tại ư một i chỗ hơi có vẻ sáng tỏ rộng lớn trong mặt đất hai bóng người ở chung quanh ánh lửa chiếu dọi xuống chính tiến hành một trận kịch liệt thể thuật đối chiến quyền quyền đến thị thanh em cơ hồ từ bắt đầu liền không có dừng lại qua một bóng người bị đánh ngã trên mặt đất sau một khắc liền sẽ lập tức phản công trở về trái lại cũng là như vậy mà theo chiến đấu tiếp tục tiến hành thể lực bắt đầu đại lượng trôi qua song phương động tác cũng dần dần trở nên không có cái gì c h ứ ớ n g pháp đến mức đến cuối cùng càng giống là một trận liên quan tới ý chí lực so đấu ngươi một quyền ta một ước xem ai trước cũng đứng lên không nổi nữa có thể nói chiến đấu như vậy tràn g diện cũng không đặc sắc cũng không rung động cái này hai tên nhìn qua mười bốn năm tuổi thiếu niên thể thuật cũng không tính là cỡ nào tính xảo tại phương diện kỹ xảo cũng đều kém nhiều thế nhưng là nếu chỉ nhìn hai tên thiếu niên này triển hiện ra lực lượng k hôm á n g nay các phương diện, liền có thể phát h biết biết đến nơi này nghỉ ngơi một giờ sau đó tiến hành chú thuật học tập nói chuyện chính là một vị nhìn qua bốn mươi năm mươi tuổi nam nhân trung niên cùng chung quanh trên thân những người khác mặc áo bào đen chỗ khác biệt chính là hắn mặc là một thân trường b à o màu đỏ sậm đồng thời trên mặt một mực treo nụ cười hiền hòa nhìn tựa như là nông thôn nhà bên đại bá nhưng trên thực tế chính là cái này nhìn mặt mũi hiền lành h ò a ái dễ gần nam nhân một tay sáng lập tà thần dạy cũng lấy vô tận giết chóc làm giáo nghĩa một bên âm thầm phát triển thế lực một bên cướp trắng trận giết chóc người quanh m ì n h viên bất chi bất giác tà thần dạy tồn tại đã trở thành xuyên tri quốc cấp nơi một cái cấm kỵ mà chính dơ cao lên nắm đấm chuẩn bị nện ở trên mặt đối phương hai tên thiếu niên cuối cùng vẫn rừng động tắt lại nắm đấm khoảng cách đối phương má phải đại khái là chỉ có vài xen ti không phải vậy một quyền này tuyệt đối sẽ trước một bước đánh nổ đầu của ngươi tóc xám đỏ tía đồng tử trải lấy một cái đại bối đầu kiểu tóc đem thang lẩn thôn phản nhịn băng bảo vệ c h á n đeo tại trên hắn cổ thiếu niên dẫn đầu khó chịu chừng mắt màu đỏ tím con mắt nghĩ linh tinh nếu như bài trừ hắn thở hồng hộc trên mặt tím một khối xanh một miếng trên thân dính đầy bùn đất cho bụi bộ dáng chật vật lời nói này đổ nói không chừng thật có mấy phần lực c h ấ n nhiếp cùng tính chân thực một bên khác đồng dạng thu hồi năm đấm chính là cả người cao tới tương tự có được một đầu màu nâu lanh lạnh tóc ngắn nhưng lành nhưng là cùng gia hỏa này tại chiến đấu mới vừa rồi đánh nhau bên trong hoàn toàn chính là một bộ không muốn mạng tư thế nó đ i ê n cùng trình độ thậm chí đạt tới có chút làm người ta kinh ngạc trình độ mặt khác nếu như thâm nhập hơn nữa một điểm hiểu hắn nói liền sẽ phát hiện cái mới nhìn qua này có chút yếu đối u thiếu niên tuấn tú có thể không hề giống dáng dấp như vậy ôn tồn lễ độ sự thật hoàn toàn tư ơ n g phản đây là một cái có ác liệt tính cách h ố n đản cái này không nghe chút đối phương lại bắt đầu mạnh miệng ngay sau đó liền mở miệng yếu ớt nói chỉ bằng ngươi cái kia dính mật ong mềm mại bánh mì nằm đấm nếu như ngươi làm muốn ngọt c h ế t ta như vậy ta nhất định phải thừa nhận ngươi làm được phi đoàn đỏ tư hôn đản ta muốn giết ngươi nói nhảm con hết lần này tới lần khác phun bất quá đối phương phi đoàn trong ánh mắt lập tức tràn đầy sắc khí dám như thế hình dung bản đại gia thiết quyền ta thân ở trên hôm nay ngươi tuyệt đối chết chắc à thật có l ỗ i ta xác thực không nên nói như vậy dù sao so với những cái kia sẽ chỉ hao tóc cào mặt nương tháo tại bị đánh thời điểm ngươi c h í ít sẽ không khóc hô hào muốn mụ mụ x í c h một thận ti không chút nào nhượng bộ thậm chí là đem đầu đẻ vào phi đoàn trên ngực nói một câu liền dùng sức hướng phía trước chống đỡ một hồi đỉnh phi đoàn là liên tục bại lui con mắt cũng càng ngày càng đỏ thằng đến nhìn thấy xích mộc thận t i một lần nữa ngẩng đầu sau lộ ra một tấm kia cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được c mặt phi đoàn rốt cục nhịn không được tây bên trong hô lớn một tiếng phi đoàn lập tức từ trong ngực móc ra một thanh đen kịt đồn mâu sau đó đối với người khác hơi bất đắc dĩ nhìn soi mói trực tiếp đâm xuyên xích mộc thận t i trái tim phép ba đau thật mẹ nó đau mặc dù đã không phải là lần thứ nhất thể nghiệm cảm giác tử vong nhưng trái tim bị đâm xuyên đau đớn nhưng như cũng là như vậy rõ ràng sáng tỏ để cho người ta khó mà chịu、được. mà liên tại phi đoàn dùng hắc mâu đâm xuyên thận tư trái tim đồng thời thận tư trong tay phi tiêu cũng tinh chuẩn lưu loát đâm vào phi đoàn cổ tận gốc c h u i vào hiện nhiên từ vừa mới bắt đầu thận tư liền dự liệu được phi đoàn động tác đồng thời không chỉ có không có né tránh ý tứ ngược lại đồng thời b ạ o khởi ra tay giết người đây là một cái đối với người khác h u n g ác đối với mình ác hơn nam nhân bình sinh m ộ t thận ti cùng phi đoàn riêng phần mình ngửa mặt nã quỵ một, một cái thì là được phong hầu đối với bình thường người bình thường tới nói chịu loại này vết thương trí mạng coi như hiện tại lập tức cứu giúp cũng cơ hồ là chỉ có một con đường chết có thể kỳ quái hơn chính là người chung quanh căn bản là ngay cả một chút muốn cứu người ý tứ đều không có thủy t r u n g là thợ ơ một mặt lạnh n ạ t khi nhìn đến hai người đồng quy vụ tận sau liền ngay cả thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào sau đó sau một khắc chỉ thấy nằm thi điệu bên trên phi đoàn đ ỗ n g nhiên nâng lên một bàn tay cầm trên cổ mình cắm phi tiêu tiếp lấy dùng sức rút ra Phốc khen, khu khu khu hô hô lên đau đau đau thật đau quá a hôn đản phi đoàn ở trong lòng mắng to cường điệu tân trạng thì tay vứt bỏ phi tiêu phía trên dính đầy máu tươi có thể cho dù là dạng này hắn cũng không có chết ngược lại còn sống rất tốt vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại bên trong một bên khác ngay tại tử vong ba giây đồng hồ sau thận tư cũng khôi phục ý thức tiếp theo tại đám người nhìn soi mói nguyên bản đã bị vùi dập giữa chợ chết đi xích một thận ti đột nhiên mở mắt sau đó gọn gàng mà linh hoạt từ dưới đất b ò dậy cũng thuận tay đem cắm ở trên trái tim của hắn đen kịt đoàn mâu cho nhổ xuống đồng d ạ n g tiện tay ném tới một bên nếu lao thiên không hiểu thấu để hắn đi tới cái này đáng sợ n h ì dạ thế giới như vậy thì nhất định phải liệu mạng đi thị trứng bất luận là giết người vẫn là bị giết phi Vì... nổ ra trong miệm mang máu nước bọt vừa mà ớ i c h trên qua thực tế đây cũng không phải là phi đoàn lần thứ nhất đang tức giận phía dưới lựa chọn giết chết xích một thận ti nhưng liền phản phất xích một thận ti là khắc tinh của hắn một dạng mỗi một lần hắn đều không có chiếm được qua tiện nghi không phải đống uy vu tận chính là bị phản xát cho dù có lần hắn đánh lén thành công sau đó cũng bị xích một thận ti điên cuồng trả thù loại kia đầu bị cắt bỏ trôn sâu đến dưới đất hỏng bét cảm giác phi đoàn quả thực là không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai lúc đó toàn bộ tà thần dạy từ trên xuống dưới hơn mấy trăm người trọn vẹn chơi ba ngày ba đêm tầm bào cho chơi cuối cùng vẫn là làng kỳ giáo chủ tức g i ậ n phát xuống nói thật tư mới chỉ chỉ nào đó dưới gốc cây từ đó về sau hai người lương tử xem như triệt để kết mà lại cũng làm cho tà thần trong giáo rất nhiều người đều nhận thức lại một lần xích một thận ti cái tính cách này ác liệt đáng sợ ra hỏa đây cũng là vì cái gì vừa rồi phi đoàn phần lớn thời gian đều đang đánh miệm thẳng đến cuối cùng bị bức ép đến mức nóng này mới động thủ nguyên nhân một trong không phải vậy dựa theo phi đoàn bản thân tính cách đổi thành người khác dám đứng ở trước mặt hắn bức bức lại lại đoán chừng sớm đã bị tháo thành thắng cối nhàm chán trò chơi nhỏ nên kết thúc bọn nhỏ ta nhìn tinh lực của các ngươi hay là đặc biệt thịnh vượng như vậy thời gian nghỉ ngơi liền hủy bỏ đi hiện tại lập tức đi số hai mà thất tài liệu đã chuẩn bị xong thưởng thức một trận nháo kịch lại chưa từng ngăn lại lang kỳ giáo chủ lên tiếng trên thực tế cũng may mà hai người này có thu t á c báo mới có thể để cho bọn hắn tại cái này ngắn ngủi trong một tháng liền góp nhặt nhiều như thế chân quý thí nghiệm số liệu phi đoàn biết tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả gì thế là hư lệnh một tiếng quay đầu bước đi đợt s thời gian qua đi lâu như vậy già vô diện rốt cục lại trở về lần này để cho chúng ta một lần nữa xuất phát người mới sách mới xin nhiều chỉ giáo tấu chương xong chương hai mới không chết tổ hai người tử vong đặc sắc trình độ cấp thấp tra cơ ra ý chí củng tố chất thân thể đạt được yêu ớt tăng lên nhiệm vụ mới không chết tổ hai người nội dung cùng bay đoạn tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thu hoạch ràng buộc ràng buộc giá trị một trăm một trăm giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành cấp cho ban thưởng chú hồn giá trị ít một nghìn ngẫu nhiên có được chú thuật ít một thu hoạch được có được chú thuật xích huyết thao thuật nhiệm vụ mới không chết tổ hai người giai đoạn thứ hai mở ra sinh m ộ t thần ti nghe hệ thống truyền đến thanh âm trong lòng cao hứng không thôi là một tên hợp cách người xuyên v i ệ t sao có thể không có bàn tay vàng bản thân bởi vì một lần ngoài ý muốn dẫn đến hắn xuyên qua đến tà thần dạy tà thần giáng lâm trên nghi thức mặt khiến cho bộ thân thể này khởi tử hoàn sinh còn chiếm được không hoàn trình bất tử tri thân cùng thuận lợi kích hoạt lên hệ thống chỉ bất quá hắn lấy được hệ thống này dù sao cũng hơi không đ k í theo lý thuyết hoạ ảnh thế giới hẳn là căn bản cũng không có tà thần loại vật này bất quà nếu bị hiếm thấy hệ thống công nhận hắn đương nhiên sẽ không dành đến nhàm chán đi truy vấn ngọn nguồn đều được tiện nghi cũng đường đi khoe mẽ dù sao ngay cả tử thần đều tồn tại nhiều cái tà thần tựa hồ cũng không tính là gì chỉ bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ tới sau đó cái này hiếm thấy hệ thống t a o thao tác sẽ có nhiều như vậy tân thủ gói quà không h i ể u thấu mở ra một cái nguyền rủa không nói thế mà liên phát bảy nhiệm vụ đều rất là để cho người ta một lời khó nói hết đương nhiên là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thất bại trừng phạt loại kia yêu có làm hay không đối với cái này hệ thống cho ra giải thích lại là không thể để cho ký chủ trở thành hệ thống khối lỗi không phải vậy tuyệt đối sẽ có cơ chí nhảy ra chọn ma bệnh loại hình ba l ạ p ba l ạ p lý do này thật là vô địch nếu không phải hắn không có lựa chọn khác hắn tuyệt đối lập tức tháo rỡ cái này hiếm thấy hệ thống dù gì cũng muốn nguyên địa bạo tạc cùng nó đồng quy vô tận còn tốt hắn nhịn được cũng trải qua thiên tân và khổ rốt cuộc hoàn thành cái này phá nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất bởi vậy thuận lợi đạt được trước mắt hắn g ấ p thiếu chú thuật cùng chú hồn giá trị có thể nói là giải quyết tình hình khẩn cấp hệ thống mở ra ta cá nhân giới diện ký chủ sinh m ộ t thật đ i nguyên rủa thế giới ý chí nguyên rủa vĩnh cửu tà thân đích chớ chú vĩnh cửu hệ thống đích chớ chú vĩnh cửu chú thuật sinh huyết thao thuật chú linh không chú vật không chú cỗ không chú hồn giá trị một nghìn luôn bản giúp thượng bay lại một chú hồn giá trị r ồ n ít một mươi một mươi chú hồn giá trị nhiệm vụ phát động khóa lại nhân vật bay đoạn nhiệm vụ trước mặt mới không chết tổ hai người giai đoạn thứ hai bốn thế giới ý chí nguyền rủa hiệu quả không biết đỡ s bởi vì n g ư ờ i n g o à i ý muốn đến khiến cho phương thế giới này phát sinh chút không giống với biến hóa năm tà thân đích c h ớ chú hiệu quả cắt xén bản bất tử c h i thân tự lành năng lực thu hoạch được trên diện rộng tăng cường nhận bất cứ thương tổn gì thống khổ gấp bội tử vong ba giây sau khôi phục ý thức đỡ s không biết tên tà thần hiếu kỳ nhìn n g u y ê một chút bốn hệ thống đích chơ chú hiệu quả mỗi tử vong một lần tăng cường bộ phận tự thân trả cơ dạ, ý chí c ù n g tố chất thân thể tăng cường hiệu quả xem tử vong đặc sắc trình độ mà đ ị n h ra tự sát không hiệu quả t h s 1 n g ư ơ i chết cũng mạnh lên t h s 2 mệt mỏi tranh thủ thời gian hủy diệt đi chú thuật xích huyết thao thuật hiệu quả thao túng tự thân huyết dịch cùng bị huyết dịch bám vào vật thể lĩnh vực chưa triển khai nhiệm vụ mới không chết tổ hai người giai đoạn thứ hai mở ra nội dung lược ràng buộc giá trị một trăm năm trăm n h i ệ m vụ ban thưởng chú hồn giá trị ít năm nghìn chú thuật tăng cường quyền ít một thật k ngược ta t r o n ngàn lần ta đối với k như mối tình đầu anh anh anh cam nói đến ngay từ đầu nhận được nhiệm vụ này thời điểm thật tư không phải không thử qua cùng bay đoạn giữ gìn mối quan hệ dù sao tại không biết bất tử c h i thân cùng tử tư bằng huyết n g ư ợ c điểm điều kiện tiên quyết tương lai bay đoạn lực sát thương tuyệt đối thuộc về bờ u g cấp bậc đừng nói là cái gì thượng nhẫn nghĩ ra liền thật đến cái ảnh cấp c t n giả g chỉ cần mắc lửa cũng là vài phút giết cho người xem mà lại bay đoạn trên cơ bản thuộc về loại kia xuất đạo tức đỉnh phong tồn tại không cần cái gì khắc khổ huấn luyện chỉ cần học được tử tư bằng huyết như vậy đủ rồi có dạng này một đồng bạn ở bên người tự nhiên là vô cùng để cho người ta yên tâm đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu đựng bay đoạn cái kia tự đại lắm lời một mặt. nhưng là tiếc là không làm gì được bay đoạn ngớ ngẩn này hết lần này tới lần khác chính là nhìn hắn không thoát mắt đừng nói giữ gìn mối quan hệ hai người vừa thấy mặt không đánh nhau coi như cảm ơn trời đất cho nên bộ hắn có khỉ ấy là không thể nào ấy, đợi này cũng sẽ không làm t h i ế m cầu ca ca ngược ta trăm ngàn lần ta đối với ca ca như mối tình đầu đi bất quá muốn trái lại lao tử muốn đem bay đoạn dạy dỗ thành chính mình hình dạng tương lai dữ nếu là biết đại khái sẽ gọi thẳng người trong n ề đến một điểm cuối cùng chán tự ái cười một tiếng mà thận tư cũng quyết định bắt chước một chút vị này là cây tốt dễ ghi để bay đoạn minh bạch minh bạch đắc tội phương trượng sẽ có hậu quả gì chỉ bất quá bộ kia nói dễ nhưng đến chân chính thực tiễn thời điểm cũng rất khó trong đó độ sẽ rất khó nắm chắc tốt thận tư khiêu khích lâu như vậy cũng mới khó khăn lắm hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ muốn cầu một trăm ràng buộc giá trị quả thực là làm người t h ổ n thức nhưng thận tư cũng không có từ bỏ đầu này tiền đ ồ tươi sáng bởi vì trải qua một tháng kế tiếp này rèn luyện hắn đã dần dần nắm giữ một chút then chốt chắc chắn chờ hắn triệt để thuần thục đằng sau nhiệm vụ hoàn thành tiến độ nhất định sẽ càng lúc càng nhanh hắn sớm muộn muốn đem bay đoạn rèn luyện thành chính mình hình dạng dù sao nhiệm vụ ban thưởng quá thơm, lược qua cái kia làm người thấy chua xót im lặng ba cái n g u ồ n rùa xích mục thận ti chủ yếu đem lực chú ý đặt ở vừa mới lấy được cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể sử dụng chú thuật phía trên chú thuật bản thân là một loại dấu ở trong huyết mạch cùng tinh thần lực kết hợp sau thả ra lực lượng bình thường thông qua chú lực đến thôi đ ậ u chú lực tên như ý nghĩa chính là từ nhân loại mặt trái tình cảm bên trong lấy ra một loại đặc thù tinh thần năng lượng cho nên cả hai kết hợp đằng sau thường thường có thể tạo thành to lớn phá hư hoặc là sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi hiệu quả thì như giết mình thì giết địch từ bằng huyết lại như thận tư giờ phút này lấy được xích huyết thao thuật đây là thận tư khi lấy được xích huyết thao thuật đồng thời cùng nhau quán tâu đến trong đầu hắn tương quan c h i thức làm chú thuật hồi chiến bên trong chú thuật giới ngự ba nhà một trong gia mậu nhà g i a truyền chú thuật xích huyết thao thuật tiềm lực có lẽ còn là không thể khinh t h ư ờ n g mặc dù cùng mặt khác hai nhà so ra tựa hồ yếu đi không chỉ một hai phần bất quá đối với cho đến trước mắt một nghèo hai trắng hắn tới nói cũng không có cái gì tư cách tốt thiêu tam giả t ứ càng quan trọng hơn là có cái này chú thuật hắn rốt cục có thể bông l ò n g một hơi về phần nguyên nhân nguyên nhân đương nhiên là đợt, liên quan tới chú lực cùng chú thuật thiết lập lấy quyển sách làm chủ có thể coi là trả cờ dạ một loại đặc thù tên cái cùn thành tinh l ư u tán tấu chương s o n g chương ba chết t i bằng huyết cùng xích huyết thao thuật bắt đầu đi giáo chủ nhàn nhạt mở miệng nói đi vào mặt khác một gian mặt thất có hai cái thần sắc hoảng sợ thằng xui xẻo giống như là tô tô như thế bị trói tại trên thập tự giá cổ tay đã bị cắt vỡ máu tơi ư hào hào chảy vào đến bên cạnh để đó trong chén rất nhanh liền trần đầy đối mặt tình cảnh như vậy trong phòng tất cả mọi người thợ ơ bao quát những ngày này đã thành thói quen loại tình huống này xích m ộ t thận ti cũng giống như vậy sau đó chỉ thấy phi đoàn trực tiếp đi đến thằng xui xẻo nào đó bên người tại tất cả mọi người nhìn soi mói không chút khách khí bưng lên trong đó một bát máu ng dầm dầm chẳng bắt quẳng xuống đất chia năm xẻ bảy còn lại không uống xong máu tất cả đều chạy xuôi đi ra tiếp lấy phi đoàn nghe răng cười một tiếng một cước dấm ở bên trên bắt đầu hội họa lên đặc thù nào đó đồ án rất nhanh một cái bao lấy hình tam giác hình tròn đồ án liền dùng trên đất máu tươi hội họa hoàn tất làm xong đây hết thảy sau lúc này đứng tại đồ án bên trong phi đoàn không gì sánh được hưng phấn hắn có thể cảm nhận được giờ khác này trong cơ thể hắn trả cờ dạ n g cấp tốc chuyển hóa làm một cố lực lượng đặc thù sau đó cùng nhau tiến lên đem hắn trước đó nuốt vào những huyết dịch kia vây kín mít trong đó không sai chính là như vậy chính là như vậy ha ha ha ha nhịn không được cùng tiếu phi đoàn một bên lấy tay bưng bít lấy chán của mình một bên nhịn không được k h ô người n g xuống chờ hắn lại đứng thẳng người thời điểm cả người hắn dáng v ẹ đã phát sinh biến hóa cực lớn chỉ thấy phi đoàn làn da đầu tiên là trực tiếp biến thành màu đen sau đó phía trên cấp t ó c sinh ra từng đầu màu trắng đường v â n đều đều còn có đặc điểm phân bố tại trên người từng cái bộ vị nhìn qua cực kỳ đáng sợ do a người n tiếp lấy tại trong tiếng cười lớn phi đoàn lại một lần từ trong ngực lấy ra một cây đoàn mâu sau đó hiếu kỳ hưng phấn nhẹ nhàng tại trên lồng ngực của mình sẽ qua lập tức một đạo thật dài vết máu xuất hiện chẳng lẽ hắn chỉ là tại đơn giản tự ngược sao không phi đoàn ánh mắt càng phát hưng phấn sao động bởi vì vừa mới cái kia bị hắn uống máu thằng xui xẻo lúc này trên ngực đột nhiên đồng dạng xuất hiện một đạo giống nhau như lúc vết thương、Phúc. phi ú c p h đoàn một bên gắt gao nhìn chăm chú lên đối phương một bên lại đưa tay bên trên đoàn mâu cắm vào chính mình đùi phải ô ô bị ngăn chặn miệng thằng xui xẻo đùi phải thuấn giam biêu ra một đạo huyết tiễn lại chỉ có thể phát ra thanh e m ô ô rất đau a bất quá thật là thật là rất thư thái a ba ha ha ha chết chúng đi tại trong tiếng cười điên dại phi đoàn không ngừng cơ trong tay sắc bén đoàn mâu trên người mình mở cái này đến cái khác lô máu máu tươi tung tóe khắ mà phi đoàn biểu lộ lại là tại trong thống khổ vui vẻ sắp t h ă n g thiên bịch chú thuật đột nhiên tự động giải trừ phi đoàn hiện lên hình chữ đại té ngựa trên mặt đất một mặt thỏa mãn c h i sắc đoán chừng ngay cả một cây sau đó khói đều không cần không biết lúc nào ra hỏa xui xẹo kia mở to hai mắt nhìn đúng là tươi sống bị hụ t chết nhìn thấy một mặt này cách đó không xa ngay tại quan sát ghi chép đây hết thệ tà thần giáo chúng người tất cả đều lộ ra cực kỳ thần sắc h ư n phấn bọn hắn lại một lần thành công liền ngay cả giáo chủ đại nhân đều không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng phi đoàn quả nhiên là tà thần đại nhân đưa cho hắn quý giá nhất tài ph thế mà liền đem cái này chú thuật tu luyện đến loại trình độ này mặc dù thời gian kéo dài còn rất ngắn nhưng đã đầy đủ làm cho người chân phấn so sánh cùng nhau một cái khác càng giống là phi đoàn các phương diện cắt xếp bản giáo chủ đại nhân ánh mắt có chút lóe lên nhìn về phía xích mục t h ậ n ti nói tới phía ngươi thật tư xích mục t h ậ n ti lập tức đi về phía trước mấy bước chung quanh hưng phấn ánh mắt tán thưởng lập tức liền biến thành xem kỹ cùng hoài nghi rơi vào trên người hắn chỉ vì cùng dùng một tháng liền có thể đem tử tư bằng huyết thi c h u ể n đến loại trình độ này phi đoàn so sánh trước mắt hắn tiến độ rõ ràng là linh trên thực tế liền ngay cả xích m ộ t thận ti chính mình cũng không nghĩ tới hắn thế mà không cách nào tu luyện chú thuật tử tư bằng huyết mặc dù hắn khắc phục tự thân tinh thần bệnh thích sạch sẽ dùng uống máu người chí ít không có nhiều như vậy ký sinh trùng loại này vô ly đầu lý do thuyết phục chính mình từ đó kiên trì uống một lần nhưng tự hồ bản thân hắn tồn tại chính là một cái ngoài ý mớn một cái không nên sống lại người không hiểu thấu sống tiếp được sau đó đụng đại v ậ n giống như đạt được cắt xén bản bất tử c h i thân cho nên không cách nào hoàn thành chú thuật tử tư bằng huyết tu luyện tự hồ cũng hợp tình hợp lý mà lại đối với uống máu loại sự tình này bản thân hắn cũng không phải đặc biệt tình nguyện không có khác c h dù sao hắn nhưng là có bàn tay vàng năm lần đồng thời lần này lấy được ban thưởng hoàn toàn có thể cho hắn thuận lợi vượt qua nak quan chỉ thấy đi ra phía trước s í c h mục thận ti cũng không có học phi đoàn như thế đi uống chén kia không biết khả năng ẩn chứa cái gì bệnh truyền nhiễm máu mà là bỗng nhiên móc ra một thanh sắc bén phi tiêu sau đó tại tay trái mình trên cổ tay dùng sức như vậy vạch một cái cạch cạch cạch cạch cạch tại yên tĩnh trong mặt đất x í c h mục thận ti cứ như vậy vết thương hướng phía dưới lập tức lấy tay trái tùy ý hợp thành tuyến máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất thấy thế ta t h ầ n dạy lang kỳ giáo chủ đầu tiên là k h ẽ nhữ mày trong ánh mắt hiện lên một tia không vui sau đó mới mở miệng hỏi người đang làm thật thân x í c h mục thận ti không có nếm thử đi giải thích cái gì mà là nhắm hai mắt lại đi cảm thụ thể nội nguồn lực lượng kia cha cờ già đột nhiên tăng thêm tốc độ tại đặc biệt trong kinh lạc rú tẩu sau đó tại hắn mãnh liệt tình cảm bên dưới cấp tốc chuyển hóa làm một loại khác lực lượng đó chính là dùng để thi triển chú thuật chủ lực tiếp lấy xích mục thận t i đột nhiên mở to mắt một tay kết một cái chưa ấn xích huyết thao thuật tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói trước đó từ xích mục thận t i thể nội chạy ra đại lượng máu tươi bỗng nhiên giống như là sống lại hóa thành từng đầu tơ máu không quy tắc quay chung quanh ở tại bên người nhanh chóng lưu động lựa đèn sáng tối chập trần mất thất bị đinh tại trên thập tự giá thi thể quỷ dị tông giáo đồ án còn có cái kia bỗng nhiên sống lại giống như bắt đầu du động huyết dịch một màn này không hiểu có chút yêu dị mỹ cảm lăng kỳ giáo chủ không thể hoàn toàn hỏi ra lời vấn đề tựa hồ đã không cần trả lời nhưng vì có thể triệt để hù dọa những người này xích mục thận ti hay là mở miệng nói đây chính là tà thần đại nhân chuyên môn ban cho ta mới chú thuật xích huyết thao thuật mới chú thuật xích huyết thao thuật lăng kỳ giáo chủ từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần sau đó nhìn thật sâu đối phương một chút tiếp lấy lần nữa biến trở về nguyên bản hiền lành bộ d á n g cũng tán thưởng nói rất tốt nếu tà thần đại nhân ban cho ngươi mới chú thuật như vậy ngươi liền chuyên chú vào này đi ca n g ợ tà thần đại nhân tấu chương xong chương bốn ta tại thế giới nạ dù tổ làm chú thuật lượn chiến đấu ca n g ợ tà thần đại nhân, đ á mặc người cùng kêu lên la lên. kêu la m kệ lang kỳ giáo chủ trong lòng là nghĩ như thế nào nhưng ở những người khác trước mặt tà thần đại nhân vinh quang lớn hơn hết thảy không hợp lý không hợp lý là được rồi truy cầu hợp lý ai sẽ đi tín ngưỡng một cái có tồn tại hay không còn hai chuyện tà thần a cho nên tại những này tà giáo đồ xem ra bất luận cái gì không hợp lý sự tỉnh chỉ cần liên lụy đến tà thần đại nhân như vậy thì là thế gian hợp lý nhất tồn tại không tin có hai cái sáng loáng ví dụ liền b à y ở trước mặt ngay cả bất tử tri thân loại vật này đều tồn tại còn có cái gì là không thể nào cũng chính bởi vì biết rõ tà thần dạy đám người này tư duy hình thức xích mục thận ti mới dám dùng các ngươi đều là ngốc ít nhược trí phương pháp đem tất cả mọi thứ đều hướng cái gọi là tà thần đại nhân trên thân ấy dù sao chỉ cần dính đến tín ngưỡng của bọn họ tà thần liền không có người dám chất vấn hắn trong lời nói thật giả dù sao chỉ cần xích mục thận ti chính mình một ngụm t a n chết chẳng lẽ lại người nào cũng chưa từng thấy qua tà thần đại nhân còn có thể đột nhiên nhảy ra chọc thủng hắn không thành đương nhiên cái này giới hạn tại ca ngợi cùng t r i ể n lộ thần tích nếu như hắn dám chửi bới tà thần đại nhân như vậy không cần hoài nghi những người này cũng sẽ không đi chứng thực cái gì mà là sẽ trực tiếp tức giận xé nát hắn sự tình phát triển kết quả cũng đúng như xích một thận ti đoán như thế cho dù có trong lòng người sinh nghi cũng không có bất cứ người nào đần độn nhảy ra chất vấn ngược lại là bắt đầu cùng một chỗ ca ngợi tà thần đại nhân nhân từ cùng vĩ đại đang giả ngu giả ngốc phương diện này mọi người có thể nói là ăn ý mười phần tại đi đến hình thức sau lang kỳ giáo chủ liên bắt đầu hỏi thăm liên quan tới tà thần đại nhân mới ban cho cái này chú thuật tin tức tương quan xích một thận ti cũng rất t h ẳ n g nhiên đem có thể nói đều nói rồi không thể nói liền trực tiếp nói không biết dù sao hắn vừa mới từ hệ thống cái kia đạt được phần lực lượng này vốn là hiểu do không nhiều muốn biết càng nhiều tình báo có năng lực ngươi đi hỏi hệ thống a đối mặt một bộ rất thẳng thắn bộ giáng xích một thật đi l a n g kỷ giáo chủ cũng rất đau đầu xem ra cái này mới chú thuật tựa hồ chỉ có đối phương có thể sử dụng tạm thời không cách nào phát triển ra đến cũng vô pháp giao cho phi đoàn về phần gia hỏa này nói đến cùng là thật là giả l a n g kỷ giáo chủ tạm thời cũng không chuẩn bị nghiên cứu kỹ tại không vạch mặt tình huống giới hắn biết mình là hỏi không ra đến vật gì có giá trị ngược lại không bằng áp dụng hoài n u biện pháp tiếp tục cảm hóa tẩy nào đối phương chỉ cần đối phương còn có thể để cho hắn sử dụng là ta thần dạy mà chiến như vậy mặt khác một chút râu rĩa không đáng kể hết t h ầ đều không trọng yếu l a n g kỷ giáo chủ tự nhận là mình có thể đem xích m ộ t thận ti cho gắt gao cầm c h ắ c lấy lại quen không biết xích m ộ t thận ti cùng hắn trước kia khống chế những người kia cũng không giống nhau xích huyết thao thuật a ta bất tử c h i thân phối hợp tử tư bằng huyết mới là mạnh nhất n a m thi nửa ngày phi đoàn phai màu sau một mặt khó chịu một lần nữa đứng lên nói ra ha ha ngươi đang cười cái gì chỉ cần vào tay máu liền xem như lục đạo tiên nhân ta cũng giết cho ngươi xem a hôn đản g ừ ủng hộ a a a a ta muốn giết ngươi ta thể ta nhất định phải giết ngươi a còn có việc sao xích mộc thận ti cực kỳ qua loa thái độ vài lần làm cho phi đoàn khí chính muốn thổ huyết nhưng nói đi thì nói lại nếu như phi đoàn thật cầm đối phương có biện pháp cũng không trở thành một mực nói dọa tới hôm nay chỉ cần xích m ộ t thận ti một ngày không phản bội tà thần dạy lang kỳ giáo chủ cũng không có khả năng thật cho phép bọn hắn không chết không thôi dùng m ệ n h chém giết cho nên liền rất giận lại cũng chỉ có thể là vô năng cuồng nộ ngươi đ ợ i đấy cho ta lấy việc này không xong đinh giang buộc giá trị một vội vàng quẳng xuống một câu không có nửa điểm độ uy hiểm tờ ngoan thoại sau phi đoàn tức ổn hển đi ra ngoài cũng không phải học sinh tiểu học ai sẽ bị tan học chớ đi loại cấp bậc này ngoan thoại bị dọa cho phát sợ a bất quá điểm này ràng buộc giá trị gia tăng thật đúng là khiến người ngoài ý quả nhiên đây mới là chính xác mở ra phương thức sao thế là xích một thận ti như bay không tiếp tục đ ắ p lại mà là nắm chặt thời gian dùng đưa tới túi bịt kín đem chạy ra bên ngoài cơ thể những huyết dịch này đều phong tồn tốt xích huyết thao thuật bên trong một cái khuyết điểm chính là người trong cơ thể mình huyết dịch hàm lượng là có hạn vì dự phòng tại thời điểm chiến đấu còn không có giết chết đ ị c h nhân ngược lại chính mình bởi vì mất máu quá nhiều má chết như thê ô long sự tính phát sinh thường thường cũng sẽ ở bình thường liền ngoại phóng tích lũy một chút dự bị huyết dịch sau đó tại thời điểm chiến đấu lấy ra sử dụng sinh mục thận ti tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này cho nên dứt khoát trước hết phong t ổ a tốt đừng lãng phí hắn lúc này mặc dù bởi vì thể nội trôi mất đại lượng máu tươi mà lộ ra sắc mặt càng phát tái nhợt nhưng là cặp mắt kia lại là càng sáng tỏ bởi vì hắn đột nhiên ý thức được hắn bất tử c h i thân tựa hồ có thể tốt hơn phát huy s í c h huyết thao thuật ưu thế hôm sau sinh mục thận ti trừ mỗi ngày nhất định phải phối hợp thí nghiệm cùng huấn luyện bên ngoài còn nhiều thêm một hạng nhiệm vụ đó chính là khai phát xích huyết thao thuật phương pháp sử dụng rất hiển nhiên cùng vào tay máu hẳn phải chết tử tư bằng huyết so sánh xích huyết thao thuật không có đ sinh huyết thao thuật càng thêm linh hoạt đa dạng sinh ra lực phá hoại toàn bộ nhờ thi thuật giả làm sao đi sử dụng cái này cũng liền cần hắn đem nhiều thời gian hơn đặt ở đối với nó khai phát phía trên không cách nào hướng phi đoạn như thế không tim không v ộ i mặt khác đáng nhắc tới chính là không biết có phải hay không là tà thần dạy cấm kỵ thí nghiệm cũng không hoàn thiện nguyên nhân nhận cải tạo còn sống sót hắn cùng phi đoàn mặc dù thể nội vẫn có được trả cớ g i nhưng phóng thích nhận thuật độ khó lại tăng trưởng gấp trăm lần không chỉ phản phất liền như là tại nhận thuật kiểu gì cũng sẽ nhận một loại nào đó ngoài ý muốn nhân tố q u ấ nhiễu từ đó phóng thích thất bại liên quan tới điểm này sinh mục thận t i thông qua tà thần dạy nhân viên nghiên cứu biết được rất có thể là bởi vì bọn hắn thể nội trả cờ dạ kinh lạc phát sinh một loại nào đó d ị biến cho nên dẫn đến bọn hắn tại kết ấn lúc trả cờ dạ hướng chạy dị thường cho nên mới sẽ thường xuyên phóng thích thất bại đây cũng là trong khoảng thời gian này tà thần dạy người từ trên người bọn họ quan sát nghiên cứu được đi ra giai đoạn tính kết quả đương nhiên chú thuật tử tư bằng huyết hoàn toàn là trường hợp đặc biệt sinh mục thận t i thậm chí không xác định tà thần dạy đám người này đến cùng là trước lấy ra tử tư bằng huyết loại này kỳ lạ chú thuật sau đó mới động nhân thể cải tạo suy nghĩ hay là chuyên môn vì bất tử chi h đối với cái này xích mục thận ti vẫn là hơi cảm thấy có chút may mắn cùng phiền mượn đã may mắn chính mình thuận lợi vượt qua nakoan xem như bước đầu tại cái này thế giới đáng sợ bên trong có được sức tự vệ nhất định lại phiên muộn về sau chính mình sợ là chỉ có thể ở chú thuật trên con đường này đi đến đen ta tại thế giới hổ cạ làm chú thuật lượn chiến đấu thật sự là đồ to làm cho người không nhịn được m u ố n đậu đen ra muống thấu chương xong chương năm nam nhân đến chết là thiếu niên kết thúc lại một ngày tu l u y ệ n sau sinh một t h ậ n ti quyết định ăn sòng cơm tối liền đi cua cái suối nước nóng đừng nhìn tà thần trong giáo người từng cái đều hung thân đắp sát giết người như ngóe coi thường sinh mệnh nhưng là tại hưởng lạc phương diện này bọn đao phủ này phong tử nhưng xưa nay sẽ không bạc đái chính mình lớn như vậy căn cứ phía sau liền có một cái cỡ lớn lộ thiên suối nước nóng bất quá hắn không quá ưa thích cùng đám người này cùng một chỗ tắm suối nước nóng cho nên n m ặ t một cái đi một chỗ càng thêm ẩn nấp vắng vẻ cỡ nhỏ ao suối nước nóng chẳng qua là khi hắn đi đến cái kia thời điểm nhìn thấy người lại làm cho hắn có chút n g o à i ý mới nớ ngẩn phi đoàn hôn đ à n thật tư thật sự là hoàn g i a ngõ hẹp thận tư trong miệng c h ậ t c h ậ t hai lần nhìn xem trong suối nước nóng một bộ gặp quỷ bộ dáng phi đoàn mặc dù trong lòng dính nhau nhưng cũng không có lập tức xoay người rời đi nếu là lúc này hắn đi không cần phải nói nhất định sẽ bị phi đoàn coi là sợ sệt cho nên trốn sau đó liền sẽ cổ vũ con hàng này phách lối khí diễm Cái như vậy lặp đi lặp lại cái một số lần sau đại khái liền có thể nhìn thấy thành quả thế là căn cứ đến đều tới nguyên tắc thận tư trực tiếp không nhìn phi đoàn cấp tốc cởi quần áo ra tại cách phi đoàn xa nhất dưới vị trí nước tiếp lấy thoải mái thở vào một cái mà nhìn xem thận tư vào nước đến từ từ nhắm mắt lại phi đoàn lúc này tựa hồ cũng giống là thở dài một hơi hắn ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng thận tư gia hỏa này là chuyên môn tới tìm hắn phiền phức dù sao đối phương đáng sợ hắn cũng là tự mình lanh giáo qua bất quá bây giờ đến xem tựa hồ chỉ là cái hiểu lầm hắn quá bóng rắn trong chén gia hỏa này thật chỉ là đến tắm suối nước nóng cắt suối quậy thế mà cái này cũng có thể đụng vào phi đoàn rất khó chịu nghĩ đến nhất là nghĩ đến chính mình cái này thời gian chạy đến như thế địa phương vắng vẻ thế mà còn có thể đụng phải thận tư cái này đáng giận hút đản hắn liền đặc biệt khó chịu thật sự là nhịn nhất thời càng nghĩ càng, giận, lui một bước càng, nghĩ càng thua thiệt lại đánh một chầu thực sự không có cần thiết này hai người mỗi ngày đều đánh nhiều một lần thiếu một lần có cái gì khác nhau mà lại coi như miễn cưỡng đánh thắng cũng rất khó đuổi đi đối phương càng quan trọng hơn là hắn muốn đắc ý qua một hồi suối nước nóng ý nghĩ liền sẽ triệt để thất bại như vậy còn có cái gì biện pháp khác lấy lại danh dự sao phi đoàn nghĩ nghĩ đ n g nhiên trong lòng có thêm một cái suy nghĩ dưới mắt nếu như ta so tên hốn đảng kia kiên trì càng lâu như vậy là không phải có thể chứng minh hay là phi đoàn đại gia lợi hại hơn một chút phi đoàn lập tức nhãn tình sáng lên cũng không có thông chi thận tư ý tứ liền tự mình định ra trận này không hiểu thấu quyết đấu ai trước chịu không được ai là cháu trai phi đoàn cười hắc hắc liền ngay cả căng cứng thân thể đều triệt để b u ô n g lòng xuống tựa hồ hơi có chút tinh thần thắng lợi pháp ý tứ thận tư có chỗ phát giác mở mắt vẻ mặt khó hiểu g i a hỏa này ánh mắt làm sao bị ội như vậy hạ lưu thận tư khe châu mày con hàng này sẽ không phải là cái lớn pha lê đi trong lòng có chút tác hàn nổi da gà đều nhanh đi lên ai cùng thằng ngu so sánh cái gì kình tính toán đi ngay tại thận tư chịu không được phi đoàn cái tia lửa nóng ánh mắt chuẩn bị lúc rời đi hiếm thấy hệ thống lại đột nhiên lại phát động một cái nhiệm vụ hắn mẩn ra như vậy vài giây đồng hồ sau đó mới bắt đầu xem xét nhiệm vụ g i a n g buộc khóa lại nhân vật phi đoàn hướng ngươi phát khởi khiêu chiến nhiệm vụ ôn t u y ề n chiến thần nội dung trong suối nước nóng so phi đoàn kiên t r ỉ càng lâu thời gian ban thưởng bị nguyên rủa tàng bảo đỗ ít một chú hồn giá trị ít năm trăm ràng buộc giá trị hai mươi ts mảnh này ngư đường ta vì ngươi nhận tàu á phi mảnh này trong suối nước nóng chỉ có thể có một vị đứng thần từ xưa hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng cho nên lượng kiếm đi thiếu niên thị phủ tiếp thụ mạ đức mặc dù đã từng có tiền lệ nhưng thận tư lúc này hay là có nôn không hết dành dấu ở trong bụng sáng mẹ nó kiếm a đặt cái này chơi đâu kiếm đâu tin hay không vài phút c a đồng đại thần liền nhảy ra đem ngươi nuốt mà lại phi đoàn cái kia đại đồ đần đến cùng mẹ nó đầy đầu suy nghĩ cái gì đồ vào ta thật đem nơi này khi nhà tắm hay là phòng tắm hơi vì nam nhân điểm này không hiểu thấu lòng tự trọng liền xem như chương chín cũng không chịu đi ra ngoài trước nhất định phải phân cái cao thấp có đúng không ngây thơ không a thị phủ tiếp thụ tiếp thụ thật tư không chút do dự liền đem nhiệm vụ này đ à o lấy đột xuất một cái thật là thơm định luật đậu đen rau muốn về đậu đen rau muốn nhiệm vụ nên làm vẫn phải làm dù sao lại nhỏ ban thưởng hắn đều chê y a đoàn ngươi quả nhiên là ba ba hảo nhi tự a thận tư không khỏi trong lòng cảm thán một chút đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất từ phi đoàn trên thân hao lông cựu trừ cái đó ra cái này rách dưới hệ thống s ừ n g sốt không ở tại trên thân người khác phát động qua nhiệm vụ ngươi nói có tức hay không cho nên cho dù hắn biết rõ không có khả năng bắt lấy một con cựu hao lông cựu đạo lý nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể là trước hết để cho phi đoàn sớm cảm thụ một chút thế giới thống khổ vũ thị thận t i thâm hít một hơi một lần nữa nhắm mắt lại hắn đã chuẩn bị xong cái này xuôi nước nóng hắn muốn cua được thiên hoang địa lão ai tới khuyên cũng không tốt làm mà phi đoàn cũng trong bóng tối so sánh lấy cố này k ỉ n h muốn hao tổn đi đối phương thế là hai người mơ mơ hồ hồ liền triển khai một trận ý c h í lực quyết đấu thời gian từng chút từng chút đi qua thẳng đến sáng ngày thứ hai lang kỳ giáo chủ đến phòng tu luyện thời điểm mới kỳ quái phát hiện phi đoàn cùng thận tư thế mà ai cũng không có ở phi đoàn cùng thận tư đâu làm sao còn cũng không đến lang kỳ giáo chủ mà không thay đổi hỏi bên cạnh một người có chút do dự lúng túng nói hai người bọn họ tại t ắ m suối nước nóng ân đến lúc nào rồi sáng sớm có cái gì suối nước nóng còn không nhanh đi đem bọn hắn kêu đến không phải như thế giáo chủ kỳ thật hai người bọn họ là từ hôm qua ban đêm một mực cua được hiện tại ta đã sớm phái người đi tìm bọn họ thế nhưng là nhìn tình huống hai người bọn họ giống như lại đòn k i n h lên ai cũng không chịu dẫn đầu từ bên trong đi ra hồi nháo đơn giản hồi nháo lang kỳ giáo chủ tựa hồ có chút tức giận quay người liền đi ra phía ngoài muốn nhìn một chút hai cái này đau đầu đến cùng đang đùa trò xiết gì chờ đến suối nước nóng vụ cận mới phát hiện đã có không ít giáo chúng đều tới đoán chừng tất cả đều là nghe nói hai người này trong suối nước nóng ngâm suốt cả đêm còn không chịu đi ra tin tức mới chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt hai người các ngươi đang làm gì vì cái gì không đi phòng tu luyện lúc này lang kỳ giáo chủ vượt qua đám người đi tới nhìn về phía bên trong hỏi nói thật bị nhiều người như vậy vây xem không có cường đại tố chất tâm lý cùng d à y đ ặ c ra mặt người bình thường là căn bản gánh không được nhưng rất hiển nhiên thật tư cùng phi đoàn đều không phải là loại kia quan tâm người khác ánh mắt ra hỏa một cái là vì cầm nhiệm vụ ban thưởng một cái khác thì là đơn thuần không muốn thua cho nên cho dù giáo chủ đều tự mình lên tiếng hai người này cũng chính là không đi ra dù sao đều có bất tử c h i thân vậy liền hao tổn thôi tấu chương xong chương sáu không g i n g võ đức xác thực đều thời gian này cho ăn ngươi còn không đi phi đoàn lựa chọn đánh đòn phủ đầu đối với cái này thật tư cười ha ha mặt lộ thống khổ thần sắc không cần phải để ý đến ta ta chuẩn rút trước tiên cần phải hoãn một chút người trước đi qua ta sau đó liền đến phi đoàn mã đức lão tử tin người ta mặc dù không rõ ràng vì cái gì nhưng giờ khắc này phi đoàn hết sức chắc chắn thật tư ra hỏa này hẳn là ôm cùng hắn ý tưởng giống nhau liền rất cam không có việc gì ta chờ ngươi không cần các ngươi ngươi đi ra ngoài trước đi ta không đi ra vậy ta cũng không đi ra người c u n g quanh hai người này là có chút cái kia bệnh nặng đi bị hoa lệ không nhìn lang kỳ giáo chủ lập tức chính là sắc mặt tối sầm có chút bị chọc giận quá mà cười lên bình thường đi không phải cũng không chịu đi ra thôi vậy liền một mực tại bên trong ở lại đi lưu mấy người cho ta coi chừng bọn hắn ai nghĩ ra được liền đánh cho ta trở về mặt khác cách mỗi một giờ liền rút một lần máu thí nghiệm số liệu muốn tiếp tục ghi chép không có khả năng ngừng là người lưu lại trên mặt lập tức lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, cười không ra đúng không được a nha chờ chút rút máu quất chết các ngươi lang kỳ giáo chủ dẫn người đi sau thần tư cùng phi đoàn bộ mặt cơ bắp cũng không khỏi đến c o quắp hai lần nhưng ai cũng không chịu trước nhà thua dù sao hai người bọn họ đều có được bất tử c h i thân rút vài ống con máu cũng không chết được người nhưng mà rất nhanh sáu giờ đi qua phi đoàn cùng thần tư hay là ai cũng không có muốn đi ra y tứ chỉ bất quá sắc mặt đều đã có chút t r ắ n g bệnh rất rõ ràng là bị rút máu rút lại thêm tắm suối nước nóng c u a thời gian quá dài dẫn đến hai người bọn họ hiện tại đã có chút nghiêm trọng chóng đầu hoa mắt ngay lúc này bên cạnh một người đi tới lộ ra một cây tiểu hài lớn bằng cánh tay ông kim thơm trầm cười nói thời gian đã đến hai vị là hiện tại liền đi ra đi hướng giáo chủ nhận lầm hay là lại cống hiến một chút quý giá huyết dịch ra đối phương cố ý tại quý giá trên cái từ này nhấn mạnh dù sao như thế thô ống kim liên rút năm về còn lại khẳng định không nhiều lắm có thể không quý giá thôi đội người bình thường sớm bị tươi sống c ố t chết cũng chính là hai người kia thể chất đặc thủ tạo máu tốc độ là người bình thường mấy lần cộng thêm có được bất tử c h i thân lúc này mới kiên trì nổi nhưng lại như thế tiếp tục quất xuống đoán chừng cũng chỉ có thể từ trong đầu rút góc mắt thấy lại đến những người khát thích nghe nóng cưỡng chế hiến máu k â u phi đoàn sắc mặt tái nhận đều có chút sắm ngắt thế nhưng là để hắn cứ như vậy nhận thua hắn lại không cam tâm còn liêu chết ta nhìn ngươi đã không được đi hoa mắt váng đầu phi đoàn có chút không nhịn được thăm dò một chút mà thận tư thì là ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng thật thoải mái đều muốn ngủ thiết đi chính là nhiệt độ nước không đủ nóng chưa đủ nghiền phi đoàn căn bản không tin thận tư chuyện ma quỷ ngược lại là cũng đi theo mạnh miệng khoác lắc nhóm s á c thực ta sáu tuổi thời điểm liền có thể tại vừa đốt lên trong nước nóng nơi nó, nha khoác lắc nhóm cũng bắt đầu không nói lo gì pháp thận tư ha ha một tiếng uống qua nham tương sao tư vị tiệt u y ệ t phi đoàn k h o miệm giật một cái co rút uống đầu. Quai đều nói nham tương mẹ hàm có h o người n n loạn. cùng đi ra thế nào?、Phi、đoàn miễn cưỡng nói. g giật giật đầu góc, lại Ta thế ra số vóc, Được đi đầu Phi ý tứ một màn xuất hiện hai người ai cũng không n ú p đ í c h sau đó đồng thời lộ ra khinh bị ánh mắt đại khái giống như là đang nói liền biết người nhà không giữ lời hứa ngươi làm sao không đi ra ngươi không phải cũng không n ú p đ í c h sao phi đoàn lúc này là triệt để không cách nào rất hiển nhiên thận tư tên hôn đ ả n kia đã làm tốt chuẩn bị muốn cùng hắn hao tồn đến cùng cho nên cuối cùng hắn ngược lại là không thèm đếm sửa cắn răng nhắm mắt lại hướng bên cạnh gạt ra một chữ rút t h ầ n tư càng là dứt khoát không nói một lời trực tiếp vươn cánh tay rút liền rút ai sợ ai a chắc tên t i u giáo c h ú n g giờ phút này trong lòng bao nhiêu đã có chút bội phục nhưng động tác trên tay lại là không chậm chút nào cùng một gã đồng bạn khác lập tức bắt đầu rút máu chỉ là quất lấy quất lấy hắn bắt đầu phát hiện có chút không đúng làm sao ống kim bên trong huyết dịch đột nhiên không thấy tăng nhiều đâu lại quay đầu xem xét t h ầ n tư đã ngạo đầu không có hô hấp cả người làn ra đều khô quát xuống một bộ bị hút khô bộ dáng máu đều rút khô người đều chết đúng vậy liền rút ra không được thôi người kêu lập tức giật mình kêu lên. hô to một tiếng không tốt xảy ra chuyện nhanh đi thông t r ì giáo chủ đại nhân lập tức liền có người vội vàng đi ra ngoài tìm làng kỳ giáo chủ bây giờ nên làm gì bên cạnh tên kia vừa mới cho phi đoàn hút xong máu giáo chúng cũng là một mặt kinh h ả i trên tay đổ đầy máu ống kim đều kém chút cầm không vững r ứ t xuống đất cái này nếu là thật xảy ra vấn đề gì đem hai bọn họ cho thiên đao vạn quả đều không đủ để t i ế t phẫn tại kỳ tích phục khắc thành công trước đó phi đoàn cùng thận tư tầm quan trọng hoàn toàn bù đắp được hơn phân nửa tà thần dạy bọn hắn có thể nào không sợ làm sao bây giờ mau đem người khiêng ra đến a nhất là phi đoàn tuyệt đối không có khả năng lại có chuyện. a a a đúng đúng cứu người hai người vội vàng luôn c u ố n tay chân bắt đầu ra bên ngoài n h ữ n g người lúc này phi đoàn cực kỳ n h ậ t n h ạ t trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia từ trong ra ngoài vui vẻ dáng tươi cười đồng thời không có ngăn lại người tới đem chính mình khiêng đi ra cử động bởi vì kết quả sau cùng y nguyên vẫn là hắn phi đoàn đại gia thắng thật tư a thật tư người tên hốn đản này cũng có hôm nay nhưng mà phi đoàn nhất định hay là cao hơn g quá sớm một chút ngay tại hắn cảm thấy chuyện này đã hết thể đều kết thúc là hắn thắng thời điểm hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn lộ ra thần sắc kinh ngạc không người dợ trò lừa bịp mau bông ta ra nhanh đang bay đoạn tức hổn hển trong thanh â m vốn phải là bị rút khô huyết dịch lâm vào trạng thái chết giả thận tư trong lúc bất chợt mạnh hữu lực liền đẩy ra sắp đem hắn mang đi ra ngoài tên kia g i á o chúng sau đó thuận thế một lần nữa ngã ngồi trở về trong ô tuyển khoe miệng hơi n ế t lên nhìn thoáng qua phi đoàn cùng sử dụng khẩu hình nói một tiếng đi tốt các loại phi đoàn kịp phản ứng vừa mới một màn kia rất có thể là thận tư tên hôn đảng kia âm hữu lúc đã quá muộn sợ sệt phi đoàn ra lại sự tình giáo chung căn bản không để ý phi đoàn cực kỳ vô lực dãy r u ộ chỉ là hơi dùng lực một chút liền đem nóng tựa như một tôn sủi lơ t ư ợ n g sáp thua không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại là hắn thua hơn nữa còn là lấy như vậy hư vô phương thức xích m ộ t thật thi ngươi không nói v õ đức phi đoàn rất muốn dạng này chất vấn đối phương nhưng thua chính là thua tại tàn khốc giữa chém giết không ai sẽ để ý ngươi có phải hay không lựa chọn đánh lén hoặc là sử dụng cái gì hạ lưu phương thức thủ đoạn bởi vì chỉ có cuối cùng còn đứng lấy ngươi còn sống mới thật sự là người thắng mà lại càng thêm làm cho phi đoàn nghị không hiểu vẫn là đối phương vì cái gì lúc này còn có tránh thoát khí lực rõ ràng hai người bọn họ đều ngâm lâu như vậy suối nước nóng lại rút nhiều máu như vậy chờ một chút nếu như hắn nhớ không lầm cuối cùng một lần kia thật tư tựa hồ cũng không có bị rút ra bao nhiêu máu chỉ là tất cả mọi người bị hắn bộ kia bộ dáng l ừ a gạt đi qua nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc là bởi vì gì mà thua sau phi đoàn không thể kiên trì được nữa lập tức mắt tôi sầm lại ngất đi mà lúc này đây thật tư cũng rốt cuộc được như nguyện trợ đến hệ thống chuyển đến nhiệm vụ hoàn thành thanh nhâm nhắc nhở làm hắn nhẹ nhàng thở ra hắn cuối cùng đúng là chơi cái tiểu hoa chiêu lợi dụng xích huyết thao thuật đặc tính cưỡng ép khống chế bên trong thân thể mình h u t dịch không để cho bị rút đi vì chính là tại thời khắc sống còn tê liệt tất cả mọi người tạo thành hắn dù sao lấy hắn cùng phi đoàn tầm quan trọng coi như người phụ cận biết do hắn khả năng cũng không phải là thật đã chết rồi trong lòng cũng sẽ biết sợ c o nổi n từ đó đạt tới kết quả hắn muốn một chiêu này dùng sớm không có cách nào lừa qua tất cả mọi người sẽ còn sớm bại lộ dùng đã chậm khả năng hắn liền không có tránh thoát khí lực dẫn đến cả bàn đều thua may m à hắn sau cùng phán đoán là chính xác cũng thành công lúc này nơi xa truyền đến liên tiếp ồn ào tiếng bước chân cùng lang kỳ giáo chủ cái kia tức giận chất vấn âm thanh nếu thất thần làm gì còn không tranh thủ thời gian cho ta đem người cứu ra không muốn ở thời điểm này đối mặt nổi rất ít giáo đầu t ử thận tư lập tức để cho mình buông l ò n g tinh thần cũng lâm vào mê man ở trong Đợt, đưa lên, đợt giữ, đề cử, đi. đổi đọc yếu, đề đủ đi một cất nguyệt tại trọng trên thể sát, tấu chương xong, chương nhót. Sau, từ trong tạm thận tư tại trưa. hôm phiếu phiếu không phận hiện nghe sách hy nhiều nhiều chương chương xích hôm phòng hưởng chính mình Hôm vô Mà mọi mới giam cơm nay vạn càng lên, cũng nói biến cùng quyển này vọng người quan song, lân ngày ngày nay ngay dụng nay sau, sau, ra yếu, bày Bảy lại loại cầu cử, các cử có giữ, quá bình tĩnh mà xem xét hắn xuyên qua tới đằng sau tại tà thần dạy ngốc trong khoảng thời gian này kỳ thật vẫn là rất hài hòa phong phú mỗi ngày cố gắng tu luyện rút rút máu phối hợp ghi chép thí nghiệm số liệu khụ khụ chỉ cần quen thuộc những này thật thật không tệ dù sao hẳn là so với cái kia tùy thời tại trên con đường tử vong r y ruộa chiến tranh cô nhi cùng các nạn dân qua mạnh hơn rất nhiều lần chỉ ít sinh mệnh có bảo hộ còn không lo ăn mặc đến mức hắn một lần nghĩ tới nếu có thể cứ như vậy một mực ngồi ăn rồi chờ chết số dưới tựa hồ cũng rất tốt dù sao chỉ cần hắn không quá qua tìm đường chết hắn hoàn toàn có thể một mực một mực dạng này cậ coi như ngày nào người ngoài hành tinh thật chạy tới tiến đánh giới n ý ra vậy cũng có cái kia lột đều cùng hai cây cột đ è vào phía trước nhất kiêng h nghĩ như thế nào cũng không tới phiên hắn a bất quá chờ hắn cẩn thận nhớ lại một chút có quan hệ tà thần dạy tình báo đằng sau hắn cũng chỉ có thể là k h ẽ thở dài một cái cảm thấy hắn ý nghĩ này có thể có chút không thực tế mặc dù không biết là lúc nào nhưng là tà thần dạy kết quả cuối cùng khẳng định là bị hủy diệt bởi vì hắn lờ mờ còn nhớ rõ bất khả nhiên chuyện bên trong có một tập chính là có cái nhị ngốc từ không biết từ nơi nào đạt được một chút tà thần dạy chuyển lựa sau đó liền vọng tưởng cũng thu hoạch được bất từ khi đó tà thần dạy liền đã biến mất rất lâu thật tư không rõ ràng lắm tà thần dạy đến cùng là thế nào hủy diệt dù sao ký ức quá xa xưa chỉ nhớ mang mang giống như tại trên mạng thấy qua nói là toàn bộ tà thần dạy người tất cả đều bị phi đoàn hiến tế cho tà thần giống như là phi đoàn có thể làm được tới sự tình nếu là thật có một ngày như vậy nói thật tư tuyệt bức sẽ phụ một tay đến lúc đó biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay một dạng đắc ý nếu như bị lang kỳ giáo chủ biết con hàng này thời khắc này ý nghĩ đoán chừng sẽ lập tức lựa chọn đem nó nghiền xương thành cho thật vất và bồi dưỡng được đến hai cái kẻ bất tử kết quả tất cả đều là tên c h n i tiếp có phải hay không có chút quá phận ẩm một thanh â m vang lên động vừa ăn cà gì, một bên nhịn không được thở dài thận tư đột nhiên n g ầ n đầu hoặc lông cựu người một c ư ớ c đạp lăn ghế phi đoàn giờ phút này chính khí thế rào rạt nhìn hắn chằm chằm rất hiển nhiên mấy ngày nay trị liệu tu dưỡng cấm túc kinh lịch để phi đoàn rất khó chịu rất tức giận bởi vì trận kia ăn ý n h ả m chán tỉ thí lang k ỳ giáo chủ đem bọn hắn hai cái tách ra đ ó n g cầm đoán trong lúc đó còn tiếp nhận không dưới mười lần tư tưởng giáo dục sợ bọn họ hai cái về sau lại náo ra càng lớn nhiều lần đến thuận tiện cũng là để bọn hắn hai cái h ả o h ả o tĩnh dưỡng một chút dù sao bất tử c h i thân không có nghĩa là sẽ không thụ thường coi như lúc tình huống kia đơn giản một lời khó nói hết chi tiết nếu là không gây sự lời nói vậy thì không phải là toàn cơ b ắ p phi đoàn cái này không vừa được thả ra liền bốn chỗ nghe ngóng không kịp chờ đợi chạy đến tìm thận tư phiền thoái ư ăn chưa nếu không cùng một chỗ tọa hạ ăn chút thận tư một bên lên tiếng chào hỏi một bên tăng nhanh động tác chia tay tiết kiệm một hồi đánh nhau đằng sau đói bụng viên đại, đại đã sớm giáo dục qua hắn không có khả năng lãng phí lương thực hỗn đản thận tư phi đoàn m ó c ra trường mâu đen kịt cắn răng liền g i ế t đi qua cho dù là lại bị giam cầm đoán hắn cũng ở đây không tiếp thật sự là bởi vì lần trước thua quá hoa n luồng nhưng nói là nói như vậy một phát vào tay phi đoàn sắc mặt lại đột nhiên thay đổi theo lý mà nói thực lực của hai người hẳn là tại sàn sàn với nhau c h ỉ ít tại giam lại trước mỗi một lần quyết đấu còn ai cũng không làm gì được đối phương nhưng mà lúc này lại lập tức biến hoàn toàn khác nhau phi đoàn cơ trường mâu đen kịt nhiều đoạn công kích thế mà tất cả đều bị thận tư cho nhẹ nhõm l ó a lên thậm chí đối phương còn thành thạo điêu luyện thừa dịp công kích khé hở cấp tốc túi đầu đem trong mâm còn lại cả di cơm đều cho lay tiến vào trong miệng hoàn toàn chính là không có đem phi đoàn công kích để vào mắt đáng giận phi đoàn dùng sức cắn răng lần nữa tăng nhanh công kích tốc độ ngay lúc này vẫn luôn đang tránh né thận tư rốt cục ngầm đầu lên phi đoàn lúc này mới phát hiện trên trán của đối phương thế mà không biết lúc nào nhiều một đạo cùng loại ít hình dạng màu đỏ vết sẹo tựa như là bị máu tươi cho nhuộm đỏ một dạng xích huyết thao thuật xích lân n g à nhót và vung xuống bàn n ăn sau vẹn vẹn chỉ là một q u y ề n vội vàng không kịp chuẩn bị phi đoàn cả người liền bay ngược ra ngoài khảm tại trên tường tiếp lấy không bị khống chế há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi liền liên thủ thuật t r ư ờ n g mâu đen kịt cũng trong nháy mắt tuột tay rơi xuống đất cái này sao có thể hai tay chống đất phi đoàn trong mắt lập tức lộ ra thần sắc khó có thể tin tự a hồ là nghĩ mãi mà không rõ m ớ i mấy ngày không thấy thực lực của đối phương vì cái gì có thể tăng trưởng nhanh như vậy chẳng lẽ nói là giáo chủ thừa dịp hắn không có ở đây mấy ngày nay vụ trộm đơn độc cho hốn đản này thiên vị tự hồ là nhìn ra phi đoàn không hiểu thật ư bình tĩnh nói ta xích huyết thao thuật thế nhưng là liên thể ấm. mạch đập hồng cầu số lượng các loại trong huyết dịch thành phần cũng có thể tự do tự tại thao túng mà vừa mới ta bất quá là ra tốc huyết dịch lưu động dùng cái này đến cường hóa thân thể cường độ tăng cường tốc độ của ta cùng lực lượng dưới loại trạng thái này ngươi ngay cả ta góc áo đều không đụng tới từ trên tường trượt xuống phi đoàn không tin chỉ là mấy ngày thời gian liền có thể đem giữa hai người t r ê n lệch kéo đến lớn như vậy thế là cắn chặt rằng cấp tốc nhặt lên rơi trên mặt đất trường mâu đen kịt không nói một lời lại một lần nữa hướng phía thận tư vào tới thận tư thấy thế lắc đầu nếu như là vài ngày trước chính mình xác thực sẽ lâm vào một phen k ổ đấu thế nhưng là khi hắn đã trải qua một lần mất máu quá nhiều sắp gặp tử vong sau đó lại lẳng lặng thể ngộ mấy ngày sau hắn liền tại dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ r a dùng để tăng cường tự thân biện pháp đó chính là giống hắn nói như vậy r a tốc huyết dịch lưu động dùng cái này đến cường hóa thân thể cường độ tăng cường tốc độ cùng lực lượng nguyên lý có chừng chút cùng loại với vương lộ phi hàng hai bất quá lại có chỗ khác nhau đại giới thì là đối t ự thân tổn thương rất lớn tấp nập sử dụng thậm chí sẽ hao tổn tuổi thọ tổ. cho nên chỉ có thể nói phi đoàn chọn sai tới tìm hắn phiền phức thời gian cảm thụ được xích huyết thao thuật xích lân nhảy nhót chạm thái d ư ớ i lực lượng của mình thật tư quyết định cho phi đoàn một cái khó quên hồi ức nhẹ nhàng như đầu tránh thoát phi đoàn nhanh chóng đâm tới trường mẫu đen kịt sau đó hữu quyền ẩ n nấp lại tựa như tia chớp vung ra trực tiếp đánh vào phi đoàn phần bụng trong n g a y mắt phi đoàn cũng chỉ cảm giác một cỗ đau nhức kịch liệt chuyển đến hai mắt nổi lên hoa một tiếng không người xuống lại sau đó liền thận tư đầu gối tại trước mắt hắn cấp tốc phóng đại chương tam thần phạt chi hình vành ba đầy mặt nở hoa phi đoàn lập tức hai chân cách mặt đất đầu ngửa về đằng sau đi nhưng mà cái này còn không có kết thúc đã quyết định muốn để phi đoàn ý thức được giữa hai người thực lực sai biệt thận tư lập tức nửa bước tiếp thân tín lên đầu tiên là một kích hiệu tay sắt trùng điệp đập nện đang bay b ằ n ngực xoạt xoạt nước xương thanh â m trực tiếp văng lên sau đó đang bay đoạn bay ra về phía sau đi trong nháy mắt tinh chuẩn bắt lấy thứ nhất cái cánh tay sau đó dùng sức hướng lên vung đi tiếp lấy đột nhiên đạp lên mặt đất đàng không mà lên hai tay nhẹ nhàng phụ đặt ở phi đoàn trên thân đùi phải đầu gối thì là đã đẻ vào phi đoàn phần eo xương sông phía trên chỉ cần tải rơi xuống đất trong nháy mắt thực hiện trọng áp liền có thể nhẹ nhõm đem ph hơn nữa còn là cái ót cùng góp chân áp sát vào cùng nhau loại kia vay một tiếng rơi xuống đất cho áp khiến cho thận tư dưới chân mặt đất hiện ra hình mạng nhẹ d ặ n n ứ c nhưng điều người ngoài ý liệu là cái kia đã có thể tiên đoán được thảm trạng lại tựa hộp như cũng không xuất hiện bởi vì tại thời khắc sống còn thận tư đúng là đột nhiên thu lực không có đem phi đoàn giống như là đuỗn h ư thế b ẻ gãy phù phù tiện tay sẽ gặp trọng thương phi đoàn ném đi thận ti trưởng nổ một n g ụ m thoáng có chút nóng rực khí tức trên trán huyết sắc vết tích cũng biến mất không thấy gì nữa bại lại một lần bại hơn nữa còn là trước nay chưa có thảm bại nằm dưới đất phi đoàn chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn ngập cực kỳ cảm giác cực kỳ không cam l ò n g nhất là khi thận tư một lần cuối cùng công kích không có rơi xuống ngược lại hạ thủ lưu tình sau càng là thật sâu kích thích phi đoàn thần kinh nhạy cảm kia ha ha ha ha ta có thể không chết được coi như ta phấn thân thoái cốt chỉ còn lại có cái đầu này ta cũng sẽ từ trong địa ngục leo ra cắn đức cổ họng của ngươi nếu như có thể làm được nói vậy liền thử một chút xem sao chỉ bất quá bây giờ ngươi quá yếu nhỏ yếu đến cuối cùng ta thậm chí không nguyện ý lãng phí quá nhiều khí lực đến giải quyết triệt để rơi ngươi sau khi nói xong thận tư liền quay người rời đi ngươi nói lời này là có ý gì? đang cười n ạ o ta thôi nghe lần tiếp theo vô luận như thế nào ta đều sẽ xử lý ngươi cho ăn xích mộc thận ti hôn đ à n ngươi trở lại cho ta phi đoàn không cam lòng tiếng giống giận dữ quanh quần tại trong cả trụ sở bộ sau đó bị nghe hỏi chạy tới giáo chúng lập tức đưa đi phòng điều trị tiếp nhận trị liệu hôm sau tiếp nhận xong trị liệu phi đoàn đi ra hắn vốn cho rằng lần này mình lại nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt dù sao cũng là hắn chống lại giáo chủ mệnh lệnh dẫn đầu đi tìm xích mộc thận ti phiến thức hơn nữa còn cực kỳ mất mặt bị hành hung một trận có thể để hắn phi thường cảm thấy ngoài ý muốn chính là đương nhiên giáo chủ đại nhân đao phủ thủ pháp đơn giản chính là nghệ thuật để cho người ta huyết mạch căng thổng dựa vào n g ư ờ i cái đồ biến thái bất quá xích mộc tên kia cũng thật là cái xương cừng a toàn bộ hành trình không có lên tiếng một tiếng cắt muốn ta nói còn không phải ỉ vào chính mình từ tà thần đại nhân nơi đó thu được bất tử tri thân không phải vậy đoán trường sớm đã bị sợ tệ ra quần loại kia trừng phạt căn bản cũng không phải là người bình thường có thể khiếp xuống có lẽ đi đây chính là vi phạm giáo chủ đại nhân ý nguyện trừng phạt không ai có thể ngoại lệ b à ảnh phi đoàn đột nhiên đứng dậy mang đ ổ ghế sau đó một phát bắt được nói chuyện rất chua người kia cổ áo đem nó dơ lên không trung cho ăn phi đoàn người muốn làm gì người kia đồng bạn lập tức ngoài mạnh trong yếu lên tiếng nói cái gì trừng phạt xích mục chỉ là xích mục thận ti tên kia sao hắn thế nào bị nâng tại không trung người kia sắc mặt có chút đỏ lên vừa định thả hai câu ngoan thoại liền thấy phi đoàn cái kia p h ả n phất nhìn người chết bình thường lạnh nhạt ánh mắt lập tức run run một chút vội vàng nói chính là xích một thận ti tên kia cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm bất quá tựa như là bởi vì hôm qua cùng ngươi đánh nhau sự kiện kia giáo chủ rất tức giận thế là trước mặt mọi người đối với nó tiến hành hình phạt hôm qua phi đoàn ngơ ngác một chút có thể sự kiện kia không phải do hắn mà lên sao coi như giáo chủ muốn trừng phạt cũng hẳn là là trừng phạt hắn mà không nên là thận tư tên kia a phi đoàn có chút không rõ ràng cho lắm thế là quyết định đi qua nhìn một chút. ở đâu cái gì ta hỏi ngươi người ở đâu khắp nơi đại điện a và ảnh phi đoàn dùng sức đem người ném ra ngoài không che giấu chút nào ác ý nói ra lần sau ở sau lưng nói người khác nói xấu thời điểm nhớ kỹ tuyển cái không ai địa phương coi như thận tư tên hôn đản kia không có bất tử c h i thần cũng không phải giống như ngươi phế vật có thể lỗ mãng nghe hiểu sao nghe một chút đã hiểu người kia ánh mắt toán độc túi đầu nghĩ mãi mà không rõ phi đoàn tại sao phải thay mình đối thủ một mất một còn nói chuyện nhưng nếu như nếu không muốn chết hay là đừng lại chọc giận đối phương phi đoàn nhanh chân rời đi rất nhanh liền tiến vào trong đại điện nơi này là ngày thường tà thần dạy tế bái tà thần địa phương bây giờ lại nhiều chút biến hóa khác tại một tôn không có ngũ quan to lớn tà thần giống trước một bóng người bị mười tám cây trường mâu đen kịt chỗ xuyên qua lơ lửng ở giữa không t r u n g máu tơi ư không ngừng nhỏ xuống chạy vào mặt đất trong lỗ khảm đây cũng là tà thần dạy thần phạt chi hình dùng mười tám cây trường mâu phân biệt đâm xuyên người thụ hình tứ chi cùng thân thể mà lại trong quá trình muốn tránh đi yếu hại phải bảo đảm người thụ hình sinh mệnh sau đó chỉ cần chạy ra huyết năng đủ lấp đầy trên đất tà thần dạy đồ án lỗ h ả m liền có thể đạt được cứu dôi mang ý nghĩa tại tà thần đại nhân nhìn soi mói sai lầm đã bị máu tươi rửa sạch sạch sẽ nhưng trên thực tế trước lúc này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại cái này hình phạt phía dưới còn sống phi đoàn đến gần xem xét trước mắt cái này đang tiếp tụ h thần phạt chi hình người quả nhiên chính là xích m ộ t thật ti tại cảm giác được có người tới gần sau máu me đầy mặt thận tư theo bản năng n g ư n g đầu khi nhìn đến là phi đoàn sau liền lên tiếng cười nhìn thấy ta quỷ bộ dáng này có phải hay không trong lòng rất thoải mái à đúng vậy a đơn giản thoải mái muốn thăng tiên chỉ bất quá ta càng tò mò hơn là ngươi đến cùng làm cái gì vì cái gì hỏi như vậy bởi vì có người nói cho ta biết ngươi là bởi vì ngày hôm qua sự kiện mới chịu trừng phạt ui ui ui ngươi sẽ không cho là ta là thay ngươi có hát qua đi đừng có năng động ta chờ bỏ đá xuống giếng còn đến không kịp đâu nói không chừng chờ một lúc ngươi liền sẽ biến thành giống như ta hạ tràng cho nên nếu như ta là của ngươi nói hiện tại liền thành thành thật thật cút về đi ngủ khó được còn có khí lực mắng chửi người xem ra cái này cái gọi là thần phạt chi hình bất quá cũng như vậy rêu cợt một câu sau phi đoàn liền rời đi sau lưng thận tư cũng dần dần lại một lần nữa bị h á cám ba phủ chỉ có huyết dịch nhỏ xuống thanh em một khắc không ngừng quanh quẩn trong đại điện chỉ là tại trở về phòng trên đường phi đoàn biểu lộ một mực tại không ngừng biến hóa cuối cùng hắn d ừ n g b ước quay người hướng phía lang kỳ giáo chủ vị trí mà đi mặc dù tựa như thận tư tên hôn đản kia nói như vậy tên kia không bỏ đá xuống giếng đều coi là tốt làm sao lại giúp hắn có nổi nhưng nếu là không biết rõ ràng lời nói phi đoàn cảm giác mình một tháng này cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc tấu chương s o n g chương chín nhiệm vụ lớn nhất một lát sau phi đoàn từ trong nhà đi ra s o n g quyền nắm chặt nghiến răng nghiến lợi hôn đản hôn đản hôn đản chỉ là một cái thần phạt chi hình thôi phi đoàn đại gia còn không cần người khác xen vào việc của người khác thật sự là đáng hận một bên khác khi phi đoàn tức giận bất bình trở về lúc thật ti buông xuống trên khuôn mặt thì là đột nhiên hiện lên một vòng dáng tươi cười bởi vì ngay tại vừa mới hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện hắn cùng phi đoàn ràng buộc giá trị bỗng nhiên tăng lên tám mươi điểm lại tính cả trước đó suối nước nóng nhiệm vụ lấy được hai mươi điểm cái này ngắn ngủi chừng mười ngày thời gian hắn liền hoàn thành trước đó một tháng nhiệm vụ chỉ tiêu có thể thấy được hắn ở chỗ nắm phi đoàn trong chuyện này đã biến càng thêm thuận bừng xuôi gió cũng không hưởng phí hắn tại nhiều người như vậy trước mặt bị thọc dòng g i p mười tám cái lố máu mà lại ngay tại phi đoàn đến trước đó hắn còn treo một lần đạt được một cái tử vong đặc sắc trình độ thấp đánh giá khiến cho trả cớ ra ý chí cùng tố chất thân thể lại có bước nhỏ tăng lên để hắn nhịn không được đ ầ u đen do muống đến cùng làm sao mới xem như chết đặc sắc a là đầu nổ thành đủ mọi màu sắc pháo hoa gọi đặc sắc hay là nói chết phải có ý nghĩa mới xem như đặc sắc thật là không hiểu rõ a cho tới bây giờ đều không người còn sống thần phạt chi hình bị đánh vỡ xích một thận ti trở thành cái thứ nhất tiếp nhận thần phạt chi hình mà lại người còn sống sót đương nhiên cũng không có gì h ả o ý bên ngoài dù sao chỉ là đâm mười cái l ô thủng lại thả lấy máu mà thôi bất tử chi thân còn không có nhược c â như vậy cho nên rất nhiều người đều không có coi ra gì tà thần dạy nội bộ hoạt động lại lần nữa về tới trên quỹ đạo mặt kế tiếp trong một đoạn thời gian phi đoàn không tiếp tục tìm đến thận ti phiền p h ứ c ngược lại rất không phi đoàn bắt đầu tôi luyện chính mình thể thuật rất hiển nhiên hắn cũng không có cứ thế từ bỏ mà là chuẩn bị tăng lên thực lực đằng sau lại đến tìm thận ti tính số sách đối với phi đoàn loại chuyển biến này l a n g kỷ giáo chủ bọn người tự nhiên là âm thầm cao hứng không thôi lúc đầu bọn hắn cũng bắt đầu cân nhắc muốn hay không triệt để đem phi đoàn cùng xích một thận ti hai người này tách ra bồi dưỡng lại không nghĩ rằng cuối cùng thế mà còn có dạng này vui mừng ngoài ý mới quả nhiên là tà thần đ ngay sau đó đại lượng tài nguyên bắt đầu hướng phi đoàn cùng thận t i hai người nghiêng dù sao lang kỳ giáo chủ trong lòng rất rõ ràng chớ nhìn hắn sáng tạo tà thần dạy một mực phát triển đều rất nhanh nhưng là tối đa cũng liền khi dễ khi dễ một chút những quốc gia nhỏ kia nếu như làm thật lời nói ngũ đại quốc chỉ cần động động ngón tay liền có thể tùy tiện bóp chết bọn hắn đây cũng là vì cái gì hắn lựa chọn ở chết một chỗ từ trước tới giờ không dám chủ động khiêu khích ngũ đại quốc nguyên nhân nhưng là dưới mắt phi đoàn cùng thận ty xuất hiện để hắn một lần nữa thấy được hy vọng hai cái bất tử c h i thân tổ hợp lại thêm tử tư bằng huyết cùng xích huyết thao thuật hai loại cường lực chú thuật chỉ cần chờ hai người bọn họ trưởng thành tuyệt đối sẽ không yếu tại cái gì ảnh cấp cường giả mà chỉ có có được ảnh cấp cường giả toà trấn bọn hắn tà thần dậy mới có thể chân chính làm lớn làm mạnh trở thành giới nị giả một cô không thể bỏ qua lực lượng không thể không nói lang kỳ giáo chủ giã tâm rất lớn tính toán cũng rất tốt chỉ là kế hoạch khả năng vĩnh viễn cũng không đổi kịp biến hóa đến nhanh thật ti ngươi tới nơi này bao lâu lại phối hợp rút một ống con máu làm thí nghiệm tài liệu sau thật ti nghe vậy nào, nào sau đó suy nghĩ một chút đại khái bà thắm đi biết rõ còn cố hỏi lang kỳ giáo chủ nhẹ nhàng gật gật đầu đã ngươi gia nhập chúng ta đã qua ba tháng lâu tân hiện tại có cái nhiệm vụ chuẩn bị giao cho ngươi thật t i đầu tiên là kinh ngạc một chút sau đó cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại là thật đã tín nhiệm hắn hay là một lần dò xét bất quá nghĩ lại hắn đột nhiên lại cảm thấy không quan trọng dù sao hắn bây giờ còn không có có từ tà thần dạy chiếc này thuyền tam bản nhỏ bên trên nhảy thuyền chuẩn bị coi như muốn đi vậy cũng phải là ép khô tất cả giá trị đằng sau lại chạy đường cho nên mặc kệ đối phương là đối với hắn đã có bước đầu tín nhiệm hay là tại mượn cơ hội thăm dò hắn hắn đều không cần sợt làm chính mình là được rồi nghĩ đến cái này t h ậ n ti lập tức nói toàn bằng l a n g kỳ đại nhân phân phó t h ậ n ti nguyện vì tà thần đại nhân dâng lên hết thạy bao quát sinh mệnh tựa hồ là rất hài lòng t h ậ n ti biểu trung tâm hành vi l a n g kỳ giáo chủ d á n g tươi cười càng phát ra hiền lành người cùng phi đoàn đều là ta tà thần dạy tương lai về sau còn sẽ có càng nặng gánh đặt ở các ngươi trên thần cho nên không nên tùy tiện liền muốn đi phụng dưỡng tà thần đại nhân ta cùng một đám cắp tín đồ thế nhưng là đã sớm chờ lấy ngày đó hiện tại có thể không tới phiên các ngươi là làng kỳ đại nhân là thần ti đường đột có quỷ mới muốn muốn đi phụng dưỡng cái gì tà thần loại chuyện tốt này liền để cho ngươi ngươi tranh thủ thời gian mang theo đám kia tín đồ cùng đi gặp tà thần y thần ti mặt ngoài cung kính kỳ thực nội tâm đang điên cùng đ ầ u đen rau muống nhẹ nhàng vô vô thần ti b ả vai sau lan g kỳ giáo chủ lại nói tiếp kỳ thật cũng không phải khó khăn gì nhiệm vụ tại ba tri quốc hữu một vị một mực tại âm thầm giúp đỡ chúng ta phú hảo gần nhất hắn có chút phiền phước cần chúng ta xuất thủ giải quyết một cái gần nhất ngươi cùng phi đoàn cố gắng t u hành chúng ta đều có để ở trong mắt bất quá muốn nhanh chóng tăng thực lực lên một mực trốn ở chỗ này đóng cửa làm xe là không thể thực hiện được chỉ có đã trải qua đầy đủ chém giết cùng huyết chi thí luyện mới có thể trưởng thành là một mình đảm đương một phía cờ giả cho nên nhiệm vụ lần này ta quyết định chỉ p h ả i ngươi cùng phi đoàn tiến về hy vọng các ngươi hai cái đừng để ta thất vọng nhìn qua lang kỳ giáo chủ trên mặt nụ cười hiền hòa thận ti một bên nghiêm túc đáp ứng một bên trong lòng im lặng l ừ a gạt q u ỷ đâu tiểu ra vậy mới không tin ngươi vụ n trộm không có mặt khác can bài không phải vậy đến bao lớn đầu a có thể yên tâm ta cùng phi đoàn cùng đi ra hoàn thành nhiệm vụ thật muốn gây bên ngoài hoặc là chạy trốn sợ ngươi khóc đều không có chỗ để khóc a mà lại quỷ mới muốn cùng phi đoàn đi ra nhiệm vụ a bốn ai muốn cùng tên hôn đảng kia cùng đi chấp hành nhiệm vụ a đồng dạng nhận được giáo chủ nhiệm vụ phi đoàn cũng không khỏi đến ở trong lòng hô lớn một tiếng nhưng nếu là làm giáo chủ lang kỳ đều đã chuyện quyết định đương nhiên sẽ không bởi vì bọn hắn hai cái cá nhân yêu thích liền tiến hành sửa đổi mà lại tại lang kỳ giáo chủ xem ra phi đoàn cùng thận ti ở giữa mâu thuẫn hoàn toàn chính là tính trẻ con lẫn nhau thấy ngứa mắt đưa đến chỉ cần cùng một chỗ nhiều kinh lịch một số việc quan hệ lập tức liền có thể được đến cải thiện cũng tỷ như lần trước ai có thể nghĩ tới thận t i sẽ chủ động thay phi đoàn cầu tình thậm chí là nguyện ý thay phi đoàn đón lấy trừng phạt ai có thể nghĩ đến phi đoàn tại đối với đây hết thạy đều không biết chút nào điều kiện tiên quyết thế mà lại vì thay thận t i ra mặt mà kém chút đánh chết một tên phía sau nói thận t i nói xấu giáo chúng cho nên lang kỳ giáo chủ tin tưởng vững chắc sắp xếp của hắn là chính xác bất tử c h i thân cũng không phải là không cách nào phá giải nhưng nếu như là hai cái có được cường lực chú thuật kẻ bất tử làm hợp tác như vậy một một hiệu quả tất nhiên lớn xa hơn hai mà muốn để thận ty cùng phi đoàn trở thành chân chính hợp tác liền tất nhiên cần t ừ hiện tại liền bắt đầu cùng một chỗ chiến đấu chém giết đi bồi dưỡng phần kia ăn ý phần giàn g bột kia chứ người bị nguyền rủa tàng bảo đồ mặc kệ thận tư lại thế nào không nguyện ý hắn hay là cùng phi đoàn cùng lên đường mà lại tựa như lang kỳ giáo chủ nói như vậy tựa hồ thật không có phái người đi theo giống như hết sức yên tâm hai người bọn họ nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ an toàn trở về m ộ t dạng nhưng trừ phi thận tư thật thạch l ạ trí không phải vậy hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng càng lớn khả năng hay là tà thần dạy đã phái người trong bóng tối bảo hộ giám thị bọn hắn nh phi đoàn không nhịn được hỏi một câu hiển nhiên nếu có chọn hắn cũng không muốn cùng thận tư ra hỏa này đi ra nhiệm vụ không có gì đi thôi thận tư thu hồi ánh mắt cái gì cũng không có giải thích trực tiếp đi thẳng về phía trước phi đoàn cắt một tiếng cũng đi theo căn cứ vào địa đồ bọn hắn cần xuyên qua hỏa tri quốc sau đó lại đi thuyền tiến về ba tri quốc mặc dù đường xá xa xôi nhưng là đối với lì dạ tới nói tốc độ cao nhất đi đường cũng chính là mấy ngày sự tỉnh đương nhiên nhiệm vụ lần này cũng không có khẩn cấp đến loại tình trạng này cho nên bọn hắn hoàn toàn không cần gấp như vậy đi đường thế là vừa đi vừa nghỉ bọn hắn ba ngày sau mới xem như xâm nhập hỏa c h i quốc mà tiến vào hỏa c h i quốc sau thật tư hành vi rõ ràng biến có chút quái dị không phải hắn muốn m ứ t bỏ phi đoàn đào tẩu cũng càng không nghĩ đầu nhập vào một diệp ý tứ hắn chỉ là phát hiện hắn bây giờ cách tấm kia bị nguyền r ù a t à n g bảo đồ phía trên đánh dấu vị trí càng ngày càng gần có hay không muốn đi qua nhìn xem hắn có chút chăn trở sợ bởi vậy bại lộ chính mình bí mật lớn nhất nhưng nghĩ lại nếu là lần này không nắm chặt ở cơ hội lần sau còn muốn đi ra đồng thời đi vào kề bên này coi như không biết là bao giờ mà lại hắn thật sự là quá muốn biết tấm này bị nguyền rủa tảng bảo đồ đến cùng có thể móc ra cái gì. mã đức có cái gì tốt lo trước lo sau do do dự dự thật muốn móc ra đồ vật đến lúc đó liền nói là chính mình trước kia giấu ở chỗ nào nên vấn đề không lớn thật tư cũng không phải là mù quáng tự tin mà là t à thần dạy tại hắn cùng phi đoàn trên thân chút xuống nhiều như vậy tâm huyết chỉ cần hắn không phản loạn nghĩ như thế nào đối phương cũng không thể lại thiện cận đến đoạt hắn đồ vật một cái khác lấy hệ thống này không đáng tin cậy tính lại thêm bị nguyền rủa chữ hắn cũng lo lắng trong quá trình có thể hay không ra chút gì vấn đề đến lúc đó đừng có lại đào cái bánh trưng đi ra khá lắm đồng nhân biến trộm mộ tiểu t u y ế t ngầm đầu nhìn sang trời mà nên đã nhanh muốn g á n g lâm thật i n tá túc một đêm. Thật sự là phiên phước phi đoàn l ầ m b ầ m một tiếng cũng không có phản đối dù sao mấy ngày nay bữa bữa ăn lương khô ngủ dã ngoại cho mỗi đinh hắn cũng có chút phiền nếu có thể ăn bữa nóng hổi ngủ tiếp tốt cảm giác hắn cũng không có lý do phản đối đương nhiên nên trào phúng vẫn là phải trào phúng cứ như vậy mấy ngày thì không chịu nổi có ít người thật đúng là đủ nông triệu từ bé a thật tư không quen lấy phi đoàn trực tiếp về đỗi nói vậy ngươi liền tiếp tục lưu lại cái này cho mỗi đất đ ta qua bên kia nhìn xem nói không chừng có nổ sườn lợn rán ăn nói xong cũng đi không chút nào dây dưa dài dòng nguyên địa chỉ để lại phi đoàn một người gọi là một cái x o ă n suy ta theo sau đi ít nhiều có chút đánh chính mình mặt thế nhưng là không đi thôi vạn nhất thật sự có nổ sườn lợn rán ăn đâu làm trời sinh ăn thịt chủ nghĩa giả phi đoàn chán ghét hết thẻ thức ăn chay rau quả thích ăn nhất chính là nổ sườn lợn rán mà lại dựa vào cái gì hắn muốn lưu lại ăn lương khô cho mối đinh để thận tư tên hôn đảng kia chính mình đi hưởng thụ thế là phi đoàn n g h i mặt lập tức liền đuổi theo gặp thận tư đưa ánh mắt đưa tới hắn lập tức giành nói thật bắt người không có cách nào phi đoàn đại gia liền miễn cưỡng chiều theo người một lần tốt bất quá nhưng không có lần sau có nghe hay không nạo kiều ra hỏa khẩu hiểm thể chính trực thần tư chật chật hai lần cũng không có lại tiếp tục chọc thùng hắn dù sao hắn hiện tại đại bộ phận tâm tư đều đặt ở tấm kêu bảo đồ phía trên đ ố i phi đoàn loại sự tình này là cái lâu dài sống không phải một sớm một chiều liền có thể soát đúng chỗ cho nên không nóng này có thể từ từ sẽ đến đuổi theo chúng ta phải tăng tốc tốc độ tìm đúng phương hướng thần tư đem địa đồ cất kỹ lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ tại nguyên tắc bên trong phi đoàn là hiệu tổ chức bên trong tốc độ chậm nhất thành viên nhưng này cũng là hòa hiệu trong tổ chức những cái này quái vật so sánh nhưng nếu là cùng phổ thông n h ỉ dạ so ra phi đoàn tốc độ lại là tuyệt không chậm cho nên hai người rất nhanh liền chạy hướng nguyên bản tiến lên lộ tuyến hướng phía phía bắc mà đi c h ọ n vẹn chạy thời gian một tiếng mới cuối cùng là thấy được thôn trang bóng dáng đồng thời trời cũng triệt để lại sau khi dừng lại phi đoàn lập tức nhịn không được đậu đen rau muốn nói đây chính là ngươi nói phụ cận có cái thôn nhỏ cái này đều chạy đến đâu tới đúng vậy thôi giống bọn hắn dạng này n h ỉ dạ tốc độ cao nhất đi đường một giờ lộ trình làm sao có thể được xưng tụng là phụ cận phi đoàn cảm thấy mình bị chơi xỏ k i ệ c á i gì nổ sườn lợn dán căn bản chính là thận tư tên hôn đản kia cố ý nói ra dẫn dụ hắn lên câu thua thiệt hắn còn ngu đồ xuất bị lừa rồi chạy theo xa như vậy sớm biết lời nói hắn tình nguyện lưu tại nguyên địa cùng các con muồi đánh một chầu thận tư cũng biết lý do của mình nhiều ít vẫn là không hợp thói thường một chút nhưng cũng không có gì biện pháp tốt khác dù sao hắn cũng là căn cứ tàng bảo đ ổ vị trí cảm ứ n g tới cho nên cho dù lấy cớ rất dở hắn cũng muốn nửa đường vượt qua đến xem một chút vậy ngươi đi đi cái rắm hôm nay lão tử nếu là ăn không được nổ s ư ờ n lợn rán liền đem những người này tất cả đều hiến tế cho tà thần đại nhân làm tế phẩm phi đoàn thần sắc tức giận mắng to một câu sau đó trực tiếp liền xông vào thật đi đốn lúc rất cảm thấy đau đầu hắn không chút nghi ngờ phi đoàn đang tức giận phía dưới có thể làm được chuyện như vậy có thể kết quả như vậy lại không phải hắn muốn nhìn đến cho nên chờ chút hay là nghĩ một chút biện pháp sao có thể đem giá hỏa này cho hổ lộng qua đi cũng may hắn xích huyết thao thuật hoàn khắc phi đoàn năng lực ngược lại không đến nôi khống chế không nổi con hàng này hai vị người trẻ tuổi các ngươi là tìm đến người thôi l i ệ n tại bọn hắn hai cái cực kỳ trói mắt ở trong thôn loạn đi dạo thời điểm một vị tuổi già t r ư ở n g già xuất hiện ở trước mặt bọn hắn hỏi thật tư vừa định mở miệng nói chuyện liền bị phi đoàn đoạt cái trước cho ăn lao đầu các ngươi cái này có cái gì tốt ăn được uống tranh thủ thời gian lấy ra không phải vậy chờ chút phi đoàn đại gia liền đốt đi thôn các ngươi ngông ngông n ô thật tư vội vàng tiến lên một tay bị phi đoàn miệng sau đó thay đổi một khuôn mặt tươi cười nói đại g i a đ ừ n g h i ể u lầm ta vị đệ đệ này khi còn bé trong đầu tiến vào nước thường xuyên h ầ ngôn loạn ngữ kỳ thật chúng ta không phải tìm đến người chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này muốn mua một chút đồ vật ăn tốt nhất lại có cái có thể làm cho chúng ta nghỉ chân một đêm địa phương đại gia nghe chút khẩn trương thần sắc lúc này mới thư giãn một chút a ta nói sao ngươi đệ đệ này nhìn tựa như là có chút cái kia bệnh nặng phi đoàn nghe chút lời này trứng mắt lại bắt đầu ra sức giấy rủa ngâu n g ô ngâu ngâu giết ngươi a lao đầu nhi thật tư phí hết lớn khí lực mới không có để phi đoàn tại chỗ đem lao đại gia cho chém chết tiếp lấy liền lại nghe lão đại gia nói ở xa tới là khách nếu gặp chính là duyên vận như vậy đi cũng đừng nói cái gì có tiền hay không hai người các ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói trước hết cùng lao già ta đi về nhà ăn một chút gì đối phó một đêm ngươi thấy thế nào vậy nhưng thật cảm ơn chúng ta ở một đêm bên trên liền đi sẽ không thêm phiền phước nói lên phiền phước thế nào đại gia ách ngươi nhưng phải coi trường đệ đệ ngươi trong thôn nữ nhân hải tử nhiều đừng có lại cho người ta hù dọa ha ha tuyệt đối không có khả năng ngài yên tâm ta vị đệ đệ này mặc dù đầu không dùng được nói chuyện cũng không khai nhân ái nghe còn tự đại cồn vọng có một đống lớn khuyết điểm nhưng liền có một cái ưu điểm đó chính là không gần nữ sắc nhìn xem nữ nhân hải tử liền phiền tranh cũng không kịp đâu làm sao có thể hướng phía trước đụng vậy là tốt rồi ai hưởng công cái này thể trạng đáng tiếc là cái kẻ ngu nữ nhân tốt đồ đần đúng vậy minh bạch lão đại gia tựa hồ hay là cái rất có chuyện xương người một trận thở dài thở ngắn chắp lấy tay hướng phía trước dẫn đường thấu chân xong chân mười một di chứng sau chiến tranh ta nhất định phải làm thịt lão già kia thả ta ra nếu không chờ một lát ngay cả ngươi cùng một chỗ chặt nếu như ngươi không sợ đến trên biển bị ta tháo thành t ă n g khối ném vào trong biển cho c á ăn ngươi bây giờ liền có thể đập thủ phi đoàn ngữ ký cứng lại tựa hồ là rốt cục nhớ tới mình bây giờ đã đánh không lại đối phương sự thật lúc này mới cắn răng nói ra xem như ngươi lợi hại ngươi muốn thế nào t h a n h t h a n h thật thật ở chỗ này một đêm ngày mai chúng ta liền đi đi bất quá lao đầu t ử kia ta sớm muộn muốn chặt hắn đúng chặt chặt chặt suốt ngày chỉ biết chặt cùng một cái đi đường đều tốn sức lao đầu t ử phân cao thấp ngươi rất kiêu ngạo có đúng không phi đoàn lập tức ông đầu t r ứ n g t r ó n g mắt hô hốt đản ngươi cùng lao đầu nhi k i a tất cả đều chết chắc chỉ bằng ngươi lại nhiều bi bi một câu buổi tối hôm nay liền cắt hai ngươi thận xào lăn thêm đồ ăn ngươi lăn lộn ân phi đoàn theo bản năng ngậm n g lại hai tay che tại bên hông hiển nhiên không quá trung ý xào lan hoa bầu dục món ăn này đặc biệt vẫn là phải dùng thận của mình mà t h ậ n tư gặp phi đoàn rốt cục trung thực phối hợp một chút sau trong lòng cũng xem như nhẹ nhàng thở ra dù sao liền xem như gia nhập tà thần dạy như thế cái tổ chức khủng bố hắn cũng có được điểm mấu chốt của mình chỉ ít vô duyên vô cơ đối với người bình thường xuất thủ đồ sát thôn dân loại sự tình này hắn làm không được đương nhiên nếu có người trước muốn gây bất lợi cho hắn vậy hắn cũng sẽ không thánh mẫu là được giết người cái từ ngữ này đã từng với hắn mà nói mười phần xa xôi nhưng bây giờ lại ép hắn không thể không sớm liền chuẩn bị tâm lý kỹ càng ai bảo đây là một cái cá lớn nuốt cả bé c á con ăn con tôm thế giới cũng không đủ thực lực tự vệ sợ là ngày nào chết bởi không do à họ e cũng không biết hung thủ là ai lại càng không có người thay hắn đi mở rộng chính nghĩa cũng không lâu lắm thật tư cùng phi đoàn liền theo lão đại gia về đến nhà ra ra ôm một cái vừa vào cửa lão đại gia liền động tác lưu l o á t n u hòa ô m l ấy n g n bước chân ngắn nhỏ nhảy cả từng nào h tới đại tô tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt nở rộ Bế một cái tốt tốt bế một cái đi lại cao hơn lại cao hơn bay đi công công làm cơm tốt đã hai vị này là lão đại gia thỏa thích hưởng thụ lấy niềm vui gia đình nếu không phải con dâu từ bên trong đi ra hỏi hắn một câu hắn đều kém chút đem cổng thận từ hai người đem quên đi a đối với suýt n ữ a c biến mất hai cái này tiểu hỏa tử là từ bên ngoài tới vừa vặn đi ngang qua chúng ta thôn chờ chút chuẩn bị thêm hai bộ bắt b ũ a sau đó đi đem bên trong gian phòng kia đơn giản thu thập một chút bọn hắn ở một đêm liền đi tuất công công ta đã biết con dâu xem xét chính là cái nhu thuận công việc quản g i a người bất quá tựa hồ là không quen cùng người xa lạ câu thông cho nên vội vàng lại chui vào phòng bếp tuy tiện ngồi muốn uống nước nơi đó có cái chén tự mình ngã lão đại gia c h à o hỏi một tiếng sau đó liền ôm chính mình đại tôn từ bừa đem tiểu ra hỏa đũa cười toeét cười không ngừng thật tư thấy cảnh này có chút hoài nghi trước đó lao đại gia nói lời nói kia nhưng thật ra là trong lời nói có hàm ý ngươi nhưng phải coi trường đệ đ ệ ngươi trong thôn nữ nhân hải tử nhiều chẳng lẽ là lo lắng phi đoàn sẽ tổn thương đến người nhà mình đây đúng là quá lo lắng phi đoàn căn bản là không có con mắt nhìn qua trong phòng nữ nhân lúc này chính dầm dầm hướng trong miệng rót lấy lạnh buốt nước giếng tựa hồ là thật khát đương nhiên cũng không bài trừ là trong đầu thiếu nước cần bổ sung rất nhanh vừa mới nữ nhân liền bưng nấu xong đồ ăn đi ra đồ ăn rất một mạc liền ba đạo theo thứ tự là ớt xanh trứng tráng canh dao dại cùng củ cải dưa mối hoàn toàn không nhìn thấy thịt bóng dáng không nói giống như liền ngay cả đạo này ớt xanh trứng trắng đều là vừa mới lâm thời xào đi ra sát xuất lớn là bởi vì khách tới nhà lúc đầu cơm cũng không đủ liền làm nhiều như vậy hiện đấu quá phiền phái cũng may thận tư cùng phi đoàn trên thân còn có không ăn xong lương khô vừa vặn có thể lấy ra đối phó một chút có thể nhìn ra người nhà này sinh hoạt điều kiện vẫn còn có chút túng quẫn ngược lại không đến nỗi bảo hoàn toàn đ ó i nhưng cũng chỉ thế thôi là một cái hữu tình thương người thận tư trong lòng minh b ạ c h người ta đây là đã lấy ra trong nhà đồ tốt nhất đến chiêu lãi ngươi nên cảm tạ mà không phải bắt bẻ nhưng rất hiển nhiên phi đoàn căn bản không có nghĩ như vậy hắn chỉ là dùng đua tại mấy món ăn bên trong lay hai lần đằng sau liền triệt để không có hứng thú liền ngay cả trên mặt biểu lộ cũng lập tức biến xù xú phản phất tại khinh bị nói liền cái này liền cho phi đoàn đại gia ăn loại này thức ăn cho heo lão tử muốn ăn sườn lợn rán không phải heo ét ngâu ngô thật tư tay mắt lanh lẹ lần nữa bưng kín phi đoàn cái miệng túi kia sau đó cười ha hả nói không có ý tư a ta tên ngu ngốc này để đệ não tật lại phạm bảo luôn luôn hổ ngôn lò n ữ ngâu ngâu ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng a hắn mới vừa nói đồ ăn ăn quá ngon cắn đ ầ u lưỡi n g ô ngô n g ô n g ô n g ô đánh rắm liên loại này thức ăn cho heo phi đoàn đại gia mới sẽ không ăn lão gia tử gật gật đầu mặc dù ngươi cái này không may đệ đệ nhìn qua không lớn thông minh g á n g v ẻ nhưng ít ra coi như có chút phẩm vị lăng tử chủ nghệ thế nhưng là toàn bộ thôn đều nổi danh mỗi lần ăn tiệc những cái được gọi là đại sư phụ đều chủ động muốn cho lăng tử trợ thủ tốt công công đừng nói nữa đều là đều là quá khứ sự tình nữ nhân có chút ngượng ủng dưới sự vội vàng mặt đỏ dần thật tư lập tức ở phi đoàn bên thay nhỏ giọng nói ra đ ư n g gây chuyện chờ đến ba c h i quốc nhất định khiến ngươi giết cái đủ hư phi đoàn đánh dụng thận tư tay hư l ệ n h một tiếng lại là thật không tiếp tục xúc động khả năng đây chính là trong truyền thuyết vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi chuyển hướng cái đề tài này thật tư có chút hiếu kỳ mà hỏi đại gia làm sao không thấy con của ngươi đâu nhấc lên cái đề tài này lão đại gia cùng trên tay nữ nhân động tác đều dừng một cái sau đó mới nghe lão đại gia nặng nề thở dài không có mấy năm trước không biết từ nơi nào chạy tới hai nhóm lý ra ở trong thôn đánh cái long trời lở đất phòng ở lớn như vậy một viên hỏa cầu cứ như vậy nện xuống tới ta cái kia số khổ đáng thương hại tử không đợi đi ra ngoài liền ai đều là ta không tốt nếu như không phải ta nếu như ta có thể chạy nhanh lên nữa tường thái tha liền sẽ không ô ô nữ nhân không biết lúc nào đã bắt đầu vụn trộm lau nước mắt mà lão đại gia thì là nói ra chuyện này không liên quan tới ngươi dù sao lúc đó ngươi còn có mang thai chỉ có thể trách thế đạo này không tốt trách con của ta số khổ sau khi nói xong lão đầu nhi thần sắc cô đơn để đua xuống liền trở về phòng dù sao loại này trên trời rơi xuống nhân họa sự tình ai bày ra ai không may hơn nữa còn không chỗ giải o a n không chỗ nói do lý lẽ đoán chừng liền ngay cả cái kia hai nhóm ở chỗ này đã sinh đả tử lý dạ sau đó đều không có đem bọn này lớp người quê mùa thôn dân để vào mắt tính toán đâu ra đấy đứng lên khoảng cách lần trước giới lỵ dạ đại chiến kết thúc cũng mới ngắn ngủi mấy năm lúc kia mới thật sự là nhân mạng như có rác mà bây giờ đã coi như là không tệ c h ỉ ít còn có thể sống được còn có ăn uống Đơ đổi đọc đề đáng chương chương ép, phiếu phiếu, câu cầu có để cử thời gian quá khó chịu, khóc chít chít, chương chương chết quá tấu không thời khó thế gian song, trong lúc bất chi bất giác đêm đã khuya thật ti đột nhiên mở to mắt chuẩn bị lặng lẽ chạy ra ngoài chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là ngoài cửa thế mà ngồi một người tựa hồ là đang chuyên môn chờ hắn một dạng đêm đã khuya thiểu ca nhi đây là muốn đi đâu a ân người đang chờ ta thận ti hơi nghi hoặc một chút mà dưới ánh trăng chiếu r ọ i lão đại gia khuôn mặt lại hết sức bình tĩnh ngươi cùng người đồng bạn kia cũng đều là ní ra đi lão đại gia không có trả lời thận ti vấn đề mà là dùng giọng khẳng định tự hỏi một câu chúng ta cái thôn này vắng vẻ hung ác thường ngày ngay cả thương đội đều rất ít đi ngang qua cho nên rất ít xuất hiện gương mặt lạ các ngươi vừa mới tiến thôn không lâu ta liền trốn đi bắt đầu quan sát các ngươi thận ti nghe vậy hơi nhũ lông mày vì cái gì lão đại gia thở dài sợ thần ti như có điều suy nghĩ tựa hồ minh bạch cái gì tiếp lấy liền nghe lão đại gia tiếp tục nói ta không xác định đến của các ngươi sẽ hay không cho cái thôn này mang đến tổn thương cho nên biết rõ các ngươi có thể là nhân vật rất nguy hiểm ta cũng chỉ có thể chủ động tới hỏi thăm sau đó giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ đem các ngươi mang về ngươi là sợ giống một lần kia thảm kịch lại một lần nữa phát sinh ai chúng ta thật vất vả mới qua mấy năm cuộc sống an ổn có câu nói là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng sao có thể không sợ cho nên ngươi liền đứng tại cái này muốn ngăn cả ta thần ti có chút hiếu kỳ ta một cái lao giả họn h ẹ m có thể ngăn cản cái gì lao đầu từ lắc đầu không có gì hơn là cực một lần thôi cực thắng trở về ngủ tiếp thua cuộc cũng bất quá là một ngủ không d ậ y nổi giống ta niên kỳ này đã sớm nghi thoáng thật thì gật gật đầu khó trách cơm nước xong s u x ô i đằng sau ngươi tìm lấy c ơ đem trong nhà người đều đổi u đi ra là sợ liên lụy người trong nhà lão đại gia im lặng không nói kỳ thật hắn vốn là muốn đem hai cái này kẻ ngoại lai、like、cho ổn định sau đó t r ư ớ c mang theo con dâu cháu trai đi ra bên ngoài tránh hai ngày nhưng là bên ngoài cũng không an toàn thường có dã thu cùng cường đạo ẩn hiện bọn hắn tổ hợp này già già nhỏ nhỏ. duy nhất thanh t r á n g hay là cái phụ nhân thật gặp được cái gì xài lang hổ báo cũng sống không nổi mà trải qua cái này gần nửa ngày tiếp xúc tại hắn tận lực mấy lần thăm dò bên dưới hắn phát hiện khả năng tình huống cũng không có như vậy hỏng bét mặc dù mặt khác ra hỏa kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì nhưng trước mắt người này lại một mực có chỗ khắc chế cũng mấy lần ngăn lại đồng bạn phát tác cái này đều đã chứng minh trước mắt người này là cái có thể bình thường câu thông giao lưu tồn tại đồng thời có nhất định sát xuất không phải người l à m sát cho nên hắn mới lựa chọn chính mình lưu lại xác minh đối phương ý đổ đến ra những vẫn cứng ánh đó là cái người biết chuyện mà lại lá gan rất lớn đây cũng là thận ti đối với nó đánh giá ở trong thế giới này nhất thảo đản chính là người bình thường k h ô n g chế không được vận mệnh của mình mà chỉ lấy quyết tại khách không mời mà đến mang tới là thiện ý hay là ác ý yên tâm đi ta đối với các ngươi nơi này cũng không có hứng thú gì sau khi trời sáng chúng ta liền sẽ rời đi lão đầu tử k ê u ta liền yên tâm ai đủ đều đã trễ thế như vậy đi ngủ đi ngủ đạt được để cho mình an tâm trả lời chắc chắn sau lão đại gia mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra về phần đều đã trễ thế như vậy đối phương tại sao phải đột nhiên chạy đến muốn đi làm gì hắn thì là hỏi cũng không hỏi tôi không muốn biết biết đến càng nhiều chết càng nhanh đạo lý hắn làm sao có thể không rõ hắn chỉ cần xác định đối phương cũng không có ác ý cũng đã đầy đủ lại đủ hài lòng bất quá ngay lúc này thật t i lại đột nhiên hỏi một câu lúc buổi tối ngươi nói cố sự kia là thật sao câu câu là thật vậy ngươi hận những mị dạ kia sao hoặc là nói ngươi có nghĩ qua muốn tìm bọn hắn báo thù sao giống ta từng tuổi này có hận hay không còn trọng yếu hơn sao ta một cái lao giả họn hẹm còn có thể mang theo cô nhi quả mẫu đi tìm ai liều mạng sao lão đại gia cởi khổ một tiếng sau đó nói tiếp ta ạ cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới cái gì báo không báo thù cũng không dám、muốn. hiện tại ta chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua lúc tuổi già hỗ trợ chiếu khán hải t ử lớn lên minh bạch thận ti nhẹ nhàng gật đầu sau đó hướng phía một cái hướng khác rời đi mà nhìn xem thận ti bóng lưng l ã o đại gia trong ánh mắt lại có một tia thống khổ chợt lóe lên rất hiển nhiên mất con thống khổ lại chỗ nào giống hắn mới vừa nói nhẹ như vậy tô lại n h ạ t viết thế nhưng là coi như lại thống khổ không cam lòng lại có thể thế nào lão đầu nhi tại sau đó đúng là nói bóng nói gió nhiều mặt hỏi tham gia những nị dạ kia thân phận có thể sau đó thì sao lúc trước cho thôn mang đến t a i hỏa ngập đầu hai nhóm nị g i một đám là thủy c h i quốc t ớ i ẩn trong khói gián điệp mặt khác một đám thì là truy kích địch nhân đến này một diệp nị dạ mà giết chết con của hắn viên kêu hỏa cầu khổng lồ chính là một cái tên là giết địch bảo hộ đồng bạn một diệp nị dạ châu phong thích bị quốc gia mình thủ hộ nị dạ châu n ộ s á t tác động đến thân là hỏa c h i quốc con dân hắn một cái lao ra hõm hẹm lại có thể thế nào về phần sau đó bồi thường cũng bất quá là trợ giúp bọn hắn xây lại thôn cùng một chút tiền tài lương thực phía trên bồi thường mà chết đi những người kia liền chết cái này chính là chiến tranh cho nên giống báo thù loại sự tình này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ qua đối với nị dạ cũng chỉ có sợ hã không có mặt khác coi như lui mười không không không bước t h ù này nên tìm ai để báo là những cái kia thật vừa đúng lúc chạy đến nơi đây tới h ẩn trong khói nị dạ. hay là cái kia phóng xuất ra hỏa cầu r ế t lầm con của hắn m ộ t diệp nị dạ đứng phía trước người trên lập trường bởi vì là trong lúc chiến tranh lại s o n g p h ư ơ n g đối địch cho nên đương nhiên sẽ không quan tâm địch quốc thôn dân chết sống mà đứng ở người phía sau trên lập trường đối mặt địch nhân tự nhiên muốn toàn lực ứng phó buông tay đánh cược một lần nếu như bởi vì sợ lan đến gần những người khác liền bó tay bó chân nói ngược lại có thể sẽ hại chết đồng bạn thậm chí là chính mình như thế xem xét lời nói tựa hồ không người nào sai như vậy sai đến cùng là ai đại khái là cái này đáng chết thế đạo đi hôm nay mặt trăng thật tròn a cúc ngay người cản trở đại ra đường lão đầu nhi vừa nếu có cảm xúc ngẩng đầu tán thưởng một tiếng liền lập tức nghe được sau lưng chuyển đến tiếng mở cửa c ù n g câu kia không chút khách khí xua đuổi lão đầu nhi bị bị hù trong nháy mắt sợ run cả người bận điệu nhìn lại liền thấy phi đoàn tấm kia phảng phất vừa ăn xong ghế mặt chết người làm sao cũng đi ra lão đại gia vội vàng chuyển đổi khuôn mặt tươi cười đi ra hỏi bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng đó chính là cáo mượn a i hùng hổ vừa mới đi ra trùng hợp không tại mà không có hậ hắn gái này không có nửa điểm võ lực uy hiểm tợ lao hồ ly làm như thế nào đối mặt một đầu trước đó liền hận không thể làm thị t h ắ n s xói hoang yêu thọ hay là tranh thủ thời gian chịu thua nói hai câu lời hữu ích đi g i a hỏa này nhìn đúng là không quá thông minh dáng vẻ nói không chừng có thể hồ lộ qua nhưng mà để lão đầu nhi không sở hữu nghĩ tới là đối phương tựa hồ đối với hắn căn bản không có hứng thú hai người các người đứng cửa tất tất lâu như vậy coi ta được a nhanh tránh ra hắn hướng bên nào đi phi đoàn cực kỳ không nhịn được nói một câu lão đầu nhi quả quyết liền đem thận ti bán đi chỉ vào một cái phương hướng bên kia lần sau còn dám nói đầu ta không dùng được giết n g ư ơ i cả nhà có nghe hay không hung tận t r ừ n g một chút con mắt sau phi đoàn vội vàng đuổi theo thân ảnh cấp tốc biến mất tại trong bóng đêm mà bị cảnh cáo lao đại gia cũng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tán răng một cái quay người cũng đi ra phía ngoài t ấ u chương xong chương mười ba tóc cùng hương khí thật tư dựa theo tàng bảo đồ cảm ứng rất nhanh liền đi tới trong thôn một chỗ giếng cạn bởi vì nào đó một năm đột nhiên đánh không ra nước cho nên nơi này đã sớm vứt bỏ liền ngay cả miệng giếng đều dùng tảng đá lớn nhét vào hẳn là để phòng có người không cẩn thận rơi xuống mà căn cứ tàng bảo đồ chỉ dẫn thật tư biết hắn thứ muốn tìm ngay tại phía dưới thế là hắn không chút do dự liền đem ngăn ở phía trên tảng đá lớn cho đem đến một bên sau đó nhóm lửa bó đuốc thả người nhảy lên trực tiếp nhảy vào hạ lạc trong quá trình thật tư trong tay k h ẽ đảo chuyển liền có thêm một thanh sắc bén phi tiêu sau đó hai chân tách ra trèo c h ố n g tại trên vách tường ở hai bên dùng cái này đến gia tăng lực ma sát hạ thấp xuống rơi tốc độ đồng thời đem trong tay phi tiêu cũng đâm vào giếng thể khe đá ở trong cơ hội là thời gian một cái nháy mắt hắn liền đi tới đại giếng đồng thời thành công lơ lửng tại trên bùn đất bên cạnh dựa theo cảm ứng hẳn là nơi này thật tư đầu ti Phát h i ân kỳ quái thận tư ngừng động tác trên tay sau đó hơi nghi hoặc một chút lấy ra tấm kia bị chớ chú đích tàng bảo đồ muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì tin tức bỏ sót ngay tại lúc hắn lấy ra thứ này trong n á y mắt liền phát sinh biến cố nguyên bản đen kị t quyển trục trong lúc bất chợt biến thành cho bụi sau đó cấp tốc dung nhập thận tư dưới chân trong bùn đất tiếp lấy những bùn đất này phảng phất đã có được sinh mạng bình thường lấy cực nhanh tốc độ dung hợp tạo hình thành một cái màu đen phong cách cổ xưa bà dương thì ra là như vậy thật tư nhìn thấy cái này ngạc nhiên một màn sau như có điều suy nghĩ hắn nguyên bản liền có phỏng đoán qua từ hệ thống cái kia lấy được tàng bảo đồ có thể móc ra thứ gì cái gọi là bảo tàng là vẫn ở tọa độ kia sao nếu có người khác trùng hợp tìm được làm sao bây giờ mà lại muốn vẹn vẹn chỉ là thế giới này một chút phản vật vàng bạc châu đáo loại hình đồ vật vậy cũng khó tránh khỏi có chút quá gần g ả nhưng bây giờ thấy cảnh này sau hứng thú của hắn liền bị một lần nữa đốt lên mặc dù còn không biết trong bảo dương chứa cái gì đồ vật nhưng ít ra có thể chờ mong một chút cái gọi là tàng bảo cũng không phải là thật sự có đông ít z ở chỗ này mà là chỉ có hắn đi vào tọa độ này sau đó mới có thể kích hoạt trong tay tàng bảo đồ nói cách khác trong tay hắn tàng bảo đồ kỳ thật chính là bảo vật chân chính chỉ là cần giải tỏa thôi những người khác coi như cùng hắn đứng tại cùng một cái vị trí cũng làm theo là cái gì cũng không tìm tới đồng thời liền vừa mới một màn kia mà nói thật tư càng muốn tin tưởng bên trong chứa đồ vật khẳng định không phải là phan vật không phải vậy đều có lỗi với vừa mới đặc hiệu tại trong đầu nghĩ đến những thứ này đồng thời động tác trên tay của hắn cũng không chậm trực tiếp liền quả quyết đem nó mở ra chỉ là hắn vẫn luôn không để ý đến không phải nói là bản năng tận lực không để ý đến một việc đó chính là tấm t à n g bảo đồ này tiền tố tên là bị chớ chú đích vanh ba tìm đến mức bỏ giếng nước phụ cận phi đoàn đột nhiên bị giật mình kêu lên ngay sau đó liền thấy một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ trong giếng cạn mặt trôi ra sau lưng thì là một mảng lớn vật màu đen tại dương nhanh múa vớt truy kích lấy cái này mẹ nó thứ q u ỷ gì người hỏi ta ta đi hỏi ai đây còn không mau tới đây rút một tay thật tư một bên né tránh một bên đem nó hướng phi đoàn bên kia dẫn lần này phi đoàn mới cuối cùng thấy rõ cái kia màu đen lít nha lít nhít đồ vật đến cùng là cái gì cái kia lại là tóc phi đoàn rất muốn hô to một tiếng ngươi không được qua đây a nhưng lấy hắn đối với thận tư tên hôn đ ả n kia hiểu rõ tên kia tuyệt đối sẽ kéo hắn cùng một chỗ xuống nước mà càng khiến người ta bực mình chính là hắn không chạy nổi tên hôn đ ả n kia không có cách nào rơi vào đường cùng phi đoàn chỉ có thể kiên trì lên hắn đầu tiên là móc ra chính mình trường mâu đ e n kịp sau đó lại buồn bực cho thu về đồng dạng đổi một thanh phi tiêu đi ra trường mâu loại vũ khí này lấy ra giết người tự nhiên là đặc biệt tốt d ù n g một đâm một cái lỗ thủng nhưng là ngươi có thể sử dụng nó đi chặt đứt tóc sau Bá. Bá. Bá. p hai i đ người một vừa đánh vừa lui mặc dù nhìn qua những tóc này phảng phất vô cùng vô tận một dạng nhưng cường độ có hạn hình thức công kích lớn nhất tạm thời cũng không phát hiện mặt khác thủ đoạn công kích cho nên trước mắt mà nói cũng là còn ồn ào Các ước loại lui ra thần tư a ngay cái i k cùng tại phân tích suy nghĩ đối sách sau đó liền nghe bên cạnh phi đoàn lớn tiếng hỏi vừa rồi thần ứ q u à tư ăn ngay nói thật lắc đầu phi đoàn không tin đừng nói cho ta ngươi hơn nửa đêm lặng lẽ chạy đến là vì ngắm trăng mà lại vừa rồi ta đều thấy được thứ quỷ kia là đuổi theo ngươi từ trong giếng đi ra ngươi coi ta ngốc thôi thật tư sau khi nghe xong mắt lộ ra ngạc nhiên được à thế mà biến thông minh là trong đầu nước rốt c ụ c khống sạch sẽ sao hôn đản lao tử l i ề u mạng với ngươi phi đoàn vén tay háo lên liền muốn cùng thận tư l i ề u mạng bất quá dưới mắt lúc này thật tư còn có chính sự muốn làm thế là nói sang chuyện khác thứ quỷ kia là cái gì ta đúng là không biết ta đặc biệt tới một chuyến cũng chỉ là muốn cầm lại ta đã từng giấu ở cái kia trong giếng một vật thôi ai có thể nghĩ tới đồ vật không có tìm được ngược lại là móc ra như thế cái quỷ đồ chơi ngươi hận giấu thứ gì tại trong giếng phi đoàn rất là hoài nghi nhìn xem hắn hỏi trước kia một chút t i c p xúc vậy cũng là gia nhập tà thần dạy chuyện lúc trước gặp thận tư không có nói tỉ mỉ ý tứ phi đoàn cũng lười hỏi nhiều nhưng là lập tức phi đoàn liền k h ị t khỉ mũi lộ ra nét mặt cổ quái ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì thơm quá không thích hợp thận tư cái mũi không có tâm bệnh tự nhiên cũng ngửi thấy mùi thơm này mà lại cho dù là hắn đi vào thế giới này trước đó cũng cho tới bây giờ không có n g ử i được qua thơm như vậy mùi loại kia hương căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được phản phất ngươi có thể tưởng tượng ra tới mỹ hảo tất cả đều bao hàm ở bên trong hấp dẫn lấy ngươi không ngừng tới gần lại tới gần thời gian dần trôi qua thật tư trên mặt nổi lên một tiêu mê say nhưng theo s á t lấy hắn liền ý thức được cực kỳ m á n h liệt nguy hiểm dùng chính mình sau cùng thanh tỉnh đem trên tay phi tiêu cắm vào trên đùi mình Phúc! máu tươi thuận vết thương chảy ra mà thận tư cũng thuận lợi lợi dụng gấp đôi thống khổ từ loại kia trạng thái quỷ dị bên trong tránh thoát đi ra lại xem xét cảnh tượng trước mắt nhất thời làm hắn có chút không rét mà run c h ư n g mười bốn thế giới biến hóa mau lui lại thật ti cấp tốc dắt lấy phi đoàn triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách sau đó không nói hai lời liền cho phi đoàn hai cái bàn tay đem nó th l i ê n vừa mới hơi vừa mất thần công phu hai người bọn họ thế mà đã bất chi bất giác hướng về phía trước bước vào đến mấy mét khoảng cách mà bị đánh tỉnh phi đoàn thậm chí cũng không kịp cùng hắn tính sổ sách liền bị một màn trước mắt cho kinh ngạc một chút cái kia cổ cái mùi thơm cũng không biết đến cùng có cái gì ma lực thế mà đem phụ cận ra cầm tất cả đều hấp dẫn tới sau đó hai người bọn họ liền thấy những cái kia quỷ dị tóc đen trong lúc bất trợt lại từ trong giếng sông ra tiếp lấy tinh chuẩn nhanh chóng đem những này bị hấp dẫn tới gà vịt heo cho tất cả đều gắt gao quấn chặt lấy đã mất đi mùi kích thích, những động vật này tất cả đều bắt đầu hoảng sợi giấy ruộ rất nhanh liền triệt để đã mất đi động tính lại một lát sau những ngày quỷ dị mái tóc đen dài mới lại một lần nữa chậm rãi thu hồi đồng thời không biết có phải hay không là ảo giác thần ti thậm chí cảm thấy những tóc đen này biến so trước đó càng có sáng bóng cùng tính bề dẻo mà những cái kia xui xẻo xúc vật tựa như là bị hút khô một dạng biến thành từng bộ nhăn nhăn nhún nhún thấy khô g á n g chết đáng sợ một màn này có thể nói là làm cho thần ti cùng phi đoàn đều khiếp sợ không thôi ta thân ở trên thứ quỷ này thế mà lại c ò ăn phi đoàn suýt nữa đều muốn m ắ n ra thần ti biểu lộ cũng nghiêm túc ý thức được chính mình loạt bảo thả ra t h ứ quỷ này có thể là cái thá mà lại n g ư ờ i thấy không có vừa rồi cái kia cổ quái hương khí lại xuất hiện phi đoàn đầu tiên là s ứ c sở sau đó s ở lên chính mình mới vừa rồi bị đánh cái kia nửa bên mặt có chút khó tin nói cái này hương khí là dùng đến hấp dẫn con n mồi thứ quỷ này đến cùng là cái gì vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi đều thiếu chút nữa đạo phi đoàn sắc mặt thì bấy nhiêu có chút không dễ nhìn thật bị thứ quỷ kia cho cuốn lấy thật đúng là khó mà nói chính mình cuối cùng đến cùng có thể hay không thoát k h ố n trốn tới thậm chí nếu là bết bắt nhất tình huống phát sinh hắn chẳng phải là muốn bị ăn t h lâu chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thật là đáng sợ t h ừ a dịp cái này quỷ đồ vật chỉ có thể ở khu vực này bên trong hoạt động chúng ta đi nhanh lên đi phi đoàn đề nghị nếu như đối phương là cá nhân không cho dù là thần phi đoàn cũng không mang theo sợ có thể đối mặt như thế cái quỷ đồ vật phi đoàn thật sự là không có cùng đối phương ăn thua đủ ý nghĩ hoàn toàn không cần thì ta thật ti cũng rất tán thành phi đoàn thuyết pháp chỉ là ở trong màn đêm phụ cận không biết lúc nào đột nhiên nhiều rất nhiều loáng thoáng bóng người cái kia tất cả đều là bị trong giếng tán phát đặc thù hương khí dẫn dắt dụ tới rõ ràng đã, đã mất đi lý trí các thôn dân nếu như hắn cùng phi đoàn cứ đi như thế cái kia đoán chừng trong cả thôn người một cái cũng không sống nổi thận t i mặc dù không cho rằng chính mình là người tốt cũng rất ít xen vào việc của người khác nhưng là mình làm ra nhiễu loạn cứ như vậy phủi mông một cái đi hố hay là một đám khổ cắp c ắ p này làm sao cũng làm khó dễ chính mình đáy lòng một cửa ải kia đây không phải là đùa nghịch lưu manh thôi một cái nữa cứ đi như thế hắn cũng không cam chịu tâm tuy nói hoạt bảo giống như móc ra trách nhưng ai lại dám cam đoan cái này cái gọi là trách cũng không phải là bảo mà lại lui một bước nói đánh quái đuôi thú làm rơi đổ nhân trụ lực không phải từ xưa cũng có thôi không thử một chút nhìn thận ty quả thực là ý khó bình vũ thị thận ty ngữ khí bình tĩnh hỏi một câu sợ hắc ta t i n h tình nóng này này phi đoàn lập tức cứng cổ trả lời một câu a ta sẽ sợ ai sợ ai cháu trai đi vậy ngươi lên trước ta đem chung quanh những người này trước xử lý dựa vào cái gì phi đoàn lập tức liền gấp sau đó khi nhìn đến thận ti nhìn qua ánh mắt cổ quay sau lập tức sửa lời nói ý của ta là chờ chút những người này vừa v ẫ n có thể sung làm mồi nhử hay chúng ta hấp dẫn quái vật kia lực chú ý thận ti lại lắc đầu nói không được ngươi vừa rồi không có chú ý tới sao ăn đằng sau thứ q u ỷ kia rõ ràng biến có chút không giống chỉ là trước đó loại kia cường độ và số lượng liền đã để cho chúng ta có chút ứng đối không xuống nếu để cho nó đem những người này đều ăn ngươi xác định đến lúc đó còn có thể đánh thắng được phi đoàn nghe chút xác thực có đạo lý nhưng lại không nguyện ý thừa nhận chỉ có thể hừ một tiếng nói vậy tại sao không phải ngươi lên trước ta đi giải quyết những thôn dân kia ta có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất liền giải quyết tất cả mọi người không để cho bọn hắn thêm phiền ngươi có thể sao có cái gì không thể cùng lắm thì đem bọn hắn tất cả đều làm thịt hiến tế cho tả thần đại nhân t h ậ n ti dùng nhìn thằng nốc ánh mắt liếc hắn một cái nói chờ ngươi từng cái rết hết b ọ n ăn cũng đã l ệ n h nói nhiều như vậy kỳ thật ngươi chính là sợ á h ố n đ à n phi đoàn đại gia liền xưa nay không biết chữ sợ viết như thế nào ngươi hãy mở mắt to ra mà xem xem thật kỹ một chút ta là thế nào đem thứ quỷ kia tháo thành t h n g khối dưới cơn tịnh nộ phi đoàn từ trong ngực lấy ra hai thanh phi tiêu h u n g h u n g hổ hổ liền hướng phía giếng cạn đi đến mà t h ậ n ti lúc này nghĩ thì là ngươi nhà căn bản liền một văn ngủ đừng nói là sợ chữ chính là mặt khắt chữ đoan chừng sẽ viết cũng không nhiều đi đậu đen dao ngúng xong sau thần ti liền bắt đầu làm chính sự chỉ gặp hắn tiện tay móc ra phi tiêu cắt vỡ cổ tay của mình sau đó d ụ n g lực hướng về phía trước hất lên đại lượng máu tươi liền trôi lơ lưng ở trước mặt hắn tiếp lấy nhanh chóng hội tụ thành một viên hình cầu đúng đúng thận t i tay phải hiện lên súng ngắn c h ạ n g đối với dưới chân mặt đất bắn mấy khoả áp xúc sau huyết dịch đạn điều chỉnh tốt đi lực sau đó khoe miệng mới kéo ra một vòng dáng tươi cười cùng bị ăn sạch so ra chỉ là rất nhỏ chấn động não cũng không tính cái gì đi hữu hữu hữu vụ tại thận ty chủ lực kích hoạt bên dưới liên tiếp áp xúc mà thành huyết dịch đạn từ trước mặt hắn viên này trong huyết cầu bắn ra mặc dù có không ít đạn thất bại nhưng đại bộ phận hay là chính xác đánh vào những thôn dân này trên đầu cơ hồ mỗi một cái bị đánh trúng thôn dân đều trận t r ắ n g mắt hôn mê té xịu ở trên mặt đất cho dù trong giếng chuyển ra hương khí lại thế nào có ma lực cũng không có khả năng để mất đi ý thức người lập tức đứng lên lần nữa vậy thì không phải là dẫn dụ mà là hoàn toàn điều khiển Hiện nhiên, trong giếng thứ quỷ kia cũng không có lợi hại như vậy. Cứ như vậy, thật như nịch chiến chơi nhanh giếng kia lợi đi giống liền điểm trong cũng đang súng dạng, trò một rất sát Cứ quỷ có là vậy. vậy, con hàng này thế mà thừa dịp trong giếng quỷ đồ vật không có đi ra đem bên cạnh tảng đá lớn cho trở tới trực tiếp đặt ở phía trên xuống dưới là không thể nào đi xuống đợi này đều khó có khả năng xuống dưới phi đoàn thầm nghĩ ta đem thứ quỷ này cho phong ấn ở phía dưới chẳng phải xong thôi giải quyết phi đoàn p h ủ i tay bên trên bụi một mặt kiêu ngạo rất giống cái đại thông minh chỉ là làm sao cảm giác trên chân có chút ngứa một chút đâu túi đầu xem xét cái kia quỷ dị tóc đen đúng là đã thông qua khe hở trôi ra bắt lấy mắt cá chân hắn t ấ u chương o n g c h ư n mười lăm ta sẽ không hỏa đột a vay một tiếng t nhưng g đá dù vậy cách miệng giếng gần như thế hắn cũng tình huống rất là nguy hiểm mà lại hắn cường lực nhất c h u thuật tử tư bằng huyết đối với thứ quỷ này căn bản cũng không có tác dụng cái này không thể nghi ngờ làm cho phi đoàn cực kỳ phiên muộn đang dùng dư quang chú ý tới thận tư đã giải quyết thôn dân chung quanh sau phi đoàn lập tức nhịn không được la lớn thứ quỷ này rốt cuộc muốn làm sao đối phó không dứt lúc này thận tư cũng không có vội v ã đi chợ giúp phi đoàn mà là bắt đầu chăm chú quan sát hồi tưởng từ mở ra bảo dương đến đột nhiên bị tập kích lại đến chạy ra giếng cạn mái tóc màu đen làm cho sinh vật không cách nào cự tuyệt quỷ dị hương khí ăn không có khả năng tồn tại vô giải đồ vật nhất định là bỏ sót cái gì đến cùng là cái gì cho ăn ngươi đến cùng còn đứng đó làm gì còn không mau tới hỗ trợ ta muốn không chống nổi phi đoàn cấp bách thanh em lập tức chuyển đến cứ như vậy không lâu sau trên tay hắn cũng chỉ còn lại có một thanh phi tiêu mặt khác một thanh không biết bị đánh rơi xuống chỗ nào nếu không có thứ quỷ kia tựa hồ chỉ còn lại có tiến công bản năng hình thức công kích tương đối cứng nhắc nếu không phi đoàn khả năng sớm đã bị cái kia lít nha lít nhít mái tóc đen dài bao phủ lại có thể cứ việc phi đoàn đã bắt đầu liều mạng tựa hồ bị thua cũng là chuyện sớm hay m u ộ n bởi vì phi đoàn từ đầu đến cuối không cách nào đối với thứ quỷ này bạn thể tạo thành hữu hiệu sát thương mà chỉ là chém đứt những này dùng để công kích mái tóc màu đen căn bản là không dùng được đối mặt phi đoàn xin giúp đỡ thật tư không chút nào thêm để ý tới ngược lại hô lớn một tiếng kiên chỉ một hồi nữa ta ngay tại quan sát thứ quỷ này được điểm xích một thật phi đoàn mắng to một tiếng thấy đối phương thật cũng không đến hỗ trợ ý tứ chỉ có thể một lần nữa giữ vững tinh thần điên cuồng chém vào mà thận tư thì là bởi vì vừa mới bị phi đoàn đánh gãy m ạ c h suy nghĩ bắt đầu một lần nữa chỉnh lý dựa theo trước đó quan sát cái này quỷ dị đồ vật tựa hồ cũng không có chân chính linh trí chí, chỉ là tại bằng vào bản năng hành động đồng thời còn có một điểm rất trọng yếu vật kia tại thời điểm tiến công chúng ta cái gì hương khí đều không có người được ngược lại là lùi về trong giếng sau mới phát ra mùi hương ngây ngất nếu có thể tùy thời sử dụng lời nói như vậy không có đạo lý có thể như vậy thậm chí nếu như ngay từ đầu vật kia liền phóng thích h ư ơ khí sau đó đối với chúng ta triển khai tiến công ta cùng phi đoàn khả năng lúc đó liền chúng chiêu như vậy dựa theo hợp lý suy tính thứ q u ỷ kia hẳn là tồn tại hai loại hành vi hình thức một cái là phát ra hư khí hấp dẫn con mồi đến chính mình phạm vi săn thú bên trong dẫn dụ hình thức một loại khác thì là săn mồi hình thức dùng tóc đen bắt con mồi từ trước mắt đến xem hai loại hình thái tựa hồ không có khả năng đồng thời xuất hiện thế nhưng là không đủ ánh sáng biết những này còn không cách nào giải quyết triệt để cái này quỷ đồ vật như vậy n h ư ợ c điểm của nó đến cùng là cái gì thật tư hít thở sâu mấy lần để cho mình tỉnh táo lại không đi cân nhắc mặt khác dù sao coi như phi đoàn thất thủ bị bắt trong thời gian ngắn cũng không chết được cái này cho hắn càng nhiều quan sát cơ hội thế là hắn từ bỏ để tâm vào chuyện vụ vặt lựa chọn quên mất vừa rồi suy đoán bắt đầu một lần nữa trải vớt xuống dưới mở dương nhận công kích chờ chút ta là bởi vì cái gì nhận công kích thật tư hồi tưởng lại chính mình mở ra cái dương nhận lúc công kích tình hình đột nhiên ý thức được một cái một mực bị chính mình cho bỏ qua chi tiết đó chính là lúc đó những cái tia mái tóc màu đen ban đầu nhắm chuẩn mục tiêu công kích kỳ thật cũng không phải là hắn mà là trên tay hắn bó đ đối với không sai bởi vì bị giật mình tê cho nên lúc đó hắn chỉ muốn t r ư ớ c từ trong giếng ra ngoài cho nên mới không để ý đến điểm này nếu như lúc đó thứ nhất mục tiêu công kích là hắn hắn tuyệt đối sẽ bị đánh trở tay không kịp muốn thoát thân cũng sẽ không nhẹ nhõm bây giờ trở về nghĩ một hồi thứ quỷ kia là đả d i ệ t bó đúc đằng sau mới xoay đầu lại truy kích hắn này mới khiến hắn chỉ là hơi có vẻ chật vật liền chạy đi ra tại bài trừ thứ quỷ kia cùng bó đúc có t h ủ cái này vô ly đầu giả thiết sau lớn nhất khả năng chính là thật tư người tên hôn đản lại không tới giúp là lửa a cái gì thứ quỷ này nhược điểm rất có thể là lửa người xác định t h i n ta nhanh sử dụng h ò a độ đốt nó t ố t ta đốt ta đốt cả nhà người a ta mẹ nó căn bản liền sẽ không dùng h ò a độ ba phi đoàn tiếng giống giận dữ để thận tư một trận xấu hổ m ã đức nhất thời quá kích động thế mà quên vấn đề này đừng nói là hòa độ hai người bọn họ thế nhưng là lông gà nhận thuật cũng sẽ không dùng đồ ăn bê phế v ậ t nghĩ đến đây thận tư quay người có cẳng liền chạy vương bắt đản n g ư ơ i mẹ nó cái này chạy trốn n g ư ơ i ngược ơ i n g ư lại là mang ta lên cùng một chỗ a thảo phi đoàn đầu tiên là lộ ra một cái khó có thể tin biểu lộ sau đó liền bắt đầu chửi ấm lên mặc dù lao từ không phải người nhưng ngươi nha chính là thật chó a lao tử không đùa lao tử muốn về tà thần dạy cho là mình bị ném bỏ phi đoàn lập tức bắt đầu sinh thái ý cũng không còn cùng chết lập tức liền muốn rời khỏi thứ quỷ này phạm vi công kích sau đó chạy trốn chỉ là tiến đến dễ dàng ra ngoài khó còn không có ăn no mái tóc màu đen sao có thể dễ dàng tha thứ trước mắt cái này duy nhất đồ ăn đào tàu đâu thế là phi đoàn t hắn phát hiện chính mình giống như bị vây ở cái này trước đó lần kia có thể lui ra ngoài là bởi vì hai người hợp lực cộng thêm cách xa xôi nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình hắn hơn nữa còn tìm đường chết giống như chạy đến người ta ha n hổ bên cạnh tới cái này muốn làm sao chạy cái này lòng vừa loạn động tác trên tay cũng liền đi theo loạn nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ngăn cản phi đoàn trong lúc bất chợt phạm vào rất lớn sai lầm trở về qua thần lai thời điểm hai chân của hắn đã bị tóc đen cho c u ố n chặt lấy khi hắn còn muốn lập lại chiêu cũ đem nó chặt đứt lúc chung quanh tóc đen lại không lại cho hắn cơ hội này trong nháy mắt cùng nhau tiến lên cho dù phi đoàn dốc hết toàn lực vung vẩy lên trong tay phi tiêu có thể phi tiêu phạm vì công kích vẫn là quá nhỏ cuối cùng vẫn là bị bắt lại đại lượng tóc đen quấn quanh mà lên nhanh chóng liền đem phi đoàn bọc thành một viên kén. phi đoàn có thể cảm thụ được những thứ quỷ kia nhìn thẳng vào hình từ miệng của hắn cái mũi trong lỗ t a i chui vào hắn tự hồ lập tức liền hiểu những x u ấ t sinh kia cuối cùng tại sao có chết như vậy trạng giờ k h ắ c này liền ngay cả phi đoàn đều không có lòng tin chính mình bất tử c h i thân đến cùng có thể hay không định ở đều là bởi vì thận tư tên hôn đ ặ g kia thế mà thời khắc mấu chốt chính mình chạy nếu có thể sống sót ta nhất định phải làm việc hắn ngay tại phi đoàn nhắm mắt lại ở trong lòng đem người nào đó mắng một ngàn lần một vạn lần thời điểm hắn đột nhiên cảm nhận được một cô nóng rực phảng phất muốn đem hắn làn ra đều cho nhóm lửa chẳng biết lúc nào gấp trở về thận tư tay thuận sách hai cái thùng gỗ đem bên trong chứa chất lỏng thỏa thích hắt vây tại những tóc đen kia phía trên sau đó từ bên hông móc ra một cái cây châm lửa trực tiếp ném ra ngoài vây anh hưng ngực ánh lửa trong nháy mắt phóng lên tận trời hắn vừa rồi rời đi cũng không phải thật ném phi đoàn chạy trốn mà là t ạ i ý thức được hai người bọn họ cũng sẽ không h ò a đồ sau liền chạy đi trong thôn thu thập dầu nhiên liệu cái đồ chơi này có thể t h ự c khó tìm cho nên cũng dẫn đến hắn hành động chậm một chút bất quá cũng may hay là đổi tại phi đoàn bị ăn sách trước mang theo hắn có khả năng tìm kiếm đến t nhưng như này quỷ dị tóc đen tựa hồ cực độ sợi lửa lại như là bản thân liền rất dễ thiếu đốt mặc dù như là cồn ma loạn vũ giống như giấy rủa muốn dập tắt ngọn lửa trên người nhưng là tại lớn như vậy hỏa thế phía dưới giấy rủa càng là kịch liệt thiếu đốt tốc độ cũng liền càng nhanh khu cụ xử lý thứ q u ỷ kia sao trong l ử a chạy trốn phi đoàn giờ phút này hết sức chật vật không chỉ có một thân cháy đen liền ngay cả tóc lông mày đều bị đốt không có bất quá tin tức tốt là hắn không có bị xem như đồ ăn ă n hết về phần thận tư tên hôn đảng kia ngay cả hắn cùng một chỗ đốt đi chuyện này hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì không đúng dù sao có được bất tử c h i thân chỗ tốt lớn nhất ngay ở chỗ này hoàn toàn không cần lo lắng ngộ thương vấn đề này thậm chí là dứt khoát liền tinh cả địch nhân cùng một chỗ giết đội phi đoàn hắn cũng giống vậy sẽ không chút do dự tinh cả thận tư cùng địch nhân cùng lúc làm sạch còn không xác định bất quá trận này đại hỏa xuống dưới thứ quỷ k i a không chết cũng tàn p h ế n g ư ơ i ở phía trên chờ ta ta đi xuống xem một chút nếu như xuất hiện n g o à i ý muốn gì ngươi tựa như ta vừa rồi như thế trực tiếp phóng hỏa đinh không cần bận tâm ta thật tư chuẩn bị xuống đi xem một chút tình huống nên bổ đao bổ đao nếu là còn có chiến lợi phẩm thì tốt hơn mà phi đoàn chính là hắn ở lại bên ngoài chuẩn bị ở sau vạn vô nhất t h ấ t tuy ngươi dù sao ta sẽ không k h á c phí phi đoàn không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất thờ mạnh thật tư cũng tin tưởng có cơ hội trả thù hắn tình huống bên dưới phi đoàn gia hỏa này chắc chắn sẽ không do dự cho nên hắn rất mà lại liền vừa rồi hắn cái kia một phen trước đào tẩu sau đó lại thần bình trên trời rơi xuống trở lại cứu người cử động sửng sốt để hắn cùng phi đoàn ở giữa giảng buộc giá trị lại đề cao năm mươi điểm đạt đến hai trăm năm mươi mốt điểm cách tiếp theo giai đoạn năm trăm điểm cũng chỉ kém một nửa cái này không thể nghi ngờ lại là một tin tức tốt đốt một điếu bao đuốc thật tư không nói hai lời lại lần nữa ấy nhảy vào trong giếng bên trong khắp nơi đều là đốt đen vết tích mà đi tới đáy giếng sau cảnh giác bên trong trước khi chết phản kích cũng không có xuất hiện cũng không có gặp lại những cái kia mái tóc màu đen bóng dáng chỉ có t o bằng một bàn tay bình pha lê còn hoàn hảo không chút tổn hại lặng lặng ngã trên mặt đất. thận tư lập tức giật mình hắn có thể khẳng định hắn lần thứ nhất xuống thời điểm trong giếng thứ gì đều không có nói cách k h á c bình thủy tinh này rất có thể chính là trong bảo dương đồ vật hoặc là giết chết vừa rồi thứ quỷ kia đằng sau tuân ra tới vật phẩm mặc kệ là loại nào khả năng đều mang ý nghĩa thứ này khẳng định không phổ thông thế là thận tư lập tức liền chú ý cẩn thận đem vật kia cầm lên mà liền tại hắn tiếp xúc đến thứ này trong n y mắt kém chút h ố chết hắn hiếm thấy hệ thống lại có động tính thu hoạch được chú vật hoàn mỹ hương thủy lại là một kiện chú vật hơi kinh ngạc thận tư lập tức bắt đầu xem xét đứng lên chú vật hoàn mỹ hương thủy nơi phát ra đã rút ra chín mươi chín tên thiếu nữ mùi thơm cơ thể châu ngưng luyện đi ra hoàn mỹ hương thủy năng lực một có thể tản mát ra làm cho đại bộ phận huyết nhục sinh vật đều không thể cự tuyệt hương khí năng lực hai thôi hóa ra đại lượng tóc đen có thể tiêu hóa hấp thu sinh vật huyết nhục tiến hành cường hóa năng lực ba tái sinh n ư ợ c điểm lửa thật tư mở to hai mắt không nghĩ tới vừa rồi hắn cùng phi đoàn đánh lửa ngày quỷ đồ vật nguyên lai chính là trên tay hắn bình này hoàn mỹ hương thủy nếu như lúc trước hắn lựa chọn rời đi mà không phải ăn thua đủ như vậy rất hiển nhiên Cái chú có Chỉ cái chú cũng liền viễn với liên tới miêu phải đi. Liền thời điểm giống này vĩnh không duyên hắn. quan này vọng không phải hắn nghĩ như vậy đi. Liền xem như, nên dùng thời điểm hắn là Hy vậy vậy vật vật tả. xem bởi i cái này không có gì đáng nói. t Tiên nó cất thần tư lại kiểm tra một vòng, phát hiện xác thực không có những vật dùng, này không đáng lặng nó là đoàn hiện không đem lại sau, tư bộ tốt. hồ nhẹ nhàng thở ra mà h ỏ Bởi vì hắn thật sự là không nguyện ý lại đối mặt loại kia làm sao công kích đều không có song không có quỷ đồ vật t h ậ tư t trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhõm thân sắc gật gật đầu giải quyết triệt đề đốt ngay cả cặn cũng không còn vậy là tốt rồi bất quá vậy rốt cuộc là cái gì làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua không biết có phải hay không là vừa mới được cứu nguyên nhân đưa đến phi đoàn lúc này nói chuyện không hề giống trước đó như vậy có tính công kích đương nhiên cũng có thể là bởi vì lúc này thoát lực dù sao cùng thứ quỷ kia đánh nửa này g chính là hắn bị bắt lại kém chút ăn hết chính là hắn liền ngay cả bị hỏa thiều cũng là hắn hành hạ như thế xuống tới lớn hơn nữa tính công kích đoán chừng cũng không còn khí lực mà đối với phi đoàn vấn đề thứ tư lúc này kỳ thật đã là có đáp án bất quá hắn thực sự không có cách nào giải thích đây hết thảy cho nên cuối cùng chỉ có thể là lắc đầu biểu thị hắn thật không biết phi đoàn sau khi nghe trực tiếp l ư ớ t mắt nhưng cũng l ư ờ i n h á t hỏi nữa còn có thể hay không đi ngươi cứ nói đi vậy ngươi tại cái này nằm đi ta trở về đi ngủ vương bắt đản sinh m ộ t thận ti ngươi không phải người ngươi không có tâm rất tốt rất có tinh thần bảo trì lại thận tư ngáp một cái đi vừa rồi trận kia hỏa tướng giếng cạn chung quanh những cái kia ra cầm thi thể đều đốt đi cái không còn một mảnh mà lại đến nhanh đi cũng nhanh tại đem tóc đen đốt sạch sẽ sau lập tức liền dập tắt cho nên cũng không có lan đến gần thôn dân chung quanh cùng phong lúc cái này không thể nghi ngờ tiết kiệm rất nhiều phiền p h ứ c cho ăn ngươi thật sự như thế đi mắng một hồi lâu có thể là mắng mệt mỏi phi đoàn mới thở hổn hển thở phì phò ngừng lại sau đó trong lúc bất t r ợ t một đạo màu đỏ tại trước mắt hắn hiện lên nhanh chóng liền đem hắn trói chặt lại tiếp lấy thừa dịp hắn còn ngây người công phu v è o một cái đem hắn trò túng đi phi đoàn ngẩng đầu nhìn lên không phải thận tư tên hôn đàn kia còn có thể là ai cho ăn ngươi liền không thể nhẹ một chút thôi mà lại ngươi nhất định phải dùng như thế thô lỗ phương nâu thật tư dùng xích huyết thao thuật ngưng tụ thành dây thừng lập tức ba tầng trong ba tầng ngoài đem phi đoàn cái miệng túi kia cho phong bế lần này rốt cục cá tĩnh hô thật tư hài lòng lộ ra mỉm cười sau đó dắt lấy dây thừng đi lên phía trước bị trói lên phi đoàn cứ như vậy bị kéo đi một đường không ngừng phát ra ngâu ngô thanh âm nếm thử tiến hành chửi mắng nhưng rất hiển nhiên loại này đặc thù ngôn ngữ cơ hồ không ai nghe hiểu chờ về đi đằng sau phát hiện lao đại gia người không thấy thật tư cũng không để ý mặc kệ đối phương là không tin hắn cho nên chạy trốn hay là thế nào đều không có quan hệ gì với hắn lại một lát sau, sau trong thôn mới chuyển ra liên tiếp tiếng kêu sợ hãi hiển nhiên là những cái kia bị hương khí dẫn dụ đến sau đó bị thận tư đánh n g ấ t x ỉ u thẳng xuôi sẹo bọn họ đều tỉnh dậy tới lúc đầu giấc ngủ thật tốt kết quả vừa tỉnh dậy phát hiện chính mình không chỉ có chạy tới bên ngoài đến còn đầu đau dữ dội lại thêm trước mắt một mảnh cháy đen cảnh tượng không bị dọa ra bệnh đến liền đã tính vận hạnh về phần các nhà những cái kia mất đi r i a súc liền càng thêm không chỗ tìm s á c xuất lớn chỉ có thể tự nhận không may cứ như vậy hơn nửa đêm công phu bởi vì một trận tập thể mộng du sự kiện trong thôn lập tức liền náo nhiệt giả vô diện cũng lười phân thời gian đoạn một chương một chương phát mặt khác thứ sáu tuần này khả năng mới có thể đến đứng n ắ n liền mang ý nghĩa tuần tiếp theo mới có để cử chạy trần c h u ồ n g tình hôm dưới thật không có cách nào nhiều đổi mới giả vô diện thật quá khó khăn mọi người có thể hay không dùng phiếu phiếu đổi đọc cái gì an ủi một đợt van cầu tấu trưng s o n g trưng mười bảy xóm tri quốc cứ như vậy cãi nhau đi qua một đêm thái dương như thường lệ dâng lên bởi vì cuối cùng không có người xảy ra chuyện cộng thêm đám người sau khi tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng quá dọa người cho nên cho dù ném đi rất nhiều g a súc cũng không có mấy người nguyện ý lại truy đến cùng sùng dưới tự nhận không may dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ mạnh hơn mà thận tư cùng phi đoàn sau khi đứng lên liền chuẩn bị rời đi tiếp tục đi đường lại không nghĩ rằng một đêm không thấy lão đại gia lại trở về mà lại trên tay còn mang theo một cái mộc mạc hộp cơm hoặc đây là nhà ai trứng gà t h à n h tinh mặc dù trải qua một đêm tinh dưỡng phi đoàn trên người ngoại thương đã tốt bảy tám phần nhưng là bị hỏa thiêu rơi lông mày cùng tóc lại không nhanh như vậy một lần nữa mọc ra cho nên lúc này lão đại gia vừa đẩy cửa ra nhìn thấy chính là phi đoàn viên kia mượt mà bóng l ó đầu chậm nhìn phía dưới đúng vậy chính là l ộ sắt trứng gà thanh tinh lao ra hỏa ngươi thế mà còn dám trở về s á u mắt tương đối phi đoàn lập tức liền ngự a khí bất thiện hắn cũng không có quên chuyện ngày hôm qua hiện tại càng là thù mới hận cũ chung vào một chỗ việc này chỉ định không có cách nào tốt về phần thận tư hắn là tiếp t h ụ qua chuyên nghiệp huấn luyện bất luận gặp được tốt bao nhiêu cười sự t ì n h cũng sẽ không bật cười trừ phi nhịn không được ha ha ha ha chứng gà tinh thận tư cười đau bụng trên thực tế nhìn thấy phi đoàn hiện tại bộ g á n g hắn đã sớm muốn cười chẳng qua là bận tâm phi đoàn cái k i a m u ố n giết người ánh mắt cậu thêm trong này còn có hắn một bộ phận trách nhiệm cho nên mới cưỡng ép nhịn xuống thôi hiện tại phá công đằng sau cười gọi là một cái n g a tới n g a lui nhẹ nhàng vui vẻ l ầ m ly phi đoàn nghe bên hai cái k i a trói hai đến cực điểm tiếng cười sắc mặt lúc trắng lúc xanh trong ánh mắt lập tức tràn ngập sắc khí hận không thể tại chỗ đem hai tên khốn kiếp này tất cả đều ăn sống nuốt tươi mới thông khoái lão đại gia thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian xấu hổ cười một tiếng liền tranh thủ trên tay hộp cơm nhấc lên đổi chủ đề nói tất cả đứng lên à còn không có ăn điểm tâm đâu đi mau tới nếm thử lắng thử thế nhưng là vất vả rất lâu mới làm tốt phi đoàn vốn muốn nói ai muốn ăn loại này thức ăn cho heo kết quả tại lão đầu nhi đem hộp cơm cái nắp mở ra đằng sau con mắt lập tức liền thẳng bụ trong hộp cơm chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một t ầ n g hắn thích ă n nhất nổ sườn lợn rán nhan s ắ c kim hoàng mê người t hương khí mười phần chính hắn đều không có ý thức được mình đã ngay cả nuốt nhiều lần nước bọn đừng tưởng rằng lấy chút tắm tới liền có thể hồ lọt qua phi đoàn không chút khách khí đoạt lấy hộp cơm ngoài miệng còn không thang ư ờ i sau đó hắn liền không kịp chờ đợi trực tiếp bắt đầu vào tay hô hô nóng kéo kẹt kéo kẹt nổ kim hoàng xốp g i ò n sườn lợn rán lại phối hợp mạn hương ngon miệng tương liệu phi đoàn trên mặt lập tức lộ ra thỏa mãn vui vẻ thân sắc ăn ng lại thêm láo đầu nhi con dâu tay nghề quả thật không tệ đến mức phi đoàn động t á c trên tay đều có chút dừng lại không được một khối tiếp lấy một khối nhét vào trong miệng thật có ăn ngon như vậy để cho ta nếm thử thận tư gặp phi đoàn ăn như thế đã nghiền hắn cũng có chút thèm chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là phi đoàn cẩu vật này thế mà còn mẹ nó hộ ăn n a mơ m hộ ăn phi đoàn hoàn toàn không có muốn cùng người khác chia sẻ ý tứ trực tiếp cản mất rồi thận tư đưa qua tới tay sau đó bung ra chân chạy thận tư lập tức hai tay chống l ạ n trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên cậu vật chờ một lát liền đem ngươi thận móc ra xu bếp m thật tư một lần nữa đưa ánh mắt về phía lão đại gia có chút hiếu kỳ nếu đều đã đi vì cái gì còn muốn trở về đừng nói cho ta ngươi không biết tối hôm qua đều chuyện gì xảy ra không phải liền là ném đi mấy cái x u ấ t sinh chỉ cần người không có việc gì là được rồi lao đầu nhi xem thường nói thật tư biết đối phương là cố ý nói như vậy chính là không muốn lại phức tạp sau đó hắn chỉ thấy lão đầu nhi lại nhại hít mắt cười một tiếng tối hôm qua cũng không biết những x u ấ t sinh kia đến cùng lên cơn đ i ê n gì thường cái phá vỡ hàng rào cũng muốn chạy kết quả ngươi đoán làm gì lớn như vậy một đầu heo mẹ già chính mình đụng trên cây ngất đi lao đầu nhi cười miệng cũng n ư ớ ra t h ậ tư t thì là không còn gì để nói thì ra hôm qua lão đầu nhi này một đêm trưa về là kiếm tiện nghi đi nguy hiểm như vậy tình huống thế mà sửng sốt để hắn tránh khỏi c ò n trắng nhặt được một đầu heo mẹ già vật khí này cũng là không có người nào hơn nữa nhìn lão đầu nhi này dáng vẻ đ ắ c ý đoán chừng cũng không chuẩn bị còn cho heo chủ nhân dù sao đêm qua ném nhiều như vậy x ú c vật cũng không kém đầu kia cần phải đi phi đoàn t h ậ tư t hướng ra phía ngoài hô lớn một tiếng sau đó chỉ thấy phi đoàn một bên chùi miệng đi tới một bên đem giống hộp cơm ném trả lại cho lão đầu nhi tính ngươi vật khí tốt tà thần đại nhân gần nhất không cần giống ngươi giả như vậy t ế phẩm bất quá lần sau liền không nhất định đi phi đoàn nết đầu lên một bộ kiệt ngạo bộ dáng lao đầu nhi cũng không tức giận trong đầu nghĩ đến lại là hôm qua phi đoàn lá hét muốn ăn nổ sườn lợn rán ráng vẻ rất hiển nhiên đó cũng không phải cái gì trùng hợp tiểu nhân vật cũng giống vậy có tiểu nhân vật sinh tồn phương thức sáu vài ngày sau thật tư cùng phi đoàn xuyên qua hỏa tri quốc sau đó từ bến cảng cưới thuyền nhỏ tiến về ba tri quốc trải qua một phen nói chuyện tiếm thật tư từ người c h è o thuyền trong miệng sơ bộ hiểu rõ một chút ba tri quốc hiện trạng trong đó liền bao quát tạp đa cái này làm cho người quen thuộc nhân vật phản diện diễn viên q u ầ chúng chỉ bất quá giai đoạn này ba c h i quốc còn không phải tạp đa một nhà độc đại lũng đoạn toàn bộ vận tải đường thủy sinh ý mễ lạc bành nguyên bản mới là ba c h i quốc r ồ i dào nhất cường đại gia tộc nhưng là theo tạp đa của c khởi cũng trong bóng t ố i tấp nập thuê sát thủ lang thang nghỉ ra các loại tiến hành ác liệt thương nghiệp cạnh tranh sau an ổn thời gian quá dài c ó m n g lạc bành gia tộc trong thời gian ngắn đúng là bị đánh cho t r ò n váng bất quá cũng may lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo khi phản ứng là tạp đa ở sau lưng gây sự không tuân theo quy củ sau mễ lạc bành gia tộc cũng triển khai một loạt điên cồn phản kích đặc biệt là bởi vì một lần nào đó ngoài cái này tổ chức tà ác vẫn bị mễ lạc bành coi là đón sát thủ không có tùy tiện động tới thế nhưng là lần này mễ lạc bành không chuẩn bị gì nữa ngay tại ước chừng hơn hai mươi ngày trước hắn yêu thích nhất tiểu nữ nhi chết tại một lần nhằm vào hắn tập kích khủng bố bên trong mặc dù hắn tại bảo tiêu liều chết bảo vệ dưới cuối cùng thuận lợi chạy trốn nhưng là hắn vậy còn tại hoa quý đáng yêu nữ nhi lại vĩnh viễn rời đi hắn tại c ố này đáng sợ l ử a d ậ n chi phối bên dưới mễ lạc bành đã làm tốt liều lĩnh cũng muốn để tạo đa đền mạng chuẩn bị trong đó liền bao gồ mượn nhờ tả thần dạy lực lượng để hoàn thành báo thủ vì thế nuôi h ổ gây hoa hắn cũng ở đây không tiếc mà liên tại một ngày này một chiếc không đ a n g chú ý thuyền nhỏ dừng sắt ở ba c h i quốc bến tàu chỗ hai tên đến từ tà thần dạy lấy mạng vô thường rốt cục bước lên mảnh này nhất định sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa t r ư ơ n g mười tám thế nhân cực khổ tà thần vĩnh tồn đây chính là ba c h i quốc ta chán ghét nơi này ở mức không khí còn có cỗ này vung chi không tiêu tan buồn nôn hương vị một chút thuyền cỗ nào đó ăn ud man bộ dáng phi đoàn liền không nhịn được lộ ra ghét bỏ thân sắc là một cái ven biển ăn biển đảo cốc nhỏ rất hiển nhiên ba tri quốc ngư nghiệp rất phát đạn cho nên bến tàu phụ cận khó tránh khỏi sẽ phiêu tán một cỗ khó tả cá chết vị đây đối với lâu dài ở trên biển kiếm ăn thôn dân tới nói khả năng sớm đã thành thói quen không đáng kể chút nào thế nhưng là đối với thận tư cùng phi đoàn loại này quanh năm sinh hoạt tại trên lục địa rất ít nhìn thấy biển cả vịt lên cạn mà nói cũng không phải là như vậy hữu hảo cho nên thận tư cũng có chút che miệng mũi lại bất đắc dĩ nói trước làm nhiệm vụ sớm một chút giải quyết về sớm một chút lần này phi đoàn không có phản bác hắn chỉ là dùng tràn đầy ác ý ánh mắt đón lấy mỗi một cái dám nhìn qua người cái k i ê cố đã bị đẻ nén một đường giết chóc khát vọng ngay tại nếu không phải sợ đem nhiệm vụ làm hư khả năng hắn lúc này đã đại khai sát giới nhìn thêm một chút đi trước tìm người liên hệ sau đó ngươi liền có thể thống khoái làm càn một đường tìm kiếm cuối cùng tại gian phòng nào đó trước nhà lập trên trụ mặt tìm được một cái đồ án vẽ là một cái vòng tròn bên trong khắt lấy một hình tam giác không thể nghi ngờ đây chính là tà thần dạy tiêu chí tại ba c h i quốc cái này xa xôi trên biển tiểu quốc biết tà thần dạy người ít càng thêm ít không có gì bất ngờ xảy ra bên trong hẳn là điểm liên lạc đương nhiên cái này cho dù là một cái nhằm vào người tới bấy dập bọn hắn cũng không sợ là được về phần nguyên nhân điều điều hiểu đều hiểu cũng không cửa, không gó thần r Trong ự c cửa tiếp p đẩy vào. ò n nhiều tuổi, người trẻ tuổi đang ngồi ở nơi đó ngủ găng, ngủ gật, bị bừng tỉnh sau, lập tức hô các người là ai? Muốn g ga gật, gì? chỉ có cái tức các hô h đó một làm tuổi trẻ tuổi t ai. sau, ở lập bị là tư cũng không nói nhảm trực tiếp lộ ra trên cổ treo tà thần mặt dây chuyền sau đó nói một câu thế nhân cực khổ tà thần vĩnh tồn người trẻ tuổi thấy một lần cái kia mặt dây chuyền được nghe lại thần tư nói câu nói kia lập tức giật cả mình vội vàng đi ra ngoài thấp giọng nói thế nhưng là tà thần dạy dỗ hai vị ách hai vị hào hán thần tư gật gật đầu mang bọn ta đi gặp mễ lạp bành mễ lạp đại nhân xác thực đã là chờ đợi đã lâu chỉ là những người khác đâu c ũ người chỉ có hai n g các ngươi người sao, người trẻ tuổi một bộ b bộ sắc, nói nói đúng, đúng, đúng, sắc mặt h tái nhuận ư đang nói liên thôi. t Bá! r tục xin khoan dung sợ phi đoàn một cái tay run liền đem cổ của mình đem cắt ra mà một hồi này trên cổ của hắn đã có màu đỏ nhạt chất lòng chảy ra thấy đối phương một bộ kém cỏi dáng vẻ phi đoàn khinh thường bật cười một tiếng lúc này mới đem phi tiêu thu hồi người trẻ tuổi không còn dám hỏi nhiều vội vàng che cổ túi đầu đi ra ngoài ở phía trước dẫn đường hắn hiện tại một khắc đều không muốn cùng cái này xem xét liền không dễ chọc đầu chọc ở chung một chỗ bốn phế vật đều là một đám phế vật b à n h c h ẳ n g tráng lệ trong phòng một cái khuôn mặt tuấn lãng không giận tự uy nam nhân trung niên lúc này ngay tại nổi trận lôi đình các loại tinh mỹ vật trang trí cùng đồ sứ đều như là rác rưởi bình thường ngã xuống đất nhìn qua mới tuổi hơn bốn mươi trên thực tế đã năm mươi sáu tuổi mễ lạc bành cứ việc bảo dưỡng rất tốt để cho mình lộ ra rất trẻ trung nhưng lại không cách nào che giấu thân thể của mình ngay tại từng ngày già yếu sự thật mà người đã già liền sẽ càng phát ra hoài niệm dĩ vãng xanh thảm t u y ế nguyệt n sẽ còn thời gian dần trôi qua đem trọng tâm chuyển rời đến người nhà trên thân đặc biệt là già mới có con tiểu nữ nhi nhất là để hắn yêu thích loại kia niềm vui gia đình đại khái là trên đời này nhất làm cho người cảm thấy chuyện hạnh phúc nhưng mà hết thể đều bị hủy đa u quang vũ máu còn có nữ nhi ngã xuống lúc mê man ánh mắt mỗi một lần nhắm mắt lại những hình ảnh này liền sẽ rõ ràng lặp đi lặp lại xuất hiện ở trong đầu hắn p h ả n phất như là hắn đáng thương nữ nhi đang chất vấn hắn vì cái gì còn không có báo thù cho nàng đối với báo thù những ngày này hắn một mực tại không tiếc bất cứ giá nào hướng tạp đa báo thù trên buôn bán cạnh tranh không tại hắn yêu nhất nữ nhi chết ở trước mặt mình một khắc kia trở đi cũng đã là chiến tranh rồi chỉ là so với d ở trò tựa hồ hay là tạp đa càng hơn một bậc không phải liền là tiền thôi tạp đa có thể thuê đến một trăm người các người liền cho ta đi thuê đến một ngàn người các ngươi chẳng lẽ đã ngu đến mức ngay cả dùng tiền đều hoa không thắng đối phương sao trong phòng không ngừng chuyển đến mễ lạp bành tiếng gầm gừ phất nộ bởi vì hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy nhưng không thấy hiệu quả gì hắn nhẫn mại đã nhanh muốn tới cực hạn hắn không muốn lại nhìn thấy tạp đa tấm kia dương dương đắc ý mặt hắn chỉ muốn muốn tạp đa chết tạp đa tên kia không biết cùng những cái kia lang thang n ỉ dạ đã đặt thành cái gì chung nhận thức chúng ta dùng nhiều tiền tìm đến người nhưng dù sao có một bộ phận xuất công không xuất lực thậm chí là trong lúc bất trợn phản bội đâm lưng cái này đã dẫn đến rất nhiều người đều không nguyện ý tiếp công ty của chúng ta ban bố ủy thác nhiệm vụ bọn hắn đều lo lắng đến lúc đó sẽ chết trước tại người một nhà trong tay mễ là bành mặt âm trầm trừ bỏ trong lúc chiến tranh ngũ đại nhận thôn đều nghiêm lệnh cấm chỉ giới trướng nghỉ dạ đối với người bình thường tiến hành giết chóc dù sao thế giới này hay là lấy người bình thường chiếm đa số nếu không thêm vào ước thúc lời nói như vậy nắm giữ lực lượng tuyệt đối các nghỉ dạ hoàn toàn có thể lũng đoạn thế gian này hết thệ tài phú quyền lợi cùng địa vị xem người bình thường là lợn chó nếu quả như thật biến thành như thế thế đạo vậy thế giới này đã sớm sụp đổ lộn xộn cho nên muốn phải bỏ tiền thuê n h ỉ dạ đi ám sát một người bình thường lời nói bình thường nhịn thôn chính thức n h ỉ dạ cũng sẽ không tiếp nhận dạng này ủy thác đương nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ thì như thiếu tiền thời điểm trộm đạo kiếm một món tiền chỉ cần không bị tại chỗ bắt lấy liền xem như trong thôn cao tầng biết cũng phần lớn sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con làm như không thấy lại tỉ như một chút lang thang n h ỉ dạ phản nhịn hoặc là trà trộn ở dưới đất chợ đen đ ổ i kim chỗ các nơi tiền thưởng n h ỉ dạ hiển nhiên đều không có bất kỳ kiến kỵ giết mấy cái người bình thường đối bọn hắn tới nói càng là không có áp lực chút nào thậm chí có thể nói là bọn hắn thích nhất ủ nhiệm vụ đơn giản không có bao nhiêu phong hiểm bình thường hồi báo còn không thấp tạp đa rõ ràng là đã sớm chuẩn bị một bên tiêu hao mễ l ạ p bành gia tộc nội tỉnh cùng thanh danh đem càng nhiều lang thang nỉ dạ cùng phản nhịn đều lôi kéo đến chính mình trong trận danh o đến một bên lại phái người vây giết mễ l ạ p bành gia tộc phái đi ra cầu viện người muốn đem hết thể biến số đều sớm bóp chết trong trứng nước dựa theo tạp đa một bộ này tổ hợp quyền đánh xuống đoán chừng chờ đợi mễ l ạ p bành gia tộc không phải hủy diệt cũng chẳng mấy chốc sẽ suy bại t ấ u trương xong chương m ư ơ i chín giết người chúng ta là chuyên nghiệp ngay tại mễ lạc bành chỉ còn lại có vô năng cùng nộ thời điểm. hắn chờ đợi thật lâu cứu tinh rốt cuộc đến tại đem thận ti cùng phi đoàn hai người mang đến sau người trẻ tuổi lập tức như được đại xá rời đi tà thần dậy cũng chỉ tới hai người các ngươi sao nói thật giờ khác này mễ lạc b ả n h có chút thất vọng từ khi ngoại ý muốn cùng tà thần dậy cùng một t u y ế n sau hắn trong bóng tối thế nhưng là không ít giúp đỡ những này đao phủ sát nhân cuồng vì chính là có một ngày có thể có tác dụng lớn mặt khác thì là cũng cất một chút mặt khác tiểu tâm tư dù sao vĩnh sinh bất tử dạng này bánh nướng vĩnh viễn không thiếu hụt vì đó tính tiền người mặc dù ngẫm lại cũng biết rất không có khả năng có thể vạn nhất đâu vạn nhất là thực sự số tiền này đủ để cho hắn mua được một cái tiên cơ chỉ là không nghĩ tới tại bỏ ra nhiều tiền như vậy đằng sau tại hắn nhu cầu cấp bách trợ giúp thời điểm cả t h ầ n d ậ y thế mà liền phái con mèo con này hai ba con đến lừa gạt hắn h i ệ n nhiên là không có đem hắn kim chủ này coi ra gì điều này có thể không để cho hắn sắc mặt khó xử lại một lần nữa bị xem nhẹ không khỏi làm cho phi đoàn ánh mắt biến cực kỳ nguy hiểm mà thận ti thì là nhẹ nhàng khoát tay để lại phi đoàn chuẩn bị móc vũ khí động tác khuôn mặt không có biến hóa chút nào bình tĩnh nói cho ta nhiệm vụ lần này mục tiêu danh sách sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngủ một rớt chờ ngươi mở mắt lần nữa thời、điểm. hết thảy đều sẽ kết thúc mễ lạp bành có chút ngoài ý muốn ngạc nhiên nhìn thận ti một chút mặc kệ đối phương đến cùng là thật tự tin hay là mù quáng tự đại ngu x u ẩ n hắn đều không có lý do cự tuyệt thành công tự nhiên không thể tốt hơn coi như thất bại cũng sẽ thay tạp đa dẫn tới tà thần dạy điên c u ồ n g trả thù mà hắn cần bỏ ra liền vẹn vẹn chỉ là một chút tình báo cùng thời gian một ngày cuộc mua bán này đáng giá một làm thế là hắn lập tức thay đổi thái độ đều cho hắn cần một phần mặt khác nếu có bất luận cái gì cần ta người phối hợp địa phương đều có thể nói ra Chỉ cần có thật ể xử lý thi nhìn lướt qua trên tay tình báo quay người liền đi ra phía ngoài phối hợp cũng không cần nhớ kỹ để cho n g ư ơ i người đều cách mục tiêu xa một chút tránh khỏi vướng chân vướng tay giết người chúng ta là chuyên nghiệp hai tên này không khỏi quá phép lối mễ lạc bành thủ hạ nhịn không được nói một câu đi phái hai người đi theo đám bọn hắn ta muốn biết bọn hắn đều làm cái gì nhớ kỹ không cần cùng bọn hắn nội xung là ngài đây là muốn đi đâu tìm một chỗ đi ngủ ta ngược lại muốn xem xem hai người kia đến cùng có bản lãnh gì dám nói loại lời này mấy ngày không có chợp mắt còn hữu lạ bành nói như vậy sáu một đám g i á c rưởi lại dám xem nhẹ phi đoàn đại gia vừa rồi tại sao muốn ngăn đ ó n ta ta muốn đem bọn hắn hết thảy đều hiến tế cho tả thần đại nhân sau khi đi ra phi đoàn ý nguyên rất là khó chịu tại liễu lo không ngừng cái kia gọi m ẽ lạ c bành còn có chút giá trị không phải vậy giáo chủ đại nhân cũng sẽ không phái hai chúng ta đến hiệp trợ đối phương ngươi nếu là không sợ tả thần đại nhân hạ xuống lựa g i n hiện tại liền có thể trở về xử lý đối phương ta tuyệt không ngăn đ o n hứ tính toán hắn vận khí tốt phi đoàn tạ i nhớ kỹ trong tay tạp đa chân dung bộ dáng sau t i ệ n tay đem nó ném đi sau đó một giây sau liền bị một tên dáng người khôi ngô nam nhân cho nhặt lên cho ăn n g ư ờ i rơi đồ vật phi đoàn nhìn sang không nói gì ý tứ quay đầu tiếp tục tiến lên chờ một chút các ngươi là đang tìm vẽ lên người này sao nam nhân khôi ngô thấy thế chẳng những không có đi ngược lại còn ngăn cản thận ti đường đi của hai người thận ti có chút hơi nhũ lông mày chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện liền nghe phi đoàn không nhịn được tiến lên một bước liên quan gì đến n g ư ờ i cùng ngay nam nhân khôi ngô trên mặt gạt r a mỉm cười cứng ngắc lại một cái trước mắt nhưng vẫn là lòng nhiệt tình nói các ngươi làm muốn đi tìm nơi nương tựa tạm đa đại nhân đi ta biết tạm đa đại nhân thời gian này ở đâu có thể mang các ngươi đi qua đường đường phi đoàn đại gia sẽ đi tìm nơi nương tựa một cái phế ngông ngô thật ti ngươi làm gì vung ra ngươi nguyện ý dẫn chúng ta qua đi vì cái gì chẳng lẽ ba tri q u ố c đều là ngươi dạng này lấy giúp người làm nghề môi người chỉ thấy nam nhân khôi ngô chất p h á t cười một tiếng gãi gãi cái hót cũng là không phải kỳ thật rất nhiều người đã biết trong khoảng thời gian này tạm đa đại nhân vẫn luôn tại mời chào giút đỡ chỉ cần mang các ngươi đi qua đằng sau các ngươi cuối cùng có thể lưu lại ta liền có thể đạt được một bút khả quan tiền giới thiệu thật ti chăm chú nhìn ra hỏa này m ấ y mắt sau đó mới đi theo cười một tiếng thì ra là như vậy vậy liền làm phiền ngươi không phiền phức không phiền phức hai vị đi theo ta nam nhân khôi ngô vội vàng đi ở phía trước dẫn đường thỉnh thoảng nói bóng nói gió một phen tựa hồ muốn biết thận ti hai người là từ đâu tới thực lực thì như thế nào đối với cái này thật ti cũng không có làm cho đối phương thất vọng nói mình h u y n h đệ hai người đều là thang lẫn thôn phản nhị lang thang trong quá trình vừa lúc nghe nói ba tri quốc bên này có việc lớn cho nên liền đến thử thời vận nửa đường phi đoàn còn tại thận ti ra hiệu bên dưới bất đắc dĩ lôi kéo cổ áo lộ ra bên trong cột thang l ẩ n thôn phản nhị băng bảo vệ c h á n nam nhân khôi ngô sau khi thấy lập tức liền tin tưởng hơn phân nửa lộ ra càng thêm nhiệt tình đương nhiên đối với hai người này tự biên tự diễn nói mình đến cỡ nào lợi hại cỡ nào nam nhân khôi ngô lại là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra hoàn toàn không có làm thật dù sao loại người này hắn cũng gặp nhiều đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự kỳ thật mọi người tất cả đều lòng dạ biết rõ bảy lần hoặc tám lần rẽ vòng vo nửa này tại nam nhân khôi ngô dẫn dắt bên dưới thật ti một đoàn người dần, dần ra khỏi thành chấn, tiến vào vắng vẻ trong rừng cây. c đối mặt phi đoàn ngữ khí bất thiện chất vấn nam nhân khôi ngô nhưng không có chút nào bối rối ngược lại là cười thần bí các ngươi đây cũng không biết đi từ khi tạp đa công ty cùng mễ lạp gia tộc khai chiến đằng sau tạp đa đại nhân liền thọ không có ba hang trốn đi ta hiện tại mang các ngươi đi chính là trong đó một chỗ điểm dừng chân vận khí tốt trực tiếp liền có thể nhìn thấy tạp đa đại nhân v ậ người khí k kia dừng bước phía trước tư nhân lãnh địa người xông vào giết theo một tiếng quát nhẹ mười mấy người lập tức đem thận ti bọn người cho bao vây thế nào không có lừa các người đi nam nhân khôi ngô trước nghiêng đầu sang chỗ khác cho thận ti cùng phi đoàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó mới nhiệt tình chào hỏi nói cương bản đại ca là ta hả, t h p đa đại nhân ở bên trong hả. t r ư ớ c hai mươi n g ư ờ i đâm ta một đao ta trả lại n g ư ờ i một đao công bình công chính được xưng cương bản đại ca nam nhân theo bản năng hơi nhướng mảy người tại sao lại trở về hai người kia là ai t h p đa đại nhân hành tung cũng là n g ư ờ i có thể nghe ngóng là như vậy nam nhân khôi ngô mang trên mặt dáng tươi cười lặng lẽ đi đến đối phương bên người nhỏ giọng nói vài câu sau đó chỉ thấy cương bản sắc mặt chưa biến dò hỏi đồ đâu tại cái này nam nhân khôi ngô lại là đem tấm tia ấn có tạp đa chân dung đem ra cương bản tiếp nhận xem xét gật đầu nói độc thủ bắt lại cho ta người phụ cận lập tức cùng nhau tiến lên thân s ắ c giữ tợn cầm trong tay các loại vũ khí hướng thận tư cùng phi đoàn bước tới nam nhân khôi ngô lúc này cũng lộ ra diện mục thật sự một mặt trêu tức cùng tàn nhẫn phản phất đã không kịp chờ đợi muốn xem đến trước mắt hai người này bị loạn đao chém chết dáng vẻ nhưng mà đối mặt loại tình huống này thận tư cùng phi đoàn sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa có lẽ trước đó nam nhân khôi ngô cho là mình vụng về diễn kỹ đã lừa qua hai người bọn họ nhưng trên thực tế bọn hắn lại đã sớm nhìn ra vấn đề sau đó thuận nước đẩy thuyền phối hợp giá hỏa này diễn xuất thôi id công ty nhận lời mời sẽ mang theo trong người chủ tịch tấm hình r ấ phi n n đoàn chỉ trong m tay áo trượt ra một thanh phi tiêu chẳng qua là khi hắn mới phóng ra một bước muốn đem bọn ngu xuẩn này hết thạy đều giết sạch thời điểm hắn cũng nói không rõ ràng đến cùng là vì cái gì thế mà theo bản năng quay đầu lại nhìn thận tư một chút thằng đến thận tư gật đầu đồng ý hắn mới yên tâm lộ ra tàn nhẫn thị sát hưng phấn biểu lộ hướng phía địa phương nhiều người chủ động vào tới loại này nhỏ xịu chuyển biến liền ngay cả phi đoàn chính mình cũng không có ý thức được có thể thấy được thận tư đối với gia hỏa này dạy dô đã bắt đầu thấy hiệu quả tại đến ba c h i quốc dọc theo con đường này hắn hoặc uy bức lợi d ụ hoặc hảo nôn g trần an nhiều lần thành công ngăn lại phi đoàn bằng yêu thích xúc động giết người hành vi một là vì giảm bớt phiền phức hai cũng là vì thay đổi một cách vô c h i vô giác để phi đoàn t ố i quen tại nghe theo mệnh lệnh của hắn giảm xuống nghịch phản tâm lý bất quá chỉ là phủ định phi đoàn cũng không được còn phải thích hợp lỏng l o dây cương cho hiểm ngon ngọt lúc này mới có thể đạt tới mục đích cuối cùng nhất chính suy nghĩ bên tiêu phi đoàn đã cùng địch nhân giao thủ giết giết giết ba a -ha, ha ha ha phi đoàn một bên lên tiếng cùng tiếu một bên cắt một cái quỷ xui xẻo hết hầu sau đó một cước đá bay một cái lại thuận tay nắm một người đầu sách tiếp lấy cái tay còn lại phi tiêu không ngừng đâm vào chọc ra thời gian trong nháy mắt liền đem nó đâm thành một cái bao tải rách yếu yếu yếu thật sự là quá yếu các người ngay cả bị xem như tế phẩm tư cách đều không có trên tay bao tải rách bị khinh thường ném vào dưới chân những người còn lại đúng là trong lúc nhất thời bị trấn nhất rồi không ai dám tiến lên nữa lúc này cương bản không khỏi một mặt lửa giận quát mắng các ngươi sợ cái gì bọn hắn chỉ có hai người cùng tiến lên đều cho ta hơi đi tới chém chết bọn hắn những người còn lại lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh cắn răng liếc nhau một cái tiếp lấy hô to chúng quanh cùng một chỗ vung đao còn lại không chen vào được người thì là ở lại bên ngoài phòng nửa tên đầu chọc này lao chạy trốn nhưng mà phi đoàn căn bản không có chạy ý tứ thậm chí chấp liên tục tránh ý nghĩ đều không có hắn chỉ là như là một cái chỉ biết là r ế t chóc giống như quái vật như thế vô tình đem ngay phía trước ba người sinh mệnh thu hoạch sau đó tùy ý còn lại mấy cái đ a o đâm xuyên thân thể của mình khi nhìn đến một màn này sau trước đó cũng tương tự bị giật này mình cương bản lúc này mới thở phào n h ẹ n h õ m thế mà mẹ nó xui xẻo đụng phải một cái không muốn mạng tiên điên hại hắn hao tổn b ả y tám thủ hạ thật sự là xối quẩy bất quá cũng may đối phương tựa hồ đầu không dễ dùng lắm không phải vậy tổn thất khả năng càng lớn ngay tại cương bản không biết nên phiền muộn tốt hay là nên may mắn mới khá thời điểm hắn nhìn về phía trước con n g ư ờ i đột nhiên co vào cho ăn tiểu tử đừng đem đau vặn đến vặn đi rất đau a vốn hắn nên bị tuyên án tử hình phi đoàn đột nhiên mở miệng nói chuyện dọa chung quanh tất cả mọi người nhảy một cái tiếp lấy n h e răng cười một tiếng cầm ngược phi tiêu tinh chuẩn đầm xuyên qua bên cạnh mấy người trái tim ken lang ken lang phi đoàn đem cắm ở trong thân thể mấy cái đào toàn bộ rút ra ném đi sau đó hoạt động hai lần cổ tiếp lấy liền biết môi phát ra tử vong t u y ê n cáo ai cũng chạy không thoát ta muốn đem các ngươi tất cả đều xử lý lưa thưa nát nát phấn vỡ nát nát dinh dính cháo nói xong cũng triển khai một trận đơn phương tàn sát không tránh không phòng ngươi đ â m ta một đ a o ta trả lại ngươi một đ a o công bằng công chính già trẻ không đạt chỉ bất quá mặc kệ bị chặt bao nhiêu đau phi đoàn đều vẫn là một bộ sinh long hoạt hồ bộ dáng hoàn toàn không có một chút muốn đi chết ý tứ Mà những người khác lần ạ này thật tư không tiếp tục ngăn cản phi đoàn ý tứ mà là bỏ mặc nó phát tiết trong khoảng thời gian này đ ọ c lại khó chịu cảm xúc thàng đến hắn nhìn thấy dẫn bọn hắn đi vào cái này nam nhân kia cùng cái kia gọi cơn ư g bản r a hỏa muốn thừa dịp loạn đào tẩu hắn mới có động tác lập tức đuổi theo làm sao như vậy vội vã đi là muốn d ẫ n ta đi gặp tạp đã sao đem người ngăn lại sau thận tư trực nhập chính đề cương bản sắc mặt âm chầm rất khó coi vốn cho là mình tiểu đệ lần này mang đến cho mình chính là công tích lại không nghĩ rằng thế mà lại là lấy mạng ác quỷ cái kia lao đầu chọc đều đáng sợ như vậy người nam nhân trước mắt này cứ việc nhìn qua cũng không cầm tráng có thể coi là là dùng cái mong muốn cũng có thể biết sẽ không dễ chê ơ ừ nếu có thể lời nói hắn thật muốn sớm một chút đem bên người cái này ngu ngốc cho bốc chết hiểu lầm kỳ thật đây chính là một cái hiểu lầm cương bản gạt ra một cái nụ cười khó coi sau đó vội vàng nói ta cũng là bị tên hôn đản này lừa gạt mà lại ta căn bản cũng không biết tạp đa ở đâu cương bản đại ca n g ư ơ i i miệng m ai là ngươi đại ca ngươi đúng là ngu xuẩn chính mình gây ra phiền phức chính mình thu thập ta đi chắc lúc trước coi trọng tỷ ta thời điểm cái tên vương bắt đản ngươi là thế nào nói bây giờ nói trở mặt liền trở mặt tốt đã ngươi bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa đừng cho là ta không biết ngươi cùng quản gia nữ nhi cũng thông đồng ở cùng một chỗ tạp đa ở đâu ngươi lại không biết nói hiệu nói vợ ta trước phế bỏ ngươi chó căn chó một miệng lông liền ngay cả thận tư đều không có nghĩ đến giữa hai người này quan hệ thế mà loạn như vậy hơn nữa còn không hiểu thấu ăn xong mấy cái dưa chỉ gặp hắn tiện tay bóp nát một túi nhỏ ba máu sau đó hóa thành hai đầu dây t h ừ n g trực tiếp bắn về phía hai người nam nhân khôi ngô trực tiếp bị trói ngã xuống đất có thể cái kia cương bản trận cho thấy không giống bình thường tốc độ phản ứng một cái nhảy sau tránh qua tránh né tiếp lấy hai tay lập tức bắt đầu kết tấn con hàng này thế mà còn là một tên m ì dạ thấu chương xong chương hai mươi mốt vô tình n g h i n ép không trách thận tư có chút coi thường thật sự là trước đó những người này biểu hiện hoàn toàn liền cùng mỹ dạ chẳng liên quan bên cạnh ai có thể nghĩ đến trước mắt cái này mới vừa rồi còn nhận sợ hai cầu xin tha thứ ra hỏa lại là một tên hàng thật giá thật n ý dạ. thổ độn đất lam viên cương bản ngồi xuống đột nhiên một đập mặt đất đào ra một khối đường kính hơn mười mét to lớn hòn đá nâng qua đỉnh đầu tiếp lấy dùng sức hướng về phía trước ném một cái bị trói lại không may t r á n g hán chỉ có thể hoảng sợ trơ mắt nhìn xem trời đêm đen đến vê anh cự thạch rơi xuống mặc dù chỉ là c cấp thổ độn nhưng có thể vỗ lấy lên như thế một khối lớn cự thạch cương bản chí ít cũng là trung nhẫn cấp bậc tại cái này nho nhỏ bà tri quốc cho dù là trung nhẫn cũng rất khiến người ngoài ý tưởng như thận tư bị tả thần dạy chộp tới tiến hành nhân thể thí nghiệm trước đó cũng bất quá mới là một tên trung nhẫn Đương nhiên, hiện tại thận tư thực lực đã sớm siêu việt qua lại chính mình ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể mang ta tìm tới t ậ p đa lợi dụng tốc độ né tránh sau đó lại xuất hiện tại trên cự thạch thận tư nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra lúc này trên trán của hắn đã nổi lên ít hình dạng vết máu mang ý nghĩa hắn đã tiến nhập xích lân dược động trạng thái chủ quan loại sai lầm cấp t h ấ p này phạm một lần là đủ rồi sau đó hắn sẽ mang lại cho đối phương tuyệt vọng t r ă m liễm mặt máu hai cái túi máu trực tiếp bị bóc nát vẩy ra đi huyết dịch lập tức biến thành cao tốc á p xúc đạn hướng phía cơ bản phun ra mà đi mà biết không cách nào lành cơ bản cũng dứt k h á t không chạy hai tay kết tấn sau lập tức đặt tại mặt đất thổ độn đất lục trở về sau một khắc chỉ thấy cương bản phía trước thổ địa lập tức xoay chuyển ra một khối cỡ lớn phiến đá ngăn tại trước người mình phiến đá này chừng hai ba cm dày lực phòng ngự cũng không yếu nhưng là cương bản có chút quá coi thường thận tư công kích chỉ gặp tại đại lượng huyết dịch đạn xạ kích bên dưới cương bản trước người phiến đá mặt ngoài chỉ một thoáng liền biến mất mô hơn nữa còn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh đang thay đổi mỏng đại khái không ra năm giây liền sẽ bị triệt để đánh xuyên đánh c á n nháo n h u cương bản tạo ý thức đến điểm này sau sắc mặt lại là biến đổi vội vàng cắn giang d cương ũ n g là d bản liên tiếp dùng tường đất ngăn trở công kích của hắn có thể đồng thời cũng mang ý nghĩa cương bản từ bỏ chính mình chiến đấu tầm mắt n lúc h này cách ngay tại phóng thích huyết dịch đạn công kích cương bản căn bản không phải bản thân hắn chỉ là một viên hắn quán chú chú lực châu ngưng kết huyết cầu mà bản thân hắn thì là thừa cơ hội này lợi dụng xích lân dược động trạng thái ra chỉ dưới di động với tốc độ cao đã vòng qua đất chạy v c t tường như quỷ mị xuất hiện ở cương bản sau lưng một thanh do huyết dịch ngưng kết thành dao găm chính xa xa nhắm ngay cương bản vị trí hậu tâm bất quá suy tư một chút thật tư hay là di động vũ khí trên tay tránh đi đối phương yếu hại tại nhìn thấy tạp đa trước đó g i a hỏa này còn có giá trị lợi dụng mang theo một ý nghĩ như vậy thật tư ác thú vị mười phần nhỏ giọng nói một câu bắn g i ế t hắn đi thần thương Phúc, ngắn ngủi trùy thủ trong chốc lát dọc theo ra ngoài biến vừa mảnh vừa dài lại sắp bén cương bản đang nghe thanh â m từ phía sau truyền đến lúc liền đã ý thức được nguy hiểm nhưng tiếc là không làm gì được đã tới không kịp phản ứng trên bụng trực tiếp bị đổi một cái hố cách xa nhìn lại tựa như là thận tư cầm một cây màu đỏ như máu châm dài đâm xuyên cương bản bụng một dạng sau đó thận tư liền thu hồi chú lực tùy ý trong tay châm dài biến trở về phổ thông huyết dịch bởi vì bụng bị đâm xuyên nguyên nhân cho nên cũng dẫn đến một bộ phận huyết dịch cứ như vậy trực tiếp lưu tại cương bản thể nội lúc này vừa thống khổ dên khẽ một tiếng cương bản lập tức mấy cái nhảy lên kéo dài khoảng cách hắn sợ trước đó cái kia giết không chết lao đầu chọc cũng chỉ là làm hắn cảm giác khó giải quyết nghĩ thầm cùng lắm thì liền chạy lại có thể thế nào nhưng trước mắt này người không chỉ có s é một tay rất là quỷ dị nhất thuật liền ngay cả lúc nào sờ đến phía sau hắn đến đều không có phát giác được ý vị này hai người bọn họ căn bản không phải trên một cấp độ đối thủ không thể kéo dài được nữa không phải vậy lần tiếp theo mạng nhỏ liền muốn viết gì c h ú c ở đây rồi cương bản nghĩ đến cái này lập tức từ trong bọc móc ra hai viên bong khói bệnh một tiếng nện ở dưới chân chuẩn bị c h u ẩ n đi thế nhưng là vừa mới đi ra ngoài chưa được hai bước hắn cũng chỉ cảm giác đầu hỗn loạn toàn thân dã rời vô lực tiếp lấy một đầu mới ngã trên mặt đất chúng độc đáng giận đến cùng là lúc nào cương bản miễn cưỡng duy trì lấy vẻ thanh tình cũng đã nói không đã ra lời. Cách, cách, cách lúc ờ i l này sương mù đã tắn đi một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân chuyển đến thật tư lấy thái độ bề trên nhìn xuống cơ ư n g bản tại chú ý tới đối phương cái k i a cực kỳ ánh mắt khó hiểu sao hắn mới giống như là vì giải đáp cơ ư n g bản nghĩ hoặc dựng thẳng lên một ngón tay đem trước không dùng hết huyết dịch ngưng tụ trên ngón tay phía trên hình thành một viên huyết cầu nói ra ta chỉ là sớm đem độc tố dung nhập trong những huyết dịch này sau đó phong tục tốt đợi đến thời điểm chiến đấu lấy thêm ra đến dùng liền sẽ sinh ra một chút xuất kỳ bất ý hiệu quả tựa như hiện tại cơ bản sau khi nghe được lập tức trở về nhớ tới vừa rồi chính mình thụ thương một mặt kia chắc là những cái kia có độc hết u y dịch lưu lại tại trong thân thể hắn cho nên mới sẽ dẫn đến hắn giờ phút này chúng độc ngã xuống đất đối mặt địch nhân như vậy hắn đã đã mất đi lại ý niệm phản kháng thế là ở sau đó đối mặt thận tư cho hắn hai loại lựa chọn hắn biến hết sức phối hợp nguyện ý mang ta tìm tới t a đ a liền liên tục nháy hai lần con mắt muốn chết cũng không có gì nhiều nhất bất quá nhiều lãng phí một chút thời gian nói xong thận tư liền dùng dựng thẳng lên ngón t r ỏ kia nhắm ngay cương bản đầu mà viên kia huyết cầu cũng bắt đầu cao tốc xoay tròn cương bản không chút nghi ngờ động tác của mình phạm là chậm một chút đầu liền sẽ bị đối phương cho vô tình sụp ra cho nên vội vàng dùng tận khí lực toàn thân nhanh chóng chấp hai lần con mắt thậm chí bởi vì dùng quá sức ngay cả nước mắt đều ép ra ngoài thật tư thấy thế trên mặt v ẻ t i ế c nối đúng là không che giấu chút nào sau đó một giây sau ngón tay phía trước huyết cầu liền thổi ra ngoài chỉ bất quá mục tiêu từ dưới chân biến thành nơi xa phí một tiếng một người ứng thanh nga xuống đầu trực tiếp bị nổ tung hoa ui đây chính là con mồi của ta vừa giải quyết hết người cuối cùng bay đoạn một mặt khó chịu nghiêng đầu sang c h â khác la lớn t r ư ơ n g hai mươi hai n g ả i n h â n từ chiếu sáng cả bầu trời ba chi quốc một chỗ cực kỳ bí ẩn cỡ nhỏ trong trang viên hơn mười người nữ bột bưng lên từng bàn phong phú thức ăn bày ra tốt sau đó cung kính đứng tại hai bên lớn như vậy bàn ăn cũng chỉ ngồi một người chính là thận tư cùng bay đoạn đang tìm tạp đa lúc này tạp đa mang theo màu trà viên phiến kính mắt trước người vây quanh màu trắng khăn ăn tay cầm dao nĩa ngay tại đối phó một khối còn chạy máu nước bò bít tết tiếp lấy thô lô đưa vào trong mồm cắn xé nhấm ướt để cho người ta nhìn rất là khó chịu nhưng ở đây lại không một người dám lộ ra có chút chán ghét thân sắc đều nao nhau cú trong mâm đồ ăn bị phong quyển tàn vân giải quyết sạch sẽ sau tạp đa mới xoa xoa tay bưng lên bên cạnh cái chén đem bên trong rượu đỏ uống một hơi cạ n sạch hôm nay thì không sai nói cho đâu biết cả nhà của hắn người mệnh bảo vệ bất quá làm trừng phạt đem bọn hắn đều bán đi làm nô l ệ đi à đúng rồi ta cho phép hắn mỗi tháng có một ngày thời gian có thể vấn ăn người nhà của hắn là tạp đa đại nhân n g à i nhân từ đơn giản chiếu sáng cả bầu trời quản gia tán dương hợp thời mà hơi có vẻ khoa trương xuất hiện tạp đa rõ ràng rất là hưởng thụ thậm chí hắn phát ra từ nội tâm cho là mình thật sự là quá mức nhân tử rõ ràng đều chuẩn bị kỹ càng để người một nhà này đều đến phía dưới đi đoàn viên cuối cùng lại vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn trở thành cả đời mình nô lệ cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hiện lộ rõ ràng chính mình nhân tử thôi cho là mình làm một kiện thiên đại chuyện tốt tạp đa bắt đầu ở chung quanh những n à y nữ b u ộ c trên thân từng cái nào qua cuối cùng dùng ngóc lên cái c ầ m điểm hai cái gần nhất đưa tới hoa tìm vội hai tên nữ bục thân thể run lên run ánh mắt chết lặng sau đó lập tức quỷ trên mặt đất bỏ qua rất nhanh tạp đa buồn nôn trên khuôn mặt liền lộ ra vui vẻ tựa hồ là ý thức được hôm nay tạp đa tâm tình không sai thế là một bên mắt nhìn thẳng quản gia liền mượn cơ hội mở miệng nói vừa rồi cương bản đội trưởng phát tới liên hệ nói là bắt lấy hai tên mễ lạp bành gia tộc thuê tới lý giả muốn hỏi một chút ý của ngài ngay tại hưởng thụ phục vụ tạp đa không chút nghĩ ngợi nói cái này còn phải hỏi ta trực tiếp d t đi sau đó nhớ kỹ vật quy nguyên chủ đem đầu treo ở lao già kia nhà trên cửa chính ta cái này chuyển t á o hắn bất quá kỳ thật cương bản đội trưởng cũng là nghĩ mượn cơ hội này gặp mặt ngài một lần để bày tỏ trung tâm biểu trung tâm ta xem là nghĩ đến tranh công đi ân theo thân thể khe run dậy Tạp, tạp quản gia lập ệ n biến h tại nhìn thấy cương bản sau mắt lộ ra vẻ tán thưởng cương bản lập tức đả xà thượng côn đa tạo nhạc phụ đại nhân nếu như không có ngài mở miệng cũng không có cương bản hôm nay quản gia gặp nó như vậy thượng đạo trong lòng lại càng hài lòng không thôi chính là hai cái này đuôi mù ra hỏa tập kích phía bắc trong rừng trang viên quản gia chuyển qua ánh mắt lúc này mới nhìn về hướng bị chăm chú c h ó i chặt lại thận tư cùng bay đoạn là vì bắt người sống có không ít người đều thụ thương nói cơ n g bản còn vén lên y phục của mình lộ ra bên hông quấn lấy nhuốm máu băng gạc quản gia thấy thế tin tưởng không nghi ngờ thế là nhỏ giọng nói ra nhìn thấy tạm đa đại nhân thời điểm có thể thích hợp đem sự tỉnh trải qua thuyết minh trầm động chập trùng một chút càng kinh tâm hơn động phách một chút lúc này tạm đa đại nhân có chút mẹo cùng nhàm chán có lẽ ngươi có thể dùng hai người kia là tạp đa đại nhân mang đến chút việc vui cơ ư n g bản minh m ạ c h về sau còn phải phiền phức nhạc phụ đại nhân nói thêm điểm cái này dễ nói bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ tạp đa đại nhân không thích nhất người k h á c phản b á c hắn bất luận chờ một chút tạp đa đại nhân đưa ra cỡ nào không hợp thói thường yêu cầu ngươi cũng nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn thành đã nghe chưa ân cơ ư n g bản ghi nhớ trải qua một phen nói chuyện với nhau cùng căn dặn sau quản gia rốt cục mang theo đám người thông qua mấy chỗ ẩn nấp chạm trúng chuyển cuối cùng thành công đã tới tạp đa chỗ ở toàn bộ hành trình thận tư cùng bay đoạn đều là không nói một lời cực kỳ thuận theo nh mà mạng nhỏ bị người nắm ở trong tay cơ ư n g bản cũng không dám chơi hoa giạc gì vô cùng phối hợp rốt cục một thân bố g i ả ăn mặc tạp đa xuất hiện ở trước mặt bọn hắn quản gia vừa mới chuẩn bị mở miệng liền bị ngập một cây xì gà tạp đa cho ngăn lại ta biết các ngươi chỉ là làm thuê cho lao già kia cho nên ta có thể cho các ngươi một cái sống sót cơ hội bất quá cơ hội này rất quý giá trong các ngươi chỉ có một người có thể có được tốt cảm tạ ta nhân từ đi là lựa chọn chính mình sống một mình hay là lựa chọn làm cho đối phương sống sót ngay tại thôn vân thổ vụ tạp đa không khỏi lộ ra nụ cười âm hiểm hắn thích nhất nhìn loại này tự rét lẫn nhau hy mã vì mình có thể sống bệnh cái gì thân nhân đồng bạn hết thể đều có thể từ bỏ sau đó sẽ còn buồn nôn quỵ d ạ m xuống đất ông c ố kia bị chính mình tự tay giết chết thi thể khóc r ò n g r ò n g kỳ thực nội tâm lại là đang hưởng thụ sống sót sau hai nạn vui sướng đi tập đa từ trước tới giờ không để ý dùng trên đời ác độc nhất suy nghĩ đến phỏng đoán lòng người à đúng rồi đợi đến hai người này tự giết lẫn nhau đằng sau hắn liền sẽ để cương bản xử lý cái kia còn sống ra hỏa làm cho đối phương từ sống sót sau hai nạn vui sướng trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng vào thời khắc ấy hư vô chính tay lâm đồng bạn tự trách cùng áy náy sẽ như là kiến hôi gặm luất đối phương tâm linh loại đau khổ này thậm chí sẽ siêu việt tử vong trường hợp như vậy chỉ là n g ấ p lại đều làm người cảm thấy tâm thần thanh thản ân làm sao còn không bắt đầu tạp đa có chút bất mãn n h ư mày không có người ngăn cản cương bản là thận tư cùng bay đoạn giải khai dây thừng cử động bởi vì bọn hắn đều biết tạp đa đang mong đợi cái gì mà lại bọn hắn cũng không lo lắng hai người này có thể nhấc lên sóng gió gì dù sao tính cả cương bản ở đây bảo tiêu bên trong chỉ là chủ u nhìn liền có năm người trừ cái đó ra tòa trang viên này bên trong còn ẩn giấu đi không dưới trăm người lang thang đi ra tại cương đại như vậy lực lượng trước mặt lại có ai sẽ để ý hai cái tù nhân chỉ là làm tạp đa cảm thấy không vui chính là trước mắt hai người kia cũng không có dựa theo hắn thiết lập tốt kịch bản đi chấp hành càng không có bất luận cái gì thần sắc sợ hãi ngược lại đang nhìn hướng trong ánh mắt của hắn tràn đầy không che giấu chút nào ác ý cùng kích động lúc này thận tư từ trong ngực móc ra một tấm hình so sánh một chút người chính là tạp đa xem ra không sai mục tiêu đã xác nhận không biết vì cái gì tạp đa đột nhiên tim đập nhanh hơn tựa hồ đã ý thức được nguy hiểm to lớn đem hắn bao phủ thế là hắn cũng không lo được cái gì giải buồn tiểu tiết mục lập tức hô lớn một tiếng rét bọn hắn cùng lúc đó thận tư cũng mở miệm nói có thể đ ha ha ha ha bay đoàn đại gia muốn đem các ngươi hết thể hiến tế cho tả thần đại nhân t ấ u chương song chương hai mươi ba toàn diện đang bay đoàn trong tiếng cười đ i ê n dại tạp đa bên người bốn tên chủ ù n ì n bảo tiêu lập tức liền xông ra hai người theo bọn hắn nghĩ đối phương động tác này hoàn toàn chính là không có đem bọn hắn đem thả ở trong mắt dù sao một cái cơ ư n g bản đều có thể đánh bại đ ị c h nhân bọn hắn lại thế nào khả năng thất thủ nhưng không ai chú ý tới ngay tại chiến đấu khai hỏa trong n g a y mắt cơ ư n g bản liền đã lộn nhào hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài hai cái này quái vật căn bản cũng không phải là chỉ là chủ ù nỉn có thể đối phó nhạc phụ đại nhân xin lỗi rồi về sau ta sẽ thật tốt chiếu cố con gái của ngươi cho nên xin mời ngươi cùng tạp đa cùng chết ở chỗ này đi thật tư ngược lại là chú ý tới gia hỏa này cử động bất quá nhưng cũng không thèm để ý dù sao nhiệm vụ của hắn mục tiêu đang ở trước mắt chạy trốn bằng đường thủy dòng nước roi phong độn c u ầ n phong chém phi đoàn đầu tiên là bị dòng nước roi trói chặt nhưng làm cho người khó có thể tin chính là hắn thế mà dựa vào một cỗ man lực liền đem nó cho tránh thoát đương nhiên đây khả năng cũng cùng đối phương quá tủi bắp có nhất định quan hệ đối mặt vào đầu bộ tới quần phong chém phi đoàn kỳ thật hoàn toàn có thể chọi cứng nhưng là lần này hắn không có ngược lại cực kỳ tỉnh táo tiến hành nghiêng người tranh né tiếp lấy lấn người tiến lên bắt đầu cận thân đoàn đả mấy tháng nay mỗi ngày đều m u ố n tiến hành thể thuật huấn luyện còn có bị thận tư thảm bại sau khắc khổ tu hành tất cả thành quả đều tại thời khắc này l ở rộ phanh phanh phanh nặng nề g h mà mau lẹ nắm đấm không ngừng rơi vào trên người đối phương vẹn vẹn chỉ là mấy giây cả người liền như là một tấm rách dưới bao tải n g ã xuống tạp đa dưới chân coi như không dùng vũ khí phi đoàn nắm đấm cũng có thể đánh chết rất nhiều người thận tư cũng tương tự không có nhàn rỗi hai bao túi máu trực tiếp bạo tán trên không trung tiếp theo tại dưới sự điều khiển của hắn tất cả huyết dịch đều phân hóa thành từng viên huyết c h â u phiêu phủ ở trước mặt hắn sau đó sau một khắc vô số huyết c h â u nổ bắn ra mà ra chỉ là thời gian một cái nháy mắt ngăn tại tạp đa trước người mấy tên bảo tiêu liền bị đánh thành cái sảng trong đó còn bao gồm cái kia hai tên chủ ưu nhìn đối mặt dạng này a ó e công kích người khác còn không có gấp phi đoàn trước hết gấp không phải đã nói để đó ta đến thôi làm sao quay người lại công phu liền đều để ngươi đánh chết không được nhất định phải chứng minh ta mới là tà thần đại nhân chung thành nhất tín đồ thế là tên kia còn sót lại biết bơi lộn chủ u n ì n liền ngã hồng mét đầu trực tiếp bị phi đoàn nắm lấy đụng nát s i u s i u s i u huyết c h â u bay loạn hết lần này tới lần k h á c liền có thể tránh đi phi đoàn vị trí rất nhanh người trong phòng còn kém không chết nhiều tuyệt mà bên ngoài nghe được động tĩnh muốn tiến đến chợ giúp người thì là tới một cái chết một cái thậm chí bởi vì chưa đủ nghiền lo lắng thận tư tiếp tục cướp đoạt tế phẩm phi đoàn dứt khoát trực tiếp tay cầm hai thanh cắt dưa hấu đại khảm đào hướng về bên ngoài rết ra ngoài không biết còn tưởng rằng hoa cường p h ụ thể mà tại dọn dẹp trong phòng tất cả địch nhân sau thận tư đem còn lại huyết dịch triệu hồi ở trong tay tùy ý thưởng thức biến đổi đủ loại hình dạng đây cũng là hắn bình thường một loại phương thức tu luyện ra đi, ta vừa mới công kích hẳn là tránh đi, mới c ô n gặp thận h tư không có trả lời tạp đa tiếp tục rụ rỗ nói nếu như ngươi nguyện ý giúp ta triệt đệ diện trừ mễ lạp bành gia tộc ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng ba tri quốc đến lúc đó hai chúng ta chính là ba tri quốc chân chính vua không ai quyền thế địa vị tại phú nữ nhân cái gì cần có đều có thận tư nghe xong có chút sai lệnh phía dưới làm suy tư trạng nhưng một giây sau hắn liền làm ra quyết định bá yêu dị huyết hồng trường nhận trực tiếp xẹt qua tạm đa cổ nhanh như chớp một viên chết không nhắm mắt đầu lăn xuống tại thận tư dưới chân còn chưa tan đi đi ánh mắt tựa hồ giống như là đang chất vấn hắn vì cái gì thật có lỗi mặc dù đề nghị của ngươi nghe vào tựa hồ rất m ê người nhưng trên thực tế với ta mà nói không đáng một đồng mà lại ta đáp ứng người khác muốn dẫn đầu của ngươi trở về trốn ở ba tri quốc địa phương nhỏ này xương vương xương bá nếu như là một nghèo hai trắng thời kỳ hắn có lẽ sẽ còn chăm chú suy tính một chút nhưng nếu biết cuối cùng là một thế giới như thế nào lại có bàn tay vàng bản thân đó là đương nhiên là muốn đi truy cầu một phen càng thêm đặc sắc nhân sinh một số năm sau khi hắn vô địch thời điểm nói không chừng có thể nhìn thấy càng thêm không giống với cảnh sát t r ắ n g lệ đương nhiên bây giờ nói những này còn quá sớm cẩn thận nghe ngóng phía ngoài tiếng chém giết cùng người nào đó biến thái tiếng cười to thật tư quyết định các loại phi đoàn đem người bên ngoài tất cả đều giải quyết lại đi ra hắn làm như vậy chỉ là vì để phi đoàn phát tiết thông khoái cũng không phải n ạ i phiền phức chuẩn bị trộm cái lười ân cũng không phải qua một đoạn thời gian, t r u n g quanh rốt c ụ ộ c yên tĩnh trở lại thay vào đó là một cỗ nồng đậm đến tán không ra mùi máu tươi hẳn là không sai bịt lắm cầm lên tạp đa đầu người thận tư đi ra ngoài trên đường đi khắp nơi đều là chân cụ tay đức máu tươi v ẩ y ra, đội người bình thường tiến đến thấy cảnh này đoán chừng sẽ tại chỗ dọa ngất đi qua chờ đến bên ngoài càng là một chỗ thi thể tạp đa lưu tại nơi này bảo vệ mình nhân viên vũ trang đúng là bị phi đoàn một người cho chu diệt sạch sẽ p h ú c ken lang phi đoàn đứng tại đông đảo trong thi thể một bên nghe răng chậm ắ t h í sâu khí lạnh một bên đem trên người mình cắm đủ loại các loại hung khí cho rút ra vượt qua một bên lại phối hợp bên trên cái kia đầy người vết máu cùng viên kia không có tóc cùng lông mày bóng l o á n g đầu liền đổ xuất một chữ hùng lúc này dễ chịu thật tư mí mắt đều không nhấc một chút mà hỏi lúc này phi đoàn tựa như là cái kia đằng sau tiến vào hiền g i ả trạng thái mặc dù một mặt thỏa mãn nhưng nhìn lại rất hư quá yếu ta cần tốt hơn tế phẩm hiến cho tà thần đại nhân mà lại ta phát hiện hay là trực tiếp một điểm vũ khí càng thích hợp ta bất luận là phi tiêu hay là hâm âu lực sát thương đều quá kém thật ư lập tức lông mày nhuến lên cho nên người muốn dùng dạng gì vũ khí liền bình tính mà xem xét toàn bộ thế giới h ổ cạo bên trong đoán chừng đều tìm không ra mấy cái so huyết tinh tam nguyệt l i ề m còn muốn bá khí k h ố c đẹp trai vũ khí chẳng lẽ lại lúc này phi đoàn liền đã có ý nghĩ này chính là cái này ta trước kia đều không có phát hiện loại này khảm đau thế mà tốt như vậy dùng dưới một đ a o đi ngay cả đầu đều cho ngươi chặt nát đi nhìn xem phi đoàn từ dưới đất rút lên hai thanh đao dưa hấu thận tư không khỏi trầm mặc sau đó cái h ố t bên trong liền bắt đầu hiện ra phi đoàn cầm trong tay hai thanh đao dưa hấu từ một diệp thôn đông đầu một đường chặt tới đầu thôn tây cảnh tượng phong cách v ẽ này mẹ nó không thích h ở à, ách ta cảm thấy ngươi hẳn là tại như thế nào càng đơn giản hơn thuận tiện vào tay địch nhân máu phương diện lo lắng nhiều một chút thận tư luyện chuyển khuyên một câu vì cái gì ta dưới một đao đi trực tiếp đem người chém chết còn dùng lấy máu sao phi đoàn trứng mắt về sau a i tính toán thận tư vô lực thống khổ nhắm mắt lại tính toán thích thế nào đi t r ư ơ n g hai mươi tư n g ộ n g cùng thực tế mễ lạc bành trong giấc n g ộ n g n g ộ n g thấy chính mình mang theo tiểu nữ nhi ngay tại vui vẻ chơi bừa sau đó đột nhiên từ chúng quanh rết ra một đá bác ôn ngay tại hắn tre t r ở tiểu nữ nhi một mặt lúc tuyệt vọng một cái làn da trắng non anh tuấn người trẻ tuổi cùng một cái hung thần ác sát lao đầu chọc đột nhiên thần binh trên trời rơi xuống không chỉ có rất nhanh liền chém chết tất cả ác ôn còn tại tạp đa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tiếng kêu rên bên trong một đ a o chém đứt tên hôn đản này đầu không nghĩ tới đi ngươi cũng có hôm nay mễ lạc bành dùng hai tay nhặt lên tạp đa đầu một mặt phẫn hận thế nhưng là ngay lúc này tạp đa đầu thế mà lộ ra một cái nụ cười quỳ dị đồng thời còn nói thế nhân c ự khổ tà thần vĩnh tồn cùng đi với ta phụng dưỡng tả thần đại nhân đi ha ha, ha ha nói đi liền há to miệm À. Mễ l ạ chẳng đ ộ qua là khi hắn ngồi xuống thời điểm thần xác lại đột nhiên cứng đờ bởi vì hắn phát hiện hai tay của mình bên trong chính bưng lấy một viên người chết đầu mà lại không phải người khác đúng là hắn hận thấu xương tạp đa đầu đầu người tựa hồ có chút chết không nhắm mắt trong mắt còn lưu lại trước khi chết sợ hãi cùng không hiểu một màn này bao nhiêu cùng trong ngộng hình ảnh có chút giống như đã từng quen biết làm hắn lại không khỏi hồi tưởng lại tạp đa há to một hướng hắn nuốt tới một màn kia thế là toàn thân khẽ run r u dậy theo bản năng kêu lên một tiếng sợ hãi đem trên tay đầu người vứt ra ngoài ta là đang nằm mơ ta đây là đang nằm mơ tại vô ý thức mặc niệm hai câu sau hắn rốt cục chú ý tới trên tay mình dính lấy máu tươi còn có hoàn cảnh chung quanh đây không phải nằm mơ tạp đa cái kia áp đổ thật đã chết rồi từ ta thần giáo tới hai người kia thật làm được mễ l ạ c bành một bên khó có thể tin nói một mình một bên lại hồi tưởng lại hôm nay hai người kia lúc gần đi nói lời tùy tiện tìm một chỗ ngủ một giấc chờ ngươi mở mắt lần nữa thời điểm hết thảy đều sẽ kết thúc kết thúc lần này thật kết thúc không nhiều hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ gác ngộng cũng kết thúc thế nhưng là hắn đ ỗ n g nhiên lại ý thức được một cái đáng sợ hơn vấn đề đó chính là nếu tà thần giáo người có thể giết chết t ạ p đà cũng lặng yên không tiếng động đem đầu người này đưa đến trong ngực của hắn như vậy đương nhiên cũng có thể dùng phương pháp giống nhau diện trừ hắn cho nên đầu người này không chỉ là lễ vật đồng thời cũng là cảnh cáo lại vừa nghĩ tới trước đó chính mình đối với tà thần giáo chỉ p h ả i đến hai người bất mãn mễ l ạ c bành không khỏi lộ ra cười khổ hiện tại liền xem như hắn cũng không biết cùng tà thần giáo liên lụy sâu như vậy đến cùng là tốt hay xấu chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước người tới tại mỹ kéo bành trong tiếng gà o thét bên ngoài trông coi bảo tiêu lập tức đẩy cửa vào sau đó liền gặp được hai tay n h u ố n máu ngồi ở trên giường l o bản cùng viên kia đã lăn xuống tới cửa người chết đầu nhanh đi chuẩn bị tới tối nhất định phải rất phong phú nhất còn có đem ta một hào khố lý những cái kia chân tảng lao cựu tất cả đều lấy ra lại đem toàn thành đẹp nhất nghệ kỹ đều mời tới cho ta tiền không là vấn đề còn thất thần làm gì còn không mau đi chờ một chút đem viên kia người chết đầu cũng dẫn đi trước hết treo ở đ ỉ n h viện cao nhất chỗ kia trên cột cờ mặt nhớ k ỹ làm tốt bảo hộ biện pháp đừng để cái gì quạ đen cho điêu đi ăn qua mấy ngày ta còn muốn dùng nó tế điện nữ nhi của ta bảo tiêu liền tranh thủ nó n h ặ t lên cung kính nói là gia chủ tập đ a chết cũng liền mang ý nghĩa ba tri quốc đã thay đổi một nửa trời lại phải biến đổi trở về kế tiếp còn không biết lại muốn chết bao nhiêu người nhất là những cái kia xem thường mễ lạc bành gia tộc đứng sai đội người năm ngay tại mễ lạc bành để cho người ta chuẩn bị tiệc tối thời điểm trận p Đa ế chết t t tức này tốc lưu r ba tri quốc vua không n g a i ở giữa chiến tranh cuối cùng vẫn là do mễ lạp bành lấy được thắng lợi quả thực nếu như không ít người đều cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình về phần trực tiếp âm thầm hạ sát thủ diệt trừ đối thủ cạnh tranh loại hành vi này phần lớn người biết chuyện đều không cảm thấy có vấn đề gì bởi vì vốn là tạp đa dẫn đầu không tuân theo quý củ thuê lang thang nị dạ các loại lực lượng vũ trang bắt đầu ám sát mễ lạp bành gia tộc thành viên nếu như không phải mễ lạp bành mạng lớn tiểu nữ nhi trời đất xui khiến t h a y hắn ngăn cản đao đoán chừng mễ lạp bành đã sớm chết toàn cả gia tộc cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn bị kẹt nhiều tăng giã sau đó ăn xong lau sạch một chút không dư thừa cho nên mễ lạp bành cách làm tại rất nhiều người xem ra chẳng qua là p h ả n kích là báo thù thôi cũng không thể người khác cũng bắt đầu giết n g ư ờ i cả nhà n g ư ờ i còn ý đồ cùng hung thủ giảng đạo lý đi một cái nữa thì là bởi vì tạp đa quá mức ngang ngược tàn bạo động một chút lại làm nhà khác phá người vong so sánh dưới mọi người tự nhiên hay là nội tâm càng trở mong tương đối thanh danh tốt hơn không ít mễ lạc bành gia tộc thắng được kết quả là tường đ ổ mọi người đầy cũng còn không đợi mễ lạc bành phái người đạo thủ tạp đa các thủ hạ trước hết phát sinh nội chiến có chuẩn bị quyền tiền chạy trốn có vung cánh tay lên một cái muốn thay tạp đa báo thủ muốn thợ ư n g vị còn có đề nghị dứt khoát liền trực tiếp đầu nhập vào mễ lạc bành gia tộc sau đó không đợi bọn hắn xe rách kết quả đi ra trước đây nhận chèn ép các thôn dân liền đã tại một ít người kích động bên dưới tập kết đứng lên bắt đầu trùng kích tạp đa hội xã từng cái công ty trong những người này đã có bỏ đa số giếng cũng có đến trả càng không ít đục nước béo cỏ chi đồ mà tựa như là đ ể chết lạc đà cuối cùng một cây dơm dạng như thế lớn như vậy tạp đa hội xã trong nháy mắt sụp đổ mễ lạc bành tại nhận được tin tức thời điểm cũng không khỏi sướng sốt một chút nguyên bản hắn còn lo lắng chăm chân chết cũng không hàng tính toán dùng như thế nào nhỏ nhất tổn thất đi chiếm đoạt tạp đa hội xã hiện tại ngược lại là đã giảm b ớ t đi hắn phiền phức chỉ chờ các thôn dân tiết xong phân sau hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức tiếp nhận còn lại di sản đứng tại hắn độ cao này đi chúng xem toàn cục bị kẹt nhiều thủ hạ cuốn đi những vật phẩm kia căn bản cũng không tính là gì đợi đến hắn trình hợp tất cả tài nguyên、sau. tất cả đều có thể gấp trăm ngàn lần kiếm lại trở về đây cũng là cách cục khác biệt mà hắn hiện tại càng quan trọng hơn vẫn là phải chiêu đãi dễ giết chết tạp đa hai vị này công thần đồng thời chuẩn bị k ỹ càng vật tư gắn bó tốt cùng tà thần giáo ở giữa tốt đẹp quan hệ hắn cần tà thần giáo tại thích hợp thời điểm xuất thủ thay hắn tiêu trừ hết thể thai hoàng ẩm mà tà thần giáo cũng đồng dạng cần đại lượng tiền tài làm phát triển cho nên bọn hắn là cùng có lợi lẫn nhau lấy cần thiết quan hệ chí ít dưới mắt vẫn còn thời kỳ trăng mật bên trong Thấu chương xong, chương lại không chém đại nhân chúng ta đến hy vọng lần này có thể tránh thoát những người kia truy kích người thấp nhỏ thiếu niên trước tiên mở miệng nói ra chỉ là tại ngẩng đầu đằng sau liền sẽ phát hiện tướng mạo của hắn cực kỳ tú mỹ nếu như thay đổi nữ chăn g nói đại khái sẽ làm cho người khó phân biệt t ư hùng bạch đừng bảo là những này mềm yếu vô dụng nói nam nhân thân hình cao lớn giảm thấp xuống mũ rộng vành tựa hồ đối với thiếu niên thuyết pháp rất là bất mãn có lỗi với lại không chém đại nhân đi đi gặp lần này cố chủ hai người một đường tìm kiếm lấy tiêu ký đi tới ước định cẩn thận chắp đầu địa điểm nhưng mà chỗ này dân cư đã sớm người đi nhà trống đồng thời kiểm tra sau có thể nhìn ra người ở bên trong đi phi thường cấp bách nhưng lại hận không thể đem tất cả thứ đáng giá toàn bộ vơ v á t đi lại không chém đại nhân xảy ra vấn đề ân lại không chém chỉ là sắc mặt lãnh đ ạ m tích chữ như vàng phát ra một cái âm ở chung được lâu như vậy bạch lập tức liền biết lại không chém đại nhân lúc này hẳn là không cao hứng thế là hắn lập tức đề nghị ta chỗ này nắm giữ cô chủ một bộ phận tin tức ta có thể đi tìm hiểu một chút tình báo sau đó lại làm quyết định lại không chém cũng không muốn một chuyến tay không thế là liền gật đầu để đi không dạng này một cái nho nhỏ quốc gia hầu như không tồn tại bất luận cái gì có thể uy hiểm tờ hắn cùng bạch lực lượng cho nên hắn cũng hết sức yên tâm để bạch ra ngoài tìm hiểu tình báo bạch cũng không có để hắn thất vọng cũng không lâu lắm liền tìm hiểu rõ ràng trở về lại không chém đại nhân lần này chúng ta khả năng thật muốn một chuyến tay không thuê chúng ta tiến hành ám sát nhiệm vụ cố chủ tại hôm qua bị người cho giết chết toàn bộ thế lực sụp đổ bạch rất là bất đắc dĩ đem hắn dò tham tình báo đều nói rồi một lần trong đó còn bao gồm tạp đa công ty cùng mễ lạp bành giữa gia tộc mâu thuẫn quan hệ về phần đến cùng là ai đã giết tạp đa mỗi người nói một điều nhưng duy nhất có thể xác định chính là người động thủ tất nhiên là mễ lạp b ả n h gia tộc thuê tới cừng giả lại không chém làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà tới chậm cố chủ đã chết thế lực sau lưng cũng chia băng phân ly ám sát nhiệm vụ tự nhiên cũng liền hủy bỏ không phải vậy chính là đánh không công giết người cũng không có trô đi linh thủ lao s ú i quẩy. lại không chém nhịn không được mắng một câu lại không chém đại nhân chúng ta là trước tiên ở quốc gia này ở lại một thời gian hay là rời đi đi địa phương khác bạch lại hỏi lúc này trên mặt cũng không có cái gì thần sắc thất vọng dù sao với hắn mà nói đi nơi nào không trọng yếu làm gì cũng không trọng yếu chỉ cần có thể cùng lại không chém đại nhân một mực tại cùng một chỗ như vậy đủ rồi dù là chỉ là làm một cái lúc nào cũng có thể bị ném vứt bỏ công cụ đi bất quá trước khi đi ta muốn trước giết mấy người lại không chém ánh mắt trong nháy mắt biến cực kỳ nguy hiểm cùng thị sát không có nhiều như vậy vì cái gì giống nhau lúc trước nị dạ thi tốt nghiệp bên trong hắn tâm huyết dâng trào giết sạch trong một lần kia tất cả học sinh một dạng muốn làm liền làm tàn nhẫn dễ g i ậ n tự đại lãnh khốc những địch nhân này cho hắn trên thân chỗ dán nhãn hiệu hắn tuyệt không quan tâm bởi vì hắn chính là như vậy một người đoán chừng liền ngay cả thận tư cùng phi đoàn cũng không nghĩ ra bọn hắn lại bởi vì lý do như vậy lần nữa c u ố n vào trong đo bốn mễ lạc bành ra t ổ c ô n g ty trong kho hàng lúc này rất nhiều người đều đang bận rộn lấy mặc dù thận tư cùng phi đoàn đều cự tuyệt hắn đưa tới tiền tài cùng mỹ nữ nhưng mễ lạc bành lại một chút cũng không có sinh khí ngược lại đối bọn hắn lớn thêm tán thưởng tại nguyên bản cho tà thần dạy vật tư phía trên lại nhiều hơn ba thành lấy đó thành ý đối với cái này lần này thận tư nhưng không có lại cự tuyệt hắn cũng không có quyền lợi cự tuyệt cái gì dù sao đây là cho tà thần dạy đồ vật cũng không phải dùng để lôi k đợi đến toàn bộ thuận lợi vận sau khi lên thuyền bận rộn mới luôn luôn tạm thời có một kết thúc mà còn chờ hạ thuyền còn sẽ có chuyên gia phụ trách vận chuyển chỉ bất quá bảo an phương diện phải nhờ vào thận tư cùng phi đoàn chính mình liên quan tới điểm này song phương đều rất có lòng tin không cảm thấy sẽ xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất thật không còn lưu thêm hai ngày sao ba c h i q u ố c mặc dù thổ địa diện tích không lớn nhưng là chim s ẽ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ chỉ cần các ngươi mở miệng bất cứ chuyện gì ta đều có thể ăn bài mễ lạc bành vô cùng chân thành nói phi đoàn nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên liền muốn làm cho đối phương đưa tới cho hắn một nghìn cái tế phẩm hắn tốt hết thể đưa đi gặp tà thần đại nhân bất quá ngay tại hắn mở miệng trong n y mắt thật tư một cái tối khựu tay liền cho con hàng này đỗi trở về nô、no, ách hắn thế nào không có gì đại khái là trời sinh nhậm bệnh chưa từng ă n đêm qua những đồ tốt kia cho nên ăn bị đau bụng phi đoàn không người ố m bụng ánh mắt đều đã đáng sợ đến sắp giết người vậy chúng ta liền đi trước thật tư dắt lấy phi đoàn liền chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này mười mấy cây ngàn bản từ nơi không xa kích xạ mà đến mục tiêu chính là mễ lạc bành chuyện đột nhiên xảy ra thật tư theo bản năng liền đem trong tay phi đoàn ném ra ngoài mễ lạc bành không thể、chết. chí ít tại bọn hắn về tà thần dạy trước đó còn không thể chết hiu hiu hiu phốc phốc phốc ba xích một thật đi người mẹ nó đang làm cái gì phi đoàn còn không biết xảy ra chuyện gì phía sau lưng cùng trên mông liền bị đâm đầy ngàn b ả n đau hắn lập tức liền hô lên lúc này thận tư bao nhiêu cũng có chút xấu hổ dù sao vừa rồi cử động quả thật có chút chó nhưng không có cách nào ai kêu lúc đó chính là trùng hợp như vậy mà lại kết quả là tốt không được sao có người ám sát nhanh bảo hộ gia chủ một đám bảo tiêu hoang mang dối loạn loạn, loạn đem lễ lạp bành vây vào dưa không thể động đậy đại khái là sợ cố chủ chết không đủ nhanh đi thật tư cũng biết không đem đối phương giải quyết rơi nhiệm vụ lần này không coi là triệt để viên mãn thế là nói một câu các ngươi đi vào tranh tốt chia ra đến thêm tiền phi đoàn ngươi bảo vệ tốt hắn sau khi nói xong liền hướng phía đối phương đào tẩu phương hướng đổi tới mấy cái lên xuống sau thật tư thân ảnh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người nhưng lại tại đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra che chở mễ lạc bành rút lui thời điểm đột nhiên sưng lên vướng bận mũ rộng vành bị tiện tay ném tới một bên dài hơn hai mét quệ ỷ dị bổ sộ bị một cái cao lớn nam nhân từ phía sau l ư n g rút ra k h sâu một hơi hắn ngửi thấy là rét chóc hương vị sau một khắc hắn như quỷ giống như biến mất tại nguyên chỗ đợi cho thời điểm xuất hiện lại đã có ba người đầu thân tách rời đúng vậy luận là bị chém giết ba người này vẫn là bọn hắn người bên cạnh lại từ đầu đến cuối đều không có nghe được địch nhân di động thanh â m không cảm giác được thống khổ l ạ n g y ê n không tiếng động tử vong đây khả năng chính là cái kia được xưng là quỷ nhân nam nhân sau cùng nhân từ đi x ư ơ n g mù lên mới bất quá mười mấy giây m ẹ lạc bành hộ vệ ngay tại một cái tiếp theo một cái chết đi nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập trong không khí có người chịu không được loại này chờ chết giống như giày vỏ liền la to lấy hướng về một phương hướng liền xông ra ngoài sau đó liền thanh â m ngừng lại không tiếng thở、nữa. Tờ s, tiếp đi thật S, ngủ chương xong, chương đi lỗi. người biết bình có Tấu một á u của người ta tốc ta người đ chạy là bao nhiêu không? Siêu. Cách cách cách. nhiêu không? là bao Siêu. m ộ đạo mang theo mặt nạ thân ả n h thấp bé ngay tại không ngừng chạy trốn thỉnh thoảng còn quay người bay vụt ra đại lượng ngàn bản cản trở nhân mà tại phía sau hắn quanh thân quanh quẩn lấy tơ máu thận tư chính theo đuổi không bỏ nếu không phải hắn sớm hoạch định xong đường chạy trốn cũng sớm bố trí một chút bấy dập có lẽ lúc này hắn đã không đường có thể lui nam nhân này rất đáng sợ chạy trốn bằng đường thủy bí thuật ngàn rết nước liệm ngưng đối mặt k h c h s ạ mà đến đại lượng ngàn bản thận tư lập tức giơ tay phải lên bàn tay quanh thân quanh quần huyết dịch lập tức liền phân lưu ra một bộ phận ở trước mặt hắn tạo thành một bức màu đỏ băng tinh bức tường đem tất cả ngàn bản tất cả đều trong nháy mắt b ắ n bay đây là xích huyết thao thuật một loại khác phương thức vật dụng đem huyết dịch ngưng tụ thành cứng rắn thể rắn dùng làm công kích có thể là phòng ngự khuyết điểm là một khi ngưng kết thành thể rắn liền không cách nào lại khôi phục thành chất lòng lặp đi lặp lại sử dụng lúc này thận tư đã phát giác không đối, đối phương rất có thể là cố ý dẫn hắn rời đi còn tốt hắn để cho an toàn để phi đoàn lưu thủ ngay tại chỗ lấy phi đoàn thực lực cũng là không cần lo lắng cái gì. mặc dù rất nhiều ý nghĩ đột nhiên trong đầu l ó e lên một cái rồi biến mất nhưng lại cũng không có chậm chế thận tư động tác trên tay chỉ gặp hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực đem quanh thân còn lại huyết dịch toàn bộ áp s ú c trong lòng bàn tay sau đó mở ra nhất định đường cong nhắm ngay ngay tại nhanh chóng địch nhân chạy trốn xích huyết thao thuật siêu tân tinh bạch tại cảm thấy được sau lưng lúc công kích căn bản là không kịp chạy ra rộng như vậy phạm vi công kích cho nên hắn lập tức dừng bước lại làm ra chính xác nhất quyết định kết ấn, thi thuật. băng đội băng nham đường không một tòa dạng cái bát dày đặc băng bích lập tức dâng lên đem bạch móc ngược tại bên trong sau đó sau một khắc ba ba ba ba ba tiếng vang liên tiếp dày đặc v ă n g lên cứ việc cái này đại lượng huyết dịch đạn đánh vụn băng bay loạn nhưng khi thanh âm sau khi dừng lại băng bích vẫn hay là bảo lưu lại một bộ phận không có bị hoàn toàn đánh nát ôi ôi tí tách tí tách bạch hô hấp dồn dập thở hào hẹn máu tươi thuận miệng vết thương trên cánh tay cấp tốc nhỏ xuống mặc dù hắn tại cảm thấy được nguy hiểm trong nháy mắt liền làm ra hứng đ u i nhưng trên thực tế hay là chậm như vậy một chút bị mấy viên huyết dịch đạn đánh trúng lúc này cánh tay phải đã gục xuống nửa người đều đã bị nhôm u đỏ mà lại càng hỏng bét chính là hắn đã cảm giác được miệng vết thương xuất hiện run lên triệu chứng trước mắt tầm mắt cũng xuất hiện trình độ nhất định mơ hồ cùng bóng chồng vừa rồi công kích có độc băng đột người là ai thật tư cũng dừng bước trong ánh mắt vẻ kinh ngạc trợt l ó e lên cái này hình thể thân cao còn có mặt nạ này trọng yếu nhất chính là xuất hiện tại ba c h i quốc còn có được băng đột nếu như không ra ngoài ý muốn gì lời nói thật tư đã biết tên tiểu từ trước mắt này là ai như vậy vấn đề tới bạch ở chỗ này lại không trảm tại cái nào rất hiển nhiên lại không chém hẳn là đi rét mễ là bành lúc này làm không tốt đã cùng phi đoàn giao thủ v ề phần thắng bại thật đúng là khó mà nói liền nhìn là lại không chém chức dùng im ắng thuật giết người một đao chém đứt phi đoàn đầu hay là phi đoàn chức một bước vào tay lại không chém máu dùng tử tư bằng huyết hoàn thành nghi thức ai chiếm tiên cơ ai liền có thể thắng chỉ là trước đó hắn xử lý tạp đa thời điểm thế nhưng là rất xác định lại không chém còn không có mang theo bạch xuất hiện tại bá trí quốc cho nên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bạch tại sao phải đột nhiên xuất hiện còn chạy tới ám sát mễ là bành chẳng lẽ còn có người khác cũng ban bố ám sát nhiệm vụ sau đó vừa lúc bị bạch hòa lại không chém tiếp được rồi t h ậ tư t trong thời gian ngắn cũng nghĩ không thông bất quá liền xem như quỷ nhân lại không c h é m tới cũng không thể để hắn lui n h ư ờ n g một bước b ạ c h không nói một lời nhưng từ ánh mắt của hắn cùng trong trạng thái có thể nhìn ra hắn còn không có từ bỏ hy vọng xem ra ngươi đối với chấp hành t r ạ n g thủ hành động gia hỏa kia rất là tín nhiệm cho là có thể kéo tới hắn tới cứu ngươi nhưng là chỉ sợ làm ngươi thất vọng bởi vì ta vị kia hợp tác thế nhưng không phải cái gì sẽ bị người tùy tiện giết chết phế vật cứ việc không nguyện ý thừa nhận nhưng gia hỏa này chỗ đáng sợ là các ngươi không cách nào tưởng tượng t u t nói chuyện phiếm rừng ở đây ta cũng nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự vừa dứt lời thật tư trên c h á n liền nổi lên q u ỷ dị ít chạm vết máu cả người khí thế cũng trong nháy mắt biến không giống với lúc trước xích huyết thao thuật xích lân ngày nhót b á thật tư thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cứ việc bạch không gì sánh được cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động nhưng là vẫn không có thấy rõ thận tư di động quy t í c h phanh đem bạch lạc về hiện thực chính là sao l ư n g truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt lúc nào bạch nhất kiểm kinh hãi tại đụng gãy một cái cây sau lập tức cưỡng ép điều chỉnh thân hình của mình rơi trên mặt đất nhưng còn không đợi hắn ngẩm đầu tìm kiếm vị trí của bệnh nhân một thanh âm liền từ phía sau hắn biết người bình thường tại bình thường huyết dịch tốc độ chạy là bao nhiêu không bạch lập tức không chút do dự hướng về phía trước quay cuồng sau một khắc một thanh màu đỏ như máu loan đao trực tiếp xẹt qua mặt đất tựa như là cắt đ ầ u hũ một dạng đem nó cắt đ ứ a ra phàm là do dự một s á t na một đao này cũng đủ để đem hắn từ đầu đến chân một phân thành hai cầm trong tay huyết nhận thận tư không có lập tức đuổi theo mà là p h ả n phất tại tự hỏi tự trả lời tại d ư ớ i trạng thái bình thường đại khái tại mười hai năm cm giây mười bốn cm giây ở giữa mà khi người bắt đầu tiến hành vận động dữ dội lúc máu chảy nhanh liền sẽ tăng tốc dùng cái này đến thỏa mãn thân thể tất cả khí quan bộ vị cung huyết nhu cầu cho nên khi máu chảy nhanh tăng tốc đến trình độ nào đó thời điểm thân thể của nhân loại cực hạn là có thể bị đánh phá cho dù loại này siêu v i ệ t cực hạn trạng thái đặc thù không có khả năng duy trì thời gian quá dài lại sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn tổn thương như vậy kế tiếp vấn đề tới đối mặt nằm trong loại trạng thái này ta ngươi có thể kiên trì bao lâu áp lực cực lớn đập vào mặt bạch trích cảm giác mình sau một khắc liền muốn ngạt t nhưng là đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy hắn vẫn không có lối bước không có c c ba giây đồng hồ sau mười mấy mặt băng kính trong nháy mắt pha thoái biến thành đẩy trời băng tinh mà dấu ở băng kính bên trong bạch bản thể cũng tại thận tư không thèm nói đạo lý công kích đến h i ệ t lực na xuống hiện tại chạy trở về hẳn là còn không ngược đi hy vọng tên ngu ngốc kia không có bị người chém thất linh bắt lạc c h ở lấy ta đi cứu hắn trên trán vết m á u biến mất thần tư nói một mình hai câu sau liền tiện tay cầm lên b ạ c h đường cũ trở về thức nhắm k hai vị đã ăn xong thế nhưng là còn có bữa ăn chính c h ở lấy hắn đâu t ấ u chương xong chứ hai mươi bảy n g ư ờ i đã bị ta ngừng r ù a đinh đinh đăng đăng vũ khí liên tục va chạm thanh âm như gió táp mưa rào giống như văng lên trong đó một bóng người cầm trong tay dài hơn hai mét quê ỷ kỳ di bô sô mỗi một lần vung vẫy đều cảm giác g á p bách mười phần làm cho người sinh ra sợ hãi mà tới đối chiến thì là một cái cầm trong tay hai thanh đao dưa hấu lao đầu chọc tại hai người chung quanh bay khắp đầu thân tách rời thi、thể. cái kia m ộ t cỗ quỷ dị xương mù phiêu tán mở sau thôn vệ mễ lạp bành tất cả hộ vệ sinh mệnh mà mễ lạp bành bản nhân thì là đang bay đoạn bảo vệ dưới may mắn bảo vệ một đầu m ạ n g nhỏ nhược phi thận ti đuổi theo ra đi trước c ô ý dặn dò một phen phi đoàn thật đúng là không quá mối u quản dù sao giết người loại sự tình này hắn lành nghề làm sao bảo vệ người liền không có hòa qua cho nên cũng coi là mễ lạp bành mạng lớn khi lại không chém đến thời điểm phi đoàn dựa vào trực giác đem nó một cước đá ngã tránh khỏi con hàng này bị chặt thành hai nửa hạ tràng sau đó tiện tay cầm hai thanh đao dưa hấu bắt đầu chém người Cứ việc chung chém khi lại quanh nhưng không xương mũ đậm, rất phi á t t động h ờ đoàn i tiến ể m công, cũng là hắn bại lộ chính mình thần t thời điểm. Mặc d như đi. giết. Giết. Giết. sắc biến càng phát ra liên cuồng trên tay khảm đau cũng là một đau nhanh hơn một đau trong lúc nhất thời lại giống như là tại đè ép lại không chém đánh một dạng nhưng trong toàn bộ quá trình lại không chém ánh mắt đều không có biến hóa chút nào động tác cũng không có bất kỳ biến hình liên phản phất bị đè lên đánh cái gì căn bản lại không tồn tại một dạng bởi vì trong mắt hắn chỉ có hai loại người một loại là người chết một loại khác là sắp bị hắn chém chết người mà cái này trách trách hồ hồ p h é c lối tiểu tử không thể nghi ngờ chính là loại người thứ hai đang đang đăng. ha ha ha ta quyết định nhất định phải đem ngươi hiến tế cho tạ thần đại nhân tại trong tiếng cười điên dại phi đoàn trong tay hai thanh đao phân biệt bổ về phía lại không chém cổ và e o ở giữa đồng bổ sổ cũng cơ gào mà đến. phi đoàn một đầu cánh tay bay thẳng ra ngoài đội n g ư ờ i bình thường đối mặt đáng sợ như vậy quệ ý kỳ di bô sổ phản ứng đầu tiên đều khẳng định là tránh né chống đỡ tránh cho bị một phân thành hai nhưng là phi đoàn trong khoảnh khắc đó lại không lùi mà tiến tới cái này không chỉ có để hắn thành công lấy một cánh tay làm đại giá tránh khỏi bị chém ngang lưng còn vì hắn tranh thủ đến cơ hội phản kích Bá. còn sót lại một bàn tay cầm thật chặt khảm đau không quan tâm hướng phía lại không chém đầu chém tới liên liên thân trải qua b á c h chiến giết người vô số lại không chém giờ khác này đều có chút bởi vì phi đoàn điên quần hả lòng sinh giao động rõ ràng chỉ cần lại rút đao cắt ngang liền có thể đem đối phương chặn ngang chặn đ ứ t thế nhưng là đáng ra không không muốn cùng phi đoàn đồng quy vô tận lại không chém chỉ do dự một cái trước mắt liền lựa chọn tạm thời lui lại né tránh dù sao lúc này đối phương đã không có một cánh tay lại không giờ khắp nào không t ạ i mất máu chỉ cần tập hợp lại t á i chiến cơ hồ là tất thắng chiến đấu dưới loại tình huống này tại sao muốn cùng đối phương lấy mạng đổi mạng đổ nước vào não sao lại không chém ý nghĩ không có bất cứ vấn đề gì đổi bất cứ người nào ở vào hắn dưới tình huống vừa rồi đều sẽ như thế tuyển có thể biến đổi số hoàn toàn liền xuất hiện ở nơi này phi đoàn lấy mạng đổi mạng một đao cũng không có thể chém chết lại không chém vẹn vẹn chỉ là tại lại không chém trên khuôn mặt rất nhỏ quẹt làm bị thương một đường vết rách nhưng nhìn trên mũi đao lung lay sắp đổ viên kia huyết trâu phi đoàn cũng rốt cuộc nhịn không được bắt đầu làm c à n cười to chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thần chế tại sao người đã bị ta nguyền rủa hiện tại liền bắt đầu nghi thức đi ba đang bay đoạn nụ cười g i ữ tợn bên trong hắn l ẻ lưới đem trên mũi đao huyết trâu h ế tiến vào trong miệng tiếp lấy dùng sức hất lên đứt gây vết thương đùa nghịch ra đại lượng máu tươi sau đó chân đạp máu tươi trên mặt đất vẽ phát thảo ra một cái đặc bi tại hoàn thành đây hết thảy nắn ngủi trong nháy mắt phi đoàn cả người phát sinh biến hóa cực lớn màu đen trên da thịt hiện đầy màu trắng đường vân tấm kia đáng sợ mà khuôn mặt giữ tận liền như là trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. thứ tư bằng huyết giờ k h ắ c này phi đoàn rốt cục thật sự quyết tâm lại không chém cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ nhưng lại không biết từ đâu mà đến chỉ bất quá chỉ xem đối phương biến hóa cái bộ dáng này đại khái cũng có thể đoán được đối phương khẳng định là vận dụng một loại nào đó cấm thuật bí thuật loại hình đồ vật nhất định không thể để cho đối phương thi thuật thành công lại không chém trực giác tại như thế nói cho hắn một khi để ra hỏa kia hoàn thành thi thuật khẳng định sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình cho nên nhất định phải ngăn cản kết quả là lại không chém lại một lần thi triển vụ ẩn chi thuật lần này hắn muốn một đao triệt để kết quả đối phương Ý m ắ n g thuật giết người mở ra từ mặt ngoài nhìn hoàn toàn ở thế yếu ở trong phi đoàn căn bản không thèm quan tâm trong nháy mắt tràn ngập ở chung quanh nồng hậu dày đặc sương ngủ hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái muốn đại giết chết đối phương trước trước thật tốt cha tấn thứ nhất p i ê n tự h ầ nghĩ tới điều gì đặc biệt tốt cha tấn t h n h phiên tự hầu nghĩ tới điều gì đặc biệt tốt cha tấn thứ nhất phiên tại trong vô thanh vô t ứ c lại không chém tinh chuẩn xuất hiện ở phi đoàn sau lưng sau đó giơ cao lên trong tay quệ ý kỳ dị b ổ s ố đang rơi xuống một khắc này phi đoàn trực giác đã bắt được nhưng ngoài ý liệu là hắn lần này một chút tránh né ý tứ đều không có liền phảng phất không biết chút nào bình thường thẳng tắp đứng ở nơi đó chờ đợi đầu một nơi thân một mẹo mà lại không biết bắt đầu từ khi nào hai bên khỏe miệng đã treo lên thật cao tới đi mau tới đi nhanh chặt đi xuống đi dù chính mình tự hào nhất thủ đoạn đến tự tay giết chết chính mình thật sự là hiếu kỳ vậy sẽ là một loại như thế nào biểu lộ a hô một trận yếu ớt khí lưu thổi qua Cái kia cao kia dơ lúc ê nhiên phiêu n thân ảnh đỗng tán thành một đống sương ngủ. cùng, không chọn quệ cuối kỷ khắc dị dừng bổ sổ một Tại một khắc cuối cùng, lại không chém thế tay. chém lại mà lựa l này một lần nữa cách xa phi đoàn lại không chém trên c h á n đã xuất hiện mồ hôi mịn ngay tại vừa mới hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác nếu hắn một đao kia chém đi xuống chính mình nhất định sẽ chết lại nhớ tới đối phương cái kia nhìn như căn bản không có bất kỳ phòng bị nào liền phảng phất chờ lấy hắn tới giết cử động thật sự là để cho người ta không thể không để ý khó giải quyết như thế tình huống nhất thời làm lại không chém nhớ lại một ít làm cho người khó chịu qua lại sự kiện kia cũng làm cho hắn như chó nhà có tang giống như thoát đi ẩn trong khói bắt đầu cuộc sống lưu lạc、like、trong sương mù dày đặc lại không chém không ngừng biến đổi phương vị một lần lại một lần hướng phía địch nhân khởi s ư ớ n g thăm dò tính tiến công có thể mỗi một lần trong tay hắn quệ ỵ k ỳ dị bộ sổ cuối cùng đều rơi vào không trung phi đoàn càng là không đề phòng lại không chém liền càng không dám chém đi xuống bất luận là lần đầu tiên lúc xuất thủ nguy cơ m á n h liệt vẫn là đối phương bộ kia q u dị bộ dáng đều, đều nói rõ cái này rất có thể là một cái dẫn dụ hắn xuất thủ b ấ dập nhưng nếu là tiếp tục rằng có nữa không chỉ có bạch sẽ có nguy hiểm đợi đến đối phương đồng bạn gấp trở về liền ngay cả hắn cũng sẽ lâm vào trong nguy cơ đột nhiên lại không chém hít sâu một hơi đem quệ ý kỹ gì bồ sô một lần nữa có lên sau đó từ trong ngực móc ra một thanh đoàn đ a o dù là biết rõ có thể là bấy dập hắn cũng muốn đặt mình vào nguy hiểm thăm dò ra đối phương đến cùng muốn làm gì không phải vậy hắn cũng chỉ có thể lập tức rút lui lúc này đứng tại nghi thức bên trong phi đoàn đã có chút nhàm chán sự kiên nhẫn của hắn đang nhanh chóng bị làm hao mòn bên trong nếu như không phải đặc biệt chờ mong nhìn thấy địch nhân tự tay chém chết chính mình tràn diện kia hắn đã sớm không kịp chờ đợi một đạo máu me đầm địa vết thương lập tức xuất hiện ở phi đoàn trên lưng chém chúng liền để ta xem một chút sau đó sẽ phát sinh cái gì lại không chém trong óc lóe lên ý nghĩ này sau đó ngay tại hắn chặt thương phi đoàn sau một khắc một trận đau đớn kịch liệt từ phía sau chuyển đến làm hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn lại không chém thân ảnh cấp tốc biến mất tại trong sương mù chờ hắn kéo ra đến khoảng cách an toàn sau hắn vươn tay hướng trên lưng vừa sở thật dài một vết thương ngay tại không ngừng chảy máu mà lại liền ngay cả vị trí dài ngắn đều cùng trước đó hắn chặt địch nhân một đao kia giống nhau như lúc thì ra là thế cưỡng ép cùng địch nhân đồng bi v u tận năng lực nha lại không chém tự lẩm bẩm một tiếng tự hồ là suy nghĩ minh bạch lúc đó tại sao mình lại xuất hiện loại kia như kim đâm tử vong dự cảnh nếu là một đao kia rơi xuống tên kia có thể hay không chết không xác định nhưng hắn chính mình khẳng định là sống không xuống lần này sự tình biến khó giải quyết lại không chém c h o mày bắt đầu suy tư lối sách nhưng mà đúng vào lúc này chân trái của hắn đột nhiên phát nổ một cái lô máu máu tươi bạc bạc từ bên trong chảy ra tiếp lấy lại là p h ớ c một chút đùi phải trôi đ u ổ i cũng nhiều một cái lô máu lại không chém hai chân r u lên kém một chút liền ngã xuống dưới nhưng là tại một cái lào đảo sau hắn lại là nương tựa theo ý chí kiên cường lực một lần nữa đứng vững vàng g i a hỏa này là tại tự mình hại mình sao mà lại lại có thể không nhìn không gian khoảng cách trực tiếp bắn ngược đến trên người của ta lần này p h i t o á i lại không chém lần đầu sắc mặt âm trầm như nước một bên khác đã mất kiên chỉ phi đoàn đành phải tự mình đ ộ n thủ cơm no áo ấm thế là hắn móc ra trường mâu đen từ sau lựa chọn trước tiên ở trên hai chân của mình mở hai cái huyết động để tránh đối phương chạy trốn sau đó chính là đối phương không phối hợp hắn trừng phạt đem trường mâu chống đỡ tại lồng ngực của mình nhắm ngay trái tim vị trí từ từ, từ từng điểm từng điểm cắm đi vào trên thân chuyển đến đau đớn làm cho phi đoàn lộ ra cực độ vui vẻ biểu lộ hắn muốn để đối phương từng điểm từng điểm cảm thụ được tử vong tiền đến không cách nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn sau đó tại chồng tuyệt vọng chết đi nhưng ngay lúc phi đoàn thọa thích hưởng thụ lấy giờ khắc này thời điểm một đầu dữ tợn thủy lòng trong lúc bất trợn hung hăng đụng vào trên người hắn trên tay trường mâu màu đen bị đánh rơi xuống đất cả người càng là bay thẳng ra xa mười mấy mét sau đó ngã ẩm ẩm ở trên mặt đất khói mù dày đặc lần nữa tán đi hai tay chống đất lại không chém phun một chút phun ra mấy n g ụ m máu tươi vừa mới còn kém như vậy một chút hắn liền sẽ bởi vì trái tim bị đâm xuyên mà chết nhưng chính là tại loại này dưới t u y t cảnh hắn ý nguyên giữ vững tỉnh táo không chỉ có nhớ lại địch nhân trước đó dùng máu trên mặt đất vẽ lên một cái đồ án cử động còn chú ý tới từ đó về sau tên kia liền rốt cuộc chưa từng di động sự thật bởi vậy hắn làm ra một cái suy đoán đối phương cái kia quỵ dị năng lực rất có thể là nhất định phải tại đồ án kia bên trong mới có thể phát động thế là hắn lập tức phóng thích thủy long đạn chi thuật đem mệnh của mình c ự c tại nơi này mà lại hắn tựa hồ cực thắng hung manh thủy long không chỉ có đánh bay đối phương cũng làm chính mình nhận lấy đồng dạng trọng thương nhưng đến tiếp sau tổn thương cũng rốt cuộc không có đồng bộ bắn ngược cho hắn người thuật đã bị ta khám phá lại không chém ngoan lệ ngầm đầu trong ánh mắt tràn đầy sắc ý cứ việc trên thân khắp nơi đều đang chảy máu thậm chí ngũ tạng lục phủ đều ẩn ẩn có chút lệnh vị trí nhưng h ắ n vẫn không có lui bước ý nghĩ ngược lại còn muốn thừa cơ hội này giết chết phi đo mới từ trên mặt đất bỏ dậy phi đoàn cũng là ý tưởng giống nhau hôm nay hoặc là ngươi chém chết ta hoặc là ta chém chết ngươi không có loại thứ ba khả năng ở m ứ c tâm lãnh gió biển gào thét mà qua giữa hai người tràn ngập sát khí thấu xương r ấ t lạnh làm sao đem chính mình làm chật vật như vậy a phi đoàn một thanh âm đột nhiên văng lên làm cho lại không chém cùng phi đoàn đồng thời đổi qua ánh mắt t h ậ n tư ngươi đừng nhúng tay ta phải dùng hắn tới làm nghi thức bạch ngươi thế nào khi thận tư mang theo trọng thương bạch lúc xuất hiện thắng lợi cán cân nghiêng đã triệt để đảo hướng bọn hắn bên này lại lại không chém đại nhân cực kỳ yếu ớt thanh âm từ bạch trong miệng phát ra. bị thương nặng như vậy còn chúng ta hỗn hợp độc tố thế mà còn có thể bảo trì một phần thanh tình không có ngất đi thật sự là đáng sợ chấp nghiệm thận tư rất là chăm chú tán thưởng một câu phi một tiếng lại không chém một mặt g i ữ t ậ n rút ra quê ỵ kỵ di bộ sổ trung điệp nện xuống đất đem bạch trả lại cho ta cho ăn hôn đ à n đối thủ của ngươi là ta phi đoàn rất là bất mãn hô to nhưng mà lúc này lại không chém trong mắt chỉ có bạch cùng nắm trong tay bạch sinh tử thận tư căn bản là giống như là không nghe thấy phi đoàn gọi hàng m ộ dạng trực tiếp đem nó hoa lệ, lệ không nhịn sau đó liền nghe thận tư bỗng nhiên mở miệng nói nếu ở chỗ này các ngươi đều cho rằng ta là hơn một cái người dư như vậy thì tới làm một vụ giao dịch đi lại không chém trầm giọng nói giao dịch gì đem ngươi quệ ý k ý gì bổ sổ cho ta ta đem bạch trả lại cho ngươi mà lại đằng sau tuyệt không đ ú n g tay hai người các ngươi ở giữa chém giết ngươi nếu là thắng có thể dẫn người cùng đi thua liền cùng một chỗ đem m ệ n h lưu lại thế nào thành g i a o sao ta làm sao tin ngươi ngươi có thể đánh cược nhìn kém gọi nhất cũng bất quá là cùng hiện tại mở dạng nếu như ta xuất thủ không chỉ có tiểu từ này hiện tại liền sẽ chết bị thương nặng như vậy ngươi cũng giống như vậy lúc này bạch lần nữa phát ra thanh â m yếu tớt không cần quản ta nhanh đi lại không chém đại nhân lại không chém chở mặc một cái trước mắt sau đó đột nhiên đem trong tay quệ ỷ kỷ dị bổ sổ vung ra không trung tấu chương xong chương hai mươi chín chú cỗ chuyển hóa t h ậ n tư dùng sức q u ă n g ra trực tiếp đem bạch ném cho lại không chém sau đó một đầu máu dây thường lập tức bắn ra mà ra tinh chuẩn buộc lại không trung quệ ỷ kỷ dị bổ sổ đem nó mang về tại vào tay trong n g á y mắt hệ thống thanh â m nhắc nhở cũng vừa lúc vang lên kiểm tra đo lường đến thế giới hiện tại vũ khí đặc thù tiêu hao năm chú cỗ chuyển hóa trước mắt chú hồn giá trị không đủ không cách nào chuyển hóa thận tư cảm giác lòng của mình t ì n h tựa như là đang ngồi xe cắp treo một dạng trầm bổng chập trùng không nghĩ tới hệ thống thế mà còn có chú c ỗ chuyển hóa công năng thế nhưng là đây cũng quá đắt hắn đến bây giờ tổng cộng mới đến một nghìn năm trăm chú hồn giá trị vốn nghĩ nhiều tích lũy một chút sau đó tới một lần thập liên đọ sức đọ sức vật khí hiện tại lại đảo ngược lại biết chú hồn đáng giá một loại tác dụng về sau có thể làm sao xử lý a đến cùng là nên trước dồn lít mười thường hay là trước chuyển hóa chú cỗ a cái kia không sao thật tư cầm quệ ỵ kỷ dị bổ sô lập tức cách xa bên này dùng hành động thực tế biểu lộ chính mình không tham dự thái độ nếu phi đoàn không nguyện ý để hắn đ h u n g tay hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn càng quan trọng hơn là không có quệ ý kỵ gì bô sô lại không chém lực uy hiểm tở trong nháy mắt giảm xuống hai cái cấp độ không chỉ lại thêm hai tên này trạng thái hiện tại đều cực kỳ hòm mét có được bất tử c h i thân hoàn toàn không sợ lấy thương đổi thương phi đoàn có thể nói là chiếm rất lớn tiện nghi cái này nếu là đều đánh không thắng lời nói thật tư liền chuẩn bị đem phi đoàn ném đến trong biện cho cá mập ăn không có vướng mận người lại không chạm tướng bạch để nhẹ tốt sau đó đem một thanh phi tiêu điêu tại trong miệm đồng thời trên mặt đất trong đống thi thể rút ra hai thành v õ sĩ đao s á t vách tắc long gặp đều gọi thẳng người trong nghề mà phi đoàn thì là lại nhặt lên chính mình đao dưa hấu tại đ ố i bính trong quá trình trường m âu màu đen cũng không chiếm ưu thế gì ngược lại không có khảm đao dùng thuật tay cứ như vậy mất một lúc phi đoàn trên người nhiều chỗ vết thương liền bắt đầu khép lại đương nhiên bị chặt đoạn cánh tay kia chỗ ý nguyên vẫn là trống r ỗ n g chỉ là tự lành năng lực mạnh mà thôi không phải cực kỳ nhanh t r o n g tai sinh đừng sai lầm khi hai người dùng đồng dạng tràn ngập sát ý ánh mắt đối mặt cùng một chỗ lúc bọn hắn trong nháy mắt động xông về lẫn nhau giết bang bang keng ken. đó là vũ khí kịch liệt đụng vào nhau thanh âm b á suy đây là lưỡi đao vào thịt thanh âm p h ú c đây là m á u tươi b ư u bắn mà ra thanh âm từ mặt ngoài nhìn đồng thời sử dụng ba thanh vũ khí tiến hành điên cuồng tiến công lại không chém tựa hồ chiếm cứ thượng phong giao thủ ngắn ngủi một lát ngay tại phi đoàn trên thân cắt chém ra một đạo lại một đạo vết thương nhưng trên thực tế đối với có được bất tử c h i thân phi đoàn mà nói loại thương thế này căn bản không cần để ý tuyệt không ảnh hưởng hắn hành động cho dù là bỏ ra gấp ba đại giới đem đổi lấy địch nhân một vết thương đều là đ á n giá lại không chém tự nhiên cũng chú ý tới phi đoàn dị dạng theo lý mà nói hắn hẳn là lập tức thoát ly khỏi loại này lấy thương đổi thương đấu pháp tìm kiếm một k í c h trí mạng mới đối nhưng dưới mắt vấn đề là thương thế nghiêm trọng dẫn đến mất m u quá nhiều khiến cho hắn cảm nhận được mãnh liệt choáng váng cảm giác ánh mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ nếu là lại kéo một đoạn thời gian có lẽ đều không cần đối phương đậu thủ chính hắn liền sẽ mới ngã xuống đất hắn hiện tại có thể nói là toàn bằng một hơi cưỡng để lấy tại cùng phi đoàn tiến hành c h é m giết cho nên hắn không có khả năng lui cũng chờ không dạy nổi hắn chỉ có dùng nhanh nhất phương thức giết chết địch nhân trước mắt mới có thể mang theo bạch lý mở thế là hắn bắt đầu h từng bước một đem phi đoàn dẫn dụ đi qua lạch cạch quen thuộc b ọ t nước lập tức t o i lên chỉ thấy trong vũng nước nước trong lúc bất trợ hóa thành một đạo trình độ thân đây hết thể đều giống như đã từng quen biết chiêu thức giống nhau ta làm sao lại mắc l ư ỡ i lần thứ hai phi đoàn nghe răng cười một tiếng xoay tay lại một đao đem nó chặt phá đúng là sớm có phòng bị nhưng hắn không có nghĩ tới là lại không chém đông nhiên ném xuống tay trái võ sĩ đao bắt đầu một tay kết tấn chạy trốn bằng đường thủy thủy lao thuận sau một khắc bị chặt nổ cỗ kia trình độ thân đúng là trực tiếp biến thành một viên cỡ lớn thủy cầu tương lai không kịp trốn tránh phi đoàn bao khỏa tại bên trong. Phi đoàn bị nhốt rồi. thay thế lại không chém dứt khoát đem cái tay còn lại võ sĩ đ a o cũng cho vứt bỏ một tay duy trì lấy thủy lao thuật một tay lần nữa triệu hoán ra một đạo trình độ thân c ố này trình độ thân vừa xuất hiện liền lập tức nhặt lên trên đất võ sĩ đ a o sau đó hướng phía bị vây ở thủy lao thuật bên trong phi đoàn toàn lực c h é m tới nhưng lại tại lúc này trong thủy lao một tấm sáng lên bạch quang cho nổ phủ chính phiêu đãng vay một tiếng bạo tạc sau sương mù đem hai người đều thôn p h ệ phi đoàn sẽ tùy thân mang theo cho nổ phủ hay là thận tư nguyên nhân bởi vì thận tư thường xuyên sẽ nói một chút kỳ, kỳ quái quái lời nói trong đó liền bao quát bom thịt người suy nghĩ lúc đó phi đoàn sau khi nghe cảm thấy thật sự là quá bất hợp lý vạn nhất nổ đằng sau liệu không nổi hoặc là thiếu đi cái gì linh kiện làm sao bây giờ bất quá sau đó tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy nói không chừng tại một ít dưới tình huống đặc biệt có thể phá vỡ cục diện bế tắc thế là ngay tại trên người mình vụn trộm ẩn giấu mấy tấm chuẩn bị bất cứ tình huống nào không nghĩ tới thế mà thật có đất rụ n g võ khu khu bị tạc bay phi đoàn có chút đầy bùi đất trên thân còn có mấy chỗ bỏng may mắn hắn chỉ dẫn nổ một tấm cho nổ phụ không phải vậy nói không chừng thật muốn bị tạc cái thất linh bắt lạc một thanh phi tiêu trực tiếp đâm thủng phi đoàn lồng ngực đúng là lại không chém mượn bạo tạc sau sương mù dùng da y mắng thuật giết người chỉ bất quá vừa rồi bạo tạc hiển nhiên cũng lan đến gần hắn làm hắn cuối cùng xuất thủ thời điểm có chút run dày lệch vài xê m không thể thẳng vào trái tim nhưng mà sau một khắc lại không chém mất đ ố n g nhiên con ngươi co r i t lại từ hết hầu chỗ tuân ra một ngụm tiếp lấy một ngụm phun máu lại xem xét ngay tại bộ ngực của hắn trước đúng là cũng bị máu tươi nhuộn đỏ xuất hiện một chỗ giống nhau như lúc vết thương nguyên lai tại lại không chém thừa dịp bạo tạc sương mù sử dụng y m ắng thuật giết người thời điểm phi đoàn cũng đồng dạng lợi dụng cơ hội này một lần nữa đứng ở nghi thức trong đồ án nghi thức lần nữa mở ra lần này lại không chém không thể lại chú ý tới chi tiết này phản phất cái kia như là dã thú nhạy cảm trực g i á c cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà sự oxy hóa kết thúc ánh mắt lên cao lại không chém ngửa mặt hướng về sau ngã quỵ và ảnh phi đoàn đưa tay nắm chặt c ắ m ở bộ ngực mình chỗ thanh kia phi tiêu vừa mới chuẩn bị dùng sức quấy nát trái tim của mình lại cảm giác được có người sau lưng đánh tới hắn nghiêng người sang nhẹ nhàng vừa trốn đạo thân ảnh kia liền lào đảo từ bên cạnh hắn xuyên qua nào vào lại không chém trên thân lại không chém đại nhân thật hy vọng có thể cùng ngươi đi đến cùng một nơi nói xong bạch liền nhắm hai mắt lại phi đoàn cao mày đi qua nhìn thoáng qua phát hiện hai người đúng là tất cả đều không có nhịp tim n g ư ờ i cũng đã chết nghi thức tự nhiên cũng liền kết thúc thế là hắn rút ra phi tiêu ném qua một bên cả người trực tiếp nằm ở trên mặt đất hiển nhiên trận này kinh tâm động phách chém giết để hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn chỉ là không có người chú ý tới tay không bên trong ngàn bạn sớm đã biến mất không thấy gì nữa chương ba mươi đem xúc động còn cho ta à h ố n đản ra đi kết kết thúc rồi ạ mễ lạc bành từ chỗ nút đi ra nhìn t h ầ n sắc còn có chút khẩn trương cùng chưa tình hồn bất quá dù sao cũng là thượng vị giả rất nhanh liền đem bất an các loại tâm tình tiêu cực cận giấu đi đứng lên bọn họ là ai phải tới khi sâu một hơi mễ lạc bành cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn làm rõ ràng đến cùng là ai ở sau lưng nhằm vào hắn chẳng lẽ lại là một cái giống tạp đa như thế không tuân quy củ hôn đạn sao thần ti cóng lên quệ ỷ kỵ di bộ sổ lắc đầu không rõ ràng nhưng rất có thể là tạp đa khi còn sống tại địa phương khác ban bố ám sát nhiệm vụ bởi vì t ạ m đa tin chết còn không có kịp thời c h u y ể n ra ngoài cho nên nhiệm vụ cũng không có hủy bỏ lúc này mới hấp dẫn tới một chút khách không ngợi mà đến bất quá đây chỉ là cái ngoài ý muốn tình huống nếu như ngươi không yên lòng lời nói chờ chút có thể an bài cá nhân cùng chúng ta cùng lúc xuất phát đến lúc đó xác nhận một chút còn có hay không nhằm vào ngươi ám sát nhiệm vụ không có triệt tiêu mễ lạp bành một mặt cảm kích thật sự là rất cảm tạ các ngươi các ngươi lại cứu ta một mạng nếu như có thể mà nói mời đến thiếu để cho ta trò chuyện biểu một chút tâm ý trước không cần cự tuyện bởi vì ta nghĩ tới ngươi vị đồng bạn kia hẳn là cần trị liệu mà vừa lúc trang viên của ta bên trong có toàn bộ đợt c h i quốc ý thuật cao minh nhất bác sĩ nhìn đối phương thành khẩn biểu lộ còn có cách đó không xa bị chặt rách dưới phi đoàn thật ti quyết định tiếp nhận giá hỏa này hảo ý thế là hắn gật đầu nói để cho ta đón xem quốc gia này tốt nhất may vá cũng tại ngươi trang viên mễ lạc bành không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là hồi đáp may vá ngươi là muốn làm quần áo sao mặc dù ta không biết ai là tốt nhất may vá nhưng ta có thể đem bọn hắn đều mời đi theo vậy liền không thể tốt hơn hy vọng đến lúc đó bọn hắn có thể đem tên kia cánh tay cho khe hở đẹp một chút ha ha ta thần dạy người đều giống ngươi như thế hài hước sao xin không nên hiểu lầm ta là chăm chú thận tim một mặt đứng đắn a mễ lạc bành mười phần kinh ngạc đúng rồi chờ chút để cho ngươi người nhặt sát thời điểm đem hai người kia h ả o h ả o an táng người chết không nên lại bị khinh n h ẩn mễ lạc bành theo bản năng gật gật đầu một chút như thế yêu cầu nhỏ không cần thiết tự tuyệt hắn còn không đến mức cầm hai bộ thi thể xuất khí đương nhiên tạm đa ngoại trừ giao phó song sau thần ti đi trước nhặt lên phi đoàn bị chặt rơi cánh tay kia sau đó đi đến phi đoàn trước mặt nhất miệng ta giúp ngươi tìm nơi này tốt nhất may vá chờ chút liền đem cánh tay của ngươi vá lại đừng quáy dậy ta ta ngay tại hướng tà thần đại nhân cầu nguyện ở đâu ra tật h xấu ngươi đến cùng có đi hay không thần ti một mặt không kiên nhẫn nhưng vẫn là hướng nằm dưới đất phi đoàn vươn một bàn tay g i á m đối với tà thần đại nhân bất kính ngươi nhất định phải chết một hồi ta sẽ xin nhờ may vá thuận tiện đem ngươi phá miệng này cũng cho vá lại thứ đủng phi đoàn một mặt ghép bỏ nhưng động tắc trên tay lại không chậm tại thần ti liền muốn đưa tay thu hồi trong nháy m sau đó mượn lực đứng lên xem ở ngươi mới vừa rồi không có nhúng tay phân thượng liền cho ngươi một lần định lọt bản đại ra cơ hội thật là mạnh mẽ a t h ậ n ti có chút bất đắc dĩ nhưng nhìn con hàng này lung la lung lay dáng vẻ trong lòng thở dài tính toán lần này liền không tính toán với hắn vậy ta liền cảm ơn ngươi vừa nói t h ậ n ti một bên nhấc lên phi đoàn còn sót lại một cái cánh tay mang lấy hắn đi thẳng về phía trước hoàn toàn không quan tâm phi đoàn trên người vết máu đang chờ thận ti chế d i ễ u lại phi đoàn lập tức liền ngây mận cả người thật ti tên hôn đản này thế mà không có phản bất hắn mà lại mà lại thế mà còn làm ra thân mật như vậy động tác、bà. a ba phi đoàn cảm giác mình nổi ra gà đều muốn đi lên lập tức giống như là lấy lại tinh thần một dạng bắt đầu dùng sức d y ruột vb tranh thủ thời gian thả ta ra có tin ta hay không hiện tại liền lấy đào đầm chết ngươi phi đoàn gấp cũng kinh ánh mắt thậm chí còn có chút không hiểu thấu bối rối thật tin lập tức lông mày nhữ một cái thành thật một chút đừng cọ ta một thân máu nếu không phải gặp con hàng này một bộ thê thảm như vậy bộ dáng hắn đều không mang theo dỗi cái tia tay khó được phát một lần thiện tâm thế mà còn không lĩnh tình Quân ma người thả ta ra chính ta có thể đi、Bành. thần ti thật bung ô tay sau đó chỉ thấy phi đoàn trực tiếp ngã chó đất ức khoe khoang ngươi đi một cái ta xem một chút lại nói nhảm một lần ta liền dùng dây thừng kéo lấy ngươi đi thần ti ngoài miệng hùng hùng hồ hồ nhưng vẫn là đem phi đoàn lại lôi dậy tựa hồ là nhớ tới lần đó bị kéo trên mặt đất đi bi thảm kinh lịch lại hoặc là thần ti thái độ ác liệt để hắn yên tâm phi đoàn rốt cục nghị thông suốt rồi thư l ệ n h một tiếng không dấy rủa nữa nhậm do thần ti mang theo hắn cùng đi ràng buộc giá chỉ mười mười mười thần ti lập tức cổ q á i nhìn con hàng này một chút a ngạo kiều trách đi trong chốc、lát. phi đoàn tự a hồ có chút không thích đứng loại không khí an tính này liền chủ động mở miệng nói tên kia đại đao giống như rất có lai lịch ẩn trong khói thất kiếm làng sương ngủ ngươi hẳn là nghe qua thanh đại đao này chính là một cái trong số đó đao gãy quê ỵ k ỳ dị bộ sổ cho nên trên mặt kia bọc lấy băng vải quái giả là ẩn trong khói thất kiếm làng sương ngủ phi đoàn đống nhiên có chút hưng phấn dù sao thất kiếm làng sương ngủ danh hào lưu truyền rất rộng phi đoàn sớm tại thang ẩn thôn thời điểm liền từng nghe nói qua mà khi đó hắn mới chỉ, chỉ là một cái bình thường trụ u nìn giữa hai bên căn bản học s o n g tử tư bằng huyết còn một đối một giết chết một tên thất kiếm làng xương mụ thành viên quả nhiên đây mới là hắn muốn nhân sinh à ân đây chính là có quỷ nhân danh s ư n g đáng sợ ra hỏa không nghĩ tới thế mà lại chết tại một cái không có danh tiếng gì tiểu lâu la trong tay đoán chừng chuyển đi đều không có người tin tưởng đi thận ti đậu đen rau muốn một câu sau đó đột nhiên chuyển đề tài nói đương nhiên ta tử vừa mới bắt đầu liền tin tưởng ngươi sẽ thắng mặc dù ngươi cái tên này đầu không dễ dùng lắm nhưng là ta biết chỉ cần cho ngươi cơ hội ngươi có thể giết chết bất luận kẻ nào mặc dù bị gọi thành tiểu lâu la để phi đoàn rất khó chịu nhưng đằng sau thận ti lời nói lại làm cho nội tâm của hắn có không giống với biến hóa biểu lộ vẫn là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng k i n h thường trên thực tế đặc biệt cao hứng nhất là lời nói này hay là từ thận ti tên hôn đả này trong miệng nói ra được càng thêm khó được không có phát hiện thôi từ xưa đến nay đều là đối thủ tán thành càng làm cho người ta có cảm giác thành công phi đoàn hiện tại liền có loại cảm giác như vậy chỉ là sự thật chứng minh hắn hay là cao hơn g quá sớm ha ha chừ ta chắc phi đoàn tại chỗ khí liền muốn mắng chửi người quả nhiên trước đó cảm động cái gì đều là giả hiện tại tên hôn đả này mới là hắn chỗ nhận biết cái kia xích một thận ti a sớm muộn cũng có một ngày m u ố n c h ặ n ngươi tấu chương xong chương ba m ư i một đường về coi như bay đoạn làm ra cỡ nào chán ghét thận tư cử động cùng ngôn ngữ cũng chứng minh không là cái gì bởi vì hệ thống phán định là sẽ không đ ặ t người tại mang theo bay đoạn lại một lần trở lại mễ lạc bành trang viên sau thận tư liền bắt đầu t h à n h toán lúc này thu hoạch đầu tiên là cùng bay đoạn ràng buộc giá trị tựa như trong lúc bất chợt đánh dìn kệ l à một dạng vụt vụt dâng đi lên bay đoạn càng là biểu hiện ra không tình nguyện bộ dáng ràng buộc giá trị gia tăng thì càng nhiều chính là loại kia rõ ràng ngoài miệm hô hào không cần thân thể cũng rất thành thật loại hình tên gọi tắt khẩu hiểm thể chính trực vũ thị thận t i cùng bay đoạn giảng buộc giá trị lần thứ nhất đột phá bốn trăm cửa ả i lớn đi tới bốn trăm linh một điểm cùng lần trước so tích lũy c h ọ n vẹn tăng lên một trăm năm mươi điểm cách hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ cũng chỉ không kém một trăm điểm mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt nếu là sớm một chút nắm giữ soát giảng buộc đáng giá phương pháp hắn cũng không trở thành bỏ ra thời gian một tháng mới miễn cưỡng đem giảng buộc giá trị tăng lên tới một trăm điểm đương nhiên giảng buộc giá trị loại vật này nhất định là ngay từ đầu cùng cảng về sau tương đối khó tăng lên người trước là cần thành lập một loại quan hệ hoàn thành không đến một đột phá ân làm sao q u á i quái chỗ nào tính toán không trọng yếu người sau thì là cần đạt thành một loại thăng hoa từ một loại quan hệ quá độ đến một loại khác trên quan hệ l i ê n giống với mỗi người đều có bằng hữu nhưng nói là sinh tử chi giao có sao có thể có mấy cái cho nên cái này giảng buộc nhiệm vụ nhất định là cái hô to lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này thật tư lại một lần nữa lấy ra quệ ý k ỷ dị bổ sổ bắt đầu nghiên cứu đứng lên không phải nghiên cứu đ a o mà là nghiên cứu hệ thống chức năng mới may hắn để phong vắn nhất sớm đem quệ ỷ kỳ gì bổ sổ cho muốn đi qua không phải vậy đến ngày tháng năm nào hắn có thể phát hiện hệ thống thế mà còn có chú cỗ chuyển hóa công năng chỉ là cái này vũ khí đặc thù là có ý gì là vật liệu đặc thù hay là bản thân có lực lượng đặc thù hoặc là vật gì khác hắn đem đồ vật trong phòng lần lượt sờ soạc mấy lần cũng không thể tái dẫn lên hệ thống hưng thú cũng chỉ có thanh này quệ ỷ kỳ gì bổ sổ tựa hồ có chuyển hóa làm chú cỗ tiềm năng như vậy vấn đề tới cứ thế mà suy ra lời nói mặt khác sáu thanh nhị đao có phải hay không cũng có dạng này tiềm năng thất tinh kiếm hồng hồ lốt như thế sáu đạo nhẫn cụ đâu đúng đúng t h ầ n tư không khỏi vỗ vô, vô mặt mình nghĩ quá xa hắn hiện tại ngay cả chú cụ hóa một thanh quệ ỷ kỳ gì bổ sổ tiền đều không có còn tham lam đoán mò cái gì à trước gom góp năm nghìn chú hồn giá trị rồi nói sau không có quá nhiều một hồi ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa tiến thật có lỗi quay dày các hạ nghỉ ngơi mở cửa tiến đến lại là sau khi trở về liền nói muốn đi nghỉ ngơi còn bị lạc bành t h ầ n tư s ừ n g sốt một chút đối phương trong lúc bất c h ợ t đến tìm hắn khẳng định là lại xảy ra chuyện gì đột phát sự kiện chẳng lẽ nói hắn xin nhờ may và đem bay đoạn miệm cho vá lại sự tỉnh bại lộ có việc mễ lạc bành tự c h o n mày nói hai bộ thi thể kia không thấy ân không thấy có ý tứ gì thật tư ngơ ngác một chút mới phản ứng được đối phương nói thi thể là chỉ cái gì sau đó liền lộ ra thần sắc kinh ngạc vừa mới ta phái đi thu l i ế m thi thể người trở về nói là ngay từ đầu còn rất bình thường có thể chờ bọn hắn đem thi thể vận đến địa phương đằng sau một kiếm kê lại phát hiện cái kia hai cái hung thủ thi thể lại đột nhiên biến mất không thấy hết lần này tới lần khác còn ai cũng không biết là lúc nào không thấy làm sao không thấy ta cảm thấy chuyện này có k ỳ p cặp cho nên liền tranh thủ thời gian tới nói cho người biết t h ầ n tư suy tư một chút sau đó nghĩ đến một loại khả năng hỏi ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra mễ lạc bành cười khổ một tiếng không có gì hơn như vậy mấy loại tình huống hoặc là có người cố ý trộm đi thi thể hoặc là có người nói láo cũng không thể là thi thể chính mình chạy đi nói không chừng thật sự là thi thể chính mình chạy đâu t h ầ n tư có ý riêng nói một câu a cái này chuyện này ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ xử lý tốt vậy ta an tâm mễ lạc bành nhẹ nhàng thở ra càng phát ra may mắn chính mình lúc trước làm quyết định nếu như không có tà thần giáo phái tới hai người kia hắn có thể sẽ chết rất khó coi điều này cũng làm cho hắn càng phát coi trọng thận tư cùng bay đoạn chỉ là bất luận hắn hứa hẹn bao nhiêu chỗ tốt cùng lợi ích hai người này tất cả đều bất vi sở động cái này để hắn rất khó chịu chẳng lẽ tín ngưỡng tả thần người tất cả đều vô dụng vô cầu sao làm sao có thể vấn đề này nếu để cho bay đoạn đến trả lời đáp án kia khẳng định là mễ lạc bành cho mình đưa tới tế phẩm mà lại càng nhiều càng tốt đây chính là thế giới quan giá trị quan khác biệt tạo nên khác biệt tính đơn giản tới nói chính là mễ lạc bành thứ nắm giữ bọn hắn trứng mắt bọn hắn mớn mễ lạc bành lại không cho được song p ư ơ n g căn bản cũng không phải là người một đường thừa dịp bay đoạn còn tại dưỡng thương thận tư một mình rời đi một chuyến đến ban đêm mới trở về rất làm cho người khác tiếc n ố i là may và tại nơm nớp lo sợ cho bay đoạn khâu lại hảo thủ cánh tay sau bên cạnh có bác sĩ chỉ đạo cuối cùng vẫn không dám đem cái này hung thần á c sát đầu chọc miệng cho hòa vá lại ngày thứ ba cũng giống như vậy thằng đến ngày thứ tư thời điểm bay đoạn một thân thương đã toàn bộ tốt bảy tám phần thậm chí còn lên cân một vòng vũ thị thận ti đưa ra rời đi lần này mễ lạc bành không tiếp tục giữ lại bởi vì hắn biết đây bất quá là hưởng phí sức lực mà thôi bất quá về sau hắn bên này có cái gì không giải quyết được khó giải quyết vấn đề hoàn toàn có thể lại thông qua tà thần dạy tìm kiếm trợ giúp đại giới đơn giản chính là một chút sống không mang đến chết không mang theo tiền tài vật tư thôi hắn là thật không quan tâm chỉ cần hắn còn sống một ngày những vật này liền vĩnh viễn sẽ không thiếu một chiếc chứa đầy thuyền lớn chậm rãi xuất phát cùng lúc đó ba c h i quốc vắng vẻ thôn trang một gian trong nhà gỗ nhỏ một tên khuôn mặt thanh tú mỹ lệ thiếu niên ngay tại động tác nhu hòa cho nằm trên giường nam nhân mâm thuốc khúc nam nhân thân hình c o lớn nhưng là trên thân quấn đầy băng vải sắc mặt cũng rất là tái nhợt khí tức yếu ớt xem xét chính là được bệnh nặng hoặc là bị trọng thương g i a hỏa kia không tiếp tục tới sao thiếu niên mớm thuốc tay có chút dừng lại sau đó mang theo sáng dỡ nụ cười nói ta độc đã giải lại không chém đại nhân thương cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp Chứ người kia bên ngoài không ai biết chúng ta trốn ở chỗ này chúng ta về sau hoàn toàn có thể mai danh nhận tích ở chỗ này sinh hoạt ta không cam tâm nam nhân đang trầm mặc một cái trước mắt sau hay là đánh nát thiếu niên với tưởng lần sau gặp lại cái kia đầu chọc ta sẽ không thua còn có cái kia cướp đi ta quệ ỵ kỵ dị bổ sổ ra hỏa tuyệt không tha thứ ta thân dậy ta nhớ、kỹ. thiếu niên trong ánh mắt yêu thương chợt lóe lên sau đó lại lộ ra ôn nhu là hết thể đều nghe theo lại không chém đại nhân nên há một uống thuốc đi a nam nhân trên mặt hiếm thấy xuất hiện có chút xấu hổ nhưng trách cứ lời nói không đợi nói ra miệng liền bị đắng chắt thuốc thang chặn lại tớ ép cầu đuổi đọc ca mặc dù biết mọi người ưa thích nuôi sách thói quen đều thích xem số lượng từ nhiều nhưng bây giờ điểm xuất phát cơ chế cứ như vậy đề cử có hay không đều xem đuổi số ghi theo nói cách khác các ngươi khả năng cảm thấy không có gì các loại số lượng từ nhiều lại nhìn cũng giống vậy nhưng nhiều khi một chút sách chính là như thế bị nuôi không có cho nên nếu như quyển sách này coi như phù hợp đoàn người vị khẩu Liền quý sau i n đừng nên h hai mươi ngày thật tư cùng phi đoàn rốt cục về tới tà thần dạy chủ yếu là mang theo vật liệu đội xe tốc độ quá chậm khiến cho bọn hắn chỉ có thể thả chậm tiến lên tốc độ cuối cùng chậm rãi chạy về đương nhiên thật tư sớm đã dùng mễ lạp thương hội nuôi nốt chim bay đem tin tức chuyển trở về liền n ộ t xuất một cái chữ ổn ngoài trụ sở lan kỳ giáo chủ mặt mỉm cười ánh mắt hiền hòa nhìn xem bọn hắn bọn nhỏ hoan n ê n về nhà tà thần vĩnh tồn thật tư cùng phi đoàn đồng thời đem tà thần giáo tiêu chí dây chuyển chống đỡ tại chỗ trán thành kính nói ra Thế nào, đoạn đường này còn thuận lợi sao? An bài người giao tiếp vật tư sau o giao An a người bài tiếp tư vật s lang vừa giáo kỳ chủ sổ tiểu tặc thật không đơn giản à. Sau đó i vừa n i chuyện, khí ngựa liền ộ ra q tâm. chụp ư a g đập thận tư bà vai thoải mái cười to ân lần này làm không tệ đối phương ở trong thư thế nhưng là hung hăng đem các ngươi hai cái cho tán thưởng một phen liền ngay cả trước đó ước định cẩn thận giúp đỡ đều lật ra gấp ba đây đều là công lao của các ngươi nói một chút có cái gì m u ố n tà thần đại nhân nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi nghe được lang kỳ giáo chủ hứa hẹn sau kích động phi đoàn trước tiên mở miệng nói ta muốn cho tà thần đại nhân dân g lên càng cao phẩm chất tế phẩm ngay tại phi đoàn sau khi nói xong thật tư chú ý tới lang kỳ giáo chủ trên mặt mỉm cười trong nháy mắt cứng như vậy từng cái sau đó mới bất đắc dĩ nói phía dưới trong địa lao tế phẩm có thể tùy ngươi cho tuyển ta muốn là phẩm chất cao tế phẩm trong đ ị a lao những rác rưởi kia sẽ chỉ làm bẩn ta đối với tà thần đại nhân tín ngưỡng phi đoàn bất mãn la lớn nói trắng ra là hắn sùng bái là cho cho hắn tân sinh tà thần mà cũng không phải là trước mắt tà thần dạy một chút chủ tín ngưỡng thứ này thế nhưng là một thanh kiếm hai lưới đoán chừng liền ngay cả lang kỳ giáo chủ chính mình cũng không nghĩ tới hắn tẩy nao sẽ như vậy thành công mà lại là có chút quá phận thành công đây cũng không phải là điểm t ố t gì lăng k ỳ giáo chủ nhìn xem trước mặt tần ẩn, ẩn hiện lộ không thể làm gì dấu hiệu phi đoàn trong lòng âm thầm cảnh giác một chút sau đó tiếp tục mỉm cười nói ngươi đối với tà thần đại nhân tín ngưỡng tự nhiên không đồng ý chất vấn nhưng là phẩm chất cao tế phẩm tương đối khó đến tiêu hóa cũng nhanh dạng này về sau bắt được phẩm chất cao tế phẩm ưu tiên cung ứng cho ngươi mười tên trừ cái đó ra ngươi cũng có thể chính mình đi bắt tế phẩm nếu bắt được phẩm chất đặc biệt cao tế phẩm ta thậm chí có thể phá lệ vì ngươi đơn độc tổ chức hiến tế đại hội hứ ta đi nghỉ trước phi đoàn rất không n g mặt mũi miếng sau đó liền đi lần này ba tri quốc tri hành xem như triệt để để phi đoàn biết mình đến tột cùng lợi hại đến mức nào nếu như không phải bên cạnh còn có một cái một mực ổ n vượt qua hắn ra hỏa đoán chừng lúc này phi đoàn có thể tung bay lợi hại hơn thế thế lang kỳ giáo chủ trong mắt thần sắc bất mãn trong nháy mắt trợt lõi lên về phần thận tư tự nhiên không có phi đoàn thấp như vậy ekr đặc biệt là trước mắt tà thần dạy còn có giá trị lợi dụng điều kiện tiên quyết thế là hắn liền nói sang chuyện khác lang kỳ đại nhân ta muốn chế tạo một thanh vũ khí a dạng gì vũ khí mà lại ngươi không phải đã có một thanh sao lang kỳ giáo chủ có chút hiêu kỳ thanh đại đao này tạm thời chỉ có thể làm làm quá độ Kỳ thật ta dùng cũng không rất tiện tay thận tư tiếp nối lắc đầu t h ậ n tư kiểu nói này lang kỳ giáo chủ ngược lại có chút đồng cảm dù sao lợi hại hơn nữa vũ khí chính mình dùng không thuận tay cũng là không phát huy ra thực lực mình toàn bộ lại thêm cùng phi đoàn so ra t h ậ n tư yêu cầu không thể nghi ngờ bình thường hợp lý rất nhiều thế là cơ h ộ i không có gì do dự lang kỳ giáo chủ liền sảng khoái đáp ứng trong giáo trong b ả o khố tất cả vật liệu đều có thể lấy ra dùng cụ thể có ý nghĩ gì ngươi có thể đi cùng chế tạo sư giao lưu thật tư lại là một p h n cảm t ạ thầm nghĩ vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này nhìn xem chú cỗ chuyển hóa những điều kiện khác trong n g á y mắt lại là mấy ngày đi qua thật tư lại về tới phối hợp rút máu ghi chép thí nghiệm số liệu huấn luyện thể thuật tu luyện chú thuật bận rộn sinh hoạt ở trong cứ việc thời gian một ngày bị sắp xếp rất v ẹ n toàn nhưng loại cuộc sống này cũng rất phong phú đương nhiên nếu như có thể bỏ đi trước hai hạng lời nói thì tốt hơn dù sao không người nào nguyện ý một mực bị xem như chuột bạch mặt khác tại sao khi trở về thật tư không tiếp tục thử nghiệm cùng phi đoàn làm sâu sắc quan hệ tăng trưởng giảng buộc giá trị ngược lại là gần như không nhìn nhiều gia hỏa này một chút có thể không thấy mặt liền không thấy mặt hắn dĩ nhiên không phải di tình b i luyến có môi g i n g buộc khóa lại mục tiêu đơn thuần chính là trướng mắt thường ngày hao cái kia mấy cây lông cứu đi ba c h i quốc chuyến này hắn xem như đem cùng phi đoàn ràng buộc giá trị khối này cho soát minh bạch cho nên hắn quyết định trước phơi phi đoàn mấy ngày sau đó lại đột nhiên dùng lôi đình một kích xuất thủ có thể bắt được ca phi là nhìn có thể hay không mau đem cái kia phá nhiệm vụ giai đoạn thứ hai cho hoàn thành là thật lao cha nam một bên khác phi đoàn mặc dù đầu không được tốt lắm nhưng cũng nhận ra mấy ngày nay thận tư đối với mình không chào đón rõ ràng từ rất sớm trước đó bắt đầu bọn hắn liền lẫn nhau thấy ngứa mắt từ đấu võ mồn cãi nhau đến tan học chớ đi đơn đấu thậm chí là động một chút lại dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra một lời không hợp tiểu đồng quy vô tận theo lý mà nói phi đoàn hẳn là quen thuộc có thể sự thật lại là phi đoàn rất khó chịu hắn cũng không biết vì cái gì khó chịu tóm lại chính là khó chịu hắn khó chịu liền muốn để tên hôn đản kia cũng khó chịu thế là tại nhịn vài ngày sau phi đoàn rốt cục nhịn không được thật cao hứng chuẩn bị đi tìm tên kia phiền phức mà lúc này thận tư thì là tại công tượng tác phường chăm chú xem k ỹ lấy thanh này vừa mới chế tạo xong hung khí đây là một thanh toàn thân màu đỏ tam đoạn đại liêm đao tam đoạn đao phong thiết kế là vì làm liêm đa trôi đao cuối cùng thì là có một cái vòng tròn có thể buộc chặt dây thường tiến hành viễn trình ném mạnh cùng thu về đây chính là nguyên tắc bên trong phi đoàn thanh kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vũ khí huyết tinh tăng người liêm trải qua lần trước ba c h i quốc hành động thật tư cũng phát hiện phi đoàn lại một thiếu khuyết đó chính là tại không sử dụng t ử tư bằng huyết thời điểm lực sát thương thiếu nghiêm trọng cho nên giúp phi đoàn mau đem thanh này có thể xưng mang tính tiêu chí hung khí cho chế tạo ra tới là rất có sự tất yếu hắn thật sự là không muốn lại nhìn thấy phi đoàn ngớ ngẩn tia tay cầm hai thanh đao dưa hấu điên cùng chém vào bộ dáng thật bức cách đều rơi sạch chém người thôi trọng yếu nhất đương nhiên là đẹp trai cầm lên vung vẩy chém vào hai lần t h ậ n tư cảm giác hay là thật không tệ dùng tài liệu đủ chất lượng tốt nhưng duy nhất làm cho người t i ế c nối u là hệ thống cũng không có bất luận động tính gì điều này nói rõ trong tay hắn thanh này huyết tinh tăng nguyệt liêm không cách nào chuyển hóa làm chú cỗ t ấ u chương xong chứ ba mươi ba cái gì cây kéo không có khả năng chuyển hóa làm chú cỗ vũ khí đối với thận tư tới nói giá trị cũng có chút thấp như vậy cũng tốt so đồng dạng sắc bén hai thanh cao một thanh chỉ có thể đơn thuần lấy ra chém người một thanh khác có thể chém người đồng thời vẫn còn có thể phun lửa phóng điện đổi lấy ngươi ngươi càng thích gì cái nào phi đoàn nói rất hay ta tuyển chỉ có thể chém người cái kia thật tư cầm mới mẻ xuất hiện huyết tinh tăng nguyệt liêm mới vừa vặn đi ra ngoài liền thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh trong đùi cỏ trôi ra chắc thứ quỷ gì bị dọa ra ứng kích phản ứng thật tư không cần suy nghĩ theo bản năng liền giơ lên trong tay vũ khí bổ tới cho ăn ngươi phốc x o ặ t bóng đen nói mới nói ra miệng hai chữ cả người liền bị đính tại một bên trên cây cho đến lúc này thật tư mới nhìn rõ người tới lập tức mở to hai mắt nhìn phi đoàn thật tư ngươi cái lăn lộn o a phi đoàn vừa mới chuẩn bị chửi ấm lên kết quả hết hầu ngọt ngọt há miệng liền bắt đầu thổ huyết nhắc tới cũng là không may hắn ở căn cứ bên trong tìm nửa ngày cũng không thấy t h ậ n tư cuối cùng vẫn là làm kỳ giáo chủ nói cho hắn biết t h ậ n tư ở chỗ này thế là hắn liền lặng lẽ chạy tới muốn nhìn một chút t h ậ n tư hôn đả này đến tuột cùng vụ t r ộ n trốn đi đang làm gì mấy ngày nay t r ò nên ngay cả mặt đều không lộ ai có thể nghĩ hắn vừa mới nhảy ra liền nhận lấy nhiệt liệt như vậy hoan nghênh phương thức ách hiểu lầm đều là hiểu lầm ngươi nói ngươi để đó đại lộ không đi hết lần này tới lần khác tránh bên cạnh trong đùi cỏ hù dọ người cũng ta đặt cái này chơi chơi trốn tìm đâu thật thư nhìn xem bị chính mình đính tại trên cây phi đoàn cũng rất là xấu hổ cho nên vì che giấu loại này xấu hổ hắn lựa chọn ác nhân cáo t r ạ n trước đương nhiên hắn cũng chưa quên đem phi đoàn bông ra sau đó phốc vết thương lập tức bắt đầu p h u n huyết vừa rồi đ ô n g chốc kia phi đoàn nửa người trên nghiêng bị đâm ba cái đại huyết động nếu là lại dùng lực một chút trực tiếp chém thành hai khúc cũng không phải là không có khả năng trên thân đau muốn chết kết quả không đợi chậm khẩu khí đâu một cái nổi thật lớn liền trực tiếp phụ xuống tới phi đoàn cảm giác mình đơn giản muốn bị làm t h ấ chết người mẹ nó cách ta xa một chút phi đoàn trợn mắt nhìn làm sao còn tức giận nếu không phải ngươi đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra làm ta sợ vậy ta cũng không trở thành động thủ a đ ừ n g đụng ta ta không muốn gặp lại ngươi tốt tốt tốt không động vào ngươi vậy ngươi nhớ kỹ một hồi chính mình đem ruột nhét vào áo cây bên này chó hoang nhiều đừng đến lúc đó thiếu một nửa thiếu một dễ lại đến lại ta đỏ một thật tư ta muốn giết ngươi ba một kích động phi đoàn lại bắt đầu phun huyết một màn này nhìn xem dù sao cũng hơi t h ế thảm thật tư khó tránh khỏi động lòng chất cẩn thế là bất đắc dĩ thở dài ngồi xuống ôm lấy phi đoàn một cái chân sau đó kéo lại lấy đi không cần cám ơn ta dù sao hai ta cũng coi là cộng sự một trận đều là phải làm giờ k h ắ c này thật tư cảm giác mình trên thân phản g phất có ánh sáng cũng không phải có ánh sáng thôi phi đoàn ánh mắt phẫn nộ đều nhanh muốn đem phía sau lưng của hắn cho đâm thùng trăm làn lỗ mà càng đáng sợ còn tại phía sau trêu chọc giáo chúng giặc ù đây không phải tiểu phi đoàn thôi làm sao mấy ngày không thấy như thế kéo nợ nụ cười thận tư hại nhìn ngươi nói giống r a hỏa này lúc nào cứng chắc qua giống như n h i ệ tâm t giáo chúng đất thận tư ngươi cũng thật là ra tay làm sao luôn luôn không nặng không nhẹ lần sau phải chú ý à nhìn e m chúng ta phi đoàn đánh ruột đều rơi ra tới nợ nụ cười t h ậ n tư nhất định nhất định lần sau khẳng định chú ý a giọng nói lớn giao t r u n g bính ai vậy như thế không có lòng công đức làm một chỗ máu cũng không biết xoa thật sao nợ nụ cười t h ậ n tư không có ý tư a trách ta giọng nói lớn giao t r u n g bính ta liền biết là tiểu tử ngươi phi đoàn a thật tư cùng phi đoàn đồng thời m ộ t b ư ớ c a cái gì a cái này một chỗ máu không phải ngươi không phải ta cái gì không phải nhiều người nhìn như vậy đâu còn dám giả biện ngươi liền nói trên mặt đất này dọn kia máu không phải từ trên người ngươi mấy cái kia trong lỗ thủng chạy ra ta mẹ nói đi lần này coi như xong lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a phi đoàn lập tức bị tức mắt t r ợ t trắng vừa khép lại một điểm mạch máu tư một chút lại nổ t u n g bắt đầu phún ra ngoài máu mới đi ra không có mấy bức giáo trung binh thấy thế mặt lại là tối sầm thận tư vội vàng nói bất giận bất giận hải tử cũng không phải cố ý hỏa khí lớn tiết canh phun nhiều liền không có khá lắm phun nhiều liền không có còn không phải sao thật không hổ là giới ly ra nói nhảm văn học đại sư tại thật vất vả đuổi đi tựa hồ là hôm nay trực nhật giáo trung binh sau thật tư lại cùng năm người hàn huyên trò chuyện hôm nay thời tiết hỏi sáu người buổi tối hôm nay ăn cái gì cùng bảy người cùng một chỗ ca ngợi tà thần đại nhân cuối cùng vừa nóng tình cùng mười tám người chào hỏi sau mang thủ thế loại kia có thể tham khảo người ra đen hip ệ hop ca sĩ mới cuối cùng là kéo lấy chỉ còn lại có một hơi phi đoàn đi tới phòng điều trị thiên địa có thể chứng khi phi đoàn nhìn thấy bác sĩ một k h ắ c này hắn nước mắt đều k é m chút chảy ra ta thể tương lai cuối cùng cũng có một ngày ta phi đoàn muốn đem những n à y khuất lục gấp trăm ngàn lần hoàn lại cho tên hôn đàn này không giết hắn ta phi đoàn thể không làm người còn có những cái kia chảo phúng ta ra hỏa một tên cũng không để lại hết thẻ giết sạch a a a bác sĩ thấy thế hơi n h ú n g mày bất mãn mà nói cái này cần là hạ nhiều hung ác tay à, làm sao còn cấp đánh khóc đâu t h ậ n tư hổ thẹn trách ta trách ta ta cũng không biết hắn như thế không khỏi đánh a bác sĩ ngài xem một chút còn có thể cứu sao chỉ thấy bác sĩ lắc đầu thương nặng như vậy không cứu nổi chờ trách ách chờ lấy tự lành đi vậy cũng không thể cứ như vậy để đó mặc kệ a nói cũng đúng chờ lấy ta đi cấp các ngươi hôm a y vá đúng rồi ngươi trước giúp hắn đem ruột cái gì nhét r ở về có thể tuyệt đối đừng rơi linh kiện ở bên ngoài không phải vậy một hồi không tốt kẽ hở minh bạch bác sĩ、đi. chỉ còn lại có thận tư cùng phi đoàn ở chỗ này mắt lớn chừng mắt nhỏ chỉ chốc lát sau ruột nhét tốt may vá cũng gọi tới đừng hỏi ta thần trong giáo tại sao phải có cái may vá họ chính là trong địa lao thẳng xuôi xẻo từng cái đa tài đa nghệ mà lại cái này may vá tay nghề mười phần tinh xảo cứ việc ngay từ đầu có chút sợ sệt thêm tay run nhưng là đến phía sau cho mình hoàn thành thôi miên sau cái kia khe hở gọi một cái xinh đẹp tinh tế tỉ mỉ coi như là giống như t r ư ớ c cầm da heo luyện tập tốt lập tức liền hoàn thành tay nghề không tệ thận tư nhịn giơ ngón tay cái lên may vá cười ngây n g một tiếng phiền phức đem cây kéo đưa cho ta một chú cái gì cây kéo chính là kéo đổ vật cây kéo a ta không thấy được các ngươi a i bắt hắn cây kéo trong phòng mấy người nhìn nhau một chút sau không khí đột nhiên an tĩnh tiếp lấy đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay phi đoàn cái kia vừa mới khâu lại tốt bụng không biết lúc nào may vá đã sắc mặt trắng bệnh đứng ở nơi đó run lời bẩy mà phi đoàn ánh mắt thì là bắt đầu biến muốn giết người chương ba mươi b ố bay đoạn ba ba giữa ngươi cả một đời ngày đó bác sĩ s ở lấy bụng của ta hỏi ta nơi này có cảm giác gì sao ta nói ta cảm giác có người đang sợ t ắ bụng cùng đừng sợ loạn rồi sẽ phá mặc dù quá trình rất g a n khổ nhưng là kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm cái kéo tìm được thật tại trong bụng sau đó bụng cũng khâu lại tốt lần này không có lại rơi bên trong thứ gì vạn hạnh thế là chuyện này cứ như vậy đi qua mới là là a vẹn vẹn chỉ là nghỉ ngơi thời gian một ngày trên thân còn bọc lấy băng vải phi đoàn liền bắt đầu dùng hắn cái kia không thế nào thường xuyên sử dụng đầu minh tư khổ tượng chỉ là muốn trả thù lại lại chẳng phải dễ dàng bởi vì hắn đánh không lại tên hôn đặc kia liên mẹ nó rất bi thương chắc sau đó thận tư liền đẩy cửa tiền đến d ọ hắn giật mình là thật run run co cắp một chút sau đó t ẻ nhạt vô vị loại kia giật mình thật giống như ngươi trốn ở trong phòng đối với trong máy vi tính học tập văn bản tài liệu vụ trộm làm chuyện xấu sau đó trong lúc bất chợt phụ huynh đẩy cửa vào có thể tự hành tưởng tượng hình ảnh kia hôn đ à n t h ậ n tư n g ư ơ i tới làm gì ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi chớ khẩn trương ta lần này tới là cho ngươi nói xin lỗi tới mà lại thành ý c h ầ n đấy t h ậ n tư rất tự tin nói nếu như bỏ qua trên tay hắn dẫn theo thanh k ê u huyết tinh t a m nguyệt liêm lời nói phi đoàn cũng có thể tin như vậy một nhỏ hạ, hạ. nhưng bây giờ thôi so với xin lỗi phi đoàn càng muốn tin tưởng ra hỏa này là đến trả thù dù sao ai từng thấy mang theo hung khí đến bệnh nhân gian phòng tham viếng nói xin lỗi gặp phi đoàn không tin t h ậ n tư có chút kích động máu trên tay tanh h ba tháng liêm lập tức liền d ơ lên ngươi nhìn thanh vũ khí này thế nào lúc đó thanh tia dài nhất lơi đao cách hắn cổ cũng chỉ có một cm đối mặt dạng này không che giấu chút nào uy h i ể p tờ phi đoàn chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra vẻ t ư ơ i cười không sai rất không tệ vậy ngươi có muốn hay không muốn không muốn không muốn a cổ bị mũi đao nói một cái phi đoàn theo bản năng kêu một tiếng không có ý tứ tay run một chút vừa rồi ngươi nói cái gì ta không nghe rõ làm phiền ngươi lặp lại lần nữa không muốn a xích mục thật ti ngươi tên hôn đản đến cùng muốn làm gì phi đoàn một thanh đẩy ra huyết tinh tam nguyệt l i ề m nổi giận đùng đùng trừng mắt đối phương lợi hại như vậy vũ khí ngươi vì cái gì không muốn ít đến ngươi không phải liền là nghĩ đến đùa nghịch ta tôi h chẳng lẽ ta nói muốn muốn ngươi liền cho ta a cho ngươi ta liền biết ngươi a thật cho ta phi đoàn luống cuống tay chân tiếp nhận thận tư ném qua tới huyết tinh tam nguyệt l i ề m một mặt một bức thanh này huyết tinh tam nguyệt l i ề m là chuyên môn vì ngươi chế tạo riêng vũ khí tam đoạn dài ngắn không đồng nhất liêm đao tại vùng vậy lúc lại làm cho địch nhân càng khó có thể hơn phòng ngự để cho ngươi có thể càng thêm nhẹ nhõm sát thương địch nhân hoàn thành lấy máu triển khai nghi thức trôi đ a o đáy vòng tròn có thể quấn quanh dây thường tiến hành công kích từ xa xem như đền bù một bộ phận ngươi không có công kích từ xa thủ đoạn không đủ đang chiến đấu lúc cũng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả nhìn xem thận tư đứng ở nơi đó chăm chú chậm rãi mà nói phi đoàn lại trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao hai tay nhịn không được nhẹ nhàng v ố t ve thanh này hôm qua còn kém chút đem h ắ n chém chết giữ t ậ n hung khí thằng đến thận tư giới thiệu xong đằng sau phi đoàn mới nhịn không được nói ra thật là cho ta chẳng lẽ đây không phải ngươi cho mình chế tạo vũ khí liên quan tới thận tư hướng lang kỳ giáo chủ đưa ra yêu cầu nói là muốn rèn đúc một than phi đoàn tự nhiên cũng biết chỉ là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thận tư lại là đang vì hắn chế tạo vũ khí cái này khả năng sao chỉ thấy thận tư đứng thẳng xuống vai ngự khí tùy ý ta đều đã có quê ỷ k ỳ gì bổ sổ tạm thời không cần những vũ khí khác phi đoàn có chút chờ mặc m con mắt nhìn chằm chằm thanh này huyết tinh ta n g ư ợ t liềm trong đầu lại bắt đầu hiện lên ở b à c h i quốc một chút hình ảnh ta phát hiện hay là trực tiếp một điểm vũ khí càng thích hợp ta bất luận là phi tiêu hay là hô lực sát thương đều quá kém cho nên ngươi muốn dùng dạng gì vũ khí đương nhiên là cái này đạo dư hậu ách ta cảm thấy ngươi hẳn là tại như thế nào càng đơn giản hơn thuận tiện vào tay địch nhân máu phương diện lo lắng nhiều một chút vì cái gì ta dưới một đao đi trực tiếp đem người chém chết còn dùng lấy máu sao về sau ai tính toán n g u y ê n lai、like、ngươi cái tên này vẫn luôn nhớ kỹ nha thứ kỳ quái như thế vũ khí ta mới không cần cảm xúc có chút không h i ể u phi đoàn mập mờ lầm bầm hai câu trừ hắn ra ai cũng không rõ ý nghĩa nói sau liền dùng tay phải cầm thật chặt huyết tinh tam nguyệt liêm là tả huy vũ đứng lên thần xác hưng phấn giống như là một cái vừa cầm tới món đồ chơi mới tiểu hài nhi về phần trước đó nhận v ắ n vẻ bị k u ấ t còn có cái này một thân thương、ừ. phi đoàn đại gia đại nhân có đại lượng liền không cùng thận tư tên hôn đảng kia so đo thận tư cũng không quấy dày hắn chỉ muốn khi một cái an tính mỹ nam tử đồng thời bắt đầu xem xét hệ thống nhắc nhở phi đoàn giảng buộc giá trị chín mươi chín nhiệm vụ mới không chết tổ hai người nội dung cùng phi đoàn tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thu hoạch giảng buộc giảng buộc giá trị năm trăm năm mươi giai đoạn thứ hai đã hoàn thành cấp cho ban thưởng chú hồn giá trị ít năm chú thuật tăng cường quyển ít một nhiệm vụ mới không chết tổ hai người giai đoạn thứ ba mở ra nội dung lược giảng buộc giá trị năm trăm linh một nghìn nhiệm vụ ban thưởng chú hồn giá trị ít mười nghìn lĩnh vực cấu trúc quyền ít một nhìn xem tới tay ban t h ư ở n g thật tư tâm tình lập tức vui vẻ không thôi cũng không hưởng phí hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị vắng vẻ kích thích chọc giận cuối cùng lại đưa lên kinh h ỉ lúc trước cùng hải vương đi lão ca học một bộ quả nhiên hữu dụng cùng người ta cao phú x o á y thân phận hải ngoại đại học danh tiếng trình độ cùng cuối cùng tặng bộ kia giá trị n à n vạn biệt thự căn bản một mao tiền quan hệ đều không có quả nhiên những cái kia bình luận chính là tại giới đen may mắn hắn không tin bình luận giai đoạn thứ hai nhiệm vụ sau khi hoàn thành quả nhiên giai đoạn thứ ba nhiệm vụ cũng mở ra g i a n g buộc đáng giá yêu cầu cũng từ năm trăm đã tăng tới một nghìn nhìn như không có tăng thêm bao nhiêu nhưng kỳ thật độ khó đã tăng gấp bội tựa như một trăm điểm toán ngưng cao bài thi thi sáu mươi điểm dễ dàng thi chín mươi điểm lại là rất khó về phần muốn thi một trăm điểm vài món thức ăn a u ố n g tới như vậy người đồng đều đại học bắc kinh học thần đại lao xin mời không nhìn câu này nhưng là đối mặt hệ thống cho ra ban thưởng coi như nhiệm vụ lại khó cũng phải bên trên cái kia mười không không không hắn gấp thiếu chú hồn giá trị ban thưởng không nói trước chỉ là cái kia lĩnh vực cấu trúc quyền liền đủ để cho người ta mơ màng nếu thật là hắn đoán như thế phi đoàn về sau ngươi chính là ba ba h ả o nhi tử ba ba nuôi ngươi cả một đời thế nào còn thuận tay sao thứ bình thường bất quá phi đoàn đại gia hay là miễn c ư ỡ n g nhận không có chuyện khác ngươi có thể đi phi đoàn nghĩ một đằng nói một n h o nói trên thực tế trong lòng thì là ưa thích ghê gớm điểm này từ vừa rồi ra tăng giảng buộc giá trị liền có thể đã nhìn ra t h ậ n tư cũng không ngừng phá con hàng này xoay người rời đi bởi vì hắn cũng đã không kịp chờ đợi muốn đi tiến hành bước kế tiếp tấu trương xong chương ba mươi năm chú thuật tăng cường quấn trở lại gian phòng của mình sau thật tư trực tiếp khóa cứng cửa phòng đầu tiên là sáu năm trăm điểm chú hồn đáng giá tác dụng bởi vì không đủ m g không, cho nên không có khả năng dồn lít m ộ ư ơ i nhưng cũng có thể rút sáu lần thưởng hoặc là xuất ra năm trước tiên đem quệ y kỳ di bổ sổ cho chú cụ hóa rút thưởng sự tỉnh sau này hay nói thật t i kỳ thực đã suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định trước rút một lần thăm dò sâu cạn nếu như g i a đồ tốt s á t suất không thấp lời nói liền tất cả đều lấy ra rút thưởng nếu là t h ư ở n g chỉ rất hố lời nói trước hết tiêu hao năm chú hồn giá trị cường hóa quệ ý di bổ sổ cứ như vậy chí ít giữ gốc không lỗ thế là hắn quả quyết điều ra hệ thống rút thưởng giao diện trước điểm tuyển một lần quay lẻ hệ thống hình ảnh lập tức kim quan g lập lòe tránh ánh mắt hắn đều muốn ngủ thật tư khó tránh khỏi tâm tình có chút kích động chẳng lẽ hắn thật thoát phi nhập âu một phát nhập hồn rất nhanh quan g mang biến mất ngươi thu được quỷ nịch ngậm lâm thời nguyền rủa thẻ ít một quỷ nịch ngậm lâm thời nguyền rủa thẻ hiệu quả đi đường tất đất bằng càng thời hạn năm phút đồng hồ đ ờ ép manh không manh ta không biết nhưng đề nghị của ta là bảo vệ mặt bốn ta thật vất vả xuất hàng một lần ngươi lại làm cho ta thua như vậy triệt đề chắc một nghìn chú hồn giá trị liền đổi lấy một cái như thế rác rời chú vật hơn nữa còn là vật chỉ dùng được một lần phế vật này hệ thống quả nhiên là có độc đi. t h ậ n tư đương nhiên sẽ không thừa nhận nhưng thật ra là chính mình mặt đen quả quyết đem toàn bộ h ba đều chụp đến hệ thống trên đầu dù sao hệ thống cũng sẽ không nhảy ra phản bác hắn ai tính toán cái gì gia đình a lại muốn lấy dựa vào giúp thưởng đến phát tải tự rêu cười một tiếng sau t h ậ n tư quả quyết hết hy vọng không có đem còn lại chú hồn giá trị cũng vùi đầu vào giúp thưởng vực sâu không đáy này ở trong mà là đem quệ ỵ kỵ di bổ sổ cầm lấy bắt đầu đem nó tiến hành chú cụ hóa năm nghìn chú hồn giá trị trong nháy mắt khấu trừ sau đó chỉ thấy thần tư trong tay quệ ỵ kỵ di bổ sô bị một cố năng lượng màu đen bao vây chắc là tại cải tạo trong quá trình. qua ước chừng sau ba phút năng lượng biến mất cải tạo hoàn thành thận tư cẩn thận quan sát một phen phát hiện ngoại quan bên trên đại thể cũng không có biến hóa gì chỉ là tại lưỡi đao cùng trôi đao trô nối tiếp nhô ra bộ phận phía trên nhiều một loạt bảy cái màu trắng trong suốt trầm tròn Quê tu sau thu huyết tu Tu sau, ị dịch kỳ khí gì ngã chóng ngã giết trong cũng sáng bồ hồn, sổ sẽ chú. phục, có phục. chém địch được hại hấp thể nhanh hành nhân hoan hồn sẽ được tù nhập trong thân đao, cũng thắp Tự tổn tiến tự tù này đao, vũ Ánh m ắ trong chỗ thân đạn, lại ẩn t ngáy mắt đó ế n m ụ tù hồn không có gì đáng nói mang ý nghĩa bị thanh này quệ ý kỳ dĩ bổ sổ chú vui chém giết địch nhân sẽ triệt để không cách nào bị phục sinh có thể nói là thiên khắc phế thổ chuyển sinh một loại năng lực tin tưởng về sau tại một ít trường hợp đặc thù phía dưới nhất định có thể cho địch nhân mang đến lớn lao kinh hỉ nhưng nhất làm hắn cảm thấy mưu phê kỳ thật vẫn là phá ẩn nhất kích năng lực này khi thất sát đèn toàn bộ thắp sáng tiêu hao toàn bộ hoan hồn liền có thể phóng thích một lần cùng loại với phạm vi nhỏ phi lôi thần chi thuật cận thân c h ẳ n g kích hơn nữa còn là gấp đôi tổn thương ý vị này tại sau này trong chiến đấu hạt tính cơ động sẽ đạt được cực lớn tăng cường ý vị này tại sau này trong chiến đấu hạt tính cơ động sẽ đạt được cực lớn tăng c ư ờ n thậm chí nếu như dùng vừa đúng lời nói còn có thể lấy ra tránh địch nhân đại chiêu liền trong chốc lát này hắn liền nghĩ ra không ít tao thao tác chỉ còn chờ nghiệm chứng có được hay không đến tận đây tân tân khổ khổ góp nhặt chú hồn giá trị cơ hồ là một khi trở lại trước giải phóng chỉ còn lại có năm trăm điểm cái gì cũng không làm được lại thưởng thức nửa giờ sau thần tư mới đem quệ ỵ k ỳ di bổ sổ bông xuống lấy ra tấm kia chú thuật tăng cường quyền thứ này danh tự thực sự quá mức đơn giản t h u bạo cho nên thần tư cũng đối với nó hiệu quả rất là chờ mong dù sao chỉ dựa vào hắn từ từ khai phát chú thuật vẫn còn có chút quá chậm không hưởng h làm mà hưởng mặc dù có c dù ú thật đáng xấu ổ nhưng là nó hương người là Lại à. có c mấy thuật thuật tư không do dự nữa đem chú thật u tăng cường q u y ề n báo một chút xé mở bên trong lập tức toát ra một đạo bạch quang sau đó lấy thật tư căn bản không kịp phản ứng tốc độ hiu một chút bay vào trong đầu của hắn thật tư chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm lại phát hiện hắn đã xuất hiện ở một cái cực kỳ địa phương xa lạ hơn nữa còn biến thành một người khác là lại một lần xuyên qua sao không thật tư rất nhanh liền làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra cái này cái gọi là chú thuật tăng cường q u y ệ n kỳ thật chính là để hắn lấy chủ thị sừng đi thể nghiệm một người khác sinh chỉ bất quá cái này nhân sinh bên trong không có những cái k i a loạn thất bát tao đồ vật cũng chỉ có tu luyện cùng sử dụng xích huyết t a o thuật hình ảnh phản phất ký ức khác tất cả đều bị bỏ đi một dạng mỗi ngày cũng chỉ có tu luyện tu luyện lại tu luyện thời gian trôi qua bao lâu vấn đề này căn bản không có chút ý nghĩa nào bởi vì dòng thời gian đều là tính chất n h n h t hôm nay tu luyện sau khi kết thúc ngay lập tức sẽ nhảy đến ngày thứ hai tu luyện nếu như ngày thứ hai không có tu luyện ký ức như vậy thì trực tiếp nhảy đến ngày thứ ba cho nên tại trong thế giới quỷ dị này căn bản cũng không có cũng không cần thời gian đói khát chờ chút những khái niệm này thậm chí thận tư cũng không biết dưới mắt hắn đến tột cùng là ai hết thể chung quanh người cùng vật đều là mơ hồ hắn chỉ có thể bị ép buộc một mực tiếp nhận đối phương tại học tập nắm giữ những kiến thức này cảm thụ được huyết dịch lưu động nhiệt độ cơ thể mạch đập thậm chí là mỗi một cái h ồ n cầu biến hóa thời gian dần trôi qua thật tư không còn là bị động nhận lấy đây hết thảy mà làm ư ợ n nhờ phần này khó có thể quý giá thể nghiệm bắt đầu chủ động suy nghĩ tại không biết đi qua bao lâu sau thật tư người cứng ngắc bỗng nhiên chấn động đờ đẫn ánh mắt dần dần khôi phục thần thái mà những cái kia thêm ra tới ký ức thì là từ từ biến mất cuối cùng chỉ lưu lại những ngày kia phục một ngày tu hành khai phát xích huyết thao thuật kinh nghiệm quý báu hoàn toàn biến thành chính hắn đồ vật thật tư không khỏi h o à n g hốt một chút hắn biết mình lần này kiếm lợi lớn nguyên lai nhiệm vụ lần này ban thưởng chân quý nhất không phải cái kia chỉ là năm nghìn chú hồn giá trị mà là cái này chú thuật tăng cường quyền nếu là một lần nữa lời nói, hắn hoàn toàn có lòng tin bằng vào tự thân liền có thể l ĩ n h nộ cũng tạo dựng ra thuộc về hắn lĩnh vực t ấ u chương xong chương ba mươi sáu ta chỉ là tới t h ử đao vài ngày sau răn nào đó trong mặt thất ánh đến sáng tối c h ậ m trờn t h ậ n tư khoanh chân ngồi dưới đất phía trước thì là nổi lơ lửng một viên to lớn huyết cầu chỉ gặp viên kia huyết cầu đột nhiên nổ tung sau đó lại cực kỳ quỷ dị đứng im trên không trung cách xa liền có thể nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít bạo tán ra huyết c h â u không chỉ có lớn nhỏ một dạng liền liên tướng lẫn nhau ở giữa khoảng cách đều là nhất trí cuối cùng đúng là hợp thành một cái phóng đại gấp đội giống ruột hình cầu tiếp lấy những huyết c h â u này lại đột nhiên ở giữa do t ì n h chuyển động một hồi dung hợp chuyển biến làm thập bắt ban binh khí một hồi lại hóa thành long tranh hồ đấu quá đáng hơn còn tại phía sau từng cái chữ bằng máu trên không chúng sắp xếp tổ hợp đúng là tạo thành một thiên suất s ư biểu hô thở vào một cái sau thận tư lập tức thao túng không chúng tất cả huyết dịch rơi vào một bên trong thùng mặc dù hắn từng lấy người khác thị giác khắc khổ tu hành nhiều năm xích huyết thao thuật cũng thành công đem phần này kinh nghiệm quý báu giữ lại nhưng tình huống thân thể khác biệt tự nhiên cũng cần một cái một lần nữa quá trình thích ứng cũng may hắn kinh nghiệm phong phú cũng không có dùng thời gian quá dài liền hoàn thành quá độ đem không chỉ có các loại phương pháp sử dụng đều nhớ kỹ trong lòng hạ bút t h à n h văn còn dày hơn tích bạc phát khai sáng ra thuộc về chính hắn cực chi phiên t h u ậ t thức cũng là đến giờ k h ắ c này thật tư mới dám nói mình coi như không có bất tử chi thân cũng không còn là mặc người chém g i ế t lâu la đem mật thất để lại các loại vết tích tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ thật tư lúc này mới rời đi hắn cũng không muốn để tà thần dạy người biết quá nhiều chuyện để tránh về sau nếu là trở mặt rồi bị bắt lại nhược điểm sau khi rời khỏi đây còn chưa đi trở về gian phòng của mình liền bị người cho gọi lại sinh mục thật đi giáo chủ đại nhân tại một hào phòng cầu nguyện chờ ngươi nhanh đi Tốt, biết. nhìn t xem tà thần dạy tương lai chính mình hai tên tướng tài đắc lực lan g k ỳ giáo chủ cảm giác đều muốn đẻ nén không được dã tâm của mình mười ngày trước ta thử thảo tri quốc mua sắm một nhóm thế phẩm nhưng là hiện tại nhóm này tế phẩm tính cả hộ tống nhân viên tất cả đều đã mất đi tung tích chẳng biết đi đâu ta chuẩn bị để cho các ngươi hai cái tiến đến dò xét nhóm này tế phẩm hạ lạc nếu như là bị người cướp đi tìm đến bọn hắn cũng đem bọn hắn tất cả đều hiến tế cho tà thần đại nhân nếu như là thảo chi quốc người đen nan đen vậy liền để bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới là lang kỳ đại nhân thận tư cùng phi đòn đáp hiện tại theo tà thần dạy nhanh chóng khuyết trương căn cứ phụ cận đã tìm không thấy việc gì người mà muốn duy trì tế phẩm số lượng nhất định phải bốn chỗ cướp đoạt nhân khẩu lang kỳ giáo chủ biết đây cũng không phải là, là kế lâu、dài. cho nên âm thầm đã bắt đầu hướng các quốc gia tiến hành thương gia miệng cùng thảo c h i quốc giao dịch chính là song phương một lần rõ xét chỉ là trước mắt kết quả này tựa hồ không tốt lắm năm trên lưng đã tiến hóa làm chú cố quệ y kỵ di bộ sổ thật tư cùng phi đoàn lại một lần lên đường căn cứ thảo c h i quốc bên kia thuyết pháp hộ tống tế phẩm đội ngũ là tại hà c h i quốc cùng vũ c h i quốc chỗ giao giới phụ cận đột nhiên biến mất bọn hắn cũng p h ả i người đi đi tìm cuối cùng không thu hoạch được gì thậm chí còn hoài nghi là tả thần dạy người ra tay dù sao tả thần dạy nhưng không có cái gì tốt thanh danh có thể nói là nổi tiếng xấu nếu hai bên đều cho rằng đối phương có vấn đề lại tự thân không có nói sai lời nói như vậy rất lớn sát xuất dưới có phe thứ ba tham gia cũng không biết cái này phe thứ ba đến cùng là ai dám cướp tà thần dạy cùng thảo c h i quốc h à n g đại khái không phải ngu xuẩn chính là không có đem nó để ở trong mắt thật tư hy vọng là người trước nếu không nhiệm vụ lần này liền khó khăn đặc biệt là xảy ra chuyện địa phương cách vũ c h i quốc rất gần hắn nhưng là quá biết hiện tại vũ c h i quốc đến cùng có bao nhiêu đáng sợ phàm là có một chút khả năng hắn đều không muốn đi cảm thụ thống khổ gì trên đường thật tư cũng không có vội vã đi đường mà là thường xuyên đi ra ngoài đi săn bất luận là đáng yêu thọ thọ hay là xài lang h ổ báo không có một cái có thể đ à o thoát độc thủ của hắn đến mức đến cuối cùng phi đoàn đều có chút nhìn không được ngươi đến cùng đang làm gì rất nhiều như vậy đ ộ n vật ngươi ăn xong sao cũng đừng trông cậy vào ta giúp ngươi mang theo đi đường thật tư bất đắc dĩ nhìn xem quệ ỵ k ỳ di bổ sổ phía trên thắt sắt đèn một cái đều không có sáng lên quả nhiên muốn đầu cơ trục lợi cũng không phải dễ dàng như vậy rất nhiều như vậy đ ộ n vật thế mà một lần tù hồn đều không có phát đ ộ n qua chẳng lẽ nhất định phải là nhân tài được không đôi hành vi man dợ không được nếu là ăn chư, chư trái cây người hoặc là ăn trái hì tổ hì tồn no mi con mai làm như thế nào phán định tốt à heo xa thế giới này không có động vật hệ trái ác quỷ, cũng không có đức lô ý, ý ấy, tạm thời có thể không cân nhắc vấn đề này không sao đi thôi thật tư cắt đứt mấy đại khối thịt chuẩn bị xem như trên đường đồ ăn về phần còn lại cũng chỉ có thể tất cả đều ném ở cái này cũng may cũng không lãng phí không dùng đến nhiều một hồi liền sẽ bị nghe mùi máu tươi chạy tới ra thú gặm nuốt sạch sẽ nhưng mà không biết là vận khí tốt hay là không may thật tư cùng phi đoàn mới đi không bao lâu liền phát hiện phía trước trong rừng chuyển đến kêu rết t h a nhâm nếu như đổi lại bình thường gặp được loại chuyện này đại khái sẽ chỉ có hai loại khả năng một loại là làm như không thấy trực tiếp rời đi một loại khác thì là phi đoàn tới hào hứng đi qua đem đám người kia tất cả đều giết sạch hiến tế cho tà thần nhưng lần này thận tư cũng không thể xem như cái gì cũng không thấy d ừ n g núi hoang vắng này muốn tìm mấy người thử đ a u cũng không dễ dàng hy vọng chờ chút người đủ nhiều đi có thể làm cho hắn nhiều phóng thích mấy lần phá ẩn nhất kích tìm xem cảm giác ta đi qua nhìn một chút thuận tiện chặt mấy người phi đoàn nghe vậy lập tức lông mày nhớ lên tới hào hứng cùng một chỗ quên đi thôi ngươi đây cũng muốn cùng ta đoạn thứ không thú vị khi đoàn đem huyết tinh t a m nguyệt liêm cởi xuống sau đó lưng tựa một cây đ ạ i t h ụ tọa hạ đừng để chúng ta quá lâu t h ậ n tư gật gật đầu sau đó rút ra quê ý k ỳ g i bổ sổ gánh tại trên bờ vai hướng phía thanh em nhất nhào nhào phương vị đi đến g i ế t bảo hộ công chúa điện hạ các n g ư ơ i những t ậ c nhân này thật sự là thật t o gan ha ha ha không nghĩ tới khó gặp dê béo lớn thế mà còn là cái công chúa lần này các mình đ ệ thật có phúc cùng tiến lên g i ế t sạch bọn hắn tình tiết này cũng quá c ũ đi may mắn ta không phải anh hùng cũng không phải tới cứu đẹp ân thử xong đao liền đi đi thôi khi thật tư tới gần sau lập tức đem trên trận tình hình thu hết vào mắt 40, 50 n g ư ờ i do cường đạo võ sĩ cùng lang thang nị dạ tạo thành đội ngay tại điên cuồng tiến công mà một đám hộ vệ thì là gắt gao canh giữ ở một cỗ cố, cố kiệu chung quanh thấu chương xong chương ba mươi bảy phá ẩn nhất kích Rết z h z h z h z h a h a ha, ha ha ha một tên cầm hai l ư ớ i bữa lang thang nị dạ mắt lộ ra tản nhận c h i sắc vào đầu chém nát một gã hộ vệ đầu đỏ trắng lập tức tung tóe một thân làm hắn hưng phấn cuồng tiếu không thôi nhưng mà hắn lại không chú ý tới cầm trong tay một thanh khoa trương đại đao tự thần chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn ba mươi kg nặng quệ ỵ k ỳ dĩ bổ sổ tại thận tư trong tay phản g phất không có gì chỉ là hơi h ợ n giống như liền đem lên hoành dơ lên khiến cho cổ của đối phương có thể vừa vặn thẻ tiến thân đao nửa vòng tròn trong lô khả mặt chém đầu tử hình Phước phấn phóng tiếp phun phía phun phương ánh hương nhẫn nháy như như hướng ra phía ngoài phun ra lấy nóng hổi nhiên hiện cho chiến lưu tươi. Người mới còn cùng cổ cố cả Một mắt mắt màu làm đột tàn trong tận trời, trô xuất trên trận song phương giao chiến tất viên lại suối giống ngoài Biến giao lên nóng nào? song lấy lấy đầu đều gây ra ra chỉ là đem quệ ỵ kỵ gì bổ sổ h à n h dơ lên trước mắt mình chăm chú nhìn một chút phát hiện thất sắt đèn rốt cục sáng lên một cái quả nhiên cầm mặt k h á c động vật thật giả lẫn lộn là không được hay là đến giết người mới có tác dụng xác định sau thận tư ngược lại nhẹ n h õ n nhiều dù sao dưới mắt còn có nhiều như vậy tài liệu có thể đem ra thí nghiệm cho ăn người hôn đản này đến cùng là nơi nào xuất hiện chết cho ta một cái cầm trong tay lang nha bồng cường đạo ỵ vào chính mình thân thể khỏe mạnh trực tiếp liền lao đến mà thận tư lại ngay cả quay đầu nhìn nhiều hắn một chút dục vọng đều không có chỉ là tiện tay như vậy vung lên đ quệ ỷ kỵ dị bổ sổ trước hết một bước đem người tới nghiêm chém thành hai nửa không sai hai cái kế tiếp là ai tính toán như thế từng cái đến quá chậm hay là ta tới tìm các người đi đem quệ ỷ kỵ dị bổ sổ hướng trên vai như vậy một khiêng thận tư liền lấy loại này phách lối tư thế đi hướng đám người cứ việc mới vừa rồi bị thận tư tàn bạo hai đao cho chấn nhất rồi nhưng những cường đạo này vốn là do lang thang nỉ dạ cùng tinh thần x a s u ố t võ sĩ tạo thành kẻ không chuyện ác nào không làm lại thêm bọn hắn nhiều người tự nhiên không có khả năng thả đi đến miệng con vịt thế là liền nghe có nhân sắc nghiêm khắc bên trong nhẫm la lớn địch nhân có chơi mọi người cùng nhau xông coi chừng hắn thanh tia khoa trương đại đao hơi đi tới giết t ạ i ý thức đến người không khắc phục hậu quả gần như một nửa cường đạo đều chạy về phía thật tư muốn trước đem quanh hắn giết mà những người còn lại thì là tiếp tục công kích thủ vệ dù sao đây mới là bọn hắn ở chỗ này mục đích chủ yếu nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền không nghĩ như vậy cho dù bị vây công thật tư y nguyên mười phần tỉnh táo bởi vì trước mắt đám ra hỏa kia thật sự là khó mà cho hắn tạo thành cái gì áp lực chỉ gặp hắn bỗng nhiên vào đầu một đao đem một cái không may ra hỏa ngay cả người mang vũ khí trực tiếp chặt thành hai nửa sau đó một cái quét ngang thấy thế, thế đã có ít người bắt đầu lòng sinh phá ý dừng bước không dám hướng về phía trước nhưng còn không có thắp sáng thất sắt đèn thận tư làm sao có thể bỏ qua bọn hắn thế là lập tức lao ra bắt đầu lung tung chép chết dưới một đau đi tất nhiên có nhân mạng tang tại chỗ thậm chí có đôi khi không chỉ một người loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác đặc biệt giống như là mở vô song cuồng chiến sĩ tại cắt cỏ bình thường chẳng biết tại sao lúc này thận tư đột nhiên nhớ tới ủ trí hạ mã đạ d ạ bị h ế thổ chuyển sinh sau khi đi ra một người đè ép mấy vạn nhị dạ liên quân đánh hình ảnh ở thế giới này cá nhân cường đại là hoàn toàn có thể áp đảo tập thể phía trên số lượng căn bản cũng không có ý nghĩa nếu có vậy đã nói do còn chưa đủ mạnh có lẽ ngay lúc đó lôm đ ố m đang quan sát cái kia mấy vạn nhị dạ liên quân thời điểm thầm nghị cũng không phải chính mình có thể hay không thắng mà là giết sạch bọn gia hỏa này đại khái sẽ lãng phí chính mình bao nhiêu thời gian cơ h ộ là thời gian một cái n h y mắt quệ ỵ dị bổ sổ phía trên thất đèn liền toàn bộ sáng lên t h ậ n tư bỗng nhiên dừng bước lại đơn giản quét mắt một vòng chú ý tới một cái giống như là tên đầu lĩnh đang nuốt ở phía ngoài cùng ra lệnh giữa hai bên khoảng cách cũng bất quá mới sáu bảy mươi m hoàn toàn phù hợp phóng thích đại c h i ê u điều kiện thế là t h ậ n tư lập tức không chút do dự kích hoạt lên phá ẩn nhất kích trong chốc lát t h ậ n tư liền biến mất không thấy tiếp lấy chính là một tiếng hét thảm im b ậ t mà dừng b á t h ậ n tư thời điểm xuất hiện lại đã là sáu bảy mươi m bên ngoài mà dưới chân hắn thì là hai bộ một nửa thi thể cái này giống như quỷ mị thuấn di một màn xem như triệt để sợ choáng váng những người còn lại đợi cho bọn hắn bừng tỉnh đằng sau lập tức như chim mông giống như chạy tán loạn. rất rõ ràng loại cấp bậc này địch nhân căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó không gặp thủ lĩnh đều bị một đao chém chết thôi bọn hắn thậm chí liền đối phương di động quỹ tích đều bắt không đến ngây người một lúc công phu người liền bị một phân thành hai cái này còn đánh cái cái lông à mau trốn đi thôi lúc này thử một lần phá ẩn nhất kích thận tư tâm tình rất tốt mặc dù không biết những người khác nhìn hắn là dạ n gì g nhưng hắn tại phát động phá ẩn nhất kích đằng sau lập tức liền cảm giác được một cố lực lượng kỳ dị từ thân đao một mực mạng r i ê n đến toàn thân hắn thẳng đến đem hắn mọc lại tiếp lấy liền cùng tuấn di không sai bị lắm trực tiếp xuất hiện tại mục tiêu sau lưng. bất thình lình thị giác chuyển đổi thậm chí còn để hắn lúc đó sửng sốt như vậy một nhỏ hạ hạ nhưng là trong tay hắn quệ ỵ k ỳ dĩ bổ sổ nhưng không có bất cứ chút do dự nào đúng là trực tiếp tha đao nhữ lên chờ hắn lấy lại tinh thần đằng sau đối phương đã biến thành hai n ữ a nói cách khác cái này phá ẩn sau một kích là nhất định phải chém ra đi nếu như hắn không có động tác lời nói từ quệ ỵ k ỳ dĩ bổ s ổ bên trong kích phát năng lượng liền sẽ trợ giúp hắn chủ động hoàn thành một kích này điểm này xem như có lợi có hại đi thật tư ngắm nghĩa lúc này đã tán đi năng lượng thất s á t đèn lại lần nữa biến đũ á m quê ý k ỳ di bô sổ trong lòng hay là hết sức hài lòng dù sao khuyết điểm không che lấp được ưu điểm chiêu này tại thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể coi như phạm vi nhỏ phi lôi thần đến sử dụng tính thực dụng cực mạnh ngần đầu nhìn một chút đã bắt đầu chạy tán loạn đ ệ n h nhân thật tư hơi lộ ra vẻ chăm chú tốt như vậy thử đao tài liệu cũng không thể cứ như vậy để cho các ngươi chạy à. lời còn chưa dứt một đạo ít hình dạng huyết sắc nhiễm ngấn đã hiện lên ở trên trán của hắn bình một tiếng chúng điệp đạp lên mặt đất b ộ c phát ra gấp đôi tốc độ thận tư cơ hồ là trong một cái hô hấp liền đuổi kịp đám người này tiếp lấy chính là tùy ý chém vào chém giết không có bất kỳ người nào có thể càn tiếp theo đ a o cái kia to lớn đến khoa trương lưới đ a o cơ hồ có thể nói là dính chi t ấ t thương chạm vào hẳn phải chết mà lại thường thường tử chạm đều tương đối thê thảm hoặc là bị nằm ngang chém thành hai đoạn hoặc là bị dựng thẳng chém thành hai khúc ôn nhu nhất kiểu chết đúng là một đ a o đeo đầu làm cho người dở khóc dở cười ngắn ngủi một lát những người này một cái cũng không có chạy mất tất cả đều bị đổ sạch xanh xanh xích lân nhảy nhóc phá ẩn nhất kích mang đến siêu cao di đ ộ n tính nơi này hầu như không tồn tại hắn đuổi không kịp bệnh nhân nếu xin mời vận doanh quan liền nhất định phải làm rất tốt nha ngoài ra còn có mặt khác chức vụ cái gì mọi người cảm thấy hứng thú chủ yếu vẫn là có thời gian có thể tự mình xin phép tấu h chương xong chương ba mươi tám bây giờ ta mới là l ã o đại thất s á t đèn tại toàn bộ sáng lên sau có thể không tuyển chọn lập tức phóng thích phá ẩn nhất kích bên trong bị cầm tù hoan hồn sẽ bị giữ lại nhưng là trước mắt cũng không biết giữ lại thời gian mặt khác trong đ a u duy nhất một lần nhiều nhất sẽ chỉ giữ lại bảy cái hoan hồn đằng sau bị chém giết người đều sẽ không phát động tù hồn hiệu quả nói cách khác nếu như muốn cầm tù người nào đó linh hồn lời nói nhất định phải cam đoan thất sắt trong đèn còn có vị trí không có khả năng là đẩy phóng thích phá ẩn nhất kích chém giết địch nhân cũng sẽ không phát động tù hồn hiệu quả phỏng đoán tại phóng thích phá ẩn nhất kích trong quá trình là ở vào năng lượng ngoài tiết trạng thái phải đợi đến hoàn toàn kết thúc mới có thể tiếp tục cầm tù mới h oan hồn đương nhiên cũng không bài trừ một đao kia đem địch nhân linh hồn cũng cùng nhau chém giết khả năng vừa rồi chặt đứt nhiều như vậy binh khí có mấy lần ta đều chú ý tới lơi ư đao xuất hiện rất nhỏ tổn hại tình huống nhưng là theo trên thân đao huyết dịch bị hấp thu sau cơ h ộ i là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền tự lành sống lại xem r a t ạ i hoàn thành chú cụ hóa đằng sau nguyên bản quệ ỵ k ỳ di bồ sổ cái này năng lực tái sinh cũng đã nhận được nhất định tăng cường trị bất quá cường độ không đủ vấn đề này vẫn không có đạt được giải quyết nếu là gặp được một chút gia hỏa lợi hại quệ ỵ k ỳ di bồ s ổ bị bẻ gãy cũng rất bình thường bất quá liền trước mắt mà nói đã đã đủ dùng thật thi trong đầu tự hỏi vũ khí trong tay ưu khuyết căn cứ trước đó thử đ à o tình huống tổng kết kinh nghiệm trong lúc vô tình lại lần nữa về tới trước đây bị vây công cố kiệu phụ cận bang nhìn trước mắt cái này k h i ê n đại đao như là ma thần nam nhân từng bước một đi tới. còn may mắn còn sống sót hộ vệ lập tức khẩn trương đem vũ khí đều rút ra không phải bọn hắn muốn lấy oán trả ơn mà là bọn hắn đối mặt áp lực quá lớn chỉ có thể dùng loại phương thức này đến để cho mình có như vậy một chút cảm giác an toàn nhưng vào lúc này một đạo nhu hòa thanh âm ngọt ngào từ trong tiệu chuyển đến đều đem vũ khí thu lại đao kiếm đối mặt đây là đối mặt ân nhân cứu mạng chuyện nên làm thôi bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là cắn răng đem vũ khí tất cả đều thả trở về một là bởi vì công chúa mệnh lệnh hai là bọn hắn lúc này cũng nghĩ minh bạch lấy đối phương cái kia vô cùng cường đại thực lực bọn hắn coi như móc ra vũ khí tất cả đều thêm tại một khối cũng không đủ đối phương cây đại đao kia giết lúc này thận ti cũng vừa lúc dừng bước có chút ngoại ý muốn hướng phía cỗ kiệu bên kia nhìn thoáng qua hắn vốn đang đang suy nghĩ nếu không ngay cả đám người này cũng cùng lúc làm sạch tính toán cũng tiết kiệm p h i ề n thức dù sao dám đối với hắn sáng vũ khí liền cơ bản có thể xác định là địch nhân rồi chỉ là không nghĩ tới trong kiệu người đang ngồi đột nhiên mở miệng điều này cũng làm cho lúc trước hắn nghĩ tới lấy cớ không thể dùng cũng không biết đối phương là ý thức được hắn có sát tâm hay là thuần bị trùng hợp ngay tại t h ậ n ti cân nhắc đến cùng là dết là thời điểm ra đi trong t i ệ u thanh â m lần nữa truyền ra cảm tạ các hạ ân cứu mạng là báo ân tình vốn nên hậu lễ đem tạo chỉ là lần này xuất hành vội vàng cũng không chuẩn bị cái gì ân nhân như ưa thích có thể đều lấy đi như có thể lưu lại địa chỉ tiểu nữ t ử sau khi trở về tất sai người lại cho đến tạ lễ lấy toàn ân tình này gặp t h ậ n ti không đáp lời bên trong đành phải lại nói nếu là các hạ có yêu cầu gì cũng có thể cùng nhau đưa ra tiểu nữ t ử khi dốc hết toàn lực Ch thần ti đập đi hai lần miệng mắt nhìn quệ ỵ kỵ dĩ bộ sổ phía trên đã toàn bộ sáng lên thắt sắt đèn nghĩ nghĩ sau hay là đem nó con về trên lưng cố định lại các ngươi nên cảm tạ không phải ta mà là những thi thể này ý vị thâm trường nói một câu sau thần ti quay người rời đi x ế p ở lần này thử đao tiến hành rất thuận lợi phấn thượng liền tha bọn họ một lần đợi đến thần ti thân ảnh biến mất trong t â m mắt sau không ít hộ vệ lập tức dưới chân mềm mũn g ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn hô hấp lấy nhưng mà lúc này trong không khí khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi làm cho một số người lập tức biến sắc bắt đầu nực khan tiểu x ả o khuê trong t i ệ u một tên tuổi dậy thì đoàn trang thiếu nữ giờ phút này cũng thở v à o một cái chỉ là nhịp tim nhanh vẫn có chút dọn người cứ việc trong toàn bộ quá trình nàng đều không có rời đi khuê tiệu nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì nàng lại là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhất thanh nhị s ợ trong đó bao quát cái kia thần bí nam nhân đáng sợ phảng phất g i ế t gà g i ế t chó bình thường g i ế t sạch tất cả cường đạo cũng bao quát tại đằng sau hộ vệ nhịn không được rút vũ khí ra thời điểm cái kia trong lúc lơ đáng triển lộ phảng phất đối đãi người chết một dạng á n mắt cũng là trong khoảnh khắc đó nàng suy nghĩ minh bạch đối phương không phải chuyên môn tới cứu nàng anh hùng hiệp mà giết người thử đao có thể dùng cường đạo tự nhiên cũng có thể là hộ vệ thậm chí là công chúa dưới một đao đi không có bất kỳ khác biệt gì cho nên một khắc này nàng rốt cục nhịn không được ra lệnh để bọn hộ vệ tất cả đều thu hồi vũ khí sau đó lại lấy dụ d ô chi hy vọng đối phương có thể cầm xong đổ vật buông tha b ọ n hắn chỉ là đối phương vẫn luôn bất vi sở động đây cơ hồ một lần làm nàng cảm thấy tuyệt vọng nói thật cho dù là trước đây gặp cường đạo hộ vệ không địch nổi tình huống dưới nàng đều không có đem nó coi là tuyệt cảnh nhưng này một khắc nàng thật kém chút tuyệt vọng bất quá thượng thiên trung q u vẫn là chiếu cố nàng không rõ ràng cụ thể là nàng mấy câu làm ra tác dụng hay là nam nhân kia không hề giống nàng nghĩ đáng sợ như vậy tóm lại nam nhân kia đi mà nàng cũng sống tiếp được các ngươi nên cảm tạ không phải ta mà là những thi thể này lời này rốt cuộc là ý gì công chúa tự mình lẩm bẩm đột nhiên sắp mặt c h n g nhận nàng hiện tại càng chắc chắn chính mình vừa rồi đúng là tại trước quỷ môn quan đi một vòng là bởi vì những cường đạo kia số lượng đủ để hắn hoàn thành thử ao cho nên mới không có giết những người khác thôi công chúa rất thông minh rất nhanh liền nghĩ đến điểm mấu chốt nếu những cường đạo kia số lượng ít hơn nữa một chút công chúa nhịn không được dùng mình một cái có chút không rét mà run Cái kiếp như là một a nam thần nhân đáng m đã sợ mực khắc tại nàng trong óc nam. Một khắc óc ấn nàng trong tại bên khác khi thận t i sau khi trở về phi đoàn chỉ là nhìn lướt qua nó trên quần áo tung tóe đến vết máu liền đại khái tâm lý n ắ m chắc nhưng vẫn là nhìn không được hỏi làm sao chậm như vậy sớm biết ngươi giết mấy người cũng chậm chạp như thế lời nói còn không bằng để cho ta đi ngươi chờ ngươi lúc nào có thể đánh thắng ta nói lời như vậy nữa đi đến lúc đó ngươi nói cái gì ta làm cái gì tốt một lời đã định ngươi chờ đại gia sớm muộn cũng sẽ xử lý ngươi đến lúc đó để cho ngươi quỳ gối ta bên chân dập đầu cầu a thu hồi năm đấm sau thật ti trên mặt nổi lên đáng sợ mỉm cười như loại này lời trong lòng cũng không cần nói ra mặt khác ngươi tự hồ quên một vấn đề hiện tại ta mới là lão đại à đánh bởi vì cái gọi là ba ngày không đánh lên phòng y ê n hóa gặp phi đoàn tiểu tử này lại bắt đầu có chút tung bay thật ti đành phải cố gắng một chút dạy hắn là người thế là một trận đánh cho t ê i người thần thanh k h í sản g t ấ u chương xong chương ba mươi chín có quái vật đi đường buồn k ẻ trực tiếp lượt qua không đề cập tới tiêu hao mấy ngày thời gian sau thật tư cùng phi đoàn cuối cùng là đi tới hư hư thực thực tế phẩm mất tích khu vực đây là một cái tàn phá tiểu chấn ngày xưa giới nỉ dã đại chiến thời điểm đem nơi này phá hủy một lần lại một lần cuối cùng biến thành một cái không người quản hạt hoang vu khu vực ngược lại là có thật nhiều không nhà để về người lựa chọn ở chỗ này đặt chân phía đông là hòa tri quốc mặt phía nam là hà tri quốc phía tây là phong tri quốc mặt phía bắc là mưa tri quốc bởi vì trong đất vị trí nguyên nhân đặc biệt cho dù là dựa vào h á m hại lừa gạt cũng nuôi sống một nhóm lớn người về phần các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng hàng lậu lưu vong đạo tặc cùng phản nhịn thì càng nhiều cho nên lần này tà thần dạy hàng ở phụ cận đây bị mất cũng là có khả năng nói không chừng chính là bị cái nào không có mắt thế lực bật đi những tin tình báo này đều là thận tư trước khi tới liền đã từ lang kỳ giáo chủ cái kia biết được ngay từ đầu hắn cũng cho là không phải người nơi này làm chính là thảo c h i quốc người đ e n ăn đen nhưng khi hắn chân chính đặt chân mảnh này hoang vũ tiểu chấn thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng khả năng sự tình không có đơn giản như vậy n g ư ờ i thấy sao à n ặ n g như vậy mùi máu tươi cũng không phải một ngày hai ngày hình thành thật là khiến người say mê phi đoàn hít một hơi thật sâu trên mặt dần dần nổi lên cấp trên biểu lộ sự tình có điểm gì là lạ từ chúng ta sau khi đi vào đến bây giờ thế mà một người sống đều không có nhìn thấy chẳng lẽ lại có người đuổi tại chúng ta trước đó đem người nơi này đều giết sạch thận tư hơi nhúm mày sự tình biến có chút khó giải quyết lại cẩn thận tìm một chút nhất định có cá lập lưới tìm tới người sống tự nhiên là biết nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ là không biết đến cùng là tòa này hoang vu rách nát tiểu chấn thật đã biến thành quỷ vực hay là nói phương pháp của bọn hắn không đối đi mười mấy phút cũng không có gặp một người sống bóng dáng quả thực là gặp quỷ, đám kia không nhà để về ra hỏa trừ nơi này còn có thể đi đâu phi đoàn nói thầm âm thanh truyền vào thận tư trong lỗ t a i đúng vậy à nhiều người như vậy không chỗ có thể đi đoán chừng cho chừng c h dù là ế thật cũng c muốn ế t ở chỗ Như này đi. v y người đâu? h ậ tư t đ nguyên n đi vào bản cũng không nghĩ nhiều nhưng là phi đoàn thuận miệng một câu lại mang đến cho hắn một chút linh cảm lúc này vào nhà cha một cái quả nhiên có chỗ phát hiện loại địa phương rách nát này có gì đáng xem phi đoàn tiếp tục lẩm bẩm nhưng vào lúc này ngồi xuống lại đứng dậy sau thận tư lại làm mở miệng nói ra ta biết người đều giấu ở nơi nào theo ta đi sau khi rời khỏi đây thật tư chỉ cần nhìn thấy phòng ốc cũng mặc kệ rách dưới thành bộ dáng gì đều nhất định phải đi vào nhìn một cái rốt cục tại sau đó căn phòng thứ ba trong phòng thật tư dùng chân lay mở những cái kia loạn thất bát tao dâm dạng lộ ra bên trong một tấm ván gỗ tiếp lấy dùng sức chế trụ biên giới hướng lên nâng lên lập tức một cái cửa hang đen kịt liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn dưới đất phi đoàn hơi kinh ngạc thật tư lắc đầu hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng nơi này rất nhiều phòng ốc cũng đều là mang theo hầm những người kia nói không chừng liền nút ở bên trong cái này có cái gì khó đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết phi đoàn kẻ tài cao gan cũng lớn nhóm lửa bó đ u ố c không nói hai lời liền nhảy vào cũng không quan tâm bên trong sâu bao nhiêu là có người hay không mai phục làm cho thận tư nhìn thẳng lắc đầu sau đó không bao lâu liền nghe đến cùng bên dưới chuyển đến phi đoàn thanh em ngươi xuống đây đi bên trong có cái lao đầu sắp không được thận tư nghe vậy đầu tiên là sẽ mở mang theo người một con nhỏ ba o máu đổ ra bên trong máu đằng sau mới đốt lên bó đúc cũng nhảy xuống tới hầm sâu không quá năm mét vừa rơi xuống đất liền thấy phi đoàn đứng ở phía trước cách đó không xa người đâu tại cái này t h ầ n tư đi qua xem xét chỉ thấy một cái ước chừng hơn sáu mươi tuổi lão đầu nhi giờ phút này chính nghiêng dựa vào trên tường khuôn mặt tiểu tụy h thân thể suy yếu bờ môi cũng khô nứt rất lợi hại đã là chỉ còn lại có nửa hơi thở pham la lại đến m u ộ n một chút khả năng bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ là một bộ thi thể cho ăn lao đầu nhi tỉnh phi đoàn dùng sức đẩy lao đầu nhi gặp phi đoàn động tác có chút quá mức thô bạo t h ầ n tư vội vàng tiêu dừng sợ phi đoàn không cẩn thận liền đem lão đầu nhi giết chết đem nước cho ta từ phi đoàn nơi đó tiếp nhận nước sau thật tư cẩn thận cho lao đầu thám giọng đôi môi khô khốc, khốc sau đó mới hướng bên trong giọt giọt đổ rốt cục một phút đồng hồ sau lao đầu nhi ung dung tỉnh dậy ta đây là đã chết rồi sao các ngươi vâng câu hồn sứ giả câu hồn sứ giả nguyên lai là không có lông mày đó a lao đầu nhi tiếng nói mặc dù là khản giọng truyền đạt ý tứ lại phi thường minh s á t nhắc tới cũng là trách từ khi lần kia phóng hỏa đem phi đoàn tóc cùng lông mày tất cả đều cháy không có sau tóc ngược lại là thời gian dần trôi qua lại mọc ra có thể cái kia chuổi lùi lông mày lại luôn không gặp động tĩnh cho nên tại bị đề cập chỗ đau thời điểm phi đoàn hỏ khí lập tức liền lên tới. rất muốn trực tiếp đưa lão đầu nhi này đi gặp câu hồn sứ giả may dưới mắt giai đoạn này thận tư còn có thể ép ở hắn tại đại lại phi đoạn sau thận tư thì giải thích nói mình là khách qua đường trước kia liền nghe nói qua trong này có đồ t ố t bán thế là liền đặc biệt tới sau đó cũng không quan tâm lão đầu nhi đến cùng tin hay không trực tiếp hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất nơi này những người khác đi đâu nơi này đến tội cùng chuyện gì xảy ra vừa nhắc tới việc này lão đầu nhi thế mà theo bản năng sợ run cả người tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì chuyện rất đáng sợ quái vật có quái vật thật nhiều người đều bị giết thận tư cùng phi đoàn không khỏi liếc nhau một cái quả nhiên có vấn đề không nóng n ả y từ từ nói cụ thể là dạng gì quái vật ngươi vì cái gì một người trốn ở chỗ này lao đầu nhi mặt lộ sợ hãi thân thể cũng bắt đầu run dày kịch liệt quái vật ăn người quái vật tất cả đều bị ăn người còn sống chỉ dám trốn ở trong hầm ngầm ta giả không còn tác dụng gì nữa cho nên liền bị chạy ra tránh khỏi lãng phí lương thực nếu là quái vật ăn no rồi tạm thời liền sẽ không đi tìm bọn họ lao đầu nhi nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ không rõ rệt lại thêm cực độ sợ hai bên dưới nói cũng nói bừa bãi bất quá thận tư đến cùng hay là nghe rõ cái đại khái chủ quan chính là trước đây không biết có một ngày đột nhiên liền xuất hiện một cái ăn người quái vật người nơi này đánh không lại cũng chỉ phải trốn đi nhưng là vật tư là có hạn cho nên một chút người không có giá trị liền bị từ bỏ trước mắt lao đầu nhi này chính là bị ném đi ra làm mồi nhử đưa cho quái vật kia ăn chỉ là chưa từng nghĩ lao đầu nhi mệnh không có đến t u y ệ t lộ đánh bậy đánh b ạ o phía dưới thế mà trốn vào hầm này bên trong sống tạm xu ố n g dưới nhưng nếu là không có thận tư cùng phi đ o à n đến lao đầu nhi coi như không bị quái vật tan hết cũng chỉ có thể là trốn ở đây cho chết tờ cờ tợ cấp nghe nói là cùng thời kỳ thứ nhất đây đều là mọi người công lao kế tiếp còn sẽ tiến hành từng vòng đề cử vị vợ cờ thẳng đến lên lên giá giả vô diện hy vọng mọi người có thể giúp đỡ chút không cần nuôi sách nhiều đổi sách dạng này mới sẽ không trở thành phá o hôi mặt khác quyển sách này thế giới quan có chỗ cải biến chỉ là nguyên tắc kịch bản chắc hẳn mọi người cũng đều nhìn phát chán cho nên sẽ có một chút biến động dung hợp tấu chương xong chương bốn mươi ý chí thế giới nguyên rùa gặp rốt cuộc hỏi không ra cái gì đồ vật mới sau thật tư liền đem trong tay nước cùng một chút đồ ăn lưu lại sau đó cùng phi đoàn cùng rời đi phi đoàn thấy thế cũng chỉ là nhất miệng không nói gì một cái lao g i họm hẹm mà thôi không cần thiết tiếp tục nhiều chuyện chịu bỗng không thể không nói thật tư đối với phi đoàn cải tạo đã bắt đầu thấy hiệu quả n g ư ờ i tin tưởng lão đầu nhi kia nói lời không tin hoàn toàn nhưng trực giác của ta nói cho ta biết lần này tế phẩm mất tích rất có thể liền cùng cái này cái gọi là quái vật có quan hệ phi đoàn nghe vậy cũng không nhịn được nhẹ gật đầu tại không cân nhắc thật giả điều kiện tiên quyết thảo chi quốc một đoàn người mang theo số lượng không thấp tế phẩm trực tiếp một đầu đâm vào một cái yêu thích n ă n người quái vật xào huyện cái kia không cần nghĩ cũng có thể biết sẽ là kết quả như thế nào đi thôi chúng ta cũng đi chiếu cố quái vật này ngươi biết quái vật kia ở đâu phi đoàn hơi kinh ngạc không biết nhưng nếu như quái vật kia thật thích các người như vậy không có đạo lý sẽ không ăn đưa đến bên miệng thịt có ý thứ gì ý thứ chính là quái vật kia sẽ chủ động tới tìm chúng ta rất hiển nhiên dưới chân bọn hắn cái này bị thua tiểu chấn đã sớm thành quái vật kia bãi săn mà hai người bọn họ không chỉ có một đầu xông vào còn lớn hơn lắp xếp đặt khắp nơi đi loạn nếu là phách lối như vậy hành vi đều dẫn không ra đối phương cái kia thận tư cũng không thể nói gì hơn nhưng mà không rõ ràng là phán đoán của hắn xuất hiện sai lầm hay là quái vật vừa lúc đang nghỉ ngơi hoặc là quái vật đã rời khỏi nơi này tóm lại bọn hắn trọn vẹn khổ đời mấy cách giờ mãi cho đến mặt trời xuống núi cũng cái gì đều không có đ ợ i đến quái vật gì bóng dáng càng làm bao đâu không thấy được một tây m ố n ta nói lao giả kia khẳng định là tại hầu n ô n l o ạ n ngữ coi là biên ra một con quái vật ăn người cố sự liền có thể dọa chúng ta tế phẩm mất tích sự tình khẳng định cùng hắn có quan hệ không ngồi yên phi đoàn từ trên nóc nhà nhảy xuống người đi làm cái gì ta đi làm thịt lao giả kia lại dám lừa gạt phi đoàn đại gia thật là sống không kiên n h ẫ n được nữa thật tư có chút im lặng nhưng cũng không có ngăn cản tên ngô ngốc này nói không chừng để con hàng này là một nào ngược lại có thể làm ra điểm không giống với động tính đi ra chỉ là không có quá nhiều một hồi thật tư liền gặp được phi đoàn một người hùng hùng hổ hổ đi trở về thế nào chờ ta trở về mới phát hiện lao già kia thế mà đã chạy khẳng định là thêu dệt vô cớ đằng sau có tật giật mình thật tư nghe chút lập tức có chút r ở khóc r ở cười không nghĩ tới đối phương hay là cái lao hi cốt thế mà đem hắn đều lừa gạt chẳng qua là lúc đó loại kia từ trong da n g o à i phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi thật là có thể diễn xuất tới sao tính toán lần sau nếu là gặp được lại tìm hắn tính món nợ này hiện tại trước tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi ngày mai lại tìm những người khác hỏi thăm mặc dù tạm thời cũng chỉ có thể dạng này có thể phi đoàn hay là không ngừng nghĩ linh tình đoán chừng lao đầu nhi kia tổ tông mười chín đời đều không có được thả một cái trong lúc bất chi bất giác đêm đã khuya thật tư cùng phi đoàn tìm một gian coi như hoàn hảo cũ nát phong lúc sinh trong lửa liền đơn giản như vậy tựa ở trên vách tường chợp mắt nghỉ ngơi gió lạnh bên ngoài tuôn rơi thổi qua ánh lửa c h ậ p trởn lấp l ó e không yên trong lúc bất trợn một đạo hắc ảnh xuyên qua thật tư cùng phi đoàn hoàn toàn không có phản ứng nhưng bọn hắn nếu là ngẩng đầu nhìn lời nói liền sẽ phát hiện một đầu dài mấy mét to lớn mặt người con giết chính chiếm cứ tại trên sàng ngang mà lại mặt người kia tựa bởi vì trên mặt người con mắt một mực tại không ngừng chuyển động giống như là đang quan sát phía dưới hai người không đầy một lát thế mà liền ngay cả nước bọt đều chảy ra chít chít rốt cục mặt người con rết kìm nén không được bắn lên mở ra rác hút giữ t ậ n thẳng đến phía dưới hai người mà đi chỉ cần một chút nó liền có thể cắn nát thân thể của đối phương thỏa thích hưởng thụ cái tia tươi đẹp nước thịt nhưng lại tại nó phát động tiến công trong n a y mắt thật tư cùng phi đoàn cơ hồ là đồng thời mở mắt sau đó đưa tay cầm liền đặt ở bên cạnh vũ khí sau mực khắc hai người bạo khởi quê ỷ k ỳ dị bổ sổ cùng huyết tinh tam nguyệt liêm không phân tuần tự chém vào tại mặt người con g i ế t trên thân chỉ là ngắn ngủi hai ba cái hô hấp thời gian liền đem nó chém vỡ đây là thứ quỷ dị thật là buồn nôn phi đoàn một mặt ghét bỏ lắc lắc dính vào màu xanh lá nước vũ khí t h ầ n tư cũng giống như vậy chỉ bất quá một hồi này hắn tâm tư đã không ở nơi này bởi vì ngay tại hắn vừa mới chém g i ế t đầu này quỷ dị con g i ế t thời điểm hệ thống lại có tin tức mới phất trừ ba cấp chú linh thu hoạch được hai trăm chú hồn giá trị tin tức này chỗ tiết lộ ra ngoài nội dung thật sự là có chút quá phong phú nguyên lai trừ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ bên ngoài còn có m ặ thật k á hoạch được chú hồn đáng giá tư h h c n vậy đau đầu vô cùng sau đó chợt nhớ tới cái kia thế giới ý chí nguyền rủa thế giới ý chí nguyền rủa hiệu quả không biết rs bởi vì nguyên ngoại ý muốn đến khiến cho phương thế giới này phát sinh chút không giống với biến hóa bốn không giống với biến hóa sẽ không phải chính là chỉ cái này đi nói thật sớm tại lần kia đảo bảo thời điểm thật tư liền đã ẩn ẩn phát giác ra có chút không đúng nhưng lúc đó cái kia quỷ đồ vật dù sao cũng là hắn chủ động móc ra cho nên hắn còn có thể bản thân giải thích nhưng mà lần này minh s á t xuất hiện chú linh thì là rõ ràng nói cho hắn biết đây đã là một cái không giống với thế giới hồ cạ tên như ý nghĩa cái gọi là nguyền rủa cũng tức chú linh là sinh linh đối với bất cứ sự vật gì sinh ra tâm tình tiêu cực tích lũy thắng ngày bên dưới tạo ra quái vật cũng tức nhân loại tràn ra mặt trái tình cảm nói cách khác chỉ cần nhân loại còn sợ s ệ y sợ hai lấy còn có được đủ loại mặt trái tình cảm như vậy chú linh cái này quỷ đồ vật liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra càng quan trọng hơn là trước đó lao đầu nhi kia không có nói sai hắn thật thấy được quái vật mặc dù không biết vì cái gì nhưng nếu thế giới này đản sinh chú linh đều là ngay cả người bình thường đều có thể nhìn thấy lời nói như vậy theo loại quỷ đồ vật này biến càng ngày càng nhiều thật vất vả mới an ổn xuống xã hội chắc chắn lại một lần nữa lâm vào trong hối loạn đương nhiên mặt tốt cũng không phải không có hắn hoàn toàn có thể thông qua phất trừ chú linh đến thu hoạch đại lượng chú hồn giá trị dùng cái này đến nhanh chóng tăng cường thực lực của mình mặt khác thì là chú linh thực lực có mạnh có yếu mà hoàn toàn thế giới này nhị ra hệ thống bồi dưỡng được rất nhiều cược giả chỉ cần các đại nhịn thôn người đến lúc đó có thể chăm chú đối đại chú linh vấn đề chắc hẳn rất nhanh liền có thể diễn sát đại bộ phận nghĩ như vậy lời nói tựa hồ tình huống cũng không có hắn tưởng tượng nghiêm trọng như vậy chỉ là thận tư treo lấy trái tim kết nhưng thủy t r u n g không thể bông ra Tấu chương xong, chương 41 tới. Liền cái này. thật Trừ buồn chương chương cái nhược Johnny không đơn song, Liền này, nôn giản sự là kê. là rất rưỡi. thật nghe thấy sau cũng cảm thấy không thích hợp bởi vì nếu chỉ là ba cấp chú linh lời nói lấy thảo c h i quốc phái ra nhân viên hộ vệ không đến mức sẽ thảm bại có thể sự thật chính là bọn hắn ngay cả tin tức đều không thể truyền ra hư hư thực thực toàn quân bị diệt như vậy vấn đề xuất hiện ở cái nào thật tư mắt nhìn phi đoàn đột nhiên nhớ tới một sự kiện bọn hắn có thể là lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn ở trong mặc dù lao đầu kia một mực cường điệu có quái vật tăng người nhưng lại cho tới bây giờ chưa nói qua quái vật chỉ có một cái có thể làm cái này việc không ai quản lý địa phương biến thành bây giờ từ địa một dạng tồn tại không có khả năng chỉ có chỉ là một cái ba cấp chú linh nói cách khác nơi này rất có thể còn chiếm cứ càng nhiều càng cường đại hơn chú linh hai cấp chú linh hay là một cấp chú linh thậm chí là kinh khủng nhất đặc cấp chú linh thật tư lập tức cảm thấy một trận đau răng rõ ràng chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn một kiện nhiệm vụ làm sao lại đột nhiên biến phiền toái như vậy hữu tâm cứ vậy rời đi nhưng lại không bỏ được cái kia gần ngay trước mắt chú hồng trị mà lại bọn hắn bây giờ muốn đi sợ là cũng chậm đều nhiều ngày như vậy đi qua thảo chi q u ố c cùng tà thần dạy đều không có nhận qua liên quan tới quái vật tình báo thậm chí là cũng không biết thứ quỷ này tồn tại như vậy thì mang ý nghĩa một sự kiện quái vật đem nơi này xem như săn thức ăn hát hổ bất luận nhân loại nào chỉ được phép vào không cho phép ra một khi có người muốn thoát đi tất nhiên sẽ bị trước tiên cầm ra đến ăn hết thật tư ẩn ẩn cảm giác hắn lần này suy đoán đã cách chân tướng sự tình không xa đêm nay đêm sợ là sẽ không an tĩnh gian phòng nào đó phòng trong hầm ngầm mụ mụ ta đ ó i bén oan lại nhẫn mại một chút ba ba chẳng mấy chốc sẽ mang thức ăn trở về trong h á n g á m một đôi mẹ con chính tựa ở góc tường ôm nhau sửa ấm trên thân tre kín cũ nát tấm thảm bởi vì sợ bị quái vật tìm tới cửa cho nên ngay cả ngọn nến cũng không dám điểm một cây nếu không phải thực sự đói không chịu nổi nữ nhân trượng phu cũng sẽ không mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm thức ăn mà lúc này khoảng cách nam nhân ra ngoài đã qua hơn một giờ hoàn thành vượt ra khỏi ước định cẩn thận thời gian cái này không khỏi khiến nữ nhân có một chút không tốt phỏng đoán bất luận là nam nhân ném bọn hắn một mình chạy vẫn là bị quái vật bắt lại ăn hết chỉ còn lại có các nàng cô nhi quả mẫu khẳng định không cách nào lại sống sót nữ nhân mặt lộ đau khổ chi sắc tay phải nhẹ nhàng nuốt ve nữ nhi tóc dùng ôn nhu ngự khí kể đã nói qua không xuống mất trăm lần chuyện cổ tích dùng để chuyện gì nữ nhi được chú ý tựa hộ dạng này liền có thể giảm bớt đói nữ nhi đ ỗ n g nhiên n g ẩ n g đầu dùng ngây thơ ánh mắt hỏi thật sẽ có cưới bạch mã dũng giả xuất hiện đánh bại t à ác quái vật sao nhất định sẽ có mụ mụ dùng cực kỳ kiên định nữ g khí khẳng định nữ nhi nghi vấn đồng thời cũng giống là đang an ủi mình bạch mã kia ăn mà không đối mặt nữ nhi ngây thơ mà lòng chua xót đặt câu hỏi mụ mụ chỉ có thể d ở khóc d ở cười nói ra bạch mã là dùng đến cưới không phải dùng để ăn nó là dũng giả đồng bạn nghe chút bạch mã không thể ăn trên mặt nữ nhi lập tức lộ ra thất vọng sau đó lại hỏi vậy có phải hay không chỉ cần chúng ta cũng có thể trở thành dũng giả đồng bạn liền sẽ không bị ăn xả muôn mụ, mụ ta không muốn bị ăn hết ta có thể hay không tới tìm dũng giả đại nhân lòng của phụ nữ đột nhiên run lên g ắ t gao dùng sức ôm chặt nữ nhi trên mặt lại là tự trách lại là sợ sệt tự trách chính là mình không dùng không thể để cho nữ nhi ăn cơm no sợ sệt thì là sẽ mất đi nàng dù sao trong chuyện cổ tích tình tiết đều là gặp người không có đi ngang qua dũng giả đại nhân c ư ớ i bạch mã cơ trường kiếm đem tất cả quái vật chém giết đến cứu vớt các nàng có thể nữ nhi lại ngây thơ coi là chỉ cần trở thành dũng giả đồng bạn liền sẽ không bị ăn sạch đây là cỡ nào châm trọc ngay tại nữ nhân nhịn không được rơi lệ thời điểm đỉnh đầu chỗ đột nhiên truyền đến động tĩnh có người tại dịch chuyển khỏi che đậy hầm cửa vào t ấ m ván gỗ nữ nhân đầu tiên là giật mình sau đó dùng sen lẫn vui sướng cùng thất phòng thanh âm run rẩy nhỏ giọng hỏi nhỏ nhất n là người sao nhỏ nhất n a là ta à ta trở về còn tìm đến không ít đồ ăn chờ ta ta lập tức liền xuống đến là ba ba vừa nghe đến ba ba thanh âm còn nói mang về đồ ăn tiểu nữ h à i lập tức liền vui vẻ ra mặt từ nữ nhân trong ngực tránh thoát đi ra nhưng mà nữ nhân lại đột nhiên giống nổi điên một dạng đem nữ nhi ô n trở về đồng thời lập tức dùng trong hầm ngầm đã sớm chuẩn bị xong đầu gỗ gắt gao đứng vững hầm chỗ lối ra mụ, mụ người đang làm gì là ba ba Ba ba trở về, cho ò n mang t e ă nên n g cứ việc rất thống khổ nữ nhân vì bảo trụ chính mình cùng nữ nhi tính mệnh cũng chỉ có đánh cược một lần thung thung. thùng thùng. phía trên bắt đầu chuyển đến va chạm tấm ván gỗ thanh âm thế nhưng là bởi vì cửa bị đứng vững nguyên nhân cho nên dẫn đến mở không ra thế là phía trên lại chuyển tới thanh âm đánh như thế nào không mở ta là nhọn nhất ta nhanh để cho ta tìm đến ta tìm được thật nhiều đồ ăn nữ nhân cũng không đáp lời núp ở góc tường ôm chặt lấy nữ nhi cùng sử dụng tay bưng kín nữ nhi miệng để tránh tái dẫn lên quái vật chú ý mong mọi quái vật phát hiện vào không được có thể tự hành rời đi trên số người gặp thật lâu không có đạt được đáp lại liền lại bắt đầu vòng tiếp theo biểu diễn các ngươi là ai không cần không cần cướp đồ vật của ta đó là của ta đồ ăn tả nước lại một lát sau nhanh nhanh để cho ta đi vào có có quái vật quái vật tới van cầu ngươi để cho ta đi vào đi có lẽ là nghe được ba ba gặp nguy hiểm nữ nhi lập tức bắt đầu liều mạng dãy r u ộ n muốn đem ba ba bỏ vào đến nhưng nữ nhân giờ khắc này bạo phát ra lực lượng khổng lồ mặc cho nữ nhi dãy r u ộ n như thế nào cho dù là dùng miệng căn chính mình cũng tuyệt không tung ra rốt cuộc thời gian dần trôi qua bên ngoài không có thanh âm quái vật kia tựa như là rời đi nữ nhân vừa mới bung ô lỏng nữ nhi liền thuận lợi tránh thoát ra ngoài dùng sức đẩy đầu gỗ muốn để phía ngoài ba ba tiến đến nữ nhân vội vàng đi qua muốn ngăn cản mà đúng lúc này đỉnh đầu của các nàng phía trên đột nhiên chuyển đến xoạt xoạt xoạt xoạt h a n h â m nữ nhân ngẳng đầu nhìn lên lập tức như rớt vào hầm băng toàn thân không rét mà run cửa vào khối kia tấm ván gỗ cũng không biết khi nào bị lợi khí bổ ra một đường vết rách mà lúc này đang có một cái đáng sợ tham lam con mắt xuyên thấu qua khe hở tại gắt gao nhìn chằm chằm các nàng tìm được đồ ăn t r ư ơ n g bốn mươi hai tách ra hành động một k h ắ c này sợ hai cực độ trong nháy mắt liên miên không dứt toàn thân xong hết thể đều xong chẳng chẳng bên ngoài quái vật kia ngay tại điên cùng tháo rỡ lấy tấm ván gỗ phất đã không kịp chờ đợi muốn xuống tới hưởng dụng mà lúc này tiểu nữ hải cũng bị sợ cho váng tuy ý mụ mụ dùng sức ôm vào trong lực không n ú c n í c h hiện nhiên nàng hiện tại cũng biết vừa rồi tại phía trên nói chuyện căn bản không phải ba của nàng mà là quái vật ngụy trang v a n h cơ hồ không có phí bao nhiêu lực khí hầm lối vào tấm ván gỗ liền bị bạo lực hủy đi bên trong đỉnh lấy đầu gỗ cũng vô lực rủ xuống tiếp lấy một cái mọc r a con cóc ghẻ bộ dáng màu xanh lá quái vật nhảy xuống tới dùng không còn che giấu ánh mắt tham lam quét mắt trước mặt hai mẹ con này ta là n h u n nhất ta ta thật thê thảm a đều là các người mới hại ta bị quái vật giết chết trong lúc bất trận thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa lại xem xét nguyên lai là các mô quái trên tay đầu người kia tại miệng há ra hợp lại nói chuyện vốn là đã tuyệt vọng nữ nhân ở đột nhiên nhìn thấy chồng mình chết thảm đ ầ u sau lập tức liền hóng mất dùng cái tay còn lại gắt gao bưng kín miệng của mình nước mắt cũng không ngừng trở xuống đều tại các ngươi không để cho ta tìm đến là ngươi hại chết ta đủ ngươi cái này buồn nôn quái vật sụp đổ sau nữ nhân ngược lại giống như là không thèm đếm x ỉ a cũng không sợ chọc giận đối phương bởi vì dù sao đều chỉ còn lại một kết quả các mô quái thấy thế cũng là không tức giận ngược lại càng thêm cao hứng là một cái vừa mới tấn thăng hai cấp chú linh năng lực của hắn mặc dù không phải chiến đấu loại hình cũng rất thú vị hắn có thể một lần nữa kích hoạt chết đi đầu lâu nhân loại một bộ phận khí quan công năng cũng tỉ như giống trước đó như thế để một viên người chết đầu có thể mở miệng nói chuyện cũng chính bởi vì năng lực này hắn tại đi săn thời điểm đơn giản như cá g ặ p nước không biết dẫn dụ bao nhiêu nhân loại tự chui đầu vào lưới mà bây giờ trong tay hắn lại đem thêm ra hai cái tinh mỹ vật s i ê u tập bất quá đang ăn rơi đối phương trước đó hắn cần trước hưởng thụ một phen từ nơi này thân thể nữ nhân bên trong phát tán đi ra mãnh liệt tâm tình tiêu cực nhân loại sợ hãi các m hận mẫu quái tiếp tục dùng nữ nhân trượng phu thanh âm dạy vò lấy cắt nàng như vậy liền từ nơi này tiểu bất điểm bắt đầu ăn lên đi các mô quái cởi gần vô một cái về phía tiểu nước hải Tiểu nữ nhân bởi vì đưa lưng về phía quái vật cho nên không nhìn thấy nhưng là nữ nhi lại mắt thấy toàn bộ quá trình một cái có màu nâu tóc ngắn làn da có vẻ hơi quá tái nhợt người mặc trường bảo màu đen nam nhân cầm trong tay một thanh quá to lớn khoa trương đại đao trong lúc bất chợt từ trên trời giáng xuống chỉ thấy loẹ lên đánh bạc cái kia buồn nôn các mô quái liền bị từ đầu đến chân một phân thành hai nữ nhân nghe được nữ nhi lời nói theo bản năng vội vàng quay đầu lại trừ bỏ bị chém giết quái vật thi thể người nào cũng không thấy được dũng giả đại nhân ở đâu nữ nhân có chút vội vàng hỏi một câu nàng không có hoài nghi nữ nhi lời nói bởi vì quái vật kia chết ngay bây giờ ở trước mặt nàng đây là không cách nào làm bộ đồ vật cho nên vừa rồi nhất định là có người ra tay giết chết quái vật cứu các nàng mà dưới mắt trượng phu đã chết thảm nếu là có thể tìm được dạng này một cái cường đại dựa vào các nàng mới có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới có lẽ có được ý nghĩ như vậy rất làm cho người khác c h ơ c h ẽ n nhưng là một m cái mâu thân nàng có khả năng làm cũng chỉ có những thứ này chỉ là sau đó nữ nhi trả lời làm nàng cảm thấy thất vọng dũng giả đại nhân h ư u một chút đã không thấy t â m hơi cứu được người lại không rên một tiếng trực tiếp rời đi cái này rất hiển nhiên là không muốn cùng các nàng lại có bất luận liên quan gì ý tứ nữ nhân cười khổ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa chỉ là ánh mắt càng phát kiên định chúng ta đi nơi này đã không an toàn chúng ta là đi tìm dũng giả đại nhân sao nữ nhi mang theo ánh mắt mong chờ ngựa đầu nhìn về phía mụ mụ nữ nhân đang chát cười một tiếng s ờ lên nữ nhi tóc dũng giả đại nhân còn muốn đi đánh bại quái vật cho nên chúng ta không thể đi thêm tiền đúng không nữ nhi trùng điệp gật đầu một cái ân cho nên dũng giả đại nhân nhất định sẽ thắng có đúng không đúng vậy dũng giả đại nhân nhất định sẽ thắng nhất định sẽ thắng bốn phất trừ hai cấp chú linh thu hoạch được ba trăm chú hồn giá trị chém giết các mô quái thận tư mã không ngừng vò hướng về một chỗ khác phát ra tiếng kêu thảm âm địa phương mà đi phất trừ ba cấp chú linh cho hai trăm chú hồn giá trị phất trừ hai cấp chú linh cho ba trăm chú hồn giá trị cái này cho không khỏi cũng quá thiếu đi bất quá lại vừa nghĩ tới hai cấp ba cấp chú linh bảy ra một điểm kia thực lực nhưng cũng bình thường trở lại đều là bị một đao m i ệ u s á t mặt hàng hai trăm hay là ba trăm cũng không có gì khác biệt càng quan trọng hơn là loại này tạm ngư chú linh số lượng không ít đạn sinh cũng nhanh như thế xem xét chỉ cần chịu khó một chút tăng lên một chút hiệu suất kiếm lời cũng không ít cho nên thận tư mới không có thời gian dỗi kia cùng được cứu người tới nói chuyện t h i ế m có cái kia thời gian không bằng rết nhiều hai cái trách mặt khác đáng nhắc tới chính là bởi vì hắn cùng bay đoàn ràng buộc giá trị đã vượt qua năm trăm có một chút đạt giai đoạn thứ hai nguyên nhân cho nên tại ngầm thừa nhận tổ đội trạm thái giới bay đoàn một mình chém giết chú linh hắn đều có thể thu hoạch được một nửa chú hồn giá trị còn nếu là có hắn tham dự hai người cộng đồng đánh chết chú linh càng là có thể cầm tới đủ số chú hồn giá trị tại phát hiện sau chuyện này thật tư quả quyết lựa chọn cùng bay đoàn diên phần mình tách ra dù sao lúc này các nơi yêu ma quỷ quái đều xuất hiện kiếm ăn hắn cùng bay đoàn nếu là tiếp tục cùng một chỗ hành động hiệu suất quá kém đối với cái này bay đoàn lại càng không có ý kiến gì hắn đã sớm muốn giết thương q h á i thế là hai người khó được ăn nhịp với nhau bắt đầu diên phần mình giết k h á i x u y n qua một lối đi tràn ngập hôi thối dịch nhờn đột nhiên bao phủ tại thận tư trên đầu. cách đó không xa hai cái có được đầu khổng lồ thân thể lại cực kỳ nhỏ g ầ y chú linh chính há to mồm vừa rồi dịch nhờn công kích chính là từ bọn hắn trong miệng phun ra vườn nôn cái này phảng phất dính đàm bình thường thủ đoạn công kích quả thực là đem thận tư cho vườn nôn hỏng chỉ gặp hắn không do dự nữa trong nháy mắt kích hoạt lên quệ ỵ k ỳ dị bổ sổ phá ẩn nhất kích cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ chém đầu tử hình、Phúc. một cái quái anh đầu to đầu trực tiếp lăn xuống trên mặt đất không thèm đếm sỉa đến hệ thống nhắc nhở thật tư không chút do dự lần nữa nâng đau bổ về phía một cái khác quái anh đầu to thấu chân xong chân bốn mươi d i ơ tay chém xuống ở giữa hai cái q u a i anh đầu to trực tiếp bị chặt chết lại là bốn trăm điểm chú hồn giá trị nhập trướng mau cứu mệnh ta không muốn chết ta ai tôi cứu cho láo tử tránh ra chớ cản đường thật tư lập tức n g n g đầu phát hiện một đám nạn dân ngay tại l i ề u mạng chạy trốn mà phía sau bọn họ thì là một cái hình thể to lớn chừng cao mười mấy mét tướng mạo như khủng long bình thường màu lam quái thú cái này màu lam quái thú không chỉ có hình thể khổng lồ còn có được hai phái sắc bén kiên c ố răng lúc này thử ở bên ngoài không khỏi khiến người cảm nhận được từng cơn ớn lạnh tứ chi cường tráng hữu lực mặc dù riêng phần mình chỉ có ba cây xương ngón tay lại mọc ra sắc bén móc cầu con ngón g tay như đ a o bình thường chỉ nhẹ nhàng nhất câu liền đem một cái rơi vào phía sau thằng xuôi xẻo xuyên ngực bước lên sau đó ném tới trong miệng nhấm nuốt hai lần nuốt toàn bộ trên sống lưng c h e kín màu nâu ra lông vừa dài vừa mềm thuật không biết có phải hay không là dùng phiêu n u đừng nhìn quái vật này hình thể to lớn có thể bắt đầu chạy quả thực không chậm tính linh hoạt cũng c ự c dai cứ như vậy một lát sau liền túi đầu cắn chết ba bốn người nếu như không phải là vì dùng loại phương thức này để kích thích những người này cảm giác sợ hãi cùng kiệt vọng từ đó hấp thu những n à y mãnh liệt mặt trái tình cảm khiến cho chính mình mạnh lên đoán chừng những người này đã sớm chết hết đ ù a bỡn không đơn thuần là cái gì ác thú vị đồng thời cũng là vì để con nội biến mỹ vị còn có dinh dưỡng đặc biệt là loại kia vì có thể làm cho mình sống sót mà lẫn nhau nội chiến lục đục với nhau c h ẳ n g diện quả thực là đem nhân loại loại sinh vật này thói hư tật xấu diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế thật t ư cầm trong tay quệ ỵ k ỳ dị bổ sổ đem chính mình giấu ở trong bóng ma nếu như không phải vừa mới đem phá ẩn nhất kích cho dùng hết hắn hoàn toàn có lòng tin đem đối phương cho m i ệ sát nhưng bây giờ lời nói liền không thể không cân nhắc hình thể tranh lệch vấn đề dù sao hắn còn không có đối phương chân cao chẳng lẽ dùng quệ ỵ k ỳ gì bổ sổ cho con hàng này sửa móng tay à, cũng hay một cái đầu bên trên mang theo thảo nhận thôn nị dạ băng bảo vệ chán nam nhân một tay lấy bên cạnh mình một người g á t ngã sau đó tùy ý nó trong nháy mắt rơi vào cuối cùng bị quái vật tắn hết thân là một tên chủ hưu nhìn hắn không phải là không có thử qua đào tẩu nhưng khi đồng bạn bên cạnh tất cả đều chết hết đằng sau hắn liền rút lui mỗi ngày cùng người tranh đấu danh ăn trong đêm trà trộn ở trong đám người tùy ý quái vật đi săn hắn có thể nhiều lần sống sót bí quyết là bởi vì hắn phát hiện những quái vật này cũng không phải là tại đơn thuần dết chóc hoặc là kim ế ăn bọn chúng tựa hồ nóng lòng nhìn thấy nhân loại không chịu nổi một mặt kia càng là tuyệt vọng càng là sợ hãi càng là không cam lòng liền càng có thể lấy lòng tại những quái vật này làm chúng nó ăn vui vẻ tại phát hiện điểm này sau mỗi lần đi săn trong quá trình hắn đều sẽ chủ động phối hợp những quái vật này làm ra một chút thảm kịch dù sao càng là đồng loại càng có thể minh bạch nên làm như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất kích thích đáy lòng cái kia cỗ o á n hận phẫn nộ hắn lúc đầu cũng không xác định chính mình phỏng đoán đến cùng đúng hay không chỉ là như vậy làm quả thật có thể gia tăng chính mình tỷ lệ sinh tồn cho nên hắn cứ làm như vậy thằng đến tối hôm qua trận kia đi săn hắn đá vào tấm sắt bị hai gã khác c h ù u nhìn theo dõi sau đó liên thủ đánh bại hắn ném tới trước mặt quái vật lúc đó hắn cho là mình chết chắc thế nhưng là tại sắp bị ăn sạch một khắc cuối cùng một cái có được nhân loại hình thể quái vật lại ngăn lại mặt khác quái vật thậm chí còn thả hắn để hắn một lần nữa trở lại trong đám người cũng chính là lúc kia hắn biết hắn không có sai những quái vật này là có trí tuệ mà lại cần hắn làm như vậy chỉ cần hắn chịu phối hợp chế tạo ra càng nhiều khủng hoảng cùng tuyệt vọng như vậy ở những người khác bị ăn sạch trước đó hắn liền nhất định có thể hào hào còn sống sự thật cũng chứng minh hắn đúng là đúng vừa mới hắn thậm chí mạo hiểm lưu đến cuối cùng thế nhưng là những quái vật kia thứ nhất mục tiêu công kích vẫn không phải hắn thế là hắn lập tức không do dự nữa bắt đầu trốn ở trong đám người các loại cản trở vì còn sống đối với không sai chính là vì còn sống hắn cơ hồ không có phí bất luận khí lực gì liền dùng loại lý do này thuyết phục chính mình trong lúc bất chợt hắn chú ý tới chạy trước t i ê n một người chính là người này còn có một tên gia hỏa khác hại hắn kém chút bị quái vật t h ắ hết mặc dù hắn xem như nhân họa đất phúc nhưng thủ này lại không thể không báo thế là hắn quả quyết bắt đầu kết tấn hòa đội h ò a xà chi thuật một đầu hỏa xà mở ra miệng rộng tốc độ rất nhanh hướng phía phía trước tắc tới thảo nhân thôn là một cái thiện ở học tập nghiên cứu nước khác nhận thuật nhị thôn cho nên giới trướng nhị dạ biết nhận thuật đều là đủ loại sau lưng truyền đến cực nóng làm cho tóc dài nam lập tức ý thức được chính mình là bị công kích không chút nghĩ ngợi liền hướng bên cạnh một cái n h ả y vọt công kích thất bại thảo ẩn nhị dạ cũng không ngoài ý mớn chỉ là rút ngắn khoảng cách đồng thời hai tay tiếp tục kết tấn hắn không cần cái gì đại uy lực nhận thuật đánh giết đối phương. hàm chỉ cần ngăn chặn đối phương không để cho đào tẩu đợi đến phía sau quái vật đuổi theo tới thời điểm hết thể liền kết thúc tóc d à i nam nhìn lại lại là kinh ngạc lại là những mày lại là ngươi cái này buồn nôn ra hỏa ngươi thế mà còn chưa có chết a hôm nay ta muốn ngươi chết thảo ẩn nhi dạ cười lạnh hòa đội quỷ đang lồng vô số quỷ hỏa cấp tốc từ bốn phương tám hướng hướng phía tóc d à i nam công tới những quỷ này lựa uy lực đều không ra thế nào nhưng không chịu nổi số lượng nhiều mà lại như thế một chậm trễ sau l ư n g quái vật đã nhanh muốn đuổi tới tóc g i i nam lập tức biến sắc một bên né tránh một bên hô to quái vật kia m a u đuổi theo tới hiện tại thu tay lại ta không tính toán với ngươi thảo ẩn n h ị dạ tiếp tục cười lạnh cũng không đáp lời chỉ là công kích càng phát hung mãnh m ã đức ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo ta tóc d à i nam tức giận không thôi nội tâm càng là hết sức lo lắng mắt thấy quái vật càng đuổi càng gần hắn rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn ra bên ngoài n g ạ n h sông bành bành bánh. mấy đạo quỷ hỏa liên tiếp tại tóc d à i nam trên thân nổ v a n g đốt hắn đầy bùi đất nhưng liệu mạng thụ thường hắn hay là trốn thoát nhưng mà thảo ẩn n h ĩ dạ lại tựa hộn h ư không muốn cứ như vậy buông tha hắn chạy trốn bằng đường thủy dòng nước roi chỉ lo xông ra quỷ hỏ Các loại tóc dài nam n cảm thấy được thấy giải u y h ể m chậm. Một đầu roi nước một mực buộc lại tóc dài nam lúc lại nước buộc tóc chân đã đầu h roi dài p l ầ nam này t nhìn ngươi chạy thế nào? Ngươi cái tên này là điên rồi sao? Quái vật đã đến phía sau ngươi, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Ta là điên rồi, nhưng ta sẽ không ngươi. Điên này điên n chạy thế phía chạy chết, chết chỉ có ngươi. Điên rồi, gia hỏa này điên thật cái rồi Quái rồi, rồi, rồi. dài có Tóc vật Ta ta là là sao? đã đã ra sau sẽ a kịp. trong lòng hối hận không thôi không nghĩ tới lúc đó thế mà không thể d i ệ t trừ cái thai h ỏ a này đến mức kết xuống t ử thủ người ta đến báo thủ Tốt, ta ố t t nhìn ngươi có chết hay không tóc g i i nam cho là mình còn có cơ hội dù sao quái vật cách đối phương thêm gần chỉ cần đối phương vừa chết hắn còn có cơ hội đào tẩu nhưng mà một màn kế tiếp lại phát sinh làm hắn hoàn toàn không cách nào lý giải sự tình chỉ gặp quái vật kia đang nhìn thảo ẩn n h ĩ ra một chút sau thế mà trực tiếp liền không nhìn sau đó vô cùng hưng phấn hướng phía tóc dài nam vào tới cái này sao có thể tóc dài nam lập tức tâm tính s ậ m hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì quái vật này sẽ không xem rơi đối phương ngược lại đến công kích hắn Chương huyết tinh bạo. Thảo bạo. Cứ v tư là là mắt nhìn thấy tóc dài nam liền muốn bệnh tăng ngay miệng nhưng vào lúc này mậu làm quái thú lại đột nhiên ở giữa mất cân bằng toàn bộ thân thể không bị khống chế cắm hướng về phía phía bên phải chỉ nghe quanh một tiếng thân thể khổng lồ kia đập t ầm ầm tại trên mặt đất lại xem xét màu l a m có ai thú phía trước bên phải chi đã không cánh mà bay thay vào đó là một cái sắc mặt có chút tái nhuận ánh mắt lạnh lẽo thân thể lại đứng trực tiếp người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi trong tay thanh kia dáng dấp có chút hoa trương lưới đ a o tóc dài nam hướng về sau một cái lảo đảo lúc này mới phát hiện trên chân bị trói chặt dòng nước r o i đúng là không biết lúc nào cũng bị cắt ra chỗ nào còn không rõ ràng l ắ m chính mình đây là bị người cấp cứu ta có nói nhảm giữ lại kiếp sau lại nói hiện tại cút xa một chút tránh khỏi vướng chân vướng tay ạch không nghĩ tới ân nhân cứu mạng có cá tính như vậy. tóc dài nam âm thầm so sánh một chút cảm thấy mình eo đại khái còn không có cái kiêng màu l à m quái vật thô to như cánh tay hẳn là ngăn không được đối phương một đ a o thế là quả quyết trượt không khách khí liền không khách khí thôi nếu như bị mắng hai câu liền có thể kiếm về một cái mạng lời nói tóc dài nam tình nguyện cả một đời bị mắng bất quá trước khi đi hắn có câu nói nhất định phải nói xin các hạ cần phải coi chừng bên kia gia hỏa kia nếu như ta đoán không lầm lời nói gia hỏa kia rất có thể không biết dùng phương pháp gì lấy được những quái vật kia tín nhiệm vừa rồi quái vật kia tới đều không công kích hắn giết người chu tâm cái kia thảo ẩn nhị dạ sắc mặt l dù sao khi tên k h ố n kiếp loại sự tình này không ai biết vẫn không có gì quan trọng một khi thân phận bị vạch trần không chỉ có sẽ bị người phỉ nổ chính mình cũng sẽ biến rất xấu hổ bất quá lại tưởng tượng vị đại nhân kia thực lực c ư ờ n g đại hãn ngược lại lại lần nữa chấn định lại coi như biết lại có thể như thế nào đây nơi này tất cả mọi người sớm muộn đều phải chết rất nhiều người đến bây giờ còn còn sống rất lớn một nguyên nhân là những quái vật kia đem nơi này người sống sót tất cả đều xem như m ồ i nhử muốn dẫn dụ càng nhiều người tới nơi này không phải vậy nơi này đã sớm biến thành một mảnh từ đ i ệ thật tư không nói gì thêm thậm chí ngay cả nhìn nhiều người kia gian một chút ý tứ đều không có toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mắt quái vật này trên thân chỉ xem cái này hình thể cùng trước đó bày ra tốc độ cùng lực lượng cảm giác đều biết con hàng này không phải những cái k bốn ba hai cấp chi lưu có thể so sánh dưới một đao đi thế mà đã lâu có chút trì trệ cảm giác mặc dù cũng không rõ ràng cũng đủ để chứng minh đối phương ra dày thịt béo giống m ọ c ra phản g p h ấ t khủng long đầu bình thường quái thú lớn tiếng gào thét liền muốn đứng lên t h ậ n tư năm chặt quệ ỵ k ỳ di bồ sổ nhắm ngay con hàng này mặt khác một đầu chi trước liền chặt tới hơi có một ít trở ngại nhưng ở thần tư cự lực bên dưới hay là đem nó bằng phản não xuống tới vừa mới đem đầu nâng lên màu lam quái thú lại một lần ngã trên mặt đất trực tiếp ngã chó gầm liệm thật tư tránh né đồng thời cũng vây quanh đối phương hậu thân tại màu lam quái thú giữa tiếng kêu gào t h ê thảm hắn lần nữa chém ra hai đao đem nó chi sau hai cái chân cũng tất cả đều cho tháo thời gian một cái nháy mắt mới vừa rồi còn không ai bị nổi màu lam quái thú lúc này lại chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất d n gì thật tư cảm thấy không sai bị lắm liền thuận thế nhảy tới màu lam quái thú trên lưng chuẩn bị phán xử đối phương chém đầu chi hình nhưng là ngay tại hắn g ơ lên cao cao quệ ý kỳ di bổ sổ thời điểm dưới chân hắn ô ô kêu trên màu làm quái thú lại đột nhiên ở giữa lộ ra xảo t r ả ánh mắt chỉ thấy trên lưng nó những cái k i a màu nâu lông tóc đột nhiên liền xuống lại cũng hướng phía thận tư phương vị bắn ra đến không hết cương trâm nhìn kỹ vậy căn bản chính là từng cái mọc ra con mắt màu nâu mao cầu trách chỉ là ký sinh tại màu làm quái thú trên lưng xung làm n lụy trang liền ngay cả thận tư đều không có đoán được sẽ phát sinh biến cố như vậy lúc này còn muốn thu đ a o đã có chút không còn kịp rồi thế là hắn ánh mắt đột nhiên hiện lên vẹt à n nhẫn lập tức ra tốt huyết dịch lưu động một đạo quen thuộc ít hình dạng vết máu hiện lên ở trên trán mậu lam quái thú bị chém ra nửa cái cổ phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương mà biến mất ở tại trên lưng lại đột nhiên hiện thân tại cách đó không xa mặt đất thận tư thấy thế thì là hơi có chút hơi n h n g mày cuối cùng vì tránh đi một đao kia chỉ chém đi vào một nửa mà chịu nghiêm trọng như vậy vết thương chí mạng quái vật kia vẫn còn có thể lớn tiếng kêu rên rẽ r ủ i lấy chính là không chết có thể thấy được sinh mệnh lực cường đại trong lúc bất t r ợ t thận tư phát ra kêu đau một tiếng nguyên lai、like、vừa rồi bất ngờ không đề phòng trên lưng của hắn hay là chúng mấy đạo cương trâm vết thương không là vấn đề vấn đề ở chỗ cương trâm thượng cự nhưng tôi muốn mạng người k ị độc t h ậ n tư lập tức điều khiển tốc độ máu chạy xuống tới không quá p h ậ n ảnh hưởng di động mức độ thấp nhất trì h o á n độc tố quyết tán mặc dù có được bất tử c h i thân mà lại khởi tử hoàn sinh đằng sau còn có thể trình độ nhất định mạnh lên nhưng là t h ậ n tư biết mình bất tử c h i thân cũng không hoàn mỹ một khi gặp phải phân thây lời nói chết cùng không chết đều không có khác nhau chút nào mà lại hắn tại tử vong sau còn có một cái gần ba giây trì h o á n mới có thể lần nữa khôi phục ý thức tựa như là rơi dây trọng liên một dạng cho nên hắn bản năng liền muốn tránh cho mình tại trong chiến đấu tử vong trừ phi nói là có nhất định nắm chắc hắn cũng không muốn cuối cùng rơi vào một cái cùng nguyên tắc b càng không muốn bị những n à y chú linh sẽ nát ăn vào trong bụng t i ê n lặng vận chuyển xích huyết thao thuật mấy đạo huyết t i ễ n trong nháy mắt đem trên lưng cương châm toàn bộ b ư ớ c ra bên ngoài cơ thể tiếp lấy chính là những cái k i a máu độc đối với có thể hoàn toàn k h ô n g chế huyết dịch hắn tới nói chút chuyện này căn bản không đáng giá nhắc tới đợi đến đem thể nội độc tố đại bộ phận đều bài xuất bên ngoài cơ thể sau hắn lại lập tức k h ô n g chế bắt đầu cầm máu ta muốn ăn ngươi đang đau nhức phía dưới bị chém ra nửa cái cổ vẫn còn không chết màu làm q á i thú chừng mắt con mắt b ỏ đầu hướng phía thận tư mở ra giữ tợn miệng lớn thận tư thì là đưa t điều khiển trong đó huyết dịch cấp tốc ngưng kết thành một viên hình cầu xích huyết thao thuật huyết tinh bạo màu lam quái thú miệng lớn rơi xuống huyết sắc tiểu cầu vừa vặn bay vào trong miệng tiếp lấy bóng loáng mặt ngoài đột n g ộ t nổi lên đếm không hết gai nhọn do bóng ra trong nháy mắt biến thành răng xoài bóng bạo bình một chút toàn bộ huyết cầu trực tiếp nổ tung mỗi một cây gai sắc đều là do thận tư huyết dịch chỗ ngưng kết thành cứng rắn nhất thể rắn mà những n à y đếm không hết gai sắc hiện tại tất cả đều tại màu lam quái thú trong mồm nổ tung không đến thời gian một hơi thở màu lam quái thú đầu trước hết là vạn mẹo biến hình cuối cùng giống như là khí cầu bình thường rất nhiều máu màu đỏ gai sắc bay về phía bốn phương tám hướng đem đ ạ i lượng màu nâu m a u cầu trách đâm lạnh tấu tim tấu chương xong chương bốn mươi lăm một đợt mập phất trừ một cấp chú linh thu hoạch được năm trăm chú hồn giá trị phất trừ bốn cấp chú linh thu hoạch được một trăm chú hồn giá trị phất trừ bốn cấp chú linh thu hoạch được một trăm chú hồn giá trị phất trừ bốn cấp chú linh thu hoạch được một trăm chú hồn giá trị thu hoạch được một trăm chú hồn giá trị phất trừ bốn cấp chú linh thu hoạch được một trăm chú hồn giá trị tiến vào xích lân dược động trạng thái giới thận tư lập tư lập tức triển khai quần bạo giết chóc cầm trong tay quê ỵ dị bộ sổ sổ đem n l ạ hắn liền lấy đến hai tám trăm điểm chú hồn giá trị lại thêm trước đó giết chết mấy cái chú linh cùng người làm công bay đoạn cố gắng khiến cho hắn có chú hồn giá trị trong nháy mắt đạt đến năm hai trăm điểm cùng trước đó so sánh lời nói hoàn toàn tính được là là một đêm trận dầu mà lại rất hiển nhiên nơi này quái vật cũng không chỉ trước mắt những này so sánh một chút tựa hồ hay là đồ sát cấp thấp chú linh càng có lời một chút phất trừ một cái bốn cấp chú linh liền có thể nhẹ nhõm cầm tới một trăm chú hồn giá trị thế nhưng là phí sức xử lý một cái một cấp chú linh cũng chỉ có năm trăm chú hồn đáng giá hồi báo đem sạch sẽ sáng tỏ quê ý k ỳ dĩ bổ sổ gánh tại trên v a i thận t ư bắt đầu cẩn thận tính toán châm châm so đo đứng lên dù sao một cấp chú linh thực lực so với bốn cấp chú linh nhưng là muốn mạnh lên rất nhiều nhưng tùy tiện chém giết năm chỉ bốn cấp chú linh thu hoạch lại cùng xử lý một chỉ một cấp chú linh hồi báo bằng nhau dù sao cũng hơi không hợp lý càng quan trọng hơn là rõ ràng hai ba bốn cấp chú linh số lượng muốn xa nhiều hơn một cấp chú linh số lượng cho nên là cái này bổn bị hệ thống gia c h ặ t sao hay là nói tại b u ồ n bị hệ thống phán đoán bên trong một cấp chú linh kỳ thật cũng liền như thế cho nên phất trừ sau ban thưởng mới không sai b ư n c nhiều thật tư nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra kết quả đến nếu hệ thống đều như thế nhận định hắn lại không có cò kẻ mặc cả quyền lợi vậy liền dựa theo quy tắc này đến thôi dù sao hắn cũng không lỗ làm không tốt còn có cơ hội soát một bự ngần đầu nhìn một chút chung quanh xác định ra vừa đứng phương hướng sau hắn liền chuẩn bị rời đi vụ trộm trốn đi thảo ẩn nhị dạ thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra còn tốt ra hỏa kinh khủng kia tựa hồ bắt hắn cho quên chờ xem thật sự cho rằng những quái vật này dễ đối phó như vậy hiện tại chết những này bất quá đều là chút lâu la pháo hôi thôi đến lúc đó đều phải chết thảo ẩn nhị dạ tựa hồ là hồi tưởng lại quái vật nào đó ngạnh xinh xinh xé nát một cái thượng nhẫn nhị dạ đáng sợ ký ức đến mức thân thể đều không tự chủ run r à y lên đúng lúc này một đạo lệnh thấu xương đao quang tại bóng đêm chiếu dọi trợt lóe lên keng hắn t r á n h né cũ nát phòng ốc trực tiếp nghiêng bị một phân thành hai kém chút đem n g ư ờ i đem quên đi đi mà quay lại thận tư nhìn cũng không nhìn thứ nhắc mắt xoay người rời đi mặc dù hắn cũng không cho rằng chính mình là người tốt lành gì nhưng người gian loại vật này hắn gặp một lần giết một lần tha thảo ẩn nghĩ g i mới khinh k h ủ n g muốn mở miệng cầu xin tha thứ có thể mới nói ra miệng một chữ nửa người liền dọc theo phòng ốc bị mổ ra vết tích chạy xuống bốn hỏng bét đi ra ngoài không xa t h ầ n tư đột nhiên vô đầu một cái vừa rồi tên kia trên đầu mang tựa như là thảo ẩn thôn băng bảo vệ c h á n hẳn là hỏi trước xong tế phẩm hạ lạc lại giết nhưng là l ờ i tuy nói như vậy hắn lại lập tức liền lơ đễm tính toán dù sao ta cũng không nghĩ tới thật đem nhóm này tế ph thế là từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn điều tra rõ chân tướng thận tư lại xoay người lại đem gái tiêu thảo ẩn nỉ giả nhốn máu băng bảo vệ chán lấy xuống cất kỹ mới hài lòng nhẹ gật đầu lần này chứng cứ cũng có sau đó chỉ cần đem nơi này còn lại quái vật tất cả đều xử lý hắn liền có thể trở về giao nộp thìm thanh âm đi qua hai con đường thận tư vừa mới chuẩn bị tiếp tục giết quái cầm điểm tích lũy lại phát hiện trước mắt lại là hai nhóm người ngay tại chém giết còn bên cạnh trong một gian phòng thì là trốn tránh mấy cái áo rách quần manh nữ nhân chỉ xem thần sắc lời nói hẳn là đã v à đã mẹ không sợi muốn tại sinh mệnh mình một khắc cuối cùng thỏa thích phóng thích chính mình nội tâm về phần là chia của không đồng đều hay là bởi vì ai trước ai sau vấn đề đánh lên cũng không rõ ràng thật tư không tâm tình tìm bọn hắn gây chuyện đang muốn rời đi tiếp tục đi tìm quái vật tung tích lại không nghĩ rằng hắn không đi tìm phiền phức phiền phức lại chủ động tìm tới hắn ma đức lại một cái không sợ chết nghĩ đến kiếm một chén canh trước giết chết cái này về sau chúng ta lại đánh nhau chết sống đi tin ngươi một lần dù sao đều là cái chết lao tử cũng mẹ nó chịu đủ c ũ nhưng g k biết có khi hay k bọn hắn đã vào đã mẹ không sợ rơi không còn quan tâm bất luận cái gì hết thảy thậm chí bao gồm cái mạng nhỏ của mình lúc bọn hắn mới không quan tâm cây đao này lợi hại đến mức nào liền giống với đã ngày tận thế tất cả nhân mã bên trên đều phải chết ngươi sẽ còn bởi vì có người cầm thương chỉ vào ngươi liền sợ sệt run lẩy bậy sao chết sớm một giây chết muộn một giây lại có ý nghĩa gì mà bây giờ bọn này đã nổi điên sụp đổ ác ôn liền ở vào dạng này trong lòng trạng thái dưới càng là kiềm chế bọn hắn bình thường không dám làm sự tình bọn hắn hiện tại liền càng nghĩ thừa dịp điểm cuối của sinh mệnh thời gian lại điên của một thanh t h ầ n tư cũng nhìn không được cười đã có người muốn chết hắn đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay vừa vặn cũng cho hắn quệ ỷ kỳ di bổ sổ mạo xương bổ sung năng lượng đem t h ấ t s á t đèn một lần nữa thắp sáng có thể là bởi vì chú linh không thuộc về loài người quan hệ dẫn đến lúc trước hắn dùng quệ ỷ kỳ di bổ sổ chém giết quá hiện tại duy nhất thắp sáng một chiếc thất sắt đèn hay là vừa rồi chém chết cái kia thảo ẩn n mì ra như thế xem xét lời nói thanh này quệ ỷ kỹ gì bồ sổ chu kỳ thật vẫn là càng thích hợp với cùng người chém giết đặc biệt là c u n c h i ế n loạn chiến nếu như lấy ra đối phó chú linh lời nói uy lực liền sẽ hạ xuống rất nhiều không phát huy ra toàn bộ lực lượng cho nên về sau có cơ hội hay là đến làm một thanh chuyên môn lấy ra sát thương chú linh chu c ố thận tư nói thầm một tiếng đều không cần kích hoạt xích lân dự động cả người trong nháy mắt liền liền xông ra ngoài trong lúc nhất thời tiếng kêu t h ắ n thiết tiếng kêu rên liên tiếp văng lên chân cụ tay đức đầu người bay loạn chỉ là thời gian một cái nháy mắt mười mấy người liền chết hết còn lại một chỗ liều cũng không tốt liều tàn phá thi thể thận tư rất cảm tạ những người này vô tư kính dân g dùng bọn hắn sau cùng sinh mệnh đốt lên thất s á t đèn cho hắn sáng tạo ra một lần có thể sử dụng phá ẩn nhất kích cơ hội nếu như hắn đằng sau xử lý tất cả quái vật giải cứu những người còn lại tuyệt bức có những người này một phần công lao cũng không biết những công thần này bọn họ tính danh để thận tư cảm thấy rất tiếc mới chân hát tử làm việc tốt không lưu danh đương nhiên viết liền nhau nhật ký cơ hội cũng không có đ tết qua tết già vô diện chúc mọi người năm con cọc hổ hổ sinh uy thân thể khỏe mạnh từng cái phát đại tài t ấ u chương s o n g chương bốn mươi sáu đặc cấp chú linh g i ế t g i ế t g i ế t ha ha ha ha đem các ngươi tất cả đều g i ế t sạch phi đoàn đại khai đại hợp cơ huyết tinh tam nguyệt liềm đem nào lên thần l à n trách toàn bộ đóng đinh trên mặt đất thần s ắ c đang đứng ở hưng phấn cực độ ở trong mặc dù không biết những quái vật này đến cùng là từ đâu xuất hiện nhưng là ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị đổi một nhóm tế phẩm hiến cho tà thần đại nhân cũng không tệ đợi đến cuối cùng một cái thần làm trách cũng bị hắn chém t r ư ớ sau phi đoàn không khỏi đem ánh mắt nhắm ngay phía trước cách đó không xa một cái cửa vào hắn có thể cảm giác được bên trong còn có càng thêm mỹ vị tế phẩm đang chờ hắn thế là tay hắn nắm huyết tinh tam người liêm không chút do dự đi vào chân quý như thế tế phẩm hắn nhất định phải vượt lên trước một bước hiến cho tả thần đại nhân mới được sau khi phi đoàn đi vào miệng đằng sau cảnh tượng bên trong lập tức để hắn xứng sở quanh qua khúc h ủ y hang động một tầng lại một tầng xoay quanh đan vào một chỗ cái này sao có thể từ bên ngoài nhìn nơi này liền không khả năng tồn tại loại này hình dạng mặt đất mà lại nhìn lại phi đoàn phát hiện hắn lúc đi vào lối vào đã vô thanh vô tức biến mất không thấy thay vào đó là vách đá cứng rắn uy dị như vậy tình huống đủ để khiến bất luận kẻ nào lòng sinh khẩn trương nhưng là phi đoàn ỵ vào chính mình có được bất tử c h i thân cũng không có quá quá chuyện trực tiếp không sợ hai chút nào liền tiếp tục tiến lên đi tới đi tới phi đoàn liền rốt cuộc không biết mình thân ở phương nào chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng cảnh tượng đều không khác mấy v ề p h ầ n lúc đến đường thì càng là không tìm được phi đoàn không khỏi nhữ mày lại lông t h ầ m mắng một tiếng xối khỏe đúng là không còn đi loạn trực tiếp tìm cái địa phương dựa vào tường ngồi xuống mặc dù hắn không thế nào ưa thích động não nhưng như là đã lạc đường như vậy thì không bằng nguyên địa bất động lấy bất biến ứng và biến hắn tin tưởng những quái vật kia khẳng định sẽ chủ động hiện thân mặt khác tên hốn đàn kia sớm muộn cũng sẽ đi tìm đến mặc dù hắn nhưng thật ra là không cần phi đoàn ở trong lòng ngạo kiều hừ lạnh một tiếng vài phút đi qua sau chung quanh hay là yên tĩnh nhưng phi đoàn lại đột nhiên ở giữa đổi sắc mặt bởi vì hắn đặt ở bên cạnh huyết tinh tăng nguyệt liêm không thấy hắn mặc dù nhìn như là nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi nhưng trên thực tế một mực cảnh giác chung q u n h nhất cử nhất động nhưng mà hắn hiện tại đúng là không biết mình vũ khí đến cùng là lúc nào không thấy. làm sao không thấy phi đoàn lập tức đứng lên cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía sau đó trong lúc bất chợt thân thể của hắn cứng ngắt lại một chút một tấm chỉ dài quá miệng trên trán nhưng lại có bốn con mắt trắng bệnh khuôn mặt xuất hiện ở phi đoàn dư quang ở trong mà lại là liền đứng ở bên người hắn xa nửa mét cũng chưa tới vị trí bên trên lúc nào phi đoàn nghiến răng không nói hai lời liền từ trong cửa tay áo trượt ra một thanh có thể co dôi trưởng mâu đen kịt hung á c hướng phía khỏe mắt liếc quang ắ m đến trên thân quái vật đâm vào nhưng là phù một tiếng ken lang phi đoàn cánh tay phải một nửa cánh tay trực tiếp bị chặt đức tính cả trên tay nắm trường m à u đen kịt cùng nhau bay xuống trên mặt đất tốc độ thật nhanh phi đoàn không có để ý gây mất cánh tay cùng vết thương đau đớn chỉ là cấp tốc n h ả y sau kéo dài khoảng cách trước mắt quái vật này vừa mới đưa cho hắn áp lực cực lớn còn có cái k i a mắt thường khó mà rõ ràng bắt đáng sợ tốc độ cùng nhẹ n h õ m có thể đánh gãy cánh tay hắn lực lượng kinh khủng cái này mẹ nó đến cùng là cái gì quái vật phi đoàn càng ngày càng cảm giác thế giới này có chút để hắn xem không hiểu nhưng mà chính là như thế một cái hoảng hốt trong nháy mắt hắn lại lần nữa bị mất mục tiêu của bệnh nhân sau một khắc một cự lực chuyển đến bình một tiếng vang thật lớ phi đoàn cả người bay ngược ra ngoài đập vỡ một mặt dày đặc cứng rắn v á t h tường sau đó lại liên tục lộn mười mấy mét cuối cùng mới miễn cưỡng n ừ n g lại hoa dãy ruổi lấy muốn đứng người lên lại l ạ i hết hầu ngọt ngọt một miệng lớn máu tươi phun ra không tính mặt k h ắ c thương vừa rồi một kích kia tối thiểu nhất đánh g â y hắn năm cái xương s ư ờ n đáng giận ta nhất định phải giết người hiến tế cho tả thần đại nhân phi đoàn táo bạo một lần nữa đứng lên ánh mắt đặc biệt hung á c một giây sau cao tốc xoay tròn bay tới huế tinh t ă n nguyện liêm cực tốc tại trước mắt hắn phong đại vê anh bốn phi đoàn tên kia đến cùng chạy đi đâu thật tư một bên giết quái tích lũy điểm tích lũy. một bên tìm kiếm lấy phi đoàn thân ảnh ngay tại trước đó không lâu hắn đột nhiên phát hiện mình không thể từ phi đoàn nơi đó chơi miễn phí chú hồn đ á c giá cái này không khỏi khiến hắn có chút dự cảm xấu so với thị s á t phi đoàn mặc kệ không làm trốn đi hắn càng có khuynh hướng con hàng này là gặp phải phiền thoái mà lại là cực kỳ khó giải quyết phiền p h ứ c cũng may tối nay hai người bọn họ náo ra động tinh q u ả lớn cộng thêm phi đoàn giả dạng tương đối làm cho người khắc sâu ấn tượng cho nên tại hỏi thăm một số người đằng sau hắn rốt cục đi tới phi đoàn cuối cùng biến mất không thấy gì nữa ở khu vực này nơi này chiến đấu vết tích còn rất mới mà lại có thể tạo thành loại hình dạng này phá hư. không thể nghi ngờ chỉ có thanh kia huyết tinh tam n mười liềm xem ra trước đó không lâu phi đoàn thắng ngay ở chỗ này cùng chú linh chiến đấu thật tư kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh rất nhanh liền xác định phi đoàn tới qua nơi này tiếp lấy hắn cấp tốc loại bỏ không có phí khí lực lớn đến đâu đã tìm được chỗ kia tràn ngập không rõ khí tức lối vào nếu như không có gì bất ngờ xảy ra phi đoàn ngớ ngẩn kia hẳn là chính mình một mình tiến vào chú linh chân chính ha n hổ thận tư im lặng mãng một câu đồng thời hắn lại biết phi đoàn nếu là chịu lưu tại nguyên địa chờ hắn cùng nhau nói vậy thì không phải là phi đoàn hy vọng lúc này còn có cơ hội cho thằng ngu này nhặt xác các loại ràng buộc giá trị s o á t đến một nghìn điểm đem ban thưởng nắm bắt tới tay lao tử liền đem ngươi cắt nát ném trong b i ể n cho cá mập ăn chắc thận tư vừa mắng mắng liệt liệt một bên lấy ra chú vật hoàn mỹ hương thủy trôn ở trước cửa vào trong đất làm xong đây hết thảy sau hắn mới nâng lên quệ ỵ kỵ dị bổ sổ thở dài cất bước bước vào theo thận tư thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một sợi bộ lông màu đen đã chui phá mặt đất giống như là dạ đạ một dạng cảm giác tình huống chung quanh một bước bước vào sau thận tư lập t ứ c liền bị cảnh tượng trước mắt cho đây chỉ là dùng khổng lồ chú lực cưỡng ép can thiệp hiện thực xây dựng ngụy lĩnh vực nhưng là có thể làm đến điểm này không thể nghi ngờ nơi này tuyệt đối tồn tại một cái đặc cấp chú linh làm ra phán đoán như vậy sau thật tư quay đầu nhìn thoáng qua quả nhiên lúc đến lối vào đã biến mất không thấy hắn hiện tại có thể xác định phi đoàn ngớ ngẩn kia thời khắc này tình cảnh khẳng định rất tồi tệ khi chú linh đẳng cấp đạt tới đặc cấp đằng sau có thể nói cái kia chính là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm một cái đặc cấp chú linh hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngược sát mười mấy cái một cấp chú linh mà càng thêm đáng sợ là Đặc cấp ù、so、như g đặc vậy lĩnh vực chính là tất cả chú thật sư theo đuổi tất sinh mục tiêu cái gọi là lĩnh vực triển khai chính là chỉ chú thật sư hoặc chú linh hao phí lượng lớn chú lực ở chung quanh cấu trúc ra thực hiện thuật thức có được lĩnh vực tại trong lĩnh vực thi thuật giả có thể đạt được đối ứng với nhau bởi uff tăng thêm đồng thời giao phó thuật thức tất chúng hiệu quả nói cách khác chính là tuyệt đối địa lợi mà thận tư vì cái gì nói trước mắt là n g ụ y lĩnh vực đó là bởi vì nơi này chỉ tồn tại chú lực lại không tồn tại bất kỳ thuật thức đơn giản tới nói chính là ngươi kiến tạo một tòa phòng ở lại không ở bên trong chuẩn bị bất kỳ thủ vệ có thể là cơ quan bấy dập như vậy khi người bên ngoài tiến vào bên trong sau nhiều nhất chỉ là chưa quen thuộc hoàn cảnh cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nếu như muốn giết chết kẻ ngoài lai cũng chỉ có thể dựa vào phòng ốc chủ nhân đi qua tự mình đ ộ thủ Mà chân chính lĩnh vực lĩnh thật ì hình tương đương với trang tay sát tàn đương như cần động động ngón tay liền súng cùng văng lên, đem kẻ xông vào hoành sát đến bã. Có lẽ hình dung không đầy đủ đài, đem với võ vào v phải pháo pháo chỉ Có lẽ sẽ kẻ bã. y chuẩn xác, nhưng r ê n tư ổ n nói không Thần g thể tới tứ t sai ý lắm. Thần tư tại xác định điểm này sau quả thực là thật to thở dài một hơi dù sao hắn cũng không muốn xâm nhập chân chính trong lĩnh vực đi cùng một cái đặc cấp chú linh chiến đấu cái kia đem mang ý nghĩa hắn hiện tại phần thắng chưa tới một thành thậm chí thấp hơn đến mau chóng tìm tới phi đoàn n g ngẩn kia mới được thật tư tự lẩm bẩm một câu sau đó quả quyết bông ra tốc độ bắt đầu phi nước đại thăm dò tại đi vào không biết thứ bao nhiêu sơn động sau hắn trong lúc bất chợt dừng bước sắc mặt lạnh lùng có chút dọa người trên vách tường một bộ bị tháo thành tám khối thân thể dựa theo phân bố tình huống khảm nạm tại bên trong phía trên là thân thể phía dưới là chân tả hữu thì là hai cánh tay duy chỉ có thiếu một cái đầu mà dưới vách tường thì ngồi một người hình sinh vật cái này chú linh mặc dù có nhân loại thân thể nhưng lại một chút liền có thể nhìn ra không phải người hai m năm thân cao cường t r á n g đến không giống người thể phách trắng bạch lặng ra cùng trên t r ắ n cái kia đột một bốn con mắt tròn t r i ệ trên đầu không có bất kỳ cái gì lông tóc càng không tồn tại lỗ h a i cái mũi chỉ là bộ này hình dạng cũng đủ để dọa khóc chín thành chín tiểu bằng h ư u càng quan trọng hơn là g i a hỏa này hiện tại đang ngồi ở một hòn đá phía trên tay phải nắm thận tư là phi đoàn chế tạo hết u y tinh t ă n g mượt liềm tay trái thì là không ngừng ném tiếp lấy một cái đầu người tựa hồ tâm tình không tệ cảm thấy rất có ý tứ tựa hồ là bởi vì thấy được thận tư đến đầu t r ọ c tứ nhãn chú linh ngừng động tắc trên tay đem phi đoàn đầu nắm ở trong tay cùng lúc đó phi đoàn cái kia hai mắt nhắm chặt cũng đống nhiên mở ra khi nhìn đến người tới sau không chút do dự mở miệng nói ra giút ta làm việc hắn tốt nhất cắt thành mười tám khối coi như ta thiếu ngươi một lần rất hiển nhiên có thể làm cho cái k i a n g nào kiểu phi đoàn nói ra thiếu ngươi một lần loại lời này có thể thấy được lúc này phi đoàn đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ phải biết coi như lúc trước thận tư thay hắn n h ậ n qua cho hắn chế tạo huyết tinh tam nguyệt liêm đều không thể làm cho phi đoàn nói ra quá loại lời này g i a n g buộc khóa lại nhân vật phi đoàn hướng ngươi ban b ố một cái nhiệm vụ nhiệm vụ dĩ nha h o à n nha nội dung tiêu diệt đặc cấp chú linh tham cũng đem nó chém thành mười tám khối ban thưởng đen tránh chú hồn giá trị ít năm nghìn ràng b c giá trị một trăm t s bởi vì cái gọi là đánh cho còn cần nhìn chủ nhân hiện tại có người khi dễ nhà ngươi cầu tử chính mình nhìn xem xử lý đi bốn thật tư chăm chú nhẹ gật đầu tốt coi như không có hệ thống ban bố nhiệm vụ này hắn cũng giống vậy muốn xử lý cái này quỷ đồ vật thay phi đoàn s u ấ t này ngủ hắc khí dù sao nhà mình c ậ u tự đương nhiên chỉ có mình có thể đánh chửi người khác dám chạm thử đều không được húng chi còn là dùng như vậy vũ nhục người phương thức đem phi đoàn mở ra bẫy ở trên tường khi tiêu bản đem phi đoàn đầu khi bóng ra ném lấy chơi đây chính là ngay cả ta đều không có thử qua cách chơi thật tư phản tất cả người đều bị hắc á m thôn vệ bình thường chỉ có cái tiêm ộ t đôi con mắt đáng sợ đang phát tán ra hồng quang bởi vì biết được đặc cấp chú linh đáng sợ không phải trước đó những tạm ngừ kia chỗ có thể so sánh cho nên hắn cũng bắt đầu chuẩn bị xuất r a bản lĩnh thật sự quen thuộc huyết sắc vết tích bỗng nhiên nổi lên nhưng lần này khác biệt chính là cái kia vết máu hình dạng không còn vẹn vẹn chỉ là một cái ít ít vết máu chỗ g i a o hội nhiều hơn một cái hình tròn giống ruột phía trên phân nhánh dọc theo hướng lên kéo dài đến tuyến mép tóc phía dưới cuối cùng thì là dọc theo hướng phía dưới kéo dài trực tiếp xuyên qua hai mắt đến gương mặt hách lân nhảy nhóc t ở làm xích lân dược động thăng cấp cường hóa bản hách lân nhảy nhóc t ở mang đến tố chất thân thể toàn p ư ơ n g di mà càng quan trọng hơn một điểm là coi chừng quái vật này tốc độ rất nhanh phi đoàn chỉ tới kịp nói ra câu này nhắc nhở liền bị đầu chọc tứ nhãn chú linh cho đặt tại trên tường giống như là bích họa bình thường tiếp lấy đầu chọc tứ nhãn chú linh lấy cực nhanh tốc độ đi tới thận tư trước mặt trong tay huyết tinh tam nguyệt liêm chém bổ xuống đầu phần k i a tốc độ nhanh chóng từng làm cho phi đoàn chịu nhiều đau khổ nhưng là thận tư không chỉ có ung dung không đội phản ứng lại thậm chí còn t ì n h chuẩn bắt được đối phương không môn cũng lấy tốc độ nhanh hơn vượt lên trước hoàn thành công kích đầu tiên là như là phi đoàn như vậy k h á m nạm tại trong tường tiếp lấy đúng là trực tiếp đụng nát vết tường một cái đáng sợ ló õ quyền lớn đem nó toàn bộ lồng ngực đều đập sập ta có thể tùy ý điều khiển trong huyết dịch tất cả thành phần dùng để cường hóa tự thân bất kỳ một cái nào bộ vị trong đó tự nhiên cũng bao quát đôi mắt này nhưng chớ đem ta cùng treo trên tường tên ngu ngốc kia nói nhập là một phi đoàn ta mẹ nó cảm ơn ngươi thuật thức công khai đại thành thuật thức công khai lúc chiến đấu thông qua công khai thuật thức tình báo có thể tăng lên thuật thức hiệu quả cùng n g lực x o á t đầu chọc tứ nhãn chú linh mặt không thay đổi từ trong một đống đá vụn đứng lên sụp đổ ngực cơ h ộ i là trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu đạo n g ư ợ c thuật thức chữa trị lợi dụng chú lực tiến hành trị liệu cho dù là gãy chi trùng sinh một lần nữa mọc ra một khỏa trái tim loại sự tình này cũng có thể làm đến trừ phi là phá hủy nó chân chính hạch tâm không phải vậy cho dù là bị chặt rơi đầu đánh nổ trái tim cũng không làm nên chuyện gì thiết lập chớ đòn khiê đây cũng chính là đặc cấp chú linh chỗ đáng sợ cùng nó tương đối thật tư thực tình cảm thấy mình bất tử chi thân đơn giản yếu phát nổ cũng khó trách phi đoàn xe thua thảm như vậy ông đầu chọc tứ nhãn chú linh đột nhiên h á to miệng một đạo màu da cam sóng ánh sáng lập tức phun ra vay một tiếng bị đánh trúng mặt đất lập tức bị cày ra một đầu rộng hơn hai m hơn ba mươi m mở con đường lợi dụng tốc độ tránh thoát thận tư thay thế không khỏi cảm thán chỉ là vẹn vẹn phóng thích chú lực liền có thể tạo thành như vậy lực phá hoại nếu là tùy ý ngươi tiếp tục t r ư ở n g thành tiếp thật đúng là khó lường tờ é s sáng sớm hơn bảy giờ liền đứng lên đi chúc tết d à y v ò đến tối mới trở về viết văn sau đó ngày mai còn phải sớm hơn lên thật m ệ n mọi quá a xem ở giả vô diện bán như vậy thảm phân t ư ợ n g có thể hay không cầu một đợt cất giữ phiếu phiếu cùng đổi bốn mươi tám cực chi phiên máu tươi lựa gạt phanh phanh phanh khoáng đ ặ t trong sân động hai bóng người đan sen vào nhau phát ra kịch liệt đục thể tiếng va chạm mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ ông bị một cước đá bay đầu chọc tứ nhãn chú linh người còn tại không trung liền bắt đầu áp suất chú lực lóe sáng màu da cam quang cầu tại song trường của hắn ở giữa cấp tốc b i ế n lớn c ả m h ệ hạ m ệ hạ t h ầ n tư không kịp đậu đen do muống lập tức bắt đầu t r ồ n tránh sau một khắc q a n h một tiếng tiếng vang mặt đất trực tiếp bị đánh xuyên đã mất đi nơi đặt chân thận tư chỉ có thể nhảy đến tầng tiếp theo đầu chọc tứ n h ã n chú linh lập tức đuổi theo t h ầ n tư không quen m a bệnh vào đầu chính là một đao đầu chọc tứ n h ã n chú linh nâng lên cánh tay trái chặt lại rung động dùng một cánh tay bị chặt chém làm đại giới há to miệng hư tránh không có ý tứ xuyên đài vain bị một viên áp s u ú c chú lực quang cầu đánh trúng t h ầ n tư lập tức như là như đạn pháo nhập vào xuống một tầng trong lòng đất vain đầu chọc tứ n h ã n chú linh vững vàng rơi xuống đất chỉ gặp chỗ cụt tay tế bào trong nháy mắt phun trào cơ h ộ là trong chớp mắt liền một lần nữa mọc ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay hai tay hư ép đặt ở trước người khổng lộ chú lực lần nữa bắt đầu á hắn phải dùng công suất lớn nhất một kích trực tiếp chôn vùi lịch nhân chỉ từ viên kia không ngừng mở rộng lại cấp tốc bị áp xúc màu da c a m quang cầu liền có thể nhìn ra một kích này vi lực chính là trước đó mấy lần một khi bị đánh trúng lời nói đại khái ngay cả cái toàn thây đều rất khó lưu lại lấy thận tư cùng bay đoạn loại cấp bậc này bất tử chi thân đại khái thật chỉ có thể đi phụng dưỡng tà thần a đáng sợ quang cầu lấy cực nhanh tốc độ bay bắn ra ngoài kết thúc đ ầ u t r ọ c t ứ nhãn chú linh vô cùng có lòng tin nhưng là ngay tại hắn xuất thủ một khắc này hoàn toàn cũng là hắn thời điểm suy yếu nhất phá ẩn một kích vốn nên bị chôn vùi thận tư cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua không gian khoảng cách xuất hiện ở đầu chọc tứ nhãn chú linh sau lưng một đ a o này hắn từ tiến đến mới thôi một mực cẩn nhẫn bảo lưu lấy liền chờ đợi giờ khắp này đầu chọc tứ nhãn chú linh bốn cái mắt nhỏ tất cả đều trừng lớn dùng hết lực khí toàn thân muốn q u a y đầu trốn tránh thế nhưng là bá dài hơn hai mét quệ ỷ kỵ dĩ bổ sổ từ dưới lên trên từ hai cô ở giữa đến thân đeo đầu một đường phá vỡ Phước Đầu lúc này nắm chắc thời cơ chém ra cái này kinh diễm một đao thật tư tình huống cũng không tốt lắm lúc này ngay tại trong lúc thở dốc cố gắng bình ổn lấy hô hấp tiết ấ u trước đó bị đánh rơi xuống tới một kích kia miệng phun hương thơm xác thực làm hắn bị thương không nhẹ nếu không phải hách lân nhảy nhót trở cùng bất tử chi thân đồng thời phát huy tác dụng hắn vừa mới khả năng đã đánh mất năng lực phản kháng đặc cấp chú linh xác thực đủ đáng sợ chỉ là đối với chú lực linh hoạt vận dụng liền căn bản không phải còn lại mấy cái bên kia tạp ngư có thể sánh được nhưng hết hệ còn chưa kết thúc đầu chọc tứ nhãn chú linh bốn con mắt trong lúc bất trợn nhỏ vào thật tư. Đồng thời, bị bổ ra hai nửa thân thể hiện ra đại lượng mầm thịt lẫn nhau năm kéo liền tựa như đất dẻo cao su một dạng mắt thấy liền muốn một lần nữa dán lại cùng một chỗ vẹn vẹn chỉ là thân thể bị đánh thành hai nửa mà thôi chỉ cần hạch tâm không bị phá hủy hắn liền có thể một mực tiêu hao chú lực chữa trị chính mình cho nên muốn muốn triệt để tiêu diệt hắn hoặc là dùng uy lực mạnh mẽ công kích nhất cử phá hủy hắn hạch tâm hoặc là liền hao hết sạch hắn chú lực làm hắn không cách nào lại tự lành chủ sinh loại trước phương thức nghe đơn giản nhưng là trừ đầu chọc tứ nhãn chú linh chính mình bên ngoài không ai biết hắn hạch tâm là cái gì lại giấu ở thân thể bộ vị nào h hắn hoàn toàn có thể lâm thời c h u y ể n di h ệ tâm tránh cho bị phá hủy về p h ầ n loại thứ hai phương thức thì càng khó khăn cùng một cái đặc cấp chú linh so tiêu hao xác định không phải tại tự tìm đường chết sao may mà thận tư nguyên bản cũng không có cho là một đao kia liền có thể đem đối phương chém chết cho nên tại đầu chọc tứ nhãn chú linh tự lành thời điểm hắn cũng bắt đầu xuống một bước chuẩn bị quê ý kỹ di bộ sổ tiện tay cắm ở một bên hai tay cấp tốc bóp nát hai cái túi máu sau đó đem nó hóa thành hai thanh huyết nhận xích huyết thao thuận huyết nhận đem huyết dịch ngưng kết hình thành mặt ngoài hình dáng nội bộ thông qua huyết dịch ở trong đó cao tốc q a y lại đến để cao lực sát thương Hai thanh h u y ế t n h a n ngưng tụ k ế t xuất đ ế nhận t tư c ũ n g k h ô n g chút nào do dự đem nó cắm vào trước mắt chú linh trên lưng tiếp lấy lần nữa lấy ra hai bao túi máu bóp nát ngưng hình Phốc, phốc. lần này là chọc vào đầu chọc bốn mắt bên hông đoán chừng thận đều ứng bị cắm nát nếu hắn có lời nói lúc này thận tư mang theo người túi máu đều đã trong chiến đấu tiêu hao sạch sẽ thế là hắn lập tức dùng đầu ngón tay vạch phá cổ tay của mình đại lượng máu tươi bắt đầu phun ra ngoài phốc, phốc, phốc. một thanh lại một thanh huyết nhận không lưu tình chút nào cắm vào chú linh trong thân thể khiến cho không khỏi phát ra tiếng kêu thống khổ nhưng khi thận tư bằng tốc độ nhanh nhất đem mười tám thanh huyết nhận đều cắm vào chú linh các vị trí cơ thể lúc đầu chọc tứ nhãn chú linh cũng một lần nữa khép lại ở cùng nhau khôi phục hành động lực ngay sau đó chính là một quyền đem thận tư là bay x o ạ t x o ạ t bay r ứ t ra ngoài đạp nát một mặt tường thận nghe thấy cánh tay mình chỗ c h u y ể n đến thanh âm h i ệ n nhiên vừa rồi hắn đem hai tay trùng điệp ngăn cản đối phương công kích thời điểm vẫn không thể nào chịu được lấy luồng sức mạnh lớn đó dẫn đến cánh tay nứt xương x o ạ t x o ạ t từ trong đống đá vụn một lần nữa đứng lên thận tư lúc này thế mà còn có tâm tình vỗ vỗ trên người mình cho bụi quét sạch đầu tứ nhãn chú linh thì là h bởi vì ngay tại hắn đánh bay ra hỏa kia thời điểm hắn vừa mới chuẩn bị đem trên thân cắm vũ khí tất cả đều rút ra tuy nhiên lại đột nhiên tất cả đều biến mất không thấy không không thể nói là biến mất không thấy phải nói là tất cả đều biến thành chất lòng chui vào trong cơ thể của hắn không thấy đâu chọc t ứ nhãn chú linh cảm thấy đây không phải là vật gì tốt rất muốn lập tức gặt ra thế nhưng là mới một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới trên người hắn tất cả vết thương liền đã tất cả đều khép lại cái này rất xấu hổ nhưng là nghĩ lại hắn lại không cho rằng vật kia có thể đưa đến cái tác dụng gì đâu sau hắn căn bản không sợ c h ân từ ngươi bây giờ biểu hiện ta liền đã đã nhìn ra không phải vậy lúc này độc tố sớm nên phát huy tác dụng thật tư biểu hiện ra một bộ nhẹ nhõm tự tại dáng vẻ phản phất chiến đấu đã kết thúc kết quả đã nhất định quét sạch đầu tứ nhãn chú linh mặc dù không thể hoàn toàn lý giải thận tư trong lời nói ý tứ nhưng cũng nghe hiểu một bộ phận ngay sau đó liền nhanh chân hướng nó đi tới lúc này hắn đã có phòng bị cho nên sẽ không ở cho đối phương đánh lén mình cơ hội sau đó hắn liền thấy đối phương hai tay giao nhau bày ra một cái kỳ quái thủ thế hướng phía hắn n ở nụ cười vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới làm ánh liệt nhất độc xích huyết thao thuật cực chi phiên máu tươi lừa gạt tấu chương s o n g chương bốn mươi chín nói chạm mười tám khối liền một khối cũng không có thể thiếu xích huyết thao thuật cực chi phiên tiên huyết khi trá khi thận tư dùng ra một chiêu này thời điểm đầu chọc t ứ nhãn chú linh thân thể lập tức cứng ở nguyên địa biểu lộ cực kỳ cổ quái thống khổ nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện kỳ thật trước đó bị đầu chọc tứ nhãn chú linh rút ra vứt bỏ huyết nhận vẹn vẹn chỉ là cái sắc không mà bên trong cao tốc lưu truyền huyết dịch thì là đã tại thận tư điều khiển bên dưới thần không biết quỷ không hay thuận vết thương chui vào đối phương thể nội ẩn nút xuống tới theo thận tư phóng thích xích huyết thao thuật cực chi phiên tiên huyết k h í trá những huyết dịch này trong nháy mắt liền bị kích hoạt bắt đầu phóng thích một loại năng lượng đặc thù ba động cũng cho thấy cực mạnh tính công kích cố năng lượng ba động này không có bất kỳ cái gì tính sát thương hoặc là lực phá hoại tuy nhiên lại có thể hình thành hoàn mỹ nguy trang lừa qua chú linh thể, nội hết thể miễn dịch cơ chế tiếp lấy chính là một trận thiên về một bên hung á c đổ sát thận tư lưu tại chú linh thể nội huyết dịch bắt đầu điên cuồng phá hư hồng cầu rất nhanh cực kỳ nghiêm trọng dung huyết phản ứng bắt đầu xuất hiện tại đầu chọc tứ nhãn chú linh trên thân tại thận tư xuyên qua trước phàm là có chút người t h ư ờ n g thức đ ề u biết nếu như truyền máu lời nói nhất định phải thua cùng nhóm máu máu không phải vậy liền rất có thể sẽ xuất hiện dung huyết phản ứng tình huống đặc biệt ngoại lệ t h như ho hình huyết chi loại đều không cần đoạt kiêng mà cái gọi là dung huyết phản ứng kỳ thật chính là hồng cầu màn phá hư hoặc xuất hiện đa số lỗ nhỏ hoặc bởi vì cực độ mở rộng khiến huyết sắc tố từ hồng cầu chả không cần tích cực nghiêm trọng tình huống dưới cái này sẽ dẫn đến bị choáng cấp tính thận công năng suy kiệt các loại một loạt đáng sợ triệu chứng coi như trong đó nào đó một số triệu chứng sẽ không xuất hiện đang chủ yếu linh cái này đặc thù sinh vật thể trên thân nhưng cũng tương đương với cho nó kèm theo mười cái đất phật đặc biệt là thể nội phá hư còn tại tiếp tục chỉ thấy đầu chọc tứ nhãn chú linh trong lúc bất chợt một cái lảo đảo hai đầu gối quỳ d ạ p xuống đất lấy tay chống đỡ hé miệng không ngừng ho ra dọa người huyết dịch màu tím càng đáng sợ chính là bên trong không chỉ có chút biến thành đen còn ngừng tụ thành hình khối đầu chọc tứ nhãn chú linh ý độ dùng chú lực chữa trị chính mình đúng là có hiệu quả. nhưng thể nội lập tức lại bị nghiêm trọng hơn phá hư nếu như không thể đem thể nội những cái kia bắt nguồn từ thận tư đáng sợ huyết dịch loại ra ngoài lời nói như vậy bất luận chữa trị bao nhiêu lần kết quả cuối cùng đều là giống nhau nhưng mà bởi vì đầu chọc tứ nhãn chú linh thân thể bị lừa gạt cho nên hắn đúng là căn bản cảm thấy không ra căn nguyên không biết vấn đề xuất tử trong cơ thể mình huyết dịch tự nhiên cũng liền không cách nào tính nhắm vào giải quyết vấn đề cái này tựa hồ tạo thành một cái vòng lặp vô hạn ngay tại đầu chọc tứ nhãn chú linh g i ruột r o n g quá trình thận tư đã một lần nữa nhấc lên quệ ý kỹ dị bộ sổ đi tới trước mặt hắn mặc dù ta hiện tại liền có thể giết ngươi nhưng đáp ứng sự t ì n h nhất định phải làm đến cho nên tại bị chỉnh chỉnh tề tề chặt thành mười tám khối trước đó ngươi cũng đừng chết đầu chọc tứ nhãn chú linh đột nhiên bạo khởi mặc dù hắn không tìm ra thân thể của mình đến cùng là thế nào nhưng vấn đề căn nguyên nhất định xuất từ gia hỏa này trên thân cho nên chỉ cần xử lý đối phương hết thể vấn đề đều giải quyết đầu chọc tứ nhãn chú linh ý nghĩ không thể nói sai chỉ là hắn thời khắc này trạng thái thân thể thật sự là giảm xuống quá nhiều vô luận là tốc độ hay là lực lượng、Phốc. hai bàn tay trên không trung đánh lấy xoáy rơi vào một bên trên mặt đất、hai. phun ra một cái không h i ể u thấu số lượng sau t h ầ n tư lại là một đao lần này lưu tại nguyên địa chính là hai cái chân trưởng bốn một đao nữa hai đầu tráng kiện trắng bệnh cánh tay cũng không cánh mà bay sáu ba ba bá, bá, bá. t h ầ n tư cơ quệ ỷ k ỳ di bộ sổ phẳng phất đầu bếp dóc thịt c h â u bình thường bắt đầu phân giải lên trước mắt chú linh thân thể đặc biệt là mỗi một đao chém ra sau hắn đều sẽ phun ra một con số thẳng đến cuối cùng ngân quang lấp lóe đao như kinh hồn b à n h nên chém thủ đại đao một lần nữa rơi xuống đất đã không n ú c n h c h đầu chọc tứ nhãn chú linh trong lúc bất trợt giống như là xếp gỗ bình thường sụp đổ lúc này tầng trên mặc dù đã bị phá hủy hơn phân nửa nhưng là phi đoàn cũng rất may mắn bộ kia bích họa không có bị lan đến gần lúc này nhìn thấy quần áo rách rưới một thân là thương thận tư nắm một cây thịt heo xuyên trở về không biết vì cái gì phi đoàn thế mà nhẹ nhàng thở ra hắn đương nhiên không chịu thừa nhận chính mình trước đó một mực tại lo lắng hôn đàn này chỉ là bởi vì thận tư tên kia thắng bại quan hệ đến chính mình còn có thể hay không sống mà đi ra nơi này hắn mới biểu hiện có chút quan tâm dù sao cùng tên bốn mắt kia trách s o ra thận tư tên hôn đàn kia đại khái còn tốt bên trên như vậy một đâu đâu thật sự là bóp lấy ngón tay như vậy một đâu đâu phi ta thật tuyệt không cao hưng đoàn lập tức hô to gọi nhỏ ha ha ha ngươi thật xử lý r a hỏa này ta liền biết ngươi có thể thắng a p h i ta nói là nếu không phải là bị gia hỏa này đánh lén cướp đi vũ khí phi đoàn đại ra một người liền có thể giải quyết hắn căn bản không tới p h í ng thật tư thấy thế chỉ là bình thản phun ra hai chữ ngớ ngẩn cho ăn đây là hôm nay ngươi hai lần mắng ta ngu ngốc rồi đừng cho là ta không nghe thấy mau đem ta b u ô n g ra tin hay không chặt ngươi a hôn đản bị tháo thành tam khối đầu cũng bị khảm nạm ở trên tường phi đoàn lúc này chỉ có thể vô năng cùng nộ thật tư cũng không để ý hắn chuẩn bị trước giải quyết triệt để phiền phức lại nói đừng nhìn lúc này cái này đã cấp chú linh lộ ra không hề có động t í n h gì trên thực tế đó là bởi vì chúng hắn tiên huyết k h í trá chú lực một mực tại không ngừng tiêu hao nếu như tiếp tục bỏ mặc không quan tâm lời nói Đợi đ ế nếu người t xem cũng đã đúng chỗ thận tư liền không còn kéo dài trước đó vết thương lần nữa vỡ ra huyết dịch dâng trào liên tiếp tiêu hao thể nội huyết dịch cũng khiến cho sắc mặt của hắn càng phát tái nhật cũng may hắn bình thường lúc không có chuyện gì làm liền thường xuyên cho mình lấy máu sau đó chứa đựng đứng lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào lại thêm bất tử chi thân cho hắn lực lượng cho nên cho dù huyết dịch chạy hết quá nhiều hắn cũng không thèm để ý nếu không phải lần này xuất phát trước không có dự liệu được sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy hắn khẳng định sẽ nhiều mang theo một chút đuối máu hiện tại hối hận cũng không làm nên chuyện gì chỉ coi làm là nhặt cái giáo hấn xích huyết thao thuật cấp bách tinh chống chất chỉ thấy từng đoàn từng đoàn huyết cầu chính xác đem trên mặt đất từng khối bao k h ỏ a trong đó tiếp lấy lên tới không trung sau đó một giây sau tất cả huyết cầu đều biến thành răng sói bóng bộ dáng dữ tợn mà đáng sợ vô số sắc bén gai nhọn đem bên trong bao khoả khối thịt đâm thành tổ hong vỏ vẽ tiếp lấy răng sói bóng bắt đầu hướng vào phía trong đổ sụt co vào c ũ nghe t được hệ thống thanh em nhắc nhở thật tư lúc này mới đình chỉ chú lực chuyển vận giải trừ hách lân nhảy nhót chở trạng thái cả người trực tiếp bịch một tiếng hướng về sau ngã xuống đồng thời ngực bắt đầu không ngừng trên dưới trập trùng loại này đặc thù trạng thái chiến đấu mặc dù có thể cực lớn tăng cường tốc độ của hắn cùng lực lượng nhưng cùng lúc đối với gánh nặng của thân thể cũng là rất lớn lại thêm sử dụng tự thân nhiều huyết dịch như vậy tiến hành chiến đấu cùng trong quá trình chịu những cái tiêu thương lại càng không cần phải nói cuối cùng tiêu hao đại lượng chú lực cưỡng ép sử dụng cực chi phiên thật tư có thể kiên trì đến lúc này mới ngã xuống đã đúng là không dễ đến mức hắn hiện tại chỉ muốn nằm trên mặt đất lẳng lặng nghỉ ngơi một hồi đặc cấp chú linh bị tiêu diệt sau nơi n à y sinh đắc lĩnh vực lập tức bị giải trừ hoàn cảnh chung quanh bắt đầu khôi phục nguyên dạng cho ăn người chết không có không chết lời nói trước tiên đem ta từ trên tường móc xuống đến sau đó ghép lại tốt không để ý tới phi đoàn hô to gọi nhỏ thật tư lập tức thừa dịp công phu này xem xét lên thu hoạch đầu tiên là phất trừ đặc cấp chú linh tham trực tiếp đưa cho năm nghìn chú hồn đáng giá cơ sở ban thưởng là một cấp chú linh gấp m ộ ư ơ i lần tựa hồ đạt tới đặc cấp chú linh đẳng cấp này sau tưởng thưởng một chút con liền được bay vọt tính tăng lên không còn là trước đó ba trăm năm mươi trăm n h mà trải qua lần chiến đấu này thật tư cũng xác thực cảm thấy đặc cấp cùng đặc cấp trở xuống chú linh so sánh căn bản cũng không giống như là cùng một loại sinh vật cũng khó trách ban thưởng mức tranh lệch sẽ lớn như vậy thứ yếu tại xử lý cái này đặc cấp chú linh đằng sau còn rơi xuống vật phẩm chú vật tham lam nhãn cầu hiệu quả có thể rõ ràng bắt được phạm vi năm trăm l i n bên trong chú linh phí tức phát động điều kiện cho ăn huyết nhục ts c h ờ ta ăn no rồi liền giúp ngươi tìm tới con mồi tiếp theo cái này tham lam nhãn cầu kỳ thật chính là trước đó bị phất trừ cái k i a đặc cấp chú linh một con mắt nhìn xem rất thấm hoảng bất quá hiệu quả này xác thực cực kỳ thực dụng về sau có thể trợ giúp thận tư nhanh chóng định vị chú linh vị trí để cao cày quá hiệu suất đồng thời lại có thể phòng ngừa bị đánh lén đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ huyết nhục cho ăn cho viên này tượng trưng cho tham lam trong mắt vấn đề cũng là không lớn dù sao phát động vật huyết nhục cũng hẳn là một dạng trừ cái đó ra liên quan tới phi đoàn nhiệm vụ kia cũng thuận lợi hoàn thành giang buộc giá trị một trăm biến thành sáu trăm điểm cách tạo dựng lĩnh vực tự hồ lại tới gần một bước chú hồn giá trị năm nghìn tương đương với chỉ là xử lý cái này đã cấp chú linh cầm chọn vẹn một mươi chú hồn giá trị ban thưởng cuối cùng thì là thận tư nhất là trông mà thèm ban thưởng h ắ c t hiểm h ắ c t hiểm khi đả kích cùng chú lực trùng kích ở giữa sai sót tại một i â y bên trong lúc sinh ra không gian vật mẹo uy lực bình quân là bình thường hai năm lần vương dù tiếng người để giải thích chính là đem chú lực bám vào tại trên nắm tay tiến hành công kích mà khi nắm đấm sinh ra lực chủng kích cùng chú lực lúc bộ phát sinh ra lực hai cái này gần như là đồng thời bộ phát lại sai sót tại 0.0000001 giây bên trong lúc sẽ sinh ra một cỗ cực k ỳ lực phá hoại kinh người nguồn lực phá hoại này bình thường sẽ là bình thường uy lực 2.5 lần vương bình a bạo kích đại khái chính là cái ý tứ này thật tư coi trọng nhất cũng không phải hát t h i ể m bạo kích hiệu quả mà là muốn đánh ra hát t h i ể m nhất định phải làm đến đối với thể nội chú lực tinh tế k h ô n g chế mà đây cũng là chú lực vận dụng một cái đường ranh giới thật tư nằm trên mặt đất lẳng lặng tiêu hóa lấy hát thiệp mang đến cho hắn kinh nghiệm cùng thể ngộ trong lòng mừng rỡ không thôi nhiệm vụ lần này thu hoạch thế nhưng là quá lớn hoàn toàn vượt qua mong muốn thật lâu t h ầ n tư rốt cục mở to mắt từ dưới đất bỏ dậy hiện tại nếu là lần nữa tới một lần lời nói hắn hoàn toàn có lòng tin dùng nắm đấm đem cái kia đầu chọc bốn mắt chú linh truy bạo mà lúc này phi đoàn cũng mắng mệt mỏi nhưng con mắt hay là trường rất lớn đúng trường lớn như vậy con mắt làm gì làm ta sợ à? t h ầ n tư không quen ma bệnh đi lên chính là một cái nao cạo hỗn đ à n ngươi lại dám đánh ta ta ấy ấy đau đừng đánh nữa ta nói đừng đánh nữa có nghe hay không chắc ngươi còn đánh hiện tại phi đoàn lại không phản kháng được không đầy một lát chán đều bị đập đỏ lên nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói thật tư lúc này cũng đã chết vài chục lần chỉ là đáng tiếc phi đoàn không có xạ dìn gặng loại hình vết máu giới hạn cho nên ánh sáng trừng mắt căn bản giết không chết người tốt đừng đánh nữa người rốt cuộc muốn thế nào phi đoàn bị đánh gấp cũng không biết là b i ệ t khuất hay là đau đều khiến người cảm giác trong vành mắt giống như có đồ vật gì đang đánh chuyển sớm đã nói với ngươi đừng tổng ý vào chính mình có bất tử chi thân liền đến chỗ mãng muốn bao nhiều động não ngươi xem một chút ngươi bây giờ nếu là không có ta ngươi liền treo ở bực này lấy biến thây khô đi phi đoàn nghe rất là không phục nếu không phải tên bốn mắt kia quái vật thừa dịp ta không chú ý trước trộm đi vũ khí của ta sau đó lại từ sau lưng đánh lấy ta ta mới sẽ không thua ách chí ít sẽ không thua thảm như vậy chính là mạnh miệng thật tư cũng không biết nói cái gì cho phải nhưng lại có thể làm sao dù sao cũng là nhà mình cậu tử đ á n h cũng đánh giao hấn cũng dạy dỗ về phần có nghe hay không cũng không phải là hắn có thể khống chế sự tình rơi vào đường cùng thật tư lười nhắc lại cùng phi đoàn tranh luận chỉ là dùng tay đem phi đoàn bị cắt thành từng khối thân thể từ trên vách tường móc số giới sau đó rất là không tình nguyện cắt vỡ ngón tay từ bên trong lại chen lấn một chút máu đi ra lấy máu ngưng châm lấy huyết hóa tuyến thật tư cứ như vậy bắt đầu cho phi đoàn khâu lại chỉ là tay nghề của hắn quả thực không ra thế nào đến mức mới khâu lại một bộ phận phi đoàn liền không nhịn được hét lên ui ui ui ngươi liền không thể khe hở đẹp mắt một chút thôi một cái đại lao ra không phải cường điệu đẹp mắt là vì cái gì chờ chút cho ngươi thêm theo cái nơ con bướm có được hay không thật tư liếc mắt ngữ khí đặc biệt trào phúng sau đó liền nghe phi đoàn cắn răng miến lợi ra nơ con bướm coi như xong nhưng là ngươi chí ít khe hở đúng rồi à cái này siêu siêu vẹo vẹo hai hàng đường m a y tính là gì đến lúc đó một cái cánh tay dài một cái cánh tay ngắn ngươi phụ trách sao thật tư nghe vậy cúi đầu xem xét hoặc thật đúng là hai bên cánh tay khe hở song s o n g rõ ràng không đồng nhất cạnh chỉ là lấy người nào đó ra mặt dày làm sao có thể thừa nhận là chính mình vấn đề vu thị thận ti ngay sau đó liền sụ mặt nói ra sẽ xuất hiện loại vấn đề này vậy khẳng định là thiếu một đoạn không có tìm được sao có thể trách ta chắc ngươi mẹ nó hiện tại liền đem cái này hai đoạn cánh tay tháo ra so sánh một chút nếu là thiếu một đoạn đại gia liền không gọi phi đoạn gọi phế đoạn ta muốn chặt ngươi ta nhất định phải c h ặ n ngươi đừng tất tất ngươi đến cùng còn khe hở không may liền không có gặp qua ngươi như thế yêu cầu nhiều phi đoàn mặt trợn bò bừng răng đều nhanh cắn nát cuối cùng chỉ có thể ở người nào đó không nhịn được nhìn soi mói ngạnh sinh sinh biệt s u ấ t một chữ khe hở mệt mỏi tranh thủ thời gian hủy diệt đi t ấ u chương s o n g chương năm m ớ i mốt đen tránh thân y dị thận tư lấy cực kỳ tinh xào s ứ c x ẻ o tay nghề là bệnh nhân bay đoạn hoàn thành một lần đại quy mô nhân thể khâu lại giải phẫu toàn bộ quá trình giải phẫu có thể nói là y học sử thượng một lần kỳ tích thật sự là một cái dám khe hở một cái dám để cho khe hở cương liệu đột xuất bệnh hoạn cùng bác sĩ ở giữa h ả i hòa tín nhiệm quan hệ cứ việc toàn bộ hành trình không có thuốc tê liền cứng rắn khe hở lại sau đó phát hiện hai cái cánh tay không đồng nhất cạnh hai cái chân an phản vị trí bên ngoài rơi xuống một đoạn cực giống ruột thừa nhưng trên thực tế không biết là cái gì đồ vật bên ngoài có thể nói là phi thường cùng cực kỳ đặc biệt thuận lợi a bệnh hoạn lập tức biểu đạt ra cực kỳ mãnh liệt lòng cảm kích hai mắt đỏ bừng nắm bác sĩ tay liền không vung ra còn nhất định phải cho bác sĩ tặng lễ không cần đều không được nói liền cảm động run run dày dày từ trong ngực móc ra một cây trường mâu màu đen đưa chống đỡ tại thận từ bác sĩ trên cổ cũng ngữ khí ôn nhu thân thiết hỏi ta hiện tại đâm chết ngươi còn kiểu sao thận tư bác sĩ lắc đầu an ủi ta có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tình nhưng đây đều là ta nên làm cho nên mau đem đồ vật thu lại để cho người khác thấy được nhiều không tốt nói đi liền thái độ kiên quyết đẩy trở về đối phương lễ vật cứ như vậy tới tới lui lui kéo đẩy mấy lần đằng sau mới vừa vặn khâu lại tốt vết thương bay đoạn trung quy là không có thể đưa ra bản thân tâm ý bởi vì thận tư bác sĩ lấy bệnh nhân hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt làm lý do trực tiếp đem muốn đâm chết hắn bay đoạn cho trói lại trực tiếp kéo đi lần này rốt cục thanh tĩnh động thủ đem bay đoạn miệng cho che lại sau thận tư hài lòng gật đầu rất nhanh lần nữa tới đi ra bên ngoài thận tư lập tức chính là lông mày nhữ lại còn nhớ do hắn tại đi vào trước đó c h ô n ở trong đất hoàn mỹ hương t h ủ y sao cái này vốn là là hắn vì chính mình chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau chỉ bất quá cuối cùng chưa dùng tới không cũng không thể bảo hoàn toàn không dùng chỉ ít hiện tại đến xem chiêu này chuẩn bị hay là giúp hắn tránh khỏi không ít phiền phức có chừng mười mấy cái chú linh bị ngăn tại nơi này thậm chí còn có hai ba cái thằng xui xẻo bị trực tiếp hút khô khi thận tư kéo lấy bay đoạn đi ra thời điểm vừa hay nhìn thấy chính là cuồng loạn bay múa mái tóc đen dài kín kẽ đem lối vào chặn lại không để cho bên ngoài nhìn chằm chằm chú linh xâm nhập cứ việc chỉ là một chút tạm ngư nhưng lúc đó loại tình huống kia thật khó mà nói có thể hay không bởi vì những tạm ngư này loạn nhập mà dẫn đến phát sinh biến cố gì thận tư tâm niệm vừa động điều khiển đầy trời tóc đen cấp tốc thu nạp rất nhanh chỉ lưu một chùm ở bên ngoài tiểu hát tựa như là một đạo nhiễm mực tạo biển một dạng khẽ đung đưa lấy chính mình nguyện chuyến thân thể sau đó thỉnh thoảng lặng lẽ sờ nhẹ một chút thận tư thử thăm dò tâm ý của chủ nhân thật tư cười vớt ven ó hai lần làm không tệ về sau lại nhiều để cho ngươi đi ra hoạt động hiện tại đi về trước đi tựa hồ là nghe h i ể u chủ nhân khích lệ tiểu hắc có chút ngượng ngùng lập tức chui trở về trong đất cứ việc chỉ là đơn t h u ầ n có một chút bản năng nhưng tiểu hắc cũng so với bình thường chú vật càng thông minh một chút túi người đem hoàn mỹ hương thủy thu hồi thật tư ném đi trong tay máu dây thừng đem trên vai k h i ê n quệ ỵ k ỳ dị bổ sổ đập vào trên mặt đất bên trong cái kia đã chết hiện tại đến phiên các ngươi chung quanh nguyên bản nhìn chằm chằm chú linh trong lúc bất trợt thần sắc cứng lại nhịn không được lũi về sau nửa bước bởi vì bọn hắ bọn hắn lập tức liền muốn chạy trốn thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy nhân loại kia vết thương trên người cùng vết máu còn có cái kia tái nhuận bệnh trạng khuôn mặt vẫn không khỏi đến dừng bước có lẽ kẻ đáng sợ này loại nói tới không giả nhưng chắc hẳn trải qua một trận thảm liệt chiến đấu sau bản thân trạng thái cũng không khá hơn chút nào nếu không cần gì phải cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp động thủ toàn g i ế t chẳng phải xong nghĩ đến cái này bọn hắn trong lúc nhất thời đột nhiên có chút tiến tối lưng nan hiện tại đào tẩu lời nói các loại tên nhân loại này chứa khỏi vết thương giống nhau là cái chết đúng vậy trốn lời nói liền mang ý nghĩa cá ch khẳng định phải bỏ ra t h thảm Như ê tới, t mới đau đớn đại giới mới được. Như vậy, vấn đề、tới. ai giới vấn vậy r ư ớ c ô n g đi lên thăm、dò? Hi hi hi hi dò. chốc ỉ thấy một bức mặt mặt p chú lát hi n mình cho là hi l cũng hi toàn thân trở、ra. Trong chốc lát, hi, hi, hi hi tiếng cười lại một lần vang lên đồng thời nương theo lấy tiếng cười không chung mặt nạ cổ quái bắt đầu không ngừng phất liệt một biến hai, hai biến bốn, tứ trên bầu trời liền nhiều hơn gần trăm mặt nạ tươi cười phản phất che đậy bầu trời bình thường cho người ta rất lớn áp lực tiếp lấy liền hướng xuống đất t h ầ n tư phát khởi công kích thật tư ngay từ đầu thời điểm còn khẩn trương một chút dù sao trạng thái của hắn bây giờ đúng là không tốt lắm có thể sử dụng chú lực cùng huyết dịch cũng không nhiều chẳng qua là khi sau khi giao thủ hắn lập tức liền lộ ra thần sắc của quái bởi vì những n à y mặt nạ tươi cười thật sự là quá yếu thật muốn tương đối lời nói chứ biết bay điểm này có thể nói là không còn gì khác ngay cả trước đó cái tia sẽ phát xạ cương châm mao cầu quái cũng không bằng thật tư tùy tiện một đao liền có thể đem nó chém thành hai khúc cảm giác hoàn toàn chính là đến tặng duy nhất t i ế c nối một chút chính là chém g i ế t không có chú hồn giá trị thu hoạch có thể là bởi vì phân liệt thể nguyên nhân nhất định phải chém g i ế t bản thể mới được đổi bình thường thật tư đặc biệt nhàm chán thời điểm đoán chừng có thể chơi bên trên một ngày đánh mặt nạ bất quá dưới mắt rất hiển nhiên những n à y chú linh là chuẩn bị dùng loại phương thức này mái chết chính mình cho nên hắn cũng liền không k h á c h khí tại xác định trên bầu trời bay mặt nạ cổ quái xác thực không có năng lực khác đằng sau thật tư liền đại đao hướng xuống cắm xuống vấy tay giải trừ bay đoạn trên người máu dây thừng sau đó chắp tay trước ngực đem những huyết dịch này áp xúc tại trong l xích huyết thao thuật siêu tâ tinh phanh nhắm ngay bầu trời áp suất huyết dịch giống như là súng bắn đạn ghém một dạng tạo thành cực kỳ đáng sợ phạm vi sát thương chỉ một k í c h trên trời tựa như là hạ như s ủ i cảo đại lượng phá toái mặt nạ trách từ không t r ù n g t ắ m rơi cùng lúc đó thận tư cũng rốt cục khóa chặt bản thể cũng chỉ có một cái k i a mặt nạ trách tại sau khi bị thương phát ra thanh nhầm cùng với những cái khác phân liệt thể có chỗ khác biệt thế là thận tư đột nhiên đạp lên mặt đất n g ợ nhờ b ộ phát lực chúng kích trong nháy mắt phóng lên tận trời nhưng lại tại lúc này cái tia tựa hồ muốn chạy trốn mặt nạ trách đột nhiên lần nữa phát ra nụ cười cổ quá âm thanh. không c h u n g tất cả còn lại mặt nạ trách lập tức cùng nhau tiến lên ngăn tại thận tư phía trước thận tư yên lặng vận chuyển c h ú lực hồi tưởng đến những cái k i a kinh nghiệm quý báo trải nghiệm đen tránh mạnh liệt nắm đấm mang theo thế lôi đ ỉ n h vạn quân hung hang oanh ra mang theo đáng sợ hỏa hoa màu đen vê anh thẳng tiến không l ù i t r ư ơ n g năm mươi hai kết thúc công việc hắc t h i ệ m uy lực gia tăng phương thức không phải t o á n cộng mà là phép nhân thận tư một quyền này vốn cũng không có lưu lực cho nên uy lực càng là phát huy đến lớn nhất nương theo lấy trói l o i hỏa hoa màu đen tất cả ngăn tại lộ tuyến bên trên mặt nạ trách tất cả đều bị một kích vỡ nát thế không thể đỡ thận tư cứ như vậy đi tới mặt nạ chú linh bản thể trước đó a ha ha mặt nạ chú linh lúc này phát ra thanh âm mặc dù hay là vui cười thanh âm nhưng trên thực tế đã tràn ngập hoảng sợ vê anh một quyền đánh nổ phát trừ một cấp chú linh thu hoạch được năm trăm chú hồn giá trị thận tư từ không trung vững vàng rơi xuống đất sau đó thật giải phun ra một hơi cái này khu khu năm trăm điểm chú hồn giá trị đã không đủ để làm hắn cảm thấy vui mừng ngược lại là thành công phóng thích hát tiệm cho hắn mười phần thống khoái cảm giác mặt nạ chú linh cái gì cũng không có thăm dò đi ra liền bị một quyền m i u sát bị hù còn lại chú linh lập tức giải tán lập tức trốn đi t h ầ n tư làm bộ muốn đi đổi u nhưng lại không có thật hành động nếu như vừa rồi những cái kia chú linh thật cùng nhau tiến lên lời nói hắn có lẽ thật muốn dẫn lấy phi đoàn chạy trốn bởi vì hắn đã không có dư thừa hết u y dịch cùng chú lực để duy trì hắn tiếp tục tiến hành chiến đấu cho nên hắn mới có thể lựa chọn một cái rết g à dọa khỉ biện pháp lấy thế lôi đỉnh vạn quân chức miểu s á t vừa ra mặt người dùng cái này đến dọa lùi mặt khác chú linh t h ầ n tư vận khí không tệ diễn cũng rất giống như những cái kia chú linh bị hắn vừa mới miểu sắt mặt nạ trách tàn bạo đáng sợ biểu hiện cho trực tiếp dọa lui thật tư lập tức giống khiên bao tải một dạng đem phi hiện tại hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm chỉ cần tu dưỡng tầm vài ngày khôi phục tốt hắn lập tức liền có thể một lần nữa giết trở lại đến không hưởng phí khí lực gì liền có thể đem còn lại chú linh toàn bộ tiêu diệt hạ quyết tâm sau thật tư mang theo còn tại ô ô gọi phi đoàn lập tức rút lui ra thôn trần bốn trong n g a y mắt ba ngày đi qua bởi vì đặc cấp chú linh bị tiêu diệt cái này lùi bại trong tiểu chấn ẩn giấu kẻ may mắn rốt cục có không ít đều trốn thoát sau đó mang theo rất khó làm cho người tin tưởng tin tức cùng l ợ i đồn hướng ra phía ngoài truyền ba khuyết tán ra đến mà thận tư thì là đem vướng chân vướng tay phi đoàn ném tới nơi khác một thân một mình lại về tới nơi này. Đáng p h i đoàn tại trùng hoạch tự do sau chuyện thứ nhất chính là đem chính mình d à i ngăn tay phản trang chân đều cho hủy đi sau đó sửng sốt cực kỳ dốc lòng dùng miệng cho mình v à tốt thật tư chỉ là giúp đỡ đỡ tốt cố định ổn nhưng mà chính là phi đoàn dùng miệng khe hở đi ra đường may đều muốn so người nào đó sức s ẹ o tay nghề tốt hơn gấp trăm lần làm người nào đó rất khó chịu đợi đến phi đoàn vá tốt hai tay lại bắt đầu tự l à n h sau thì càng đơn giản cái kia chân pháp gọi một cái tinh tế tỉ mỉ để thận tư đều nhìn sửng sốt nghiêm trọng hoài nghi con hàng này từ tha n hận trong thôn giết người phản bội chạy trốn đi ra khả năng cũng là bởi vì tránh trong nhà thê hoa bị ngoại nhân phát hiện thế là thẹn quá hóa giận bên dưới giết người chạy trốn có tay chân chuyện về sau thì càng không cần thận tư quan tâm phi đoàn xe nhẹ đường quen tất cả đều chính mình giải quyết chỉ bất quá tự lành tốc độ không có nhanh như vậy cầm châm vẫn được cầm đao chém người liền không quá được cho nên còn cần tiếp tục tinh dưỡng mà thận tư thì là lo lắng cái chỗ chết tiệt này lại sinh ra một cái đặc cấp chú linh cho nên không đợi thương thế tốt lên lưu loắt liền chạy về lần này giữa ban ngày liền thấy có nhân loại người sống sót tại cùng chú linh tiến hành c h é m giết không có đặc cấp chú linh trấn áp còn lại chú linh lập tức biến thành năm bẹ b ả y m ả n g từng người tự chiến mà đặc cấp phía dưới chú linh đối với thế giới này ní dạ tới nói cũng không tính là cái gì đặc biệt khó đối phó được nhân theo tình báo chạy ra mấy ngày nay đã có thượng nhẫn ni giả nhận nhiệm vụ chạy đến nếu thận tư lại lề mề tầm vài ngày lời nói đại khái nơi này đản sinh chú linh chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt không còn đến lúc đó những cái kia chú hồn giá trị thế nhưng là tất cả đều lãng phí rơi vào đường cùng thận tư chỉ có thể tranh thủ thời gian tìm kiếm con mồi mấy phút sau hát hiểm thật tư một q u y ề n đánh sắt một cái đại nhãn quái sau đó hắn nhịu nhíu mày không được tiếp tục như vậy hiệu suất quá thấp đến đổi u tại càng nhiều người đến trước đó trước một bước quét sạch nơi này chú linh thế là hắn móc móc túi trong lòng bàn tay khẽ đảo chuyện từ bên trong lấy ra một cái có chút làm người ta sợ hai trắng bệnh ánh mắt đúng là hắn lần trước xử lý đặc cấp chú linh tuân ra tới chú vật tham lam nhãn cầu tại phụ cận tìm tìm không bao lâu đã tìm được mấy cỗ thảm không nỡ nhìn thi thể thật tư cũng không nói nhảm trực tiếp đem nó tất cả đều cho ăn cho trong tay chú vật một con mắt thế mà đột nhiên mọc da miệ không đầy một lát công phu liền đem trước mặt huyết mục nuốt sạch sẽ còn ở một cái một màn này thật sự là muốn bao nhiêu q u ỷ dị có bao nhiêu q u ỷ dị cũng may thận tư sớm đã thành thói quen các loại trên tay ánh mắt ăn no rồi đằng sau hắn lập tức dùng chú lực đem nó kích hoạt chỉ thấy tham lam nhãn cầu lập tức bay lên từ trong con mắt phát ra trong suốt hình quả sóng ánh sáng bắt đầu ba trăm sáu mươi độ xoay tròn q u é t hình sau đó thận tư liền ngạc nhiên phát hiện trong đầu mình giống như xuất hiện một tấm d ạ đa địa đồ lấy hắm làm tâm điểm năm trăm mét phạm vi bên trong tất cả chú linh đều bị tiêu ký thậm chí còn có một điểm sáng cùng hắn tự thân vị trí trí chủng điệ thận tư hài lòng đem chú vật thu hồi sau đó tay phải nắm chặt trên lưng trôi đao tại ước chừng hai giây sau đột nhiên nhảy lên b à ảnh một cái có g i ữ t ậ n g i á c hút nhuyễn trùng đột nhiên phá đất mà lên cắn về phía thận tư nhưng mà thận tư sớm co đón trước khiến cho cắn cái không còn bại lộ tự thân quê ỷ k ý ký gì bổ sô thuận thế mà ra ở giữa không chung bị vùng mạnh một nửa hình tròn chém đầu、Phúc. trắng bóng n ụ c trùng trực tiếp bị chặt đoạn đứt g â y thân thể không có chết ngược lại đang điên c u ồ n g vật mèo màu xanh lục hết dịch vấy khắp nơi đều là thận tư chuẩn xác một cái đập xuống dùng trong tay quệ ỵ kỵ gì bổ sô đem đoạn kia muốn từ dưới đất đào tẩu thân thể cho gắt gao găm trên mặt đất tiếp lấy đầu ngón tay vạch một cái máu tươi chảy ra xích huyết thao thuật huyết tinh bạo liền nghe q a n h một tiếng trốn ở dưới mặt đất nhuyễn trùng trực tiếp bị t ậ n nát phất trừ hai cấp chú linh thu hoạch được ba trăm chú hồn giá trị thận tư nhất miệng không nói gì thêm mặc dù chỉ là một cái hai cấp chú linh nhưng đào đất tăng thêm bị chém đầu đặc tính bất tử một khi bị đánh lén hay là rất dễ dàng chúng chiêu một hai ba bốn năm còn có năm cái tốc chiến tốc tháng tự mình tự lẩm bầm hai câu sau t h ầ n tư lập tức nâng lên quệ ỵ kỵ dị bổ sổ bắt đầu giết q u á i có quét hình sau dạ đa đ i ị u đồ chung quanh nhận nút chú linh lập tức không chỗ c h e t h â n hiệu suất trong nháy mắt để cao một mảng lớn không có phí bao nhiêu thời gian một cái ba cấp chú linh bốn cái bốn cấp chú linh liền bị thận ti sợ phát trừ lại là sáu trăm chú hồn giá trị nhập trướng t h ầ n tư tinh thần chấn động chuẩn bị chuyển sang nơi khác một lần nữa huyết n ụ c cái gì còn thật sự không thiếu cẩn thận tìm xem liền có thể phát hiện tàn phá không chịu nội thi thể cứ như vậy thật tư một đường tiến lên ẩ tàng lại sâu chú linh đều chạy không khỏi tham lam nhãn cầu quét hình cuối cùng hóa thành h như vậy gọn gàng chém giết quái vật dáng người rơi vào trong mắt một số người càng là trực tiếp mở to hai mắt nhìn thấu chương xong chương năm mươi ba hiểu ngay tại thận tư đ ắ m chìm ở sát quái soát chú hồn giá trị bên trong lúc cái này lùi bại thôn chấn lại tới hai vị khách không mời mà đến hai người người mặc t h e o lên hồng vân áo khoác màu đen đầu đội buộc lên trông gió mũ rộng đ à n h mặc dù tại rộng lớn áo khoác nhìn xuống không xuất thân tài nhưng là xuyên thấu qua mũ rộng đ à n h ở giữa nhìn thoáng qua lại có thể nhìn ra đây là một nam một nữ tổ hợp nơi này chính là truyền môn nói có quái vật tần hiện tiểu trấn ân nhìn xem cũng không có gì ly kỳ bội ân cũng chỉ là phòng ngựa dù sao nơi này cách quá gần coi như cùng đôi thú không quan hệ cũng cần điều tra rõ ràng ha ha ta cũng không quan tâm những này ta không thể làm gì khác hơn là kỳ những quái vật này thi thể có thể hay không bán hơn tốt giá tiền đừng quá chủ quan ta cũng không muốn mang theo thi thể của ngươi trở về không ai có thể giết chết ta hy vọng thủ lĩnh nghe lời này sẽ không tức giận hắn cũng sẽ không để ý loại sự tình này dù sao thần cùng người hay là có c h ô khác biệt cái này một cái vỗ mông ngựa thật đúng là làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị tiểu nam im lặng nhìn hắn một cái vợ môi khé nhúc ních cuối cùng vẫn là không nói gì mà sưng đều thì là trong lòng cười hát hát tiểu cô nương ngươi hay là quá non a hai người một trận trầm mặc chủ đề như vậy gián đoạn bất quá tiến vào tiểu chấn bước chân nhưng không có bởi vậy c h ậ m dần l i ê n tại bọn hắn nghĩ đến muốn hay không tách ra tìm kiếm điều tra thời điểm một đ o à n giống như là nước mũi một dạng buồn nôn đổ vật lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bọn hắn phương hướng này chạy tới tiểu nam thấy thế lập tức nhũ mày tiếp lấy không để lại dấu vết về sau rời n ử a bước ý tứ đã rất rõ ràng sưng đều dùng dư quang chú ý tới điểm này sau k h o miệng có chút rú dậy nhưng vẫn là tiến lên một bước bắt đầu cấp tốc két ấn hòa độn đầu khắc kh đối mặt năng lực không biết đ ị c h nhân s ừ n g đều không có chút nào chủ quan một vùng biển lửa lập tức quét sạch mà ra sau đó liền gặp được đoàn kia nước mũi giống như là gặp thiên địch khắc tinh bình thường trực tiếp hòa tan liên thanh kêu thảm đều không có liền bị trực tiếp xử lý xuất thủ s ừ n g đều thậm chí cảm thấy được bản thân năm viên trái tim đều có chút hư vô liền cái này c u n g tiểu nam liếc nhau một cái hai người đều không có qua loa như vậy làm ra phán đoán tiếp tục tiến lên một viên in mặt người hình cầu quỷ vật bỗng nhiên từ đằng xa bay tới lần này đứng ra y nguyên vẫn là sưng đều chỉ gặp hắn rút ra trên cánh tay hắt tuyến giải phóng một bộ phận sức chiến đấu xúc tú Phang. đầu người khí cầu trực tiếp bị một quyền đánh nổ đúng thu hồi năm đấm sừng đều lại một lần nhìn về hướng tiểu nam tiểu nam lúc này cũng rất phiền muộn nhưng vẫn là bình tĩnh nói dù sao chỉ là c h u y ề n ôn nhìn nhìn lại tùy tiện sừng đều lập tức liền không có hào hứng nhược cây như vậy đồ vật chắc hẳn cũng đổi không được mấy đồng tiền sau đó trong lúc bất trợt phía trước t r u y ề n đến rung động dữ dội giống như là có cái gì quái vật khổng lồ tại chạy dương mắt xem xét phát hiện lại là từng cái dài q u á miệng cực giống hà mã hình thù cổ quái đồ vật ngay tại phát quần phi nước đại tựa như là sau lưng có gì mà phải s ợ ra hỏa đang truy đổi hắn đồng dạ sừng đều lúc này ngược lại là không có chú ý những chi tiết này hoặc là nói là đã không thèm để ý hắn gặp tiểu nam hay là một bộ nghỉ phép dáng vẻ đành phải phủi hạ miệng tự mình đậu thủ lôi đ ộ n m u i tối một bộ mặt nạ trách t ử trong thân thể của hắn ép ra ngoài tiếp lấy trong miệng phóng xuất ra uy lực đáng sợ sắc bén lôi thương phi nước đại hà mã quái không đợi chạy đến sừng đều cùng tiểu nam trước người liền bị phích lịch lôi thương đánh chúng một đạo lôi quang, thấu miệng mà ra, một đạo khác lôi quang thì là không biết đánh vào chỗ nào khiến cho cuối cùng phát ra một tiếng thê lương dê lên gì ẩm văng ngã xuống đất yếu thật sự là có yếu sừng đều lúc này là thật có chút không quáo hứng l i người vì vật này chính là khắp nơi giết khoái thật tư nếu như sừng đều cùng tiểu nam có chỗ chú ý nói liền sẽ phát hiện trước đó nước nuôi trách đầu người khí cầu còn có hà mã quái kỳ thật đều là từ một cái phương hướng tới thật tư ỉ vào dạ đã chi lợi cơ hồ là sắp đem nơi này chú linh tất cả đều giết sạch còn lại chú linh xem xét là chờ chết cục diện thế mà quyết định thành đoàn l i ề u mạng với ngươi nhưng vấn đề là không đấu lại cho nên cuối cùng tan tác thời điểm bà này vụn cắt lại riêng phần mình trốn thật tư một cái cũng không muốn bông u tha liều m ạ n giết g chọn đáng tiền l i n giết giống những cái kia quá mức nhược kê bốn cấp chú linh ba cấp chú linh nếu đuổi theo lãng phí thời gian hắn liền không đuổi theo mà sông này ngựa trách là cái cuối cùng hai cấp chú linh giá trị ba trăm chú hồn giá trị đâu thật tư đưa ra tay sau trước tiên liền đuổi theo kết quả không nghĩ tới thế mà bị người cho tiết hồ chư ngâm thừa nhận cùng hắn là tổ đội trạng thái bay đoạn những người khác chém giết chú linh hắn một chút chú hồn giá trị cũng không chiếm được cái này rất giận cảm giác giống như là ba trăm chú hồn giá trị trực tiếp từ tay trong khe chạy trốn thiệt t h i lớn cho nên liền có vừa rồi một màn kia hắn muốn nhìn một chút đến cùng là ai lá gan như vậy mập dám đoạt ba ba trách đi ra ngoài xem xét hoặc mặc đồ này thế nhưng là làm cho người rất khắc sâu ấn tượng tiểu tử m i ệ n g đặt sạch sẽ một chút không phải vậy ta liền đem đầu lưới của ngươi rút ra sau đó lại dùng nó cắt đứt cổ của ngươi sừng đều trứng mắt sát khí bốn phía có ý tứ ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với tai như vậy người thận tư l i ề u cười nếu là đổi hiệu trong tổ chức những người khác tại cái này hắn khả năng còn khẩn trương ba phần sừng đều thật không đang chú ý chủ yếu là thận tư quá rõ ràng ra hỏa này được điểm trí mạng chỉ cần bên cạnh không có một đám ngu xuẩn đứng xếp hàng cho sừng đều đưa trái tim hắn hoàn toàn có lòng tin có thể đánh thắng cái này một khung đương nhiên điều kiện tiên quyết là phía sau tiểu nam đừng kích động vạn nhất đem bội ân lục đạo d ứ t lấy sẽ không tốt hắn hiện tại còn không muốn cảm thụ thống khổ mễ cũng k i ê n không đi lên lồng ấy tiểu tử xuống địa ngục đi s á n hối đi bởi vì ngươi treo chọc người không nên dây vào sừng đều không chút khách khí phát ngôn bừa bãi một cái xúc tu quyền trực tiếp đánh ra bá khó có thể tưởng tượng to lớn như vậy quệ ý kỳ di bổ sổ tại thận tư trong tay đúng là nhẹ nhàng linh hoạt sắn một cái đao hoa sau đó tinh chuẩn cắt đứt sừng cũng bay bắn tới tay phải đoạn con mồi của ta còn như thế ngang tàng hôm nay không chém ngươi sau khi trở về bay đoạn n lớn ẩn kia hỏi tới ta đều không cách nào trả lời thận tư giơ lên trong tay quệ ý kỳ di bổ sổ trực chỉ sắc mặt có chút âm trầm sừng đều tiểu nam thấy thế hơi n h ú n mày lập tức tiến lên một bước bất quá lại lập tức bị ngăn lại tiểu nam ngươi không nên đúng tay ta muốn cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một cái hung hăng giáo huấn để hắn hối hận sống trên thế giới này sừng đều t ấ t giận tiểu nam suy nghĩ một chút hay là đem chiến trường n h ư ờ n g lại dù sao lấy sừng đều tính đặc thù lại thêm có nàng ở một bên l ự c t r ậ n làm sao đều tại trong không chế t r ừ n g năm mươi tư suýt nữa là xe thật tư phủi một chút quệ ỷ k ỳ gì bổ sổ bên trên toàn bộ sáng lên thất s á t đèn trong lòng lực lượng mười phần hắn lúc này tiến có thể công lui có thể thủ thật m u ố n ép hắn cùng lắm thì ngay ở chỗ này nghĩ biện pháp xử lý g á c đô cùng tiểu nam sau đó mang theo bay đoạn tránh về tà thần dạy bộ ân lục đạo là ng nhưng bản thể trường môn lại là di động không thiện nếu như nắm lấy cơ hội chưa hẳn không có khả năng một đ a o đều đầu vu thị thận ti tha đ a o chạy vội mà ra chuẩn bị trước thăm dò một đợt cũng dự đoán một chút giết địch đại giới mà giác đô gặp cái k i a tiểu t ử không biết trời cao đất rộng hướng phía chính mình chủ động phát khởi tiến công lập tức cũng không do dự nữa phía sau lưng một trận phong trào hai cái nhìn xem có chút làm người ta sợ h ã i mặt nạ trách lập tức hiện hiện ở trên hai vai hoa độn đầu khắc khổ hung bánh biển lựa tức thì hướng phía thận tư hung hăng nhào ra ngoài đồng thời một cái khác mặt nạ trách cũng há to miệng phong đột ép hại hợp lại nhẫn pháp viêm phong luận đợ lựa mượn gió thổi hai đạo nhân thuật hỗn hợp điệp ra sau lập tức tạo thành uy lực c à n g cường đại hơn hợp lại nhân pháp cái kia vốn là phạm vi không nhỏ biển l ử a tại cường lực phong áp r a chỉ khuếch tán bên dưới lực phá hoại đâu chỉ tăng lên gấp đôi đối mặt loại này phạm vi lớn a ho e công kích cho dù là thận tư cũng nhất định phải thận trọng đối đãi xích huyết thao thuật huyết tinh lao vạch phá cổ tay tôn u ra máu tươi trong nháy mắt đem thận tư bao k h ỏ a trong đó tiếp lấy lập tức ngưng kết thành cứng rắn thể rắn hình thái bởi vì hình dạng cực giống thủy tinh cho nên thận tư đặt tên là huyết tinh lao đã có thể dùng đến bảo vệ mình đồng thời cũng có thể lấy ra giam cầm m á n h liệt biển lửa trong nháy mắt đem thận tư bao phủ tựa như là sóng biển hung hăng đụng vào kiên cố trên đá ngầm nhưng đá ngầm dù sao cũng là đá ngầm không có dễ dàng như vậy bị sóng biển trô đập nát ở vào hỏa hải trung ương thận tư giờ phút này vững như bàn thạch có lẽ hỏa diễm có thể bốc hơi huyết dịch thế nhưng là khi hắn dùng xích huyết thao thuật đem huyết dịch ngưng là tinh thể đằng sau điểm nóng chạy thì thăng lên đến một cái độ cao mới điểm mà cái này độ cao mới điểm cũng không phải bình thường phổ thông hỏa diễm có khả năng tiêu cháy đánh tan cho nên khi biển lửa dập tắt thời điểm tại rác đô âm trầm nhìn soi mói thận tư bên ngoài cơ thể bao kh về phần người ở bên trong thì là lông tóc không thương hách lân ngày nhóc trở mang theo một chút thần bí đường vân vết máu lặng yên hiện lên ở trên mặt thật tư cảm thụ được thể nội giống như sôi trào giống như chạy xiết hết dịch cơ hồ là trong chớp mắt liền vượt qua cuối cùng này mười mấy mét khoảng cách đi tới giác đô trước mặt trong tay quệ ỷ kỳ di bổ sổ đột nhiên cơm múa chém về phía giác đô cái cổ băng l á n h lơi đao bí mật mang theo hàn mang mặc dù còn chưa đến cũng đã làm cho giác đô châu cổ làn ra cảm nhận được có chút đâm nhói cảm giác giác đô trong lòng r u lên không còn dám chủ quan thụ độn thổ mâu bằng tốc độ nhanh nhất một tay bó rác đô chỉ tới kịp đem cứng hóa sau cánh tay trái ngăn tại trước người chỉ nghe đinh một tiếng thật tư trong tay quệ ỷ kỳ gì bổ sổ tại chém c h ú n g rác đô biến cánh tay đen kịp sau thế mà phát ra tựa như kim loại mánh liệt va chạm bình thường thanh âm tiếp lấy chính là oanh một tiếng rác đô cả người nằm ngang bay ra ngoài nhập vào một bên cũ nát trong phòng nhấc lên một trận cho bụi thật tư vậy mới không tin cái gì có khói vô hại định luật không nói hai lời khiên quệ ỷ kỳ gì bổ sổ liền đổi tới mà đúng lúc này đại lượng hát tuyến lập tức phun ra ngoài không chỉ có trực tiếp xốc lên toàn bộ phế tích còn thuận thế đem đổi tới thận tư cũng cho bước lui lại xem xét lúc này giác đô đã tiến nhập địa bán ngu hình thức đáng sợ hát tuyến như là có được sinh mệnh đồng dạng tại không trung quần ma l o ạ n vũ đem giác đô thân thể đều ẩn tàng che đậy bất quá xuyên thấu qua khe hở thật tư hay là chú ý tới giác đô cánh tay trái phá vỡ một cái lỗ hổng có hát tuyến ngay tại nhanh trong tiến hành câu lại không thể nghi ngờ trước đó một đ a m kia hắn hay là chém bị thương đối phương chỉ là không thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự kết quả này để trong lòng của hắn càng thêm buông lỏng không có lễ phép tiểu tử trái tim của ngươi bị ta dự định chết đi không có hai hồi hợp liền bị ép vận dụng bản lĩnh thật sự rác đô có thể nói là thẹn quá hóa giận từ phía sau lưng phun ra tới hát tuyến đan vào lẫn nhau quấn quanh lập tức tạo thành tám cái n g o à i định mức tay chân chống đỡ lấy rác đô di động cùng công kích mà rác đô tựa như là người n ệ n trong điện ảnh bạch tội h tiến sĩ khống chế do hát tuyến ngưng tụ thành to lớn bó hướng phía thận tư hung hăng nện xuống b à n h mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố to đồng thời lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu vành vành vành thận tư thật nhanh tiến hành tiệm chuyển x â dịch mỗi một lần đều có thể sớm tránh đi cao cao rơi xuống năm đấm rác đô tựa hồ cũng chú ý tới cái này lúng túng vấn đề thế là cắn răng một cái quả quyết giải phóng hai đại buộc hát tuyến để nó hóa thành đ ầ y trời hát tuyến tiến hành k i ể m chế thật tư tả hữu chém vào mấy lần phát hiện cái đồ chơi này có chút không dứt ý tứ dùng ánh mắt còn lại liếc qua đã kéo ra một khoảng cách tiểu nam lập tức kích hoạt lên đ ọ o kỹ phá ẩn một kích theo quyền ý kỹ dĩ bồ sổ phía trên sáng lên thất s á t đèn toàn bộ bị kích hoạt hóa thành một cô năng lượng đặc thù đem h ắ n b ọ c lại thật tư trong t r ớ c mắt liền biến mất ngay tại chỗ sau đó giống như quỷ mỹ thuấn di đến rác đô sau lưng toàn bộ quá trình rác đô cùng tiểu nam đều không thể nhưng khi thận tư vung đao sát na giác đô lập tức có chủng bánh liệt xé rách cảm giác từ phía sau chuyển đến cùng lúc đó tiểu nam cũng hô lớn một tiếng sau lưng không còn kịp rồi vẽ ngoan lệ từ giác đô trong mắt trợt lóe lên một tay kết tấn tiếp lấy trên lưng một cái thủy thuộc tính mặt nạ trách cơ hồ là bằng tốc độ nhanh nhất nào đi ra thận tư nguyên bản nhất định phải được một đao cứ như vậy bị một cái mặt nạ trách ngăn c ả n hạn nhưng là lại không có hoàn toàn ngăn lại bởi vì phá ẩn sau một đao này nó lực phá hoại là gấp đôi bình thời cho nên cỗ kia giác đô bị ép lấy ra cản đao mặt nạ trách cực kỳ thuận hoạt liền bị cắt thành hai nửa tiếp lấy quệ ỵ kỵ dĩ bổ sổ thế đi không giảm lại chém vào g i á c đô đã biến thành một mảnh đèn kịt trên lưng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc g i á c đô dùng da thổ đột làm chính mình tiến nhập cứng hóa sau phòng ngự hình thái tựa như c ắ t chém như kim loại c h ó i hai tiếng ma s á t lập tức văng lên chỉ cần lại một chút xíu thời gian thật tư liền có thể đem nó chém thành hai khúc nhưng là g i á c đô trên thân xuất hiện cái kia mấy đầu tráng kiện xúc tu dù sao không phải bài trí trực tiếp bịch một tiếng liền đem hắn đập bay ra ngoài h a khụ khụ rác đô biến sắc trực tiếp phun ra một ngộp máu lớn mặc dù tạm thời giải chứ nguy cơ tử vong nhưng h không chỉ có bị phá hư một khóa trái tim phía sau lưng còn bị cắt ra một đầu vừa sâu vừa dài vết thương nếu như hắn phản ứng chậm một chút nữa lời nói lúc này khả năng đã bị chặt thành hai nửa v ề phần mới vừa rồi bị cùng nhau chém đứt hát tuyến vậy thì càng thêm đến không hết vừa rồi tên kia đến cùng là thế nào đột phá đất của ta hoán g u trong nháy mắt đi vào phía sau của ta giác đô có chút kinh nghi bất định đồng thời lại muốn không rõ tại làm sao có thể trong lúc bất trợt xuất hiện dạng này một cái khó chơi nhưng lại không có tiếng tăm gì tiểu tử tấu chương o n g c h ư ơ n năm mươi lăm cuối cùng xạ kích xoắt xách hay là kém một chút từ t r o nguyên đống đá đ lần nữa n vụ một ứ tắc h h ậ n tư tựa bên trong hai lần bị bẻ gãy cũng đều không có gì đáng nói một lần là lấy ra trọi cứng đuôi thú ngọc lần thứ hai thì là bị lôi ảnh trực tiếp một quyền đệ đức khó trách muốn gọi lao gãy đậu một chút lại đoạn cũng là hố hiện tại mặc dù đã bị thận tư cải tạo thành chú cỗ biến càng mạnh hơn nhưng là nó bản thân chất liệu nhưng không có bao nhiêu tăng lên nói cách khác nên chém bất động hay là không chém nổi nên ngừng thời điểm còn phải đoạn không phải vậy liền vừa rồi một đau kia sừng đều làm sao có thể còn có cơ hội phản kích đương nhiên phá ẩn một k í c h là trong phạm vi nhỏ thần kỹ hắn cũng không có khả năng bỏ qua rơi quệ ỵ k ỳ gì b ổ s ổ chỉ nói là hắn khó tránh khỏi có chút ý nghĩ muốn lại làm một thành cứng cấp hơn vũ khí sắp bén nếu là còn có thể đối với chú linh có tính nhắm vào khắc chế hiệu quả liền không còn gì tốt hơn nhưng là cũng liền tạm thời ngẫm lại thôi loại kia cường lực vũ khí đúng vậy tốt như vậy tịm càng đừng đề cập còn phải có được có thể tiến hóa thành chú cỗ tiềm lực Nói thật tư thấy thế không dám khinh thường lập tức bắt đầu tiến hành di chuyển nhanh chóng không chịu góc chăn đều đại chiêu cho khóa chặt đồng thời hướng phía sừng đều phương hướng nhanh chóng tiếp cận mặc dù bình thường vật lý công kích căn bản không phá nổi sừng đều thổ đ ộ t nhưng là cận chiến y nguyên xem như sừng đều nhược điểm một trong chí ít cùng cái kia cường hãn thành thạo năm thuộc tính nhận thuật x o、so、a ra sừng đều cận chiến s á t thực rất bình thường mà thận tư nghĩ cũng rất đơn giản làm sao cũng không thể để sừng đều không chút kiên kỵ hóa thân nhận thuật pháo đài tiến hành oanh tạc b ư ớ c sừng đều lấy chính mình nhất không thoải mái phương thức tiến hành chiến đấu cái kia một thân bản sự cũng liền bị phế hơn phân nửa g i ỡ cao lên cánh tay sừng đều sắc mặt â m châm lại tỉnh táo không gì sánh được hắn mặc dù tạm thời không cách nào khóa chặt bệnh nhân nhưng hắn không tin đối phương có chỉ cần tiểu từ này một chấm lại đến lúc đó một pháo này liền đưa trên đó trời thế là sừng đều dứt khoát một mực dương cung mà không phát duy trì tích xúc năng lượng trạng thái hiện tại hai người đều biết ý nghĩ của đối phương trang diện tựa hồ có chút cầm cự được trong lúc bất trận t h ậ n tư bước chân hơi ngừng lại một chút thế nhưng là sừng đều nhưng không có mắc lửa như cũng tại tỉnh táo quan sát quả nhiên t h ậ n tư bỗng chốc kia là trang chẳng có chuyện gì lập tức liền khôi phục vừa rồi di động với tốc độ cao trạng thái sau đó lại là hai lần thăm dò sừng đều tất cả đều bất vi sở động t h ậ tư t tại lần thứ tư dừng lại thời điểm lại xoay đầu lại hướng thẳng đến sừng đều lao đến tựa hồ hoàn toàn không quan tâm sừng đều trên tay ngưng tụ khổng lồ trà cơ ra thế nhưng là khi sừng đều nhắm mắt dùng tay trái nhắm ngay hắn trong nháy mắt t h ậ tư t lần nữa buộc phát ra tốc độ kinh người bắt đầu hoành hành di động tại thời khắc sống còn sừng đều vẫn là nhị được không có phóng thích nghệ thuật càng không có mắc lửa tựa hồ cục diện lại biến thành cục diện bế tắc nhưng là trong lúc bất chợt thứ lại thay đổi bước chân hướng phía sừng đều mãng đi qua đúng là không nhìn thẳng trong tay nó lập lòe màu lam hòa hoa sừng đều hơi nh mặc dù trước tiên nhắm ngay tiểu tử kia nhưng không có lập tức phóng thích công kích lo lắng là đối phương tại giả thoáng một thương nhưng là nhìn lấy giữa song phương vô hạn rút ngắn khoảng cách sừng đều biết mình không thể đợi thêm nữa lại không thả ra nói lâm vào bị động người liền sẽ biến thành hắn đi chết đi tiểu tử địa o á n ngu cuối cùng xa kích n ư n g tụ đại lượng trả cờ dạ cơ hội là đ ầ y tích xúc năng lượng trạng thái trả cờ dạ pháo khai hỏa trong chốc lát thần tư trong mắt tràn đầy đáng sợ ánh sáng màu lam cách quá gần đại đạo này trả cờ dạ pháo tốc độ công kích vô cùng nhanh mặc dù thần tư đã sớm chuẩn bị kỹ cả ở trong lòng diễn thử qua mấy lần nhưng thật đến giờ khác này hắn cũng không quá xác định chính mình nhất định có thể thành công lợi dụng đối với thân thể cường đại k h ô n g chế tính thật tư đầu tiên là bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía bên cạnh nhảy lên một cái đồng thời đem quệ ỵ kỷ di bổ sổ dựng đứng tại trước người cũng làm ra nhất định nghiêng cuối cùng thì là dùng xích huyết thao thuật huyết tinh lao bảo vệ mình cái này liên tiếp ứng đối cơ hồ là tại sừng đều phóng thích cuối cùng xạ kích trong nháy mắt liền toàn bộ hoàn thành sau đó sau một khắc uy lực kinh khủng trạ cờ dạ pháo trực tiếp đánh vào quệ ỵ kỷ di bổ sổ phía trên t h ầ n tư chỉ tính là bị vật vào cả người liền trực tiếp bị luồng sức mạnh lớn đó cho đánh bay trong tay quệ ỵ kỵ dị bổ sổ cũng đứt gãy thành hai đoạn bất quá có huyết tinh lao bảo hộ cuối cùng rơi xuống đất thời điểm chỉ là chịu một chút bị thương ngoài ra t h ầ n tư căn bản không có quan tâm những này tại sao khi hạ xuống liền lập tức ngẩng đầu nhìn lại hắn sau cùng lỗ mãng xuất kích thế nhưng là có thuyết pháp bởi vì bị che cản tầm mắt d u y ê n cớ cho nên sừng đều căn bản không có chú ý tới hắn công kích lộ tuyến bên trên trừ địch nhân bên ngoài còn có tiểu nam mà đợi đến thật tư bị đánh bay sừng đều coi như trông thấy cũng đã chậm cái tia đạo uy lực mạnh mẽ trạ cờ dạ pháo trực tiếp hướng phía cách đó không xa tiểu nam kích xả mà đi vanh ba đại đ ị a rung động dòng dã một loạt dãi dầu xương gió cũ nát phòng ốc bị trực tiếp xóa đi đợi cho hết thể hết thể đều kết thúc đằng sau trên chiến trường một mảnh hỗn độn lại xem xét trung tâm vụ nổ một đạo có được một đôi cánh thân ả n h chính lơ lửng giữa không trùng nửa người dưới đã biến mất không thấy gì nữa khuôn mặt thanh lánh túc s á t nếu như không phải dùng tốc độ nhanh nhất thi triển thức giấy trí vũ đem thân thể biến thành vô số giấy trạng mảnh vỡ lên tới không trùng có lẽ lúc này ngay cả một bộ hoàn trình thi thể cũng không tìm tới tiểu nam mặt như thanh sương nội tâm tức giận không thôi sưng đều ta cần một lời giải thích là ta chủ quan tiểu tử kia cuối cùng lựa chọn công kích phương vị không phải t r ù n g hợp mà là cố ý lúc này sưng đều biểu lộ cũng rất khó coi không chỉ có là bởi vì tiểu nam chất vấn đồng thời cũng bởi vì vừa mới hắn bị chơi xỏ may mắn tiểu nam bảo mệnh có một tay nếu không đừng nói hắn chỉ có năm viên trái tim chính là năm mươi khỏa cũng không đủ nam nhân kia giết bộ ơn đại khái là hắn thấy bên trong trừ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ vị nhị dạ kia chi thần bên ngoài cái thứ hai làm hắn sinh không nổi lòng phản kháng đáng sợ ra hỏa mà hắn vừa rồi lại kém chút thất thủ giết chết nam nhân kia người thân nhất nữ nhân không thể tha thứ sưng đều tức giận lần nữa d ơ lên chính mình còn x ó t lại cánh tay trái ba cái mặt nạ trách lập tức tiến nhập tích xúc năng lượng t r ả thái có được khổng lồ trả cờ giả số lượng hắn đủ để trèo chống chính mình liên tục phong thích cường đại như vậy nhất t h u ậ t mà tiểu nam cũng là lạnh lùng nhìn về hướng người nào đó tờ ép hôm qua có người bán cờ gờ, tìm giả vô diện đi giả vô diện một cái xúc động nhịn không được liền đủ thành đại họa cho nên hôm nay cho mọi người hiến tế một quyển sách ta nhưng là muốn trở thành họa ảnh nam nhân tác giả giả bút sáp màu là cái tài xế giả t t r ư ớ c g năm mươi sau đất bằng ngã luận như thế nào dùng một động tác liền cùng lúc chọc giận hai người đáp án là hố đằng sau phủi mông một cái liền chạy thật ti là thật đập hai lần sau đó nâng lên đ a o gãy n g n bước lục thân không nhận bộ phát chạy nếu như chỉ có sừng đều một người hắn có lẽ sẽ còn tiếp tục nếm thử nhưng ở họa dẫn đông nước sau khi thất bại hắn thì là thành công hấp dẫn đến tiểu nam điểm cửu hận một đối hai cũng là không phải hoàn toàn không thể đánh chính là phải liệu mạng mới được vấn đề ở chỗ đánh thắng không có chỗ tốt đánh vua xong con b thật t i chỉ muốn hào hào soát hắn chu linh tạm thời còn không muốn chọc hiệu tổ chức đại phiền p á i này nếu không phải là bởi vì bị cấp trách giận lúc trước hắn cũng sẽ không tìm sừng đều phiền phức hiện tại thành công bạo điệu sừng đều một khóa trái tim còn mượn sừng đều chi thủ đánh tiểu nam một pháo cũng coi là thở một hơi cho nên thận ti quyết định trước phóng rác đều cùng tiểu nam một ngựa món nợ này về sau lại chậm chậm tính chỉ là hắn khoan hồng độ lượng cũng không thể cảm động đến sừng đều cùng tiểu nam mà lại chính tư ơ n g phản bọn hắn tựa hồ không có ý bỏ qua cho hắn tiểu nam từ không trung bay thẳng đi qua sừng đều cũng t h ả i mãi sải bước bắt đầu truy kích thận ti thấy thế lập tức hảo tâm nhắc nhở một câu hôm nay coi như các ngươi hai cái gặp may mắn đi nhanh lên đi. lần sau mới h ả o h ả o giáo hơn các ngươi sừng đều nghe chút lập tức giận quá mà cười không cần lần sau ta hiện tại liền muốn nhìn xem ngươi là thế nào giáo hơn chúng ta đây chính là ngươi nói không hối hận hôm nay không làm thì ngươi ta mới hối hận đi thật tin sau khi nói xong câu đó đúng là thật không chạy một lần nữa xoay người lại một mặt nghiêm túc nhìn về hướng sau lưng đổi theo sừng đều tiểu nam hai người trong tay chẳng biết lúc nào còn nhiều thêm một tấm đẹp đẽ tấm thẻ cử động khác thường như vậy lập tức làm cho sừng đều cùng tiểu nam đều đem lòng cảnh giác kéo căng đồng thời theo bản năng chậm lại bước chân hoài nghi đối phương chó cùng rất dậu dùng ra cái gì quỷ dị cấm thuật loại hình vì để tránh cho lật thuyền trong m ương hai người bọn họ trong lúc nhất thời ngược lại là ai cũng không có xuất thủ trước chỉ là bọn hắn do dự cũng không đại biểu dừng lại thận ti sẽ do dự chỉ thấy thận ti lập tức hướng trong tay tấm thẻ bên trong rót vào một tia chú lực đem nó kích hoạt sau m ộ t khắc từng cái có cao hơn nửa mét mặc quan phục còn đánh lấy má đỏ tiểu cương thi c h ố n g rông xuất hiện tiểu cương thi tướng mạo mười phần đáng yêu trên trán còn dán một tấm phụ chú khi thận ti dùng ý niệm khóa chặt sừng đều thời điểm tiểu cương thi lập tức t u ầ n t h ụ đem trên nót mình phụ chú hai xuống tiếp lấy dùng đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm sừng đều nói bảo người cái không may hoa nhi coi chừng ngã chết u. n ó trong c lúc nhất thời tạo điểm quá nhiều thật đi lại có chút không biết từ nơi nào bắt đầu nôn lên tốt rất hiển nhiên hắn vừa rồi lấy ra dùng chính là trước đây rút thưởng lấy được tấm kia quỷ nghịch ngậm lâm thời nguyền rủa thẻ quỷ nghịch ngậm lâm thời nguyền rủa thẻ hiệu quả đi đường tất đất bằng toàn thời hạn năm phút đồng hồ ts manh không manh ta không biết nhưng đề nghị của ta là bảo vệ mặt bốn chính là cái này sử dụng hình thức có chút quá mức vượt quá dự liệu của hắn thằng đến tiểu cương thi biến mất sừng đều cùng tiểu nam hay là một mặt cảnh giác cùng có chút mờ mịt vừa rồi phát sinh cái gì cái k i a cổ c á i tiểu hài nhi chẳng lẽ là đối phương thông linh đi ra không giống a mà lại làm sao lại biến mất ừ giả thần giả quỷ sừng đều cảm thấy mình lúc này liếc mắt một cái thấy ngay đối phương cho x i ế c lập tức nhấc chân đi kết quả là nghe bịch một tiếng sừng đều dưới chân t r ư đi tại chỗ tới cái đất bằng、khoảng. bởi vì hắn trên cánh tay trái ngưng tụ ba cái ngay tại tích xúc năng lượng mặt nạ trách trước đó bị chặn đoạn cánh tay phải một mực không có cơ hội cầm cho nên sừng đều cái này một phát té rất xá tử cả khuôn mặt r ứ t khoát trực tiếp khắc ở trên mặt đất phốc thật đi lúc đó nhịn không được liền cười ra tiếng hắn vừa rồi sở dĩ không tiếp tục chạy cũng là nghĩ nhìn xem tấm thẻ này cụ thể hiệu quả đến cùng thế nào trước mắt đến xem cũng không t ệ lắm bị cơi nạo sừng đều có thể nói là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận không biết tìm a i vung chân chu sau khi thức dậy vừa bước, ra một bước vượt qua xoa một chút lại ngã sắt xuống hay là đất bằng bằng mà lại lúc này té răng đều bị mẹ rơi một cái đây là cái gì nhất thuật đầy miệng máu sừng đều muốn hỏi thăm rõ ràng người c ầ u ta ạ c ầ u ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết ha ha không ai trả lời t h ầ n ti phủi hà miệng xoay người rời đi đừng hòng chạy sừng đều rất xác định chính mình khẳng định là chúng chiêu mà lại rất có thể cùng vừa rồi xuất hiện một mặt cổ quái tiểu hài có quan hệ địa b á n ngu đại lượng h ấ p tuyến lần nữa buộc chặt tụ hợp tạo thành tám đầu xúc tu dùng để thay thế hai chân tiến hành di động kết quả lại là bịch một tiếng sừng đều lại một lần ném xuống đất t i ế u nam sừng đều không cần phải để ý đến ta ngươi nhanh đi xử lý ra hỏa kia sừng đều một mặt âm trầm một lần nữa đứng lên nói ra liên tục ngã ba lần hắn thế mà không còn dám cất bước tiểu nam nhịu nhữ mày tựa hồ đang cân nhắc lợi hại sừng đều lập tức gấp nhanh đừng để hắn chạy tiểu nam ở trong lòng thở dài cuối cùng vẫn bay ở không chung theo. trung đ ổ i theo chung quanh rốt cuộc không ai sừng đều do dự mãi lại thử một lần nhấc chân hướng về phía trước rơi bịch chắc cái mũi kém một trận đau nhức sừng đều lúc này rốt cuộc tuyệt vọng rồi cũng không biết ra hỏa kia đến cùng là thế nào làm đến loại sự tình này thế mà còn có để cho người ta không ngừng đất bằng ké nhân thuật s ừ n g đều rất là p h i ề n muộn bất quá may mắn hắn cho dù đứng tại chỗ bất động cũng có thể làm đến rất nhiều chuyện một hồi sau hát tuyến trong nháy mắt kéo dài tinh chuẩn bắt được chính mình mất đi đầu kia cánh tay phải sau đó đem nó cuốn trở về bắt đầu tiến hành câu lại nhưng vào lúc này một bóng người bỗng nhiên đi mà quay lại thật can đảm s ừ n g đều lập tức ý thức được đối phương là mượn cơ hội bỏ rơi tiểu nam sau đó lợi dụng trên lệnh thời gian vượt lên trước một bước trở về đối phó hắn lúc này hắn không cách nào hành động liền cùng một cái bia sống không khác đánh giá một chút khoảng cách giữa hai người lấy tiểu từ kia tốc độ một lần nữa phóng thích cuối cùng kích là khẳng định không còn kịp rồi sưng đều không có ngồi cho chết hai cái mặt nạ trách lập tức từ trên lưng hắn nhảy ra ngoài bắt đầu hướng phía thận ti phong thích n h ấ n thuật mà chính hắn thì là c h ớ c dùng thổ độn thổ mâu khiến cho làn da cứng hóa tăng cường phòng ngự xích huyết thao thuật siêu tâ n tinh đi qua áp xúc sau thả ra huyết dịch liền như là súng bắn đạn ghém một dạng phun ra đại lượng uy lực không tầm thường đạn sưng đều trong nháy mắt bị chính diện đánh trúng phát ra kêu đau một tiếng những huyết dịch này đạn mặc dù vẫn không có đánh xuyên qua phòng ngự của hắn thế nhưng là cái kia cố cường đại lực chủng kích lại đẩy hắn hướng về sau lùi lại một bước cái này lùi lại liền xảy ra v sắp đất bằng bảng ts đúng rồi nói tin tức tốt hiện tại chúng ta quyển sách này thành tích là lì tật n ổ và phân loại bảng chuyện mới thứ nhất sách mới tổng bảng thứ bảy mặc dù không biết có thể bảo trì mấy ngày nhưng sự vinh dự này là thuộc về các ngươi mỗi người cảm ơn các ngươi còn nguyện ý tin tưởng giả vô diện nguyện ý theo giúp ta cùng đi xuống đi giả vô diện cũng không có cái gì tài nghệ liền cho mọi người lại bái cái lúc tuổi già đi chúc mọi người lúc tuổi già hạnh phúc loảng xoảng ban dập đầu âm thanh cuối cùng nhỏ giọng bb một câu mọi người cất giữ phiếu để cử nguyện phiếu đều có thể bên trên vừa lên đương nhiên trọng yếu nhất hay là đổi đọc đổi đọc đổi đọc i tấu chương s o n g chương năm mươi bảy giới lì dạ là đạo lý đối nhân xử thế cứ việc sừng đều muốn hết tất cả biện pháp muốn bảo trì cân bằng nhưng là đầu cách mặt đất khoảng cách hay là càng ngày càng gần t h ậ n tư biết mình trong tay đao gãy không cách nào phá mở sừng đều thổ đội p h o n g ngự nhưng nếu như có thể đem hắn huyết dịch đưa vào sừng đều thể nội tiến hành nội bộ phá hư thì rất có thể thành công xử lý sừng đều thế nhưng là lúc này cái kia hai cái chia ra mặt nạ trách cũng đã phóng xuất ra công kích t h ậ n tư có hai lựa chọn một là dùng bất tử chi thân chọi cưng xuống tới nếm thử liều rơi sừng đều nhưng là cứ như vậy hắn liền đem đứng trước tiểu nam cùng phía sau hiệu tổ chức không chết không thôi truy sát. lựa chọn thứ hai thì là hết sức bảo toàn chính mình tiện thể cho sừng đều một cái suốt đời dạy dỗ khó quên cơ h ộ i là thời gian trong n y mắt thật tư liền làm ra quyết định chuyện không có lợi không cần thiết ăn v u a đủ thế là hắn đột nhiên cao cao nhảy lên tránh đi phía dưới biển lửa cùng lôi điện cùng lúc đó sừng đều thì là thao túng đầy trời hát t u y ế n công về phía không trung thật tư thật tư đương nhiên biết mình trên không trung sẽ trở thành b g h i ê m ngắm nhưng cứ như vậy một chút xíu thời gian cũng đã đủ xích huyết thao thuật máu quyển mới tản vạch phá cổ tay trước đây một mực tiết kiệm sử dụng máu tươi lập tức bắt đầu không quan tâm giống như phun ra đi ra tiếp theo tại sau một khắc ngưng kết thành t ừ n g đạo huyết nhận hướng phía phía dưới mau chóng bay đi những huyết nhận này sát ngoài m ộ ư ơ i phần c ứ n g rắn nội bộ thì là cao tốc lưu động huyết dịch khiến cho biến đặc biệt sắc bén ba m ư ba vô số hát tuyến bị ứng thanh chặt đứt căn bản là không có cách ngăn cản tiếp lấy sừng đều cùng cái k i a hai cái mặt nạ trách thân ảnh liền bị đều bao phủ ở trong đó khi thận tư một lần nữa rơi vào mặt đất thời điểm trước mắt mặt đất đã là một mảnh hỗn độn phản p h ấ t bị thiên đao vạn quả qua bình thường lại nhìn sừng đều quần áo trên người đã rách tung tóe chật vật không ra bộ dáng lúc này sưng cũng r có thể gọi là vừa sợ vừa giận chỉ còn lại có bản thể gió hêm i dịu thuộc tính hai trái tim hắn cơ hồ đã không có bao nhiêu phần thắng mà lại trước đó lại trúng cái k i a cổ khoái nhẫn thuật dẫn đến hắn không cách nào di động khẽ động liền đất bằng bằng làm không tốt hắn hôm nay thật muốn lật thuyền trong m ương thật tư nhìn xem thê thảm không gì sánh được sừng đều đang nghĩ ngợi muốn hay không liều mạng thiếu máu một đoạn thời gian lại cho ra hỏa này một cái hôm u ác kết quả một cái giấy mâu vượt qua không gian gạo thét bay tới bình một tiếng thật tư hướng về sau nhảy lên mặt đất bị t ạ c ra một cái hố to uy lực này bên trong là ẩn giấu cho nổ phụ thôi thời k h ắ c m â u chốt mới vừa rồi bị hất ra tiểu nam r ố t cục chạy về thật tư cân nhắc một chút quay người rút đi bất quá trước khi đi còn để lại một câu ý vị sâu xa lời nói ỉ vào các ngươi nhiều người đúng không chờ lấy ta cũng trở về đi gọi người lần này tiểu nam không tiếp tục đuổi theo bởi vì nàng không có n ắ m chắc nhất định có thể lưu lại đối phương cũng không xác định đây có phải hay không là đối phương lập lại chiêu cũ một lần nữa lời nói nói không chừng nàng thật muốn thay sừng đều nhặt xác mà lại vạn nhất tên kia nói là sự thật đâu nếu như đối phương còn có đồng bạn lại thực lực không kém nói nàng chẳng phải là tự chui đầu vào lưới không cần thiết vì một cái người không liên hệ đưa mình vào nguy hiểm tình trạng đặc biệt hay là tại tổ chức kế hoạch lớn sắp triển khai điểm thời gian này ngươi thế nào không chết được sừng đều n ữ khi không tốt lắm trả lời một câu hắn dĩ nhiên không phải nhằm vào tiểu nam nhưng lần này ăn thiệt thòi lớn như thế còn tại tiểu nam trước mặt ném đi mặt mui lớn như vậy cũng không có khả năng trông cậy vào hắn lúc này còn có thể có khuôn mặt tươi cười tiểu nam đương nhiên sẽ không theo sừng đều bình thường kiến thức chỉ là lại hỏi một câu ngươi còn có thể đi sao không biết sừng đều n h ư mày trong lòng càng là không gì sánh được phiên muộn đi hai b ư ớ c thử một chút sừng cũng không có cách nào chỉ có thể gật đầu sau đó vừa nhấc chân rơi xuống đất đúng tức lại là một cái đất bằng q u ả n g t i ể u nam sừng đều thật mẹ nó bó tay rồi tính toán ta mang ngươi từ không trung đi thôi t i ể u nam thẳng lắc đầu không cần thiết ta không tin có cái gì nhận thuật hiệu quả có thể là một mực kéo dài sừng đều muốn giữ lại hắn sau cùng quật cường cùng lòng tự trọng tiểu nam hơi nhướng mạnh nếu như vừa rồi ra hỏa kia thật là đi tìm trợ thủ chờ một chút coi như chưa hẳn đi ha ha chẳng lẽ ta sẽ còn đừng sợ hắn cứ việc để hắn đến tới càng nhiều càng tốt vừa vẫn có thể đem ra bổ sung ta thiếu thốn trái tim đừng hỏi h ỏ i chính là mạnh miệng l i ê n ngay cả tiểu nam đều nhìn ra lúc này sừng đều miệng có c à n thỏ bất quá sừng đều đối với hiệu tác dụng hay là thật lớn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ thế là nàng đổi một loại t u y ế t pháp tiếp qua không lâu tổ chức liền muốn mở ra kế hoạch kia không cần ở thời điểm này phức tạp ân bội ân có mới chỉ lệnh để cho chúng ta lập tức trở về s ư n g đều từ từ thẳng tắp thân thể biểu lộ ngưng trọng vậy liền không có biện pháp đi thôi về trước đi bất quá lần tiếp theo gặp lại ta nhất định sẽ không bỏ qua tên kia tiểu nam mịt mở l ư ớ c mắt nhưng là không hề nói gì chỉ chốc lát sau cơ cánh giấy tiểu nam nắm lên t r ậ t vật s ư n g đều phí sức bay mất tại vũ chi quốc p h ủ cận đột nhiên xuất hiện dạng này một cái không ổn định nhân tố tự nhiên cần cáo chi trưởng môn về phần cái gì bội ân mới chỉ lệnh tiểu nam là nói bữa sừng đều cũng lòng dạ biết rõ nhưng có đôi khi thường thường thiếu hụt chính là như vậy một cái mọi người ngươi biết ta biết bậc thang cho nên nói giới nghĩ dạ không phải cái gì chém chém giết riết mà là đạo lý đối nhân sự thế à. một bên khác thần tư thật trở về tìm phi đoàn bất quá phi đoàn lúc này vẫn không có thể chữa khỏi vết thương chiến l ự c yếu bớt thần tư suy nghĩ một chút lúc này trở về cũng không nhất định có thể lại đuổi được cuối cùng mới t i ế c nối u từ bỏ hắn cũng không hiểu hệ thống thế nào liền không phát động mấy cái nhiệm vụ nếu là có lông cựu hao lời nói hắn chính là d ơ lên phi đoàn cũng phải đuổi theo cùng sừng đều ăn thua đủ thậm chí phi đoàn đều không cận động đang vẽ tốt nghi tức đồ án bên trong n hắn phụ trách lấy máu sau đó đốt tới bên miệng tiếp lấy phốc phốc chính là một trận đông ai đáng tiếc ngươi thế nào một hồi lắc đầu một hồi cười ngây ngô bị người đánh tới đầu phi đoàn ngươi biết đầu cùng cái mông có cái gì điểm giống nhau sao thật tư đột nhiên hỏi một câu cái gì điểm giống nhau đều có há miệng lần sau nhớ kỹ dùng tới mặt cái miệng đó nói chuyện không phải vậy ta liền giúp ngươi đem nó đổi được phía dưới đi phi đoàn mặt lập tức trợn đ ỏ bừng ánh mắt giận dữ nhưng là cân nhắc đến thực lực sai biệt cùng tên hốn đảng k i ê nói được thì làm được tính cách phi đoàn lần này quả quyết lựa chọn từ tâm thật muốn đem trên dưới hai cái miệng đổi một chút hắn cảm thấy còn không bằng chết đâu t r ư ơ n g năm mươi tám xuất hàng ngày đi vừa xong bay đoạn đằng sau thật tư quyết định tại về tà thần dạy trước đó lại đề thăng một đợt thực lực bởi vì tìm được x o á t chú hồn đáng giá phương pháp chính xác khiến cho hắn giờ phút này có chú hồn giá trị đã đi tới hai mươi nghìn tám trăm điểm trong đó đầu to là cái kia đ ặ c cấp chú linh cống hiến thành công phất trừ cho năm nghìn chặt thành mười tám khối hoàn thành bay đoạn nhiệm vụ lại cho năm nghìn cộng lại liền mười không không còn lại không thể nghi ngờ liền đều là chém giết mặt khác pháo hôi chú linh lấy được ban thưởng qua sự gom ý thành nhiều cũng rất làm cho người khác kinh hỉ trước k i ê nghèo không có cơ hội hiện tại rốt cục đi vào thường thường b ậ c trung cho dù là rốt thường cũng không cần lại một phát một phát quay lại đỏ sức kỳ tích thế là thận tư cũng không vết mực ấn mở hệ thống liền đến một lần tập liên m ư ờ i không không không chú hồn giá trị trong nháy mắt bị trừ đi thận tư không để ý tới đau lòng vội vàng nhìn chằm chằm kim quang trói mắt nhìn lại rất nhanh quang mang biến mất liên tiếp nhắc nhở đồng thời bật đi ra Người thật tư lúc này sắc mặt có đen một chút ma đức thập liên bên trong lại có mẹ nó bốn lần là cái gì cầu thí hệ thống đích c ả m tạng thực sự rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn có phải hay không bị cái này cầu hệ thống cho ăn hoa hồng không phải vậy ngươi nói nó cảm tạ cái gì trừ bỏ cái kia hai năm g đích trăm linh điểm chú hồn đáng giá hồi máu hiệu ắ quả chuyển bắt giao cho một người người đoạt giải sẽ lập tức mọc ra một đầu rậm rạp nhu thuận mái tóc đen lên giải nhưng cùng lúc cả khuôn mặt sẽ một mực da phủ phát chỗ che đậy giải trừ biện pháp lần nữa chuyển giao cho người kế tiếp không cách nào vứt bỏ vứt bỏ sau sẽ tự động trở lại trong tay không cách nào phá hủy phá hủy người sẽ nhận lĩnh cựu nguyên rủa sau đó băng ghi hình phục hồi như cũ ts đừng sợ ác mộng sẽ từ ngươi đưa ra băng ghi hình một khắc này bắt đầu bốn chú vật s á t c ướp băng v à i hiệu quả trong nháy mắt khôi phục tương thế gãy chi cũng có thể trùng sinh quấn quanh ở trên thân tủy bộ vị liền có thể có hiệu lực chỉ có thể dùng riêng mặt trái hiệu quả sử dụng sau năm giây bên trong tử vong thời gian cùn đồ hai giờ ts ngươi có lẽ nghĩ chẳng qua là một cái thể diện hiệu chết bốn t h ầ n tư sau khi xem xong tại chỗ liền muốn nói một câu cái này mẹ nó cũng quá sinh thảo một chút đi ngẫu nhiên có được chú thuật mảnh vỡ trăm phần trăm là đồ tốt tập hợp đủ m ộ mươi mảnh liền có thể lại thu hoạch được một loại có được chú thuật điểm ấy cực kỳ trọng yếu nếu dồn ít m ộ ư ơ i liền có thể giữ gốc đạt được hai mảnh lời nói như vậy tương đương với đại khái năm mươi không không không chú hồn giá trị liền có thể rút ra cái giá tiền này đã quý không có lương tâm nhưng cùng giá trị so ra còn không tính không hợp t h o i thưởng mà lại tại trong quá trình còn có thể rút đến những vật khác về phần hai cái này chú vật trình tử băng ghi hình cùng xác ướp băng vải sau đó thâm tình nói lên một câu đừng sợ ba ba yêu ngươi có thể nếu là thẳng đến hắn lần thứ nhất đưa ra ngoài mới xem như kích hoạt nguyền ruột này lời nói cái đồ chơi này liền có thể chứa giữ lại áp đáy hòm về sau nếu là thật có dùng đến địa phương liền tranh thủ thời gian ném ra bên ngoài không có coi như là nhiều rút một lần hệ thống đích căng tạ ngược lại là cái kia xác gớp băng vạy có chút ý tứ hiệu quả rất mệt tiền trong nháy mắt khôi phục thương thế gãy chi cũng có thể trùng sinh mặc dù mặt trái hiệu quả cũng rất sinh h ả o năm giây liền chết nếu là đổi những người khác đại khái chỉ có thể làm làm trong tuyệt cảnh cùng địch nhân đồng quy vô tận thủ đoạn hơn nữa còn là chỉ có năm giây mọi d ợ nhưng thận tư có được bất tử chi thần a hắn không sợ chết liền sợ chết rất vù vặt lần này tốt đến lúc đó đem thứ này hướng trên c h á n c u ố n một cái vậy thì thật là bị nhân đại gỡ t á m khối còn không sợ nữa nha vì thí nghiệm hiệu quả hắn dứt khoát đem ngón tay mình chém đứt một g i sau đó đem băng vải hướng trên cánh tay đặc biệt tùy ý như vậy quấn một cái sau m ộ t khắc kỳ tích phát sinh bị chặt rơi ngón tay kia lập tức khôi phục như lúc ban đầu lại hoạt động tự nhiên thận tư lập tức trong lòng vui mừng sau đó liền nghiêng đầu một cái ợ ra rắm thời điểm chết trên mặt còn mang theo vui sướng dáng tươi cười muốn bao nhiêu làm người ta sợ hãi có bao nhiêu làm người ta sợ hãi năm giây thời gian thật sự là quá ngắn sau đó lại qua ba giây đồng hồ vừa rồi đã chết mất thận tư lập tức lại nằm ngay lơ sống lại cái này mẹ nó chết cũng quá nhanh quá không có dấu hiệu nào mà lại càng quan trọng hơn là vừa rồi hệ thống đích chớ chú thế mà không có bị kích hoạt là bị nhận định là tự sát sao cũng là nếu là sử dụng s ắ c ướp băng v ả i tử vong cũng có thể kích hoạt hệ thống đích chơ chú vậy hắn chẳng lẽ có thể thẻ bờ ug đầu này băng v ả i nếu là hắn hái xuống một dây đồng hồ coi như hắn thua mỗi ngày liền nằm ở trên giường t ử t ử sinh sinh luân hồi không chỉ mỗi một lần mở mắt đều có thể mạnh lên đây chẳng phải là vô địch sự thật chứng minh hắn đang muốn ăn rắm thời gian cụn đột nhưng còn có hai canh giờ đâu hiển nhiên cái này hiếm thấy hệ thống mặc dù chó một chút nhưng cũng không có rõ ràng như vậy l ỗ thủng có thể chui bất quá không có thống khổ điểm này ngược lại là ngũ tinh khen ngợi thật tư lưu loát đem đồ vật cất kỹ sau đó trầm ngâm một chút cắn răng lại tới một lần thập l i ê n nhìn xem chính mình trong nháy mắt còn thừa không có mấy chú hồn giá trị trong lòng của hắn mười phần khẩn trương lại không đến điểm độ tốt lao tử về sau tuyệt đối không quất ngươi cái này phá ngoạn ý nhi theo một trận nghĩ linh tinh thức uy h i ệ p tở quan g mang tiêu tán ngươi thu được năm trăm chú hồn giá trị ngươi thu được một trăm chú hồn giá trị ngươi thu được một trăm chú hồn giá trị ngươi thu được một trăm linh c được hệ thống đích cảm tạng ít một ngươi thu được hệ thống đích cảm tạng ư ơ i thu được chú cụ chuyển hóa t ạ n ít một ngươi thu được chú linh thể nghiệm thẻ ít một ngươi thu được một trăm chú hồn giá trị ng không biết có phải hay không là vừa mới uy hiểm tợ có hiệu quả tóm lại hệ thống đích cảm tạ chỉ suốt hai lần nhưng rút đến chú hồn giá trị rõ ràng biến ít đi rất nhiều cộng lại mới chỉ có tám trăm trừ cái đó ra y nguyên vẫn là hai mảnh ngẫu nhiên có được chú thuật m ả n h vỡ càng xem càng cảm thấy giống giữ gốc chân chính đồ tốt chỉ có hai cái chú cụ chuyển hóa tạp hiệu quả có thể đem tùy ý vật phẩm cưỡng ép chuyển hóa làm chú c ố hình thái năng lực cường độ các loại cùng vật phẩm đặc tính tiềm chất tương quan Đợt, nếu như ngươi cầm lấy đi chuyển hóa một hòn đá như vậy khả năng lấy được cũng chỉ là một viên hình dạng có chút kỳ quái tảng đạ bốn ngẫu nhiên chú linh thể nghiệm thẻ hiệu quả sử dụng sau ngẫu nhiên đạt được một loại chú linh duy nhất một lần thể nghiệm thẻ bốn thật tư sau khi xem xong trên mặt dần dần lộ ra biến tê mỉm cười tờ s cái này hai tấm xem như một cái nhỏ tổng kết quá độ từ hôm qua ban đêm bắt đầu cuống họng đau dữ dội ạ bị đạn xương dọa người một đêm đứng lên uống m ộ ư ơ i lần nước đều là đau t ỉ n h ngược lại là không có cảm mạo có thể là phát hỏa bởi vì trên đầu lưỡi cũng nổi bóng quả thực là quá cha tấn người nuốt nước miếng đều đau uống thuốc thêm ngậm p h i ế cũng không thấy hiệu t ấ u t r ư n xong